Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ. Chương 36, Đại lượng đồ ăn dược phẩm Tần Tố Vân là không dám tùy ý ở trên mạng mua sắm, này quá dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Quan trọng nhất chính là, dược phẩm thứ này cũng không phải nàng tưởng mua, là có thể ở trên mạng mua được hiện tại trên mạng dược phẩm quản lý thập phần nghiêm khắc, đặc biệt là những cái đó giảm nhiệt giảm đau loại đơn thuốc dược căn bản không có biện pháp ở trên mạng nhìn thấy, trên mạng có thể mua được dược phẩm cũng chỉ có những cái đó sùng vật xúc vật sử dụng tiêm vào dược. Nàng hiện tại có thời gian không cần ủy khuất làm chính mình tương lai sử dụng sủng vật thuốc tiêm, bởi vậy dùng ở chính mình trên người dược phẩm, nàng cũng không tính toán ở trên mạng mua sắm, nàng chuẩn bị quá hai ngày lái xe đi thành phố Vân Hải đi dạo. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần nàng chịu hoa giá cao đi tiểu phòng khám hoặc là tiểu tiệm thuốc linh tinh địa phương, khẳng định có thể mua được nàng yêu cầu dược phẩm. Bất quá này sùng vật xúc vật yêu cầu phòng dược nàng cũng đến trước tiên chuẩn bị chính mình trong nhà dưỡng nhiều như vậy lông xù xù cho dù là hiện giờ có ngọc bội thượng linh lộ làm chống đỡ nhưng nàng cũng không thể xác định thứ này là có thể đi theo nàng cả đời. Dược phẩm lương thực không dám ở trên mạng tùy ý mua sắm, nhưng là có quan hệ với nở hoa phố một ít chuyên nghiệp sinh dưỡng phân đất liêu dược tề, lương thực hạt giống, cây ăn quả miêu cầu lương miêu lương, quần áo đệm chăn, cùng chuyên nghiệp đại hình ban công giao quả gieo trồng dương, cùng với những cái đó loại nhỏ máy móc nông nghiệp sản phẩm chờ, như dầu diesel mini trồng trọt cơ, gia dụng loại nhỏ thoát cấp cơ toàn tự động loại nhỏ ép du cơ loại này đồ vật nàng lại có thể ở trên mạng tuyển mua cũng không lo lắng có người sẽ hoài nghi cái gì. Rốt cuộc loại nhỏ máy móc nông nghiệp sản phẩm giống trồng trọt cơ thoát cốc cơ linh tinh ở nông thôn rất nhiều nhân gia chung đều sẽ bị có chẳng qua đại đa số người, cũng không có giống nàng hiện giờ mua sắm như vậy đầy đủ hết lượng nhiều như vậy mà thôi. Tần Tố Vân một bên ở trên mạng mua sắm đủ loại có thể ở tương lai dùng được đến đồ vật. Một bên cũng mã bất đình để đi theo thôn trưởng triệu hưng quốc thương lượng làm thôn người hỗ trợ đem phía trước phân cho nàng năm mẫu đất hoang khai khẩn ra tới. Sau đó lại ở trên mạng mua sắm hơn 10 tấn con rôn thổ cùng với đại lượng ủ phân xanh hữu cơ phì tính toán hỗn hợp ở này đó cằn cỗi vừa mới khai khẩn ra tới đất hoang bên trong cải thiện thổ chất. Tần tố vân đảo không phải không nghĩ tới muốn từ mặt khác thôn nhân thủ chung mua sắm một ít ủ phân xanh hữu cơ phì, như vậy đã phương tiện lại mau lẹ chính là nghĩ sắp đã đến mặt thế thiên tai vạn nhất đại gia bởi vì này đó phân bón trồng lại linh tinh việc nhỏ sinh ra mâu thuẫn vậy không hảo vẫn là ở bên ngoài mua phân bón đơn thuần mướn các thôn dân người làm việc cấp tiền công tương đối thích hợp vì trang càng như là muốn nở hoa phố bộ dáng cũng vì chống cự trong trí nhớ rét lạnh mùa đông tần tố vân còn tìm người ở kia năm mẫu đất hoang thượng dựng nổi lên một cái chừng hai mẫu đất ống thép lều lớn Này 10 phần 10 muốn nở hoa phố bộ dáng đưa tới không ít thôn dân vây xem, đại gia hỏa đều thích xem cái náo nhiệt lớn như vậy công trình, bọn họ mấy năm cũng khó được nhìn thấy một lần. Bất quá càng nhiều thôn dân lại là đánh đáy lòng cao hứng, người này ở bọn họ trong thôn xây dựng một khối lớn như vậy vườn hoa, khẳng định là phải cho vườn hoa chiêu công nhân, hơn nữa 8-9 phần 10 liền sẽ từ bọn họ trong thôn nhận người, bọn họ đều là chút hầu hạ hoa màu trong đất hán tử, khác sẽ không, trồng hoa loại thảo vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó bọn họ đã có thể kiếm tiền lại có thể cố ra, loại này đẹp cả đôi đàng sự tình cớ sao mà không làm đâu. Đặc biệt là những cái đó thân thể khỏe mạnh hàng năm ở đồng ruộng lao động cũng không có ra ngoài làm công trung niên phụ nhân càng là tại đây đoạn thời gian sẽ thường xuyên tới cùng Tần Tố Vân bắt chuyện, muốn nhân cơ hội này cùng Tần Tố Vân đánh hảo quan hệ chờ nhận người thời điểm lại mướn các nàng. Đối với này đó thôn người kỳ hảo Tần Tố Vân là thấy vậy vui mừng, nàng tuy rằng biết chính mình tương lai chỉ sợ không có biện pháp thật sự mướn các nàng, khả năng đủ cùng đại gia đánh hảo giao tế, làm chính mình mấy người ở mặt thế quá đến càng tốt kia cũng là cực hảo, như vậy cũng càng phương tiện nàng dung nhập toàn bộ vạn khê thôn. Cảm tình đều là ở chung ra tới, nàng đồng dạng cũng nghiêm túc kinh doanh chính mình cùng mặt khác quan hệ, nỗ lực dung nhập đến vạn khê thôn thôn người bên trong. Ở mặt thế, chỉ có đại gia đoàn kết lên mới có thể hảo hảo sống sót, nàng không hy vọng chính mình ở tương lai sẽ bị bên người thôn người xa lánh bên ngoài. Năm mẫu đất nhìn rất nhiều, nhưng tần tố vân lần này mời đến người không ít có thôn trưởng dẫn đầu mang theo người xuống đất hỗ trợ trồng trọt, mặc dù là đoàn người thừa dịp mỗi ngày độ ấm không quá cao 3-4 giờ công tác, nhưng gần không đến một tuần, này năm mẫu đất giữa đá vụn khối cùng với cây tốt cỏ dại tiểu bụi cây tất cả đều bị lựa ra tới, hơn nữa còn tìm người tới đánh hảo lều lớn đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt khai hoang tiền tất cả đều giao cho triệu thôn trường. Tần Tố Vân Mỹ nghĩ đối với triệu hưng quốc huyền truyền nhắc nhờ nói triệu thôn trường, này mắt thấy liền phải 12 nguyệt ngày thường, này 12 tháng tuy nói không phải một năm giữa nhất lãnh nhật từ, nhưng ít nhất đại gia cũng đều bắt đầu mặc vào áo bông. Năm nay thời tiết như vậy khác thường, ta tổng cảm thấy khả năng sẽ có cái gì đại sự phát sinh cái gọi là ăn, mặc ở, đi lại, ngài xem có cần hay không cùng mặt khác thôn dân nói nói đi trước trong thành nhiều mua điểm lương thực bị ở trong nhà. Hiện giờ bộ máy quốc gia còn ở vận hành, lương thực gì đó mặc dù là trướng giới cũng hoàn toàn không gây trở ngại những người khác mua sắm, lúc này nhiều mua chút lương thực thu ở nhà tóm lại là tốt. Tần Tố Vân không phải không nghĩ tới đem chính mình biết tương lai sẽ phát sinh động đất huyết tai linh tinh sự tình nói cho cấp những người khác nói cho cấp quốc gia tương quan bộ môn. Nhưng nàng nói ra đi nói những người khác lại sao có thể sẽ tin tưởng đâu. Cái gì toàn cầu tính nhiều phát động đất cái gì thần bí vật chất hoặc là từ trường làm cho toàn cầu vô tuyến thông tin toàn bộ tê liệt từ từ. Những việc này nàng đều hoàn toàn không có biện pháp giải thích thậm chí nàng cũng không biết những việc này sẽ khi nào phát sinh càng không có biện pháp chứng minh nàng tương lai cảnh trong mơ liền nhất định sẽ biến thành hiện thực. Mặc dù là chính mình bởi vì cảnh trong mơ giữa sự tình ba lần bốn lượt biến thành hiện thực vô điều kiện tin tưởng chính mình cảnh trong mơ, nhưng người khác lại sao có thể sẽ không thể hiểu được tin tưởng nàng đâu huống hồ nàng chẳng qua là một người bình thường, mặt trên người nếu là bởi vì chuyện này muốn chảo nàng, nàng mặc dù là muốn chạy trốn, đều không có địa phương có thể chạy trốn. Hơn nữa nàng ngủ khi cái loại này mang theo tiên đoán tính chất cảnh trong mơ cũng không phải mỗi ngày đều sẽ mơ thấy, từ ly hôn đến bây giờ suốt 3-4 tháng nàng cũng liền gần chỉ mơ thấy 4 lần, rất nhiều còn đều là có quan hệ với nàng chính mình bản thân việc vặt. Nếu đến lúc đó nàng bởi vì đem tai nạn sẽ phát sinh sự tình trước tiên nói cho tương quan bộ môn bị trào, nhưng lúc sau nàng lại rốt cuộc làm không ra như vậy mộng cũng hoặc là vạn nhất nàng mơ thấy những cái đó sự tình đều không có phát sinh tương lai kia lại nên làm cái gì bây giờ. Cho nên, nàng có thể làm cũng cũng chỉ là không lộ ra khác thường, huyền truyền nhắc nhở chính mình người bên cạnh tận lực bảo tồn hào thực lực có thể ở mặt thế thiên tai bên trong an toàn sinh hoạt đi xuống. Tần Tố Vân ở trong óc giữa suy nghĩ rất nhiều, nhưng triệu hưng quốc lại không có thường nhiều như vậy, hắn điểm điểm chính mình trên tay tiền cười thùm tìm nói. Tần gia đại muội từ chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, ngươi còn không có tới trong thôn phía trước ta cũng đã cùng đoàn người nói qua chuyện này. Khoảng thời gian trước độ ấm cao kia phê thu hoạch vụ thu lương thực giảm sản lượng không ít. Ta lúc ấy liền cùng đoàn người nói, làm đoàn người đem lần này thu hoạch vụ thu lương thực giấu ở hầm tạm thời đừng lấy đi ra ngoài bán. Nói xong triệu hưng quốc tấm tắc hai tiếng, đầy mặt thồn thức cảm thán nói, ta lúc ấy nghĩ chính là, này lương thực giảm sản lượng, bọn họ thu mua lương thực khẳng định muốn chướng giới, đến lúc đó chúng ta tối nay kéo ra ngoài bán cho lương thương khẳng định còn có thể nhiều kiếm ít tiền rốt cuộc chúng ta trong thôn nghèo thực. Mỗi một bút thu vào đều rất quan trọng, nếu là lương thực có thể chướng giới nhiều kiếm ít tiền, trong thôn hài từ đọc sách cũng liền phương tiện chút chẳng qua ta không nghĩ tới chính là từ chúng ta chín cuối tháng thu hoạch vụ thu lúc sau, đến bây giờ này đều mau 12 nguyệt thế nhưng độ ấm đều còn không có xuống dưới quá. Mắt thấy mấy ngày nay lương thực giá cả tùy tùy tiện tiện liền phiên gần gấp đôi, triệu hưng quốc cũng khó tránh khỏi cảm thán khởi gần nhất mấy ngày nay thời tiết tới. Nhìn trước mắt vị này mới gia nhập bọn họ trong thôn tần cô nương đối trong thôn sự tình như vậy quan tâm triệu hưng quốc cười cười hắn lại tiếp tục nói đại muội từ cho nên ngươi yên tâm người này đều là ăn ngũ cốc hoa màu chúng ta này đó nhà cái người thấy hiện giờ thời tiết này cũng sợ ra vấn đề. Đặc biệt là sợ sang năm khả năng sẽ có đại nạn hạn hán cho nên trong thôn từng nhà nguyên bản thu hoạch vụ thu đi lên lương thực đều còn không có bán đâu. Không bán liền hảo tần tố vân gật gật đầu, không nghĩ tới trước mắt vị này chịu thôn trưởng nhưng thật ra cái dự kiến trước. Hiện giờ này ruộng lúa trong đất một mẫu đất tùy tùy tiện tiện là có thể sinh ra hơn một ngàn cây di, giống nàng lớn như vậy một nữ nhân thông thường một tháng cũng liền ăn mười tới cân lương thực như vậy đủ rồi, đương nhiên đây là ở ngày thường nước luộc sung túc có thể ăn thịt dùng bữa tình huống dưới. Nếu đến lúc đó không có gì nước luộc, Không có biện pháp bổ sung protein tình huống dưới, chỉ cần chỉ ăn lương thực khẳng định tiêu hao muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng là lại nói như thế nào thu hoạch vụ thu lương thực hẳn là cũng có thể nuôi sống đối phương một đại gia. Biết trong thôn phía trước đã sớm từng nhà tồn lương thực lúc sau, nguyên bản tần tố vân hơi khẩn trương tâm tình, lúc này liền hơi hơi thả lỏng vài phần. Chính cái gọi là ăn, mặc ở, đi lại muốn đem những việc này xử lý tốt chuyện khác cũng liền dễ làm. Hiện giờ lương thực vấn đề không cần lo lắng, chỉ cần chờ thêm đoạn thời gian, thời tiết truyền hàn lúc sau, nàng lại tìm cái lý do huyền truyền nhắc nhở triệu thôn trưởng làm người trong thôn nhiều chú ý trời đông giá rét nhiều tồn điểm than cùi cùi lửa phóng trong nhà, lại nhiều bị chút y dược vật phẩm hẳn là liền không có việc gì. Đến nỗi một ít chi tiết cái gì muốn nhiều hơn chuẩn bị chăn bông áo bông, ngọn nến, năng lượng mặt trời bình ác quy, xăng dầu diesel này đó có thể trong tương lai có đại tác dụng đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào đoàn người chính mình liên tưởng, nàng là không tính toán ở này đó sự thượng nói thêm tỉnh rốt cuộc thật muốn là đêm này đó việc nhỏ không đáng kể chuẩn bị công tác đều nói rõ ràng, nàng chỉ sợ khoảng cách tử vong bị trào hẳn là cũng liền không xa lắm. Rất nhiều chuyện nói nhiều sai nhiều, nàng muốn ở trong thôn an tĩnh sinh hoạt liền không thể làm ra đặc biệt dẫn nhân chú mục sự tình. Hiện tại nàng ở trong thôn lại kiến phòng lại đào đất đã đủ chói mắt, không cần lại đưa tới càng nhiều người chú ý ánh mắt. Trường 37, Tần Tố Vân là bị hơn phân nửa đêm bỗng nhiên đông lạnh tỉnh lại, nguyên bản còn mở ra gió lạnh điều hòa nàng, lập tức đã bị trong nhà bỗng nhiên hạ nhiệt độ hành vi cấp đông lạnh tỉnh. Trên người nàng còn ăn mặc nguyên bản mùa hạ, đoàn khoản áo ngủ, tỉnh lại thời điểm bị đông lạnh đến thẳng run, hô hô gió lạnh hỗn loạn bông tuyết nện ở trên mặt đất sàn sạt thanh, lập tức liền làm Tần Tố Vân từ trên giường đứng lên, nàng cũng bất chấp đi xem ngoài cửa sổ lúc này tình huống, vội vàng đến tủ quần áo bên tìm kiếm chính mình mùa đông áo lông áo lông vũ bay nhanh hướng chính mình trên người bộ. Thuận tiện đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt hậu chăn bông, từ trong ngăn tủ đem ra ôm liền hướng bên cạnh trong phòng đi đến. Đại hắc cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tám còn có hắc đậu đều ngủ ở phòng bên cạnh ước chừng là hai bên chi gian đều thường xuyên dùng ngọc bài mặt trên tích ra tới linh lộ, bởi vậy mấy chỉ tiêu cầu cùng hắc đậu chưa từng có từng đánh nhau, phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái sự tình, hai bên chi gian đều thực hiểu hảo, thậm chí ở tám chỉ tiêu cầu vừa mới lãnh về nhà thời điểm, hắc đậu còn toát ra đối với mấy chỉ tiêu cầu rất là chiếu cố hành động. Này đại khái là nhớ tới nó đã từng chiếu cố kia mấy chỉ tiêu miêu đi. Bất quá tại đây đoạn thời gian, hắc đầu cũng chưa từng có lại ngậm hồi quá một con mèo con đặt ở bên người quyển dưỡng, mà là ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, mỗi ngày lười biếng hoa ở nhà ngủ, ngẫu nhiên bỏ dậy phơi một phơi sơ thăng thái dương. Kỳ thật tần Tố Vân là có chút kỳ quái, nàng không quá minh bạch như vậy nhiệt thiên, miêu vì cái gì còn muốn phơi nắng. Rõ ràng nó trong khoảng thời gian này thích nhất chính là khai khí lạnh điều hòa phòng. Này chẳng lẽ đã kêu làm thổi điều hòa phơi nắng? trong nhà bỗng nhiên hạ nhiệt độ cũng làm nguyên bản đang ở ngủ mơ giữa 10 cái mao hài từ tất cả đều đã tỉnh thấy tần tố vân ôm chăn vào phòng cho chúng nó cái hảo vui mừng lắc lắc cái đuôi nhưng thật ra hắc đậu bỗng nhiên nhảy từ trong ổ nhảy ra chui vào tần tố vân áo lông vũ bên trong tự động tìm kiếm nguồn nhiệt cái này làm cho nguyên bản còn tưởng huấn luyện mấy cái mao hài từ cùng nàng chính mình cảm thụ một chút thình lình xảy ra cực nóng hạ nhiệt độ nàng có chút giờ khóc giờ cười ngoài phòng phong tuyết vẫn luôn thổi Mặc dù là không có bật đèn, Tần Tố Vân cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy kia xôn sao nhắm thẳng rơi xuống bông tuyết kia ngoài phòng bị phong tuyết thổi chúng xôn sao vang lên đại thụ cùng kia rậm rạp bông tuyết làm nàng không khỏi có chút lo lắng. Nàng cảm thấy cảnh trong mơ giữa phát sinh sự tình tựa hồ cùng trước mắt xuất hiện khác biệt. Nàng thật sự không nhớ rõ chính mình cái thứ nhất cảnh trong mơ giữa có hay không xuất hiện quá như vậy một hồi tình lình xảy ra đại tuyết từ cực đoan cực nóng bỗng nhiên một chút xuất hiện hạ nhiệt độ tuyết rơi. Theo lý mà nói chuyện lớn như vậy cảnh trong mơ giữa nàng không có khả năng không có phát hiện. Nhưng mà nàng phía trước cảnh trong mơ giữa, đích xác không có trải qua quá như vậy một hồi thình lình xảy ra đại tuyết có lẽ cực nóng là có, nhưng là cảnh trong mơ mùa đông cho nàng ký ức chính là trận này trời đông giá rét đặc biệt lạnh, đặc biệt trường, nhưng mùa đông tới khi phương thức cũng cùng thường lui tới giống nhau là dần dần hạ nhiệt độ, mà không phải trước mắt loại này thình lình xảy ra, sẽ trực tiếp đem người đánh trở tay không kịp cảnh tượng tần tố vân nhấp nhấp đôi môi nhíu mày nàng trong lòng ngực ôm hắc đậu phảng phất như là cảm nhận được tần tố vân đáy lòng như vậy bất an chui ra một cái lông xù xù màu đen đầu nhỏ liếm liếm tần tố vân cằm mềm mục mang theo ấm áp móng vuốt nhỏ trực tiếp sẫm lên nàng trên bụng cho nàng mang đến trong đêm tối ấm áp Sờ sờ hác đậu đầu nhỏ, tần tố vân cao mày, trong lòng âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không muốn đi thôn trường kia một chuyến, nhắc nhở một chút thôn trường, về tối nay đại thuyết sự tình, nàng trong khoảng thời gian này ở trong thôn cùng người giao lưu cũng coi như biết bọn họ trong thôn còn có mấy hộ trong nhà chỉ ở lão nhân, tuổi trẻ đều đi bên ngoài làm công kiếm tiền, như vậy sống một mình lão nhân lưu tại trong nhà, nếu là vạn nhất không chú ý rất có khả năng sẽ bị đông chết ở trong nhà. Khoảng thời gian trước xem TV thời điểm liền thường xuyên có thể nhìn đến có chút lão nhân gia trông rõ ràng có điều hòa chính là vì duy trì điện, ngạnh sinh sinh ở nhà nghẹt, sống sờ sờ ở trong nhà bị cảm nắng nhiệt chết, thi thể đặt ở trong nhà mấy ngày cũng không ai biết, vẫn là bên cạnh hàng xóm người được thi xú lúc sau, mới làm phòng cháy nhân viên phá cửa đi vào cũng hoặc là gọi điện thoại cho bọn hắn ra nhi nữ. Triệu Hưng Quốc là cái phụ trách thôn trưởng, mấy ngày nay Tần Tố Vân không thiếu thấy Triệu Hưng Quốc thường thường liền hướng này đó lão nhân ra chạy vừa, không có việc gì liền cùng người tâm sự thiên quan tâm một chút bọn họ sinh hoạt hoàn toàn đem này đó lão nhân coi như chính mình trưởng bối đối đãi. Đương nhiên cái này vạn khê trong thôn tuyệt đại đa số người đều là họ triệu, giống như là lật khê trong thôn người rất nhiều đều họ chỉnh giống nhau, rất nhiều người đều có chút quan hệ họ hàng huyết thống quan hệ nhưng mà không đợi tần tố vân tưởng xong những việc này ngoài phòng đại môn chỗ bỗng nhiên nghe thấy được một trận bang bang tiếng đập cửa tần tố vân trong lòng ngẩn ra đứng dậy từ cửa sổ khẩu hướng ra phía ngoài xuống phía dưới chỉ thấy nhà nàng tường viện tay ngoài đèn pin ánh sáng đang ở lảo đảo lắc lư lập loè ngoài phòng triệu hưng quốc tiếng la hỗn loạn phong tuyết cùng gõ cửa thanh âm không ngừng hướng trong phòng toàn tần tiểu thư tần tiểu thư tần tiểu thư người ở nhà sao tần tiểu thư tần tiểu thư Tần tiểu thư, tần tiểu thư, bên ngoài hạ đại tuyết ngươi mau tỉnh lại, trừ bỏ triệu hưng quốc ở ngoài, ngoài phòng còn có một người tuổi trẻ chút giọng nam. Tần tố vân nghe thấy thanh âm này liền lập tức nghĩ tới triệu thôn trưởng đại nhi tử, nàng nghĩ nghĩ không quá minh bạch đối phương hai người lúc này tới tìm nàng nguyên nhân, chẳng lẽ là riêng tới nhắc nhở nàng bỗng nhiên hạ đại tuyết sự tình sao. Trong thôn người đều biết nàng mấy ngày nay mỗi ngày ở tại trong thôn, tần tố vân nghĩ nghĩ bật đèn xuống giường, nàng này sẽ trên người còn ăn mặc áo lông vũ, đảo cũng không cảm thấy phiền toái, ăn mặc dép lê đã đi xuống lâu, nghe thấy thanh âm đại hắc cũng vội từ cách vách phòng theo ra tới. Lấy một loại bảo hộ tư thái đi theo tần tố vân phía sau, cùng nhau đi vào cái này tuyết trong viện. Tới thôn trưởng ngài có chuyện gì sao? Triệu thôn trường cùng con của hắn liền đứng ở ngoài cửa tần tố vân cao mày có chút trần trừ, nàng một cái độc thân nữ nhân ở nhà này hơn phân nửa đêm tổng cảm thấy mở cửa không quá thích hợp. Không có gì sự ta chính là xem bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi, sợ xảy ra chuyện gì, riêng ở trong thôn đi một vòng nhìn xem tình huống. Ta xem nhà ngươi không bật đèn, liền sợ ngươi cùng thôn đầu kia dương đại nương bọn họ một nhà giống nhau, ngủ đi qua không tỉnh lại, đầu năm nay đông lạnh hỏng rồi nhưng không tốt. Được rồi, người cũng không cần ra tới mở cửa chạy nhanh trở về, đừng đông lạnh hỏng rồi. Ta còn phải đi nhà khác nhìn xem. Cửa đứng triệu hưng quốc hai người vừa thấy đến tần tố vân trong viện đèn khai, lại nghe thấy được cầu tiếng kêu, lập tức hướng về phía trong viện hô lên, bông tuyết đổ rào rào rừng ở bọn họ trên người, hai người cũng không cảm thấy lãnh, liền như vậy vội vội vàng vàng lại lần nữa tiến đến nhà tiếp theo. Tần Tố Vân nghe viện môn ngoại càng đi càng xa tiếng bước chân cùng với kia biến mất ở cửa đèn pin ánh đèn, trong lòng luôn là có vài phần nói không rõ ái nấy chi tình. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm cảnh giác quá mức đối mặt triệu thôn trưởng kia viên thiện lương tâm, nàng thật là thẹn than phất như. Nhân ra đại buổi tối mạo phong tiết chảy tới gõ cửa chính là sợ bọn họ này đó thôn người buổi tối ngủ quá trầm hạ nhiệt độ cũng không tỉnh, ngày hôm sau đông lạnh bị bệnh nhưng chính mình lại nghĩ tới chuyện khác. Tuy rằng trong khoảng thời gian này nhiệt độ không khí biến hóa có chút quái dị, nhưng là hiện giờ xã hội yên ổn cũng không phải cảnh trong mơ giữa cái kia nạn đói khắp nơi, nhân tâm hiểm ác mặt thế nàng phản ứng có phải hay không quá lớn. Nhưng một nữ nhân đơn độc ở tại trong nhà tóm lại là không quá an toàn cho nên nàng có đôi khi mới có thể thưởng đặc biệt nhiều. Ngồi sổm xuống thân sơ sờ, sờ đại hắc đầu tần tố vân thở dài một hơi ôm trong lòng ngực hắc đậu hướng phòng trong đi đến. Nếu cùng cảnh trong mơ giữa quỹ đảo không sai biệt lắm trận này mùa đông chỉ sợ gặp qua thật sự gian nan, nàng trong khoảng thời gian này thu thập đến xăng chỉ sợ còn chưa đủ chính mình đến thừa trong khoảng thời gian này nhiều chạy chạy chạm xăng dầu. Còn phải thuận tiện đi thành phố nhìn xem chính mình phía trước đặt hàng kia phê năng lượng mặt trời pin bản tới rồi không có. Trong tương lai đình điện nhật tử, nàng có thể tìm được sử dụng phát điện công cụ cũng cũng chỉ có những cái đó xăng máy phát điện cùng năng lượng mặt trời pin bản vì tiểu thư này không nghĩ tới ngươi hôm nay lại lại đây cố lên ta nhớ rõ ngươi hôm trước mới đến quá một chuyến chạm xăng dầu mập mạp đại thúc ăn mặc một thân rắn chắc áo lông vũ bên ngoài chồng một bộ màu đỏ chạm xăng dầu công tác chế phục đang ở cấp tần tố vân mở ra xe vận tải cố lên đúng vậy mấy ngày nay chạy hóa chạy cần lượng dầu tiêu hao đến có điểm nhiều tần tố vân đồng dạng một thân màu đen áo lông vũ mang theo đơn giản công tác bao tay cùng đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai cười tuồng tìm cùng đối phương nói chuyện. Trong lòng lại âm thầm sinh ra một tia cảnh giác nàng tính toán cái này cuối tuần đều sẽ không lại đến trước mắt cái này chạm xăng dầu. Chạm xăng dầu quản lý thập phần nghiêm khắc nàng từng trộm đi tìm hai cái tương đối hẻo lánh chạm xăng dầu công nhân dò hỏi quá, hỏi bọn hắn có thể hay không đủ đơn độc bán xăng cho nàng, vì thế nàng nguyện ý dùng nhiều gấp đôi tiền tới mua sắm nhưng mà này đó chạm xăng dầu công nhân đều thập phần cảnh giác cũng là thập phần tuân thủ chạm xăng dầu quy củ cho dù là cuối cùng nàng đem giá cả đề cao tới rồi năm lần đối phương mấy người cũng không chịu nhả ra đem xăng đơn độc bán cho nàng không có bất luận cái gì biện pháp tần tố vân chỉ có thể lại lần nữa đi thuê xe hành thuê một chiếc xám xịt không chấp mắt bình xăng lại so với trọng đại cỡ trong xe vận tải bước lên dài dòng cố lên chiều du lại đi chạm xăng dầu cố lên quá trình Bị nàng rút ra xăng, đơn độc đặt ở nàng phía trước cũng đã chuẩn bị tốt chữ lượng dầu thùng. Tuy rằng không có biện pháp đơn độc mua sắm xăng, bất quá trên thị trường cái loại này đại hình thùng xăng, vẫn là có thể đơn độc mua được chính là đem xăng từ bình xăng rút ra, lại đi cố lên quá trình sẽ tương đối phiền toái. Cũng may nàng thuê tới này chiếc xe vận tải, bình xăng thiệt tình không nhỏ, một cái bình xăng chứa đầy lúc sau có thể có 180L, nàng mua mỡ lợn thùng một thùng cũng chỉ bất quá có thể trang 200L, bởi vậy không sai biệt lắm thêm một lần, nàng là có thể rút ra một thùng ru tới. Bất quá nàng cũng không dám dùng một lần tất cả đều đem ru rút ra. rốt cuộc chiều xong ru lúc sau còn phải chạy tới tiếp theo cái trạm xăng dầu khoảng cách vạn khê thôn so gần trạm xăng dầu chỉ có một tiếp theo cái liền phải khai ra gần bốn năm chục cây em mới có thể gặp được bởi vậy nàng chỉ có thể thừa chạy nội thành đường bộ thời điểm nỗ lực điểm nàng cũng không gấp đi đường cao tốc trực tiếp đi huyện cấp quốc lộ này đó sen kẽ ở thành phố huyện thành quốc lộ càng thêm du chạm tương đối nhiều mỗi lần thêm xong du nàng liền dựa theo di động thượng hệ thống hướng dẫn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp tìm được mục tiêu tính toán hảo khoảng cách nàng liền tìm cơ hội đem trong xe du rút ra rót tiến xe sau xương phóng thùng xăng Bất quá động tác như vậy quá kỳ quái, hơn nữa mỗi lần dừng lại thời gian đều không ngắn, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị người coi như trộm du tạc. Cũng may đầu năm nay, mọi người đều không quá yêu lo chuyện bao đồng, hơn nữa nàng mỗi lần đem xăng từ bình xăng rút ra thời điểm, lần sau đều sẽ tận lực lại đổi một chỗ, bởi vậy nàng đảo cũng không có đưa tới quá nhiều phiền toái, nhiều nhất có người thấy thế tiến lên lại đây dò hỏi hai câu, cũng bị nàng dùng khác lấy cơ cấp có lệ qua đi. Nói ví dụ chính mình mua đài xăng máy phát điện, muốn lộng điểm du chính là chạm xăng dầu không bán chỉ có thể chính mình trừ linh tinh. Lợi dụng loại này thua bảo mà lại đơn giản thủ pháp tần tố vân trong những ngày này góp nhặt gần hơn 30 thùng xăng. Thậm chí thu thập lên xăng số lượng còn ở liên tục tính tăng trưởng giữa, mỗi khi nàng mấy ngày nay đi thành phố mua sắm mặt khác vật tư thời điểm, đều sẽ lại mang cái một hai thùng trở về, rốt cuộc xăng thứ này tương lai khẳng định là không có người chế ít nàng hiện tại có thể nhiều thu thập một chút tương lai là có thể nhiều một chút tư bản. Ai, năm nay thời tiết này cũng không biết là chuyện như thế nào, khác thường lợi hại hơn phân nửa tháng trước còn như vậy nhiệt hiện tại quay đầu liền hạ khởi tuyết tới các ngươi này đó đường dài chạy hóa cũng không dễ dàng a Trạm Sang dầu đại thúc một bên cố lên, một bên cùng Tần Tố Vân lải nhải. Bất quá từ khi ngày đó bỗng nhiên biến lạnh, hạ ba ngày tuyết lúc sau ta mới cảm giác hiện tại thời tiết này cuối cùng là khôi phục phía trước bộ dáng, bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng là ta cái này tâm a kiên định. Đặc biệt là trước đó vài ngày quốc gia đài truyền hình thỉnh không ít khí tượng chuyên gia cường điệu giảng dài mấy ngày nay vì cái gì thời tiết khác thường lúc sau ta cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói đến cùng vẫn là mấy năm nay, tự nhiên bị người phá hư quá mức lợi hại cho nên mới sẽ làm cho những việc này phát sinh. Vị tiểu thư này, ngươi nói ta nói rất đúng sao. Được rồi, Du thêm hào. Chạm xăng dầu đại thúc cười tùm tìm tự nói tự đáp thuận tiện đem Du thương thu trở về cấp tần tố vân xe đắp lên từ đầu tới đuôi đều không cần tần tố vân nói một lời. Những lời này nói đến cùng, vẫn là chạm xăng dầu đại thúc chính mình nói cho chính mình nghe, muốn cho chính mình an tâm đi. Cũng không biết hắn đây là lần thứ mấy cùng người ta nói khởi chuyện này. Tần Tố Vân cười cười không nói chuyện, lái xe rời đi chạm xăng dầu. Mấy ngày nay, trên người nàng tiền dùng để mua đủ loại vật tư gì đó đã tiêu hao không sai biệt lắm, phía trước chính mình tích thụ 30 vạn hơn nữa từ Trần Chu nơi đó bắt được 300 nhiều vạn tiền mặt cùng với hai căn hộ quy ra tiền bán trở ra đến 240 vạn, dùng đến chỉ còn lại có hiện giờ không đủ 80 vạn. Mấy ngày nay, nàng cũng coi như triệt triệt để để thể nghiệm một phen tiêu tiền như nước chảy hương vị cùng với giá hàng điên chướng tư vị. Ngày thường rất nhiều chỉ cần dùng nửa giá là có thể mua được thương phẩm. Hiện giờ ít nhất chứng một gấp 2, nàng hoa ngày thường gấp đôi tiền, mới mua được hiện giờ đỉnh đầu thượng này đó vật tư, nói cách khác nàng hoa đi ra ngoài 500 nhiều vạn, mới mua được phía trước 200 nhiều vạn tả hữu vật tư nhưng phòng ở xe mấy thứ này giá cả lại trình thẳng tắp giảm xuống, nếu không phải nàng phía trước trong tay kia 2 căn hộ rời tay đến sớm, hiện giờ này 2 căn hộ lại thường bán đi chỉ sở cũng không đủ 200 vạn. Trên thực tế, nàng cũng là đến lúc trước bán thời điểm mới biết được sớm tại nàng đưa ra ly hôn trước 2 tháng phía trước, phòng ở giá cả cũng đã bắt đầu hạ ngã, chẳng qua hạ ngã biên độ rất nhỏ, người thường cũng không có như thế nào chú ý. Nhưng mà theo độ ấm lên cao cùng với thời gian chuyển rời, hạ giảm mức độ hơn tới càng lớn, thẳng đến khoảng thời gian trước hạ tuyết lúc sau, giá nhà mới dần dần vững vàng, mắt thấy tựa hồ lại có thăng lên đi xu thế. Tần Tố Vân cảm thấy này kỳ thật hẳn là coi như là nào đỏ ý nghĩa thượng nhắc nhở chẳng qua đại gia đối với đối với như vậy giá hàng điên chướng, giá nhà sụt tình huống càng nhiều lại là cảm thấy vui sướng, nàng thậm chí mỗi lần tới nội thành chọn mua thời điểm, đều có thể nghe thấy đoàn người đối với lần này giá nhà sụt cao hứng, chỉ ngóng trông lại ngã điểm, sau đó mua bộ hào phòng ở cấp nhi từ cưới vợ. Bọn họ cảm thấy hiện giờ lần này giá hàng sinh trường tốt chủ yếu vẫn là bởi vì trước đó vài ngày cực đoan thời tiết làm cho mùa thu lương thực giảm sản lượng, mặt khác quốc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để cao lương giới, mới đưa đến hiện giờ này nhiều loại đồ vật cùng nhau chướng giới tình huống, nhưng chỉ cần chờ vượt qua mấy ngày nay, có bộ máy quốc gia ở từ bên điều tiết khống chế, đồ ăn gì đó, giá cả khẳng định sẽ lại lần nữa khôi phục đến nguyên giảng. Giống như là trước 2 năm thịt heo giá cả một lần từ 8 khối tăng tới 24-25, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa năm sau thịt heo giá cả liền trên cơ bản ổn định ở 11 khối tả hữu. Nếu không phải bởi vì năm nay cực đoan thời tiết hiện giờ này thịt heo khẳng định đều sẽ không lại lần nữa chướng giới. Mọi người đều chờ sang năm đầu xuân lúc sau, giá hàng một lần nữa khôi phục. Tần Tố Vân cảm thấy nếu là chính mình chưa từng mơ thấy những cái đó quỷ dị sự tình, nàng có lẽ sẽ ở đài truyền hình đi làm thời điểm, đã chịu mặt khác đồng sự ảnh hưởng, đồng dạng cùng những người khác giống nhau đối tương lai sinh hoạt ôm có các loại chờ đợi. Rốt cuộc so với những cái đó chứng giới vật tư, mỗi năm cư cao không ngừng giá nhà mới là đầu to. Mỗi ngày ăn uống tiêu dùng tiền, đối với động bất động liền mấy trăm vạn giá nhà mà nói kia đều là tiền trinh. Chỉ cần từ nàng phía trước kia bộ đoạn đường không tồi, giá trị 300 nhiều vạn tân phòng, biến thành cuối cùng 180 vạn bán đi chuyện này là có thể đủ biết toàn bộ thị trường giá nhà giảm xuống có bao nhiêu lợi hại. Đối với Hoa Quốc cách vách mấy cái quốc gia, bản thân Hoa Quốc giá hàng liền tương đối tiện nghi, mặc dù là hiện giờ đồ ăn giá cả phiên một gấp 2, nhưng xa xa cũng không đạt được nước láng giềng một cây chuối 40 giá cả chỉ cần giá nhà hạ ngã, cho dù là ngày thường giá hàng dâng lên một chút, đại gia cũng có thể qua kế tục vô cùng cao hứng sinh hoạt. Tần Tố Vân lắc lắc đầu, đem chính mình suy nghĩ này đỏ ý tưởng xa xa ném ra, nghiêm túc lái xe. Chấm. Ngày đó buổi tối hạ đại tuyết sự tình, làm cho trong thôn vài gia không ra tới phòng ở nóc nhà sụp xuống, cũng may chịu thôn trường trách nhiệm tâm cường, một chút tuyết liền từng nhà gõ cửa toàn bộ thôn đến cũng không xuất hiện giống mặt khác khu vực như vậy, có người hơn phân nửa đêm đông chết sự tình. Nàng lần này tính toán đi vân hải ngoại ô thành phố khu ngoại hai nhà trại chăn nuôi, mua một ít heo dê bò gà vịt ngỗng loại này xúc vật tương lai thời gian như vậy trường. Hai cái tủ đông đồ ăn tổng hội tiêu hao sạch sẽ, nàng cũng không có khả năng ở nhà vẫn luôn ăn chay, đặc biệt là trong nhà kia mấy cái mao hải tử, nàng đến nhiều hơn chuẩn bị một ít mới được. Thịt loại một đoạn này thời gian trướng giới trướng nhiều, so lương thực gì đó giá cả còn muốn trướng lợi hại, Tần Tố Vân cũng không biết chính mình đỉnh đầu thượng tiền có thể mua sắm nhiều ít xúc vật. Trường 39, Tần Tố Vân ở kiến phòng ở thời điểm, liền riêng làm La Quảng Hải hỗ trợ tu sửa xúc vật lều, dùng để chăn nuôi heo ngưu gà vịt này đó. Nàng ở lái xe tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi trùng loại, nàng chẳng những tính toán mua gà vịt ngỗng, tính toán mua một ít heo cùng dương. Gà vịt ngỗng này đó ra cầm lớn lên mau, dưỡng mấy tháng là có thể thượng bản, trước kia nàng liền nhìn đến tivi tiết mục thượng quá nói giống nhau thịt gà, chạy chăn nuôi một tháng là có thể lấy ra khỏi lồng hấp, mà vịt cũng chính là một tháng rưỡi có thể thượng bản, đến nỗi ngỗng, tần tố vân tuy rằng chưa từng nghe qua cái gì một tháng là có thể lấy ra khỏi lồng hấp ăn thịt tin tức nhưng này ba người đều là gia cầm, nói vậy hẳn là cũng kém không được nhiều xa. Chờ mà thế lúc sau, này đó gia cầm không uy thức ăn chăn nuôi khả năng hội trưởng đến tương đối chậm, nhưng hẳn là vẫn là so heo dê bò này đó đại gia hỏa trưởng thành tốc độ như thế nào cũng muốn mau chút. Đối với heo dê bò, Tần Tố Vân Kỳ thật chỉ thích ăn heo cùng ngưu đối dương đảo không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là ngưu quá lớn, nhà nàng liền nàng một người, trừ phi là dùng để cây ruộng, nếu không dưỡng lên thật đúng là không thích hợp trên thực tế đối với tùy tùy tiện tiện thì trọng là có thể đạt tới hai ba trăm cân một đầu heo mà nói tần tố vân cũng là có chút lo lắng nàng có chút lo lắng cho mình tương lai có thể hay không đủ mỗi ngày cắt đến như vậy nhiều cơm heo bình thường một nhà ba người nông hộ trong nhà dưỡng thượng năm sáu mươi chỉ gà vịt ngỗng hơn nữa ba bốn đầu heo cũng đã thực phiền toái nàng hiện giờ gần chỉ là một người nói vậy sẽ càng thêm gian nan Tần Tố Vân có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, có đôi khi nào đó sự tình, nàng luôn là sẽ nghĩ đến đặc biệt lâu dài, liền nói ví dụ nhà này xúc vật sự tình, nàng nếu là chỉ dưỡng cái hai ba đầu heo dương, về sau muốn tiếp tục khỏe mạnh sinh sôi nảy nở, lâu lâu dài dài ăn đến thịt khẳng định là không dễ dàng, chỉ cần lai like giống chuyện này liền không phải hai ba đầu heo có thể giải quyết nhưng làm nàng đi dưỡng càng nhiều heo dê, nàng một người lại không kia năng lực. Tính tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nếu là tương lai mà thế có một ngày, mọi người trong nhà đều đã không lương thực lại dùng tới dưỡng heo dê này đó ta cho dù là bởi vì ngọc bội có năng lực dưỡng, khẳng định cũng là không dám lại đi dưỡng thật sự là quá độc lỗ. Cùng ở một cái trong thôn, những người khác liền giao dại đều ăn không đủ no. Mà nàng một người chẳng những có thể ăn no, còn có thể ăn thịt ở không có tuyệt đối thực lực tiền đề dưới, loại tình huống này tuyệt đối là muốn tao rất nhiều nhân đố kỵ căm hận. Bên này heo dê bò trại chăn nuôi cùng gà vịt ngỗng trại chăn nuôi là liền ở bên nhau, hai cái trại chăn nuôi chi gian khoảng cách khoảng cách không đến 300 mễ bởi vậy này một chuyến mua sắm lên cũng thập phần phương tiện. Trừ bò chuẩn bị mang về nhà lấy tới nuôi dưỡng các loại da cầm cùng xúc vật ấu tệ tần tố vân còn tưởng ở chỗ này đặt hàng một đám xử lý tốt thịt loài mùa hai mươi nhiều chỉ gà con, hai mươi nhiều chỉ vịt con, cùng với sáu chỉ lông sù sù màu xám tiểu ngỗng, còn có ba mươi tới chỉ thành niên thịt thịt gà vịt tần tố vân mang theo này đó cùng nhau lái xe tới rồi bên cạnh heo, dê, bò trại chăn nuôi. so với gà vịt ngỗng này đó, lông sù sù bất quá bàn tay đại vật nhỏ, heo, dê thể tích liền lớn rất nhiều. Bất quá nàng một chiếc thuê tới xe vận tải buông nhiều thế này đồ vật cũng đã đủ rồi, tần tố vân ở này đó thân ở giữa chọn lựa bốn đầu heo con, sáu đầu tiểu dê con, lại cùng trại chăn nuôi lão bản ước định hảo ngày mai buổi sáng lại qua đây một chuyến sự tình. Ta muốn một đầu hoàng nghiêu bọn đầu cơ cùng tam đầu heo, còn thỉnh phiền toái quay đầu lại giúp ta giết xử lý tốt, đến lúc đó ta lại lái xe lại đây lấy. Cho trại chăn nuôi lão bản điện thoại cùng tiền đặt cọc tần tố vân liền chuẩn bị mang theo hôm nay mua này đó chiến lợi phẩm về nhà. Heo con dê con gà vịt ngỗng này đó trọng lượng nhẹ còn không có lớn lên giá cả cũng không tính quá quý, dù vậy này giá cả cũng phiên gấp bao nhiêu, phía trước phía sau này đỏ ấu tể hoa không sai biệt lắm 5 vạn khối. Rồi sau đó mặt định ra tới kia đầu thịt như cùng với tam đầu thịt heo giá cả càng là trực tiếp hoa tần tố vân 16 vạn. Nhìn trước mắt này đó heo thịt bò trực tiếp phiên bốn lần giá cả tần tố vân thật sự là không thể không lắc đầu cảm thán, nàng nguyên tưởng rằng trong khoảng thời gian này đại tuyết làm thịt loại giá cả ngã xuống, không nghĩ tới tới này chạy chăn nuôi mới biết được. Này đó thịt loại giá cả không những không có dáng xuống đi, ngược lại liên tục tính đi cao. ngươi này đầu nghiêu còn có này tam đầu heo, ngày mai tới bắt nói, trước phóng 2 vạn đồng tiền tiền thế chấp còn lại 14 vạn chờ ngươi ngày mai sớm tới tìm thời điểm lại trả tiền đi. Trại chăn nuôi lão bản trà sát chính mình đông lạnh đến đỏ lên ngón tay cười nói, này nghiêu cùng heo ngươi yên tâm, chờ ngày mai tới thời điểm ta nhất định cho ngươi xử lý sạch sẽ. Bọn họ này trại chăn nuôi chẳng những trực tiếp mua heo hơi sinh nghiêu, đồng dạng cũng sẽ tuần hoàn khách hàng yêu cầu, giúp bọn hắn đem này đó giết hào xử lý thỏa đáng. Rốt cuộc bọn họ nơi này vẫn là sẽ thường xuyên nhận được một ít cùng loại với tiệm cơm như vậy định kỳ sinh ý, không giúp đối phương xử lý tốt đối phương lại sao có thể tới bọn họ nơi này đặt hàng đâu. Hành, vậy cảm ơn ngươi. Tần Tố Vân cười cười, làm người hỗ trợ đem trang tốt heo con cùng dê con đưa lên xe cùng chạy chăn nuôi lão bản hàn huyên hai câu, liền tính toán đi trở về. Hôm nay mua sắm nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm, nàng phải đi về thu thập một chút ngày mai trở ra. Nàng hiện giờ mục tiêu chính là ở thiên tài tiến đến phía trước đem trong tay tiền tất cả đều hoa đi ra ngoài, miễn cho này đó tiền cuối cùng ở nàng trong tay biến thành một đoàn phế giấy nhưng mà tần tố vân bước chân còn không có có thể bước ra trại chăn nuôi một cái ăn mặc màu xanh biển trại chăn nuôi trang phục trung niên nữ nhân liền vội vội vàng vội hướng bên này vọt lại đây nàng dường như không có thấy tần tố vân giống nhau đầy mặt nôn nóng đi theo trại chăn nuôi lão bản nói giả lão bản ngươi mau đi xem một chút ngươi mau đi xem một chút bên kia heo xá bên trong những cái đó tiểu hương heo những cái đó heo còn lại ra vấn đề hiện tại tất cả đều ghé vào chuồng heo không ăn không uống Hiện tại ngươi nói nên làm sao đâu? Kia trung niên nữ nhân nói lời nói khi mang theo nồng đậm khẩu âm, đầy mặt vội vàng bộ dáng, thiếu chút nữa làm Tần Tố Vân khiếp sợ, nàng sững sốt theo bản năng nhìn về phía trại chăn nuôi lão bản. Kia trại chăn nuôi lão bản còn tưởng rằng Tần Tố Vân sợ hắn nơi này heo đều là bệnh heo, vội xua xua tay, vội vội vàng vàng hướng về phía Tần Tố Vân giải thích nói, đại muội tử, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta này trại chăn nuôi heo nhưng khỏe mạnh Người phía trước mua heo thời điểm không phải còn thấy nhà của chúng ta heo ăn thật tốt. Những cái đó tiểu hương heo, cùng mặt khác heo đều là tách ra chăn nuôi, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nhà của chúng ta mặt khác heo nhiễm bệnh. Đúng đúng, chúng ta bên này heo xá là lần đầu tiên dưỡng kia cái gì hương heo, hoàn toàn không quen thuộc kia heo con từ cách vách tỉnh vận tới thời điểm trạng thái liền không phải thực hảo, cũng không phải là ở nhà của chúng ta chạy chăn nuôi nhiễm bệnh. Kia trung niên nữ nhân dường như hiện tại mới phát hiện tần tố vân giống nhau, xoa xoa trên chán cấp ra tới mồ hôi, vội vàng gật đầu phụ hỏa. Chúng ta phía trước chính là nghe nói loại này hương heo thịt heo hương vị hảo, bán quý cho nên mới nghĩ uy chút thử xem, chỉ là không nghĩ tới này đó hương heo tới lúc sau liền vẫn luôn có chút khí hậu không phục bộ dáng hảo hảo 38 đầu heo nhãi con, hiện tại cũng chỉ dư lại 17 chỉ. Ai nha tê? Trung nhiên nữ nhân còn muốn nói tiếp bên cạnh trại chăn nuôi lão bàn lại ở ngay lúc này đá nàng một chân cầm ánh mắt liều mạng trừng mắt trung niên nữ nhân, người đây là giúp đỡ giải thích đâu vẫn là. Cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì đâu, hảo hảo nói cái gì đã chết hơn phân nửa, này không phải càng thêm làm người kiêng kỵ sao, vạn nhất trước mắt nữ nhân này không mua làm sao bây giờ. Trải chăn nuôi lão bản trong lòng rối rắm nếu đối phương từ bỏ, như vậy chính mình rốt cuộc muốn đem vừa mới cầm tiền đặt cọc còn cấp đối phương đâu. Vẫn là chết cắn này hai vạn khối tuyệt không buông tay. Trải chăn nuôi giả lão bản ý nghĩ trong lòng tần tố vân hoàn toàn không rõ ràng lắm, nàng lực chú ý tất cả đều đặt ở hương heo này hai chữ mặt trên. Không ăn qua thịt heo chẳng lẽ còn không có gặp qua heo chạy tần tố vân trước kia đối heo chủng loại tuy rằng chưa từng có nghiên cứu quá nhưng hương heo cái này chủng loại nàng cũng là nghe nói qua hương heo lại bị người coi là mini heo chẳng những thịt chất hảo xa xa muốn so bình thường thịt heo càng thêm tươi ngon hơn nữa hình thể cũng so bình thường đại bạch heo muốn tiểu đến nhiều Nàng khác không đề bụng, nhưng đối với heo hình thể lớn nhỏ, nàng vẫn là phi thường để ý, nàng một người ở nhà, như vậy đại một đầu heo nàng cũng sẽ không giết nha, đến lúc đó tìm người khác tới hỗ trợ, khẳng định liền sẽ phát hiện nhà bọn họ dưỡng rất nhiều xúc vật, nhưng này tiểu hương heo bất đồng, nàng một người nên có thể xử lý tốt. Huống chi heo lớn, như vậy nhiều thịt vẫn luôn gửi ở tủ lạnh cũng không thích hợp còn không bằng hiện ăn hiện sát, rốt cuộc nàng tủ lạnh còn gửi rất nhiều mặt khác đồ vật. Đương nhiên nhất quan trọng một chút chính là, nàng đã từng nghe qua đài truyền hình một cái đồng sự, ở làm nông nghiệp thiết mục thời điểm đã từng đề qua một miệng, nói hương heo loại này tiểu chư gen cực kỳ ổn định, cho dù là họ hàng gần sinh sôi nảy nở cũng là có thể, này so bình thường đại bạch heo muốn bớt lo quá nhiều. Lão bản, nhà các ngươi kia tiểu hương heo ta có thể đi nhìn xem sao? Tần Tố vân nghĩ chính mình có phải hay không có thể đem này phê tiểu hương heo ấu tề mua trở về. Nghe nói này phê tiểu hương heo sinh bệnh, đã chết hơn phân nửa, nhưng là tần tố vân tổng cảm thấy chính mình kia thần kỳ ngọc bội nếu có thể cứu trị thật lớn hắc cùng hắc đậu cứu trị này phê heo con hẳn là cũng là không thành vấn đề. Nếu mua về nhà lúc sau thật sự không có biện pháp cứu tới, như vậy nàng cũng coi như là biết ngọc bội tích ra tới cái loại này ngọc lộ cũng không phải vạn năng. Tần Tố Vân Hà quyết tâm liền muốn đem này phê hương heo mua trở về trước nhìn xem kia ngọc lộ có thể hay không đủ trị liệu nếu là có thể chữa khỏi này đó heo nàng còn nghĩ chính mình có thể hay không đủ lại cùng lão bản nhiều đính một đám các nàng gia hậu viện gia súc liều tuy rằng chỉ có một nhưng diện tích không nhỏ kia gian gia súc liều cũng là bị nàng trước tiên phân cách thành 6 lan vì chính là có thể nhiều dưỡng chút súc vật đến nỗi này đó gia cầm súc vật ăn cái gì. Nếu thật sự không cái kia tinh lực vậy chỉ có thể ăn thức ăn chăn nuôi thật sự không được nàng còn có át chủ bài đâu. Tưởng tượng đến chính mình cái loại này có thể trong nháy mắt liền làm thực vật thành thục lớn lên màu xanh lục ngọc lộ tần tố vân trong lòng đại định. Heo cùng cầu không giống nhau, cầu muốn ăn thịt nhưng heo chỉ cần ăn chút lương thực lá cài cám là được này đó ngọc lộ tuyệt đối có thể làm được. Tiểu hương heo, ngài xem nó làm gì? Những cái đó heo rất khó coi, thối hoắc vẫn là ta giúp ngài đem mấy thứ này đều nhắc tới trên xe đi thôi. Trải chăn nuôi lão bàn cười tùm tìm nói, nhà mình heo chính mình biết kia mấy đầu heo hiện tại chẳng những gầy không kéo mấy hơn nữa làn da nhìn qua một chút cũng không có ánh sáng ốm đau bệnh tật bộ dáng nếu là làm những người khác thấy được chỉ sợ là sẽ không lại mua nhà bọn họ heo. Không có việc gì ta liền muốn nhìn một chút này hương heo rốt cuộc trông như thế nào. Ta trước kia chưa từng thấy đến quá hương heo đâu. Lão bản ngài yên tâm, ta hạ tốt đơn đặt hàng liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi, ngày mai buổi sáng ta liền tới đây lấy thịt, nếu là ngài không yên tâm, ta còn lấy lại phó 5 vạn khối đuôi khoản coi như tiền đặt cọc. Tần Tố Vân biết trại chăn nuôi lão bản trong lòng bận tâm, vội cười nói, chút nào không đề cập tới kia tiểu hương heo sinh bệnh sự tình, để tránh làm trại chăn nuôi lão bản không chịu mang nàng qua đi. Chương 40. Vân, thật sự, ngươi thật sự không lùi hóa? trại chăn nuôi lão bản hồ nghi nhìn tần tố vân liếc mắt một cái nếu là ngươi lui hàng kia phía trước hai vạn tiền đặt cọc ta đã có thể không còn cho ngươi a lão bản ngươi liền phóng một trăm tâm đi ta bảo đảm ngày mai buổi sáng sẽ qua tới lấy hóa tần tố vân gật gật đầu liền kém không trực tiếp vỗ bộ ngực cùng trại chăn nuôi lão bản bảo đảm xem một cái heo trông như thế nào cũng không có gì ghê gớm trại chăn nuôi lão bản nghĩ nghĩ gật gật đầu Mang theo tần tố vân liền hướng bên trong chuồng heo đi đến, vừa đi còn một bên cùng tần tố vân giới thiệu nói, này hương heo chúng ta cũng là phía trước nhìn cách vách tỉnh nuôi dưỡng hộ. Dưỡng không tồi tiêu thụ lượng hảo cho nên muốn muốn thử thử một lần, nhưng ta cũng không nghĩ tới cách vách tình người nọ từ địa phương khác vận tới hương heo có thể dưỡng đến hảo, nhưng tới rồi ta đây liền ra vấn đề tới mới đầu mấy ngày còn nhìn không ra tình huống như thế nào, ăn uống đều còn rất không tồi, nhưng là không tới một tuần, này đó tiểu chư chính là một bộ khí hậu không phục bộ dáng, khuyết điểm lớn không có tiểu mau bệnh không ngừng sách. Cũng thật là kỳ quái, rõ ràng chúng ta hai cái tình liền nhau như vậy gần, khí hậu hoàn cảnh đều không sai biệt lắm a Theo lý mà nói, không nên phát sinh chuyện như vậy. Chạy chăn nuôi lão bản là thật sự không nghĩ thông suốt này trung gian đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng trải nuôi heo liền lớn như vậy, lão bản mang theo tần tố vân thực mau liền đi tới tiểu hương heo nuôi nấng địa phương. Bởi vì này đó heo con vốn là cái đầu không lớn, hơn nữa đều sinh bệnh trải chăn nuôi lão bản liền trực tiếp đem này đó tiểu chư tất cả đều đặt ở một cái chuồng heo, cũng tránh cho này đó tiểu hương heo trên người mang đến chứng bệnh lây bệnh cấp mặt khác tiểu chư. Tần Tố Vân xem qua đi thời điểm, liền phát hiện này đó tiểu hương heo đích xác cùng trại chăn nuôi lão bản nói giống nhau, chẳng những mỗi người tinh thần héo mi, hơn nữa thập phần gầy yếu có mấy chỉ thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến xương sườn, so với nàng phía trước mua được kia bốn con cả người mang theo màu hồng nhạt tinh thần sáng láng, tròn vo heo con không biết kém nhiều ít lần. Ngươi xem đi, này heo chính là như vậy. Trại chăn nuôi lão bản đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn chuồng heo kia hơn 10 đầu tiểu hương heo, bực bội tâm tình không cần nói cũng biết. Nhìn xem những cái đó heo con trên người cộng người xương cốt như vậy gầy còn có thể kêu heo sao? Hắn dưỡng cẩu đều phải so này đó heo con chắc nịch. Tiểu hương heo này bệnh tật bộ dáng trại chăn nuôi lão bản chỉ cảm thấy chính mình tiền còn không có kiếm trở về, này nhóm đầu tiên phải mệt đi vào. Đang lúc trại chăn nuôi lão bản muốn thở ngắn than dài, cảm khái tiểu hương heo không phải tốt như vậy dưỡng thời điểm, bên cạnh tần tố vân lại là ngẩng đầu nhìn về phía trại chăn nuôi lão bản, nữ nhân một đôi thủy nhuận đôi mắt cười thùm tìm nhìn hắn. Lão bản, không biết này đó tiểu hương heo ấu tệ bán thế nào? Ta chưa từng thấy quá như vậy tiểu hương heo đâu, lớn lên rất đáng yêu ta thường mua mấy chỉ trở về đương sủng vật ngươi nhìn ra cái cái gì giới Vân, đương sủng vật, chải chăn nuôi lão bản đầy mặt ngốc lăng nhìn về phía tần tố vân, vạn vẹo của phảng phất phát ra một trận gì sắt bánh răng răng rắc răng rắc thanh dường như hoàn toàn không có nghe hiểu tần tố vân theo như lời nói. Đúng vậy, đương sủng vật khá tốt, không phải nói này heo trường không lớn sao? Nước ngoài thật nhiều người đều thích dưỡng cái này đâu. Tần Tố Vân cười tùm tìm nói, dường như hoàn toàn không có nhìn ra trại chăn nuôi lão bản trên mặt kinh ngạc. Chẳng qua lão bản ngươi này giá cả như thế nào tính. Xem ngươi này tiểu hương heo bệnh tật bộ dáng lại như vậy đi xuống, hẳn là thời gian không nhiều lắm đi. Cho nên ngươi thiện nghi điểm bán cho ta thế nào, cũng tốt hơn đặt ở ngươi trên tay liền như vậy đã chết thật sự quá lãng phí. Nhưng này heo ngươi mang về ngươi cũng dưỡng không sống nha. Chạy chăn nuôi lão bàn sờ sờ chính mình chán, đầy mặt dối dám nhìn Tần Tố Vân tiếp tục nói, không phải ta khoác lác nhà của chúng ta chạy chăn nuôi nuôi dưỡng kỹ thuật ở toàn bộ thành phố Vân Hải bên này đều là số một số hai, còn rất nhiều lần được đến quá mặt trên lãnh đạo khen ngợi đâu. Ngày thường rất nhiều không hiểu lắm đến nuôi dưỡng nông hộ còn sẽ riêng chạy đến ta nơi này tới học tập cho nên này heo ngươi muốn mua trở về 8-9 phần 10 là dưỡng không sống. Nếu ngươi muốn dưỡng cái tiểu hương heo gì đó làm như sủng vật còn không bằng quay đầu lại dưỡng hai điều cầu. Nhà của chúng ta bên này trong cửa đại hoàng cầu, gần nhất sinh tiểu cầu, ngươi muốn thích nói, quay đầu lại ta có thể đưa ngươi một cái. Rốt cuộc là hôm nay tới đại khách hàng, trại chăn nuôi lão bản cũng không nghĩ như vậy hố người, bởi vậy nghiêm túc khuyên giải nói. Không cần, liền cái này tiểu hương heo đi. Nhà của chúng ta dưỡng thật nhiều cầu, này đó heo quay đầu lại ở nhà ta nếu là đã chết ta liền lộng đi cho chúng ta ra cầu thêm cơm cũng là giống nhau. Tần Tố Vân không chút nào để ý xua xua tay, một bộ ta chính là muốn này tiểu hương heo kiên định bộ dáng. Trải chăn nuôi lão bản khuyên hai câu thấy trước mắt nữ nhân không có chút nào giao động ý tứ nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, một khi đã như vậy ta đây liền tiện nghi bán cho ngươi đi. Này đó tiểu hương heo ta thường mua tới thời điểm hoa 800 nhiều một đầu kia đoạn thời gian thịt dưới còn không có chướng như vậy cao, nếu phóng tới hiện tại, này heo giá cả ít nhất phiên gấp đôi. Ta cũng không cùng ngươi nói láo, này đó heo tuy rằng sinh bệnh, nhưng là tốt xấu cũng là thịt. Cho nên 300 một đầu không thể lại thiếu, đây là xem ở ngươi vừa mới cùng nhà của chúng ta làm bút đại mua bán phân thưởng. Thiếu với cái này số trại chăn nuôi lão bản liền thà rằng đặt ở trong nhà chính mình dưỡng, dù sao hiện tại thịt heo giá cả như vậy quý, trước kia mười khối bình thường thịt heo, hiện tại 4 chục có chút địa phương thịt tốt không ra thậm chí còn có thể bán ra 5-60 giá cao. Bởi vậy, trước kia không ai ăn bệnh heo, hiện tại cũng đều có người tới thu 7-8 đồng tiền một cân đâu. Nhà bọn họ này tốt xấu cũng là hương heo đâu, hành ta đây này 17 chỉ toàn muốn ta nhìn xem đến lúc đó có thể hay không có một hai đầu sống sót. Tần Tố Vân cười tủm tỉm nói, phía trước kia mấy con dê cao cùng mấy đầu heo nhãi con hoa nàng như vậy nhiều tiền, nàng đều mua, hiện giờ cái này giá cả như vậy tiện nghi, nàng lại sao có thể không tâm động đâu. Trải chăn nuôi lão bàn nhìn chằm chằm Tần Tố Vân, nghẹn họng nhìn chân chối, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt nữ nhân này, thế nhưng muốn đem nhà bọn họ sở hữu bệnh heo cùng nhau mua trở về, chẳng lẽ này nữ cảm thấy chính mình nuôi dưỡng kỹ thuật đặc biệt như. Trại Chăn Nuôi lão bản phân biệt rõ, phân biệt rõ khóe miệng cuối cùng vẫn là dò hỏi một câu. Ngươi thật muốn mua a? Lần đó đầu nếu là đã chết ta cũng mặc kệ. Ngươi nếu tới tìm ta phiền toái, ta cũng là không nhận. Lão bản ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Tần Tố Vân cười cười, tổng cảm thấy trước mắt vị này trại chăn nuôi lão bản là cái thập phần cảnh giác cẩn thận người đâu. 17 đầu tiểu chưa nói nhiều hay không nói thiếu không ít trại chăn nuôi lão bản cấp tần tố vân thu thập ba cái lồng sắt phân biệt đem này hơn 10 đầu heo con tất cả đều thả đi vào. Tần tố vân thấy chính mình mua nhiều như vậy đầu tiểu chưa, nghĩ nghĩ nàng liền từ lão bản nơi này nhiều mua một túi thức ăn chăn nuôi. Trại chăn nuôi bên này trừ bỏ bán thành thục có thể trực tiếp giết ăn thịt heo dê bò cùng này đó xúc vật ấu tệ ở ngoài còn sẽ thuận tiện bán một ít về này đó xúc vật thường xuyên sẽ dùng đến dược vật cùng thức ăn chăn nuôi. Phía trước những cái đó sủng vật xúc vật dùng dược, nàng đã sớm đã ở trên mạng mua sắm hảo nhưng thức ăn chăn nuôi thứ này nàng lại không đột, nàng nghĩ mua ra xúc ra cầm lúc sau, lại đi thành phố bán sỉ. Rốt cuộc thức ăn chăn nuôi thứ này nhưng không giống như là sủng vật dùng dược, truyền phát nhanh bao vây gửi qua biêu điện lại đây quá chói mắt. chạy chăn nuôi bên này thức ăn chăn nuôi muốn so thị trường thượng trực tiếp bán xỉ quý một ít trên tay nàng không như vậy nhiều tiền vẫn là chờ hậu thiên đi thị trường bên trong truyền một vòng lại nói. Tần Tố Vân Hà quyết tâm thanh toán tiền lúc sau, liền mang theo này đó xúc vật trở về nhà. Khác gà vịt ngỗng về đến nhà thời điểm còn có thể tung tăng nhảy nhót, nhưng này 17 đầu tiểu hương heo lại so với lên xe phía trước tình huống còn muốn nghiêm trọng một ít tất cả đều bệnh tật nằm ở trong lồng, ngay cả nàng đem lồng sắt môn mở ra cũng không mấy đầu tiểu trư chịu nhúc nhích từ bên trong ra tới. Tần Tố Vân thấy thế, có chút sốt ruột, vội lên lầu lấy ra mấy ngày này gửi ngọc lộ, lấy ra mấy cái thủy hộp rót đầy hỗn hợp ngọc lộ nước trong, đoan đến này đó heo con trước mặt. Ước chừng là các con vật trời sinh bản năng, này đó thả ngọc lộ nước trong một mặt tới kia hơn 10 đầu bệnh tật tiểu hương heo cùng với mặt khác xúc vật ra cầm tất cả đều mắt trông mong nhìn chằm chằm Tần Tố Vân trong tay kia mấy cái thủy hộp. Liền dường như trên người chúng nó trang phóng nào đó radar giống nhau. Sau đó nàng chính mình bản nhân lại một chút không có loại cảm giác này, thậm chí nếu không phải bởi vì Đại hắc 2 tên gia hòa biểu hiện ra ngoài khác thường, nàng đều không nhất định có thể liền nhanh như vậy biết này đó ngọc lộ sử dụng. Này đó bệnh đến độ không nghĩ đứng dậy heo con, vừa thấy đến tần tố vân đem trậu nước đặt ở chúng nó trước mặt lúc sau tất cả đều sôi nổi đứng lên, nghiêng ngả lảo đào chạy tươi uống nước mặt khác xúc vật đồng dạng cũng không ngoại lệ tần tố vân trước sau tăng thêm hai lần hỗn hợp ngọc lộ nước trong cùng với một lần tăng thêm ngọc lộ đồ ăn cũng không dám lại cho chúng nó ăn nàng đối này thần kỳ ngọc lộ luôn là mang theo thích cũng mang theo kiêng kỵ nàng sợ dùng một lần ăn nhiều không cẩn thận lúc sau xuất hiện mặt khác tác dụng phụ cũng lo lắng này ngọc lộ sản lượng không thắng nổi nàng sử dụng tốc độ bởi vậy mặc dù là nhiều như vậy dùng để uống thủy nàng mỗi lần cũng chỉ thả một giọt ngọc lộ Uống qua dùng để uống thủy mấy chỉ heo con, mắt thấy tinh khí thần chậm rãi muốn so nguyên bản tới thời điểm hảo đến nhiều, giống như là dần dần hòa hoãn lại đây giống nhau tần tố vân liền ở chúng nó cơm canh giữa lại nhiều hơn một giọt ngọc lộ. Tiểu hương heo nhóm khôi phục tốc độ thực kinh người cơ hồ mỗi lần đi xem đều là mặt khác một bức bộ dáng Tần tố vân nhìn chằm chằm chuồng heo bên trong bắt đầu tung tăng nhảy nhót tiểu chư, vừa lòng gật gật đầu, xem ra cái này ngọc lộ so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thực dụng. Nhìn dáng vẻ ta ngày mai đi lấy thịt thời điểm, có thể cho trại chăn nuôi lão bản sẽ giúp ta tiến một đám tiểu hương heo đã trở lại, hơn nữa trở về phía trước còn có thể làm lão bản hỗ trợ tiến hành tiến. Này một đám tiểu hương heo thị trường lão bản mua trở về thời điểm là tính toán dùng để đương lợn giống chăn nuôi, bởi vậy này đó heo con tất cả đều không có thiến quá. Nhưng mà thiến quá thịt heo, muốn so không có thiến quá hương vị hảo đến nhiều trọng lượng cũng sẽ so mặt khác không có thiến quá heo lớn lên càng mau càng dễ dàng béo lên có đôi khi kiếm tiền mệt tiêu tiền cũng mệt mỏi đặc biệt là nàng một người mỗi ngày yêu cầu dọn như vậy nhiều trọng vật còn không có biện pháp tìm người hỗ trợ thời điểm nàng liền cảm thấy càng mệt mỏi Như cùng heo là trước tiên làm trại chăn nuôi lão bản hỗ trợ xử lý tốt nhưng tần tố vân ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm rời giường lái xe đi trại chăn nuôi thời điểm mới biết được trại chăn nuôi lão bản theo như lời xử lý tốt cùng nàng suy nghĩ xử lý tốt khác biệt cực đại tần tố vân nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm mươi 41, Tần Tố Vân tuy rằng khi còn nhỏ ở trong thôn sinh hoạt nhưng nàng cũng chưa từng có ở trại chăn nuôi bên này trực tiếp mua quá heo cũng hoàn toàn không biết chính mình hội ngộ thấy trước mắt cảnh tượng như vậy. Nàng nguyên tưởng rằng trại chăn nuôi lão bản theo như lời xử lý tốt là hỗ trợ đem thịt cấp phân cách ít nhất cũng đến hỗ trợ đem heo cùng Niu một đầu chia làm vài đại khối nhưng mà chờ nàng tới rồi trại chăn nuôi mới biết được nguyên lai trại chăn nuôi lão bản theo như lời xử lý tốt chính là tìm người hỗ trợ đem này đó xúc vật vận chuyển đến thành phố chuyên nghiệp lò sát sinh giết lúc sau lại cho nàng mang về tới tần tố vân nhìn chằm chằm kia tam đầu gần chỉ là bị thô ráp cạo mao đào nội tạng liền bị hoàn chỉnh bày biện ở trên mặt bàn một con trâu hai đầu heo suýt nữa không biết chính mình nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt trại chăn nuôi lão bản Này thịt thật là hảo thịt nàng ngày hôm qua tự mình chọn nhưng tam khối lớn như vậy một đống thịt bãi ở nàng trước mắt nàng cũng không có cách ra. Như vậy thô heo cốt nghiêu cốt nàng nơi nào tới sức lực đem mấy thứ này chặt bỏ tới. Ngày thường mua sắm những cái đó vật tư đều là nàng miễn cưỡng mượn dùng các loại công cụ liền lôi túm mới có thể thu thập tốt hiện tại từ đâu ra sức lực đem mấy thứ này chặt bỏ tới đâu. Dựa theo tần tố vân phía trước ý tưởng, mấy thứ này mua về nhà lúc sau chỉ là yêu cầu nàng rửa sạch sẽ thoáng phân cách dùng muối im chế, huân thành thịt khô đánh thượng chân không đóng gói thu được tầng hầm ngầm hoặc là tủ lạnh bên trong là được. Hiện giờ này đại trời lạnh đúng là hun thịt khô hào mùa, nàng phía trước liền từ thôn trưởng nơi đó mua không ít nhóm lừa củi gỗ. Đầu năm nay trong thôn rất nhiều người đều thích dùng than đá, đồ cái phương tiện nhưng cũng có không ít người sẽ đi trong núi đốn củi hỏa, liền nói ví dụ vạn khê thôn, bởi vì phía sau lưng dựa vài tòa núi lớn, hơn nữa phía trước trong thôn lộ không dễ đi, trong thôn nghèo, rất nhiều người đều thích lên núi đi đốn củi hỏa, nàng mua lên một chút cũng không phiền toái. Thậm chí có chút thôn dân nghe thấy nàng muốn mua củi lửa, đều tỏ vẻ nguyện ý đem nhà mình bó củi bán cho nàng, chính mình quay đầu lại lại đi trong núi chém là được bọn họ thôn cái gì không có, liền này củi lửa có rất nhiều. Nhưng nàng bên này củi gỗ có, hầm có, ngay cả chân không đóng gói cơ đều sớm đã từ trên mạng mua đã trở lại, nhưng trước mắt này thịt nên xử lý như thế nào a Tần Tố Vân suy nghĩ một chút liền cảm thấy đầu đau, không có biện pháp, đành phải xin giúp đỡ trại chăn nuôi lão bản. Lão bản các ngươi bên này có thể cho người hỗ trợ đem này thịt cấp phân cách sao? Ta mua về nhà là muốn hun thịt khô có thể giúp ta xử lý tốt cắt thành một cái một cái có thể chứ? Hành A, hỗ trợ xử lý không thành vấn đề, chúng ta lò sát sinh cách vách liền ở cái đồ tể ta giúp ngươi đi kêu hắn đến đây đi, này đó xử lý đại khái phải tốn 500 khối, ngươi nếu là nguyện ý ta giúp ngươi đem nàng kêu lên tới. Này giá cả ngươi cũng đừng ngại quý, trước kia xử lý một đầu heo chỉ thu 50 khối, một con trâu cũng liền 180, nhưng hiện giờ này thịt heo giá cả đều chướng nhiều như vậy, bọn họ làm buôn bán cũng đến chướng điểm giới. Ngươi nếu có thể lại nhiều cấp 100 khối, ta còn có thể đem hắn tức phụ kêu lên tới trực tiếp làm nàng giúp ngươi đem này đó nội tạng cũng toàn bộ cho ngươi rửa sạch sạch sẽ, ngươi tại đây chờ là được. Chạy chăn nuôi lão bản cười thùm tìm nhìn tần tố vân, khóe miệng dơ lên độ cung, giống chỉ cáo già dường như... Hắn ngày hôm qua liền biết sẽ xuất hiện trước mắt loại này cảnh tượng, bởi vậy tối hôm qua liền cùng cách vách trương đồ tề nói, làm hắn ở nhà chờ. Trương đồ tề trong nhà nữ nhân ở bọn họ trải chăn nuôi làm việc, hắn dù sao cũng phải chiếu cố nhân ra điểm mới là. Hành, vậy ngươi làm cho bọn họ hai vợ chồng tới giúp ta xử lý đi. Tần Tố Vân thở dài một hơi, cảm thấy chính mình phía trước hạ quyết tâm về sau trực tiếp ở nhà dưỡng tiểu hương heo mới là chính xác nhất cách làm tiểu hương heo dưỡng đến ăn thịt giống nhau cũng liền 60 đến 80 cân tả hữu, so với trước mắt này 300 nhiều cân một đầu heo kia thật đúng là gặp sư phụ. Có tiền kiếm trương đồ tề vợ chồng hai người tới thực mau, cái này làm cho nhân thủ chân nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết phía trước thường xuyên làm như vậy việc trương đồ tề cùng Tần Tố Vân nói hai câu, hỏi rõ ràng nàng ước chừng mỗi khối thịt khô muốn bao lớn tưởng như thế nào thiết lúc sau cầm chính mình mang đến mấy cái đao nhanh nhẹn thu thập khởi này hai đầu heo cùng một con trâu tới tần tố vân đứng ở một bên nhìn trương đồ tề múa mai kia đem mấy cân trọng băng cốt đao mấy đao đi xuống liền trực tiếp đem chỉnh đầu heo chém thành hai nửa hung mãnh lực đạo nghĩ thầm chính mình trong khoảng thời gian này luyện vẫn là quá ít nàng cũng yêu cầu đi tiệm tạp hóa bên trong nhiều mua mấy cái đao cái gì dao giết heo băng cốt đao dịch cốt đao quát mau đao giống nhau tới mấy cái tương lai mới có thể ứng phó giết heo kế tiếp công tác Phía trước thu thập vật tư khi tần tố vân hoàn toàn không nghĩ tới giết heo như vậy phiền toái nàng nguyên tưởng rằng trong nhà những cái đó đao như vậy đủ rồi, nàng phía trước ở nhà chuẩn bị đao, cũng đều là đặc biệt vững chắc thực dụng, nhưng hiện tại xem ra, những cái đó đao đều cũng không thích hợp giết heo chặt thịt. Chính mình phía trước thu thập vật tư khi mua vũ khí trọng điểm điểm cũng không có đặt ở đao thượng, mà là đặt ở có thể xa tần công kích cung tiễn cùng nỏ tiễn. Nàng mua sắm vật tư thời điểm, thật là nghĩ nhiều mua chút giống dạng vũ khí. Nhưng là toàn bộ hoa quốc đối vũ khí quản chế lại là tương đương nghiêm khắc, đặc biệt là súng ống, mặc dù là vạn năng Internet thương thành cũng không có biện pháp giúp nàng, nàng có thể ở trên mạng mua được đến cũng cũng chỉ có những cái đó lực sát thương cực kỳ hữu hạn săn thú cung tiễn nỏ tiễn cùng với đoạn đao cương côn linh tinh đồ vật. Ngay cả hơi chút trường một chút lớn một chút sắc bén một chút xài đao Internet thương thành thượng đều không có kia đồ vật còn không bằng nàng trực tiếp ở chấn trên tiệm tạp hóa mua sắm những cái đó càng thật sự. Cũng đúng là bởi vì đao kiếm xung ống này đó mua sắm không tiện. Nàng có thể tìm được cũng chính là cung tiễn mũi tên nỏ linh tinh, mấy thứ này mua sắm phương tiện, giá cả cũng tương đối thấp còn có thể xa tần công kích. Hơn nữa thứ này không giống như là đồ ăn, một đoạn này thời gian liên tục sinh trưởng tốt giá cả như cũ cùng nguyên lai like không sai biệt lắm. Cho nên nàng phía trước dùng một lần mua hơn 10 đem cung tiễn cùng nỏ tiễn, bất đồng kích cỡ lớn nhỏ trọng lượng đều có đến nỗi vũ tiễn như vậy tiêu hao phẩm. Tần Tố Vân càng là không khách khí mua tam dương kim loại vũ tiễn tam dương mũi tên đôi cùng tam dương các loại kích cỡ kim loại mũi tên dùng cho thay đổi. Đây là Tần Tố Vân tìm thật lâu, mới từ trên mạng tìm được duy nhất một nhà bán ra khai quá phong kim loại mũi tên cửa hàng. Tần Tố Vân không biết chính là nhân gia bán mũi tên không giả, nhưng khi đó Tần Tố Vân dùng một lần mua như vậy nhiều thời điểm, thiếu chút nữa làm máy tính mặt khác một mặt cửa hàng lão bản có chút không dám giao hàng, liền sợ một không cẩn thận làm ra cái gì báo chí đưa tin, đến lúc đó hắn kia ra cửa hàng không phải xong rồi sao. Nhưng cuối cùng tiền tài dụ hoặc chiến thắng sợ hãi cửa hàng lão bản vẫn là trực tiếp đem này đó hóa chia tần tố vân. Cũng may qua hơn một tháng lúc sau chủ tiệm như cũ không phát hiện internet tin tức truyền thông mặt trên đưa tin. Có ai ai dùng công tiễn giết người tin tức xuất hiện, hắn mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần đối phương không lấy mấy thứ này đi giết người phóng hỏa cướp bóc vậy không liên quan chuyện của hắn, lão bản cũng liền ngay sau đó đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu tiếp tục vô cùng cao hứng kinh doanh nhà mình dã ngoại hộ đồ dùng shop online. trương đồ tề tay chân thực mau, hai đầu heo một con trâu cởi xuống tới cũng liền không đến 50 phút. Này chủ yếu vẫn là bởi vì con trâu kia quá nặng ước chừng muốn so bốn đầu heo phân lượng còn muốn trọng thượng một chút chương đồ tề bên này tay chân lanh lẹ đem thịt heo thịt bò phân cách hảo cầm một bên sớm đã chuẩn bị tốt bao ni lông cấp trang lên, mặt khác một bên chương đồ tề thê từ đồng dạng động tác nhanh chóng đem nội tạng gì đó thu thập ra tới. Tần Tố Vân vừa lòng gật gật đầu đem 600 đồng tiền đưa cho vợ chồng hai người, này giá cả tuy rằng không tiện nghi, nhưng là tuyệt đối muốn so nàng chính mình xử lý lên mau đến nhiều thanh toán đuôi khoản cấp dưỡng thực chàng lão bản trại chăn nuôi lão bản tìm người cùng nhau hỗ trợ đem mấy thứ này nhắc tới xe vận tài thưởng. Tần Tố Vân liền cười tủm tìm cùng trại chăn nuôi lão bản nhắc tới lại lần nữa mua sắm tiểu hương heo sự tình, muốn cho lão bản hỗ trợ từ cách vách thị lại bán cái 20 đầu. Có sinh ý tới cửa trại chăn nuôi lão bản tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng hắn thập phần tò mò vì cái gì trước mắt nữ nhân này vừa mới mới mua hắn kia 17 đầu tiểu hương heo, mặt khác lại muốn mua heo con nguyên nhân Nhưng là này cũng không cái gọi là, mà kệ trước mắt người này tính toán cầm những cái đó tiểu chưa là ăn cũng hảo, là uy cũng hảo, hắn chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Trải chăn nuôi lão bản cùng tần tố vân thương lượng hảo thiến sau tiểu hương heo mỗi chỉ 1.200 giá cạp 3 ngày sau chờ có người từ cách vách thị vận chuyển đồ vật tới bọn họ này, khiến cho người hỗ trợ cùng nhau gửi vận chuyển lại đây, đến lúc đó lại đến lấy. 20 chỉ tiểu hương heo hơn nữa gửi vận chuyển phí tổng cộng 25.000 khối tần tố vân trước thanh toán 5.000 khối tiền đặt cọc cầm đơn đặt hàng điều. Tần tố vân liền trực tiếp lái xe trở về đi, này đó tiểu hương heo từ mua trở về đến nuôi nấng Gia Lan, đại khái yêu cầu 3 đến 4 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này trong nhà những cái đó miêu miêu cầu cầu nhóm khẳng định đều lớn lên không ít mỗi ngày khẳng định muốn ăn không ít thịt này phê mua trở về tiểu hương heo tần tố vân liền tính toán lưu trữ chính mình cùng một đám mau hài tử ăn Trong nhà duy nhất làm nàng có chút đau đầu chính là hắc đầu. Làm một con mèo, hắc đầu thích nhất chính là cá, này cùng Tần Tố Vân thích heo thịt bò thực đơn có điểm tranh lệch. Nhưng là làm một cái chủ nhân tốt, Tần Tố Vân cảm thấy chính mình hay là nên thỏa mãn tương lai hắc đầu có thể ăn đến cá nguyện vọng. Cá tôm cái gì nuôi dưỡng lên thực phương tiện, cũng không giống nuôi nấng xúc vật như vậy phiền toái, duy nhất làm Tần Tố Vân có chút phiền não chính là này đó cá tôm đến tột cùng muốn dưỡng ở nơi nào. Một mẫu đất ao cá thông thường mà nói một năm có thể ra 7.000 cân tả hữu cá, nhưng muốn một cái có thể cho nàng cuồn cuộn không ngừng cung cấp cá tôm tiểu ngư chỉ ít nhất phải có cái ba mươi mét vuông. Nhưng là lớn như vậy ao cá kiến ở trong nhà không quá thích hợp trừ phi tại tiền viện đào cái ao nhỏ, nếu không việc này thật đúng là không dễ làm nàng nguyên bản là tính toán trực tiếp tại tiền viện đào cái ao cá làm la Hoàng hải đồng dạng trực tiếp bê tông cốt thép dựa theo kiến phòng ở tiêu chuẩn đi đào chính là ao cá còn không có bắt đầu đào tần tố vân liền có chút bắt đầu lo lắng chuyện sau đó như vậy ao cá kiến ở bên ngoài động đất tới rồi ao cá không có biện pháp chấn hư là chuyện tốt nhưng quay đầu lại gặp được bốn năm chục độ cực nóng mùa hè cùng nháy mắt có thể hạ nhiệt độ đến dưới bốn năm chục độ mùa đông ao cá các kia còn có thể có cái gì đường sống Đừng nói là một cái mùa hè hoặc là một cái mùa đông, gần chỉ là một tuần ao cá cá phải chơi xong. Rốt cuộc loại này ba mươi mét vuông lớn nhỏ ao cá, đối với nàng mà nói đã không tính nhỏ, nhưng đối với nóng bức mùa hè cùng rét lạnh mùa đông liền hoàn toàn không đủ nhìn ao cá như vậy điểm nước tuy tuy tiện tiện là có thể trực tiếp bốc hơi hoặc là đông lạnh thành khối băng. Bởi vậy chuyện này nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền bắt đầu một lần nữa kế hoạch. Nàng ở trên mạng lan qua lộn lại tìm hồi lâu, mới tìm được biện pháp giải quyết. Tần Tố Vân trực tiếp một hơi ở trên mạng đặt hàng 30 cái gấp ao cá, dùng đồ nắn vải bạt chế thác mà thành phòng thấm lậu gấp ao cá. Loại này ao cá nghe nói một cái có thể sử dụng mười mấy năm không thành vấn đề, tựa như nước ngoài cái loại này có thể đặt ở gia đình đình viện bên trong ngoạn nhạc giản dị bể bơi có loại đồ vật này, nàng sẽ không bao giờ nữa yêu cầu lo lắng tương lai cực đoan thời tiết nàng có thể đem ao cá trực tiếp đặt ở trong nhà. 3m x 2m khoan 1m5 cao to rộng ao cá, một phòng vừa vặn có thể phóng thượng hai cái. Bốn cái như vậy, to rộng gấp ao cá bị tần tố Vân đặt ở lầu 1 bên trái hai gian trong phòng, liền chờ quá mấy ngày mua cá bột tôm miêu bỏ vào đi, nàng phía trước cũng đã tính toán hảo, ba cái nuôi cá, một cái dưỡng tôm. Ngày thường ao cá nuôi dưỡng, rất nhiều thôn dân đều là trực tiếp từ ở trong tay người khác mua cá bột chờ nuôi lớn lại bán đi kiếm tiền. Rốt cuộc ngày thường đại gia ăn cá rất nhiều đều là hồi dư cá. Không trải qua riêng điều kiện chúng nó là sẽ không đẻ trứng sinh sôi nảy nở đời sau. Muốn làm này đó hồi du cá ở bản địa sinh sôi nảy nở đời sau là một kiện thực phiền toái sự tình yêu cầu một cái rất lớn công trình. Bình thường nuôi cá người không có biện pháp làm được như vậy phức tạp trình tự làm việc bởi vậy thuyệt đại đa số nuôi cá người tất cả đều là trực tiếp mua cá bột đặt ở ao cá chăn nuôi. Tần Tố Vân nếu biết tương lai sẽ phát sinh cái gì biến cố biết về sau tưởng mua cá bột cũng sẽ trở nên gian nan vô cùng. Nàng tự nhiên sẽ không đi lựa chọn này đó không có biện pháp chính mình sinh sôi nảy nở cá loại, nàng lựa chọn đều là một ít có thể trực tiếp ở ao cá sinh sôi nảy nở cá chép cá trích hóa đơn tạm cá cùng với bộ liên cá hoặc là cá mè hoa, đến nỗi tôm liền không có nhiều như vậy chuyện phiền toái, chỉ cần có công hiểu mẫu chúng nó ở nơi nào đều có thể sinh sôi nảy nở. Trường 42, từ trại chăn nuôi về nhà trên đường, tần tố vân lái xe từ trấn trên chợ đi ngang qua thời điểm, vừa lúc gặp gỡ bên này 3 ngày một lần họp chợ. Toàn bộ chợ đoạn đường bị đoàn người đổ đến tràn đầy, chỉ để lại một đoạn ngắn công chiếc xe thông hành con đường. Cái gọi là họp chợ chính là bọn họ bên này một loại dân gian phong tục mỗi cách ba ngày hoặc là ngày lễ ngày Tết. Rất nhiều nông hộ nhóm liền sẽ tự phát mang theo nhà mình gieo trồng rau quả nuôi nấng trứng gà cái gì bắt được chấn trên chợ bên này bán. Ở bọn họ này khối địa phương, bởi vì dân cư không có thành thị như vậy dày đặc, rất nhiều nông hộ trong nhà đều là tự cấp tự túc bởi vậy họ trợ chuyện như vậy đều là mỗi cách mấy ngày mới có một lần, nếu không lượng người quá ít đoàn người tới bên này cũng không có lời. Huống hồ có chút thôn dân trụ địa phương khá xa, bọn họ còn cần sáng sớm tinh mơ liền ngồi xe vừa đến bên này, cứ như vậy một hồi, toàn bộ ban ngày liền toàn chậm trễ tại đây mặt trên, ngoài ruộng sự tình liền không ai làm. Tần Tố Vân trước kia mỗi lần lái xe trở về thời điểm, đều là đổi thời gian từ mặt khác một cái trên đường quá, cũng không có tới bên này chấn trên chợ xem qua. Hôm nay tới bên này chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước đã chịu trương đồ tề ảnh hưởng, nhắc nhờ nàng yêu cầu nhiều hơn chuẩn bị các loại kích cỡ dụng cụ cắt gọt mà nhà nàng phía trước mua sắm những cái đó số lượng tuy rằng không ít nhưng là chủng loại quá ít, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện làm. Trấn trên tiệm tạp hóa có thể mua được đồ vật xa xa muốn so nàng đi siêu thị mua những cái đó càng phương tiện càng gần sát người trong thôn sinh hoạt nhu cầu, siêu thị bên trong những cái đó ta càng tích hợp những cái đó thường xuyên ở tại nội thành bá tánh nhu cầu, liền nói ví dụ ít nhất giống nhau đại siêu thị là tuyệt đối mua không được cái loại này mấy cân trọng băm cốt đao, mà trấn trên tiệm tạp hóa chẳng những có thể mua được loại này băm cốt đao, lại còn có có thể mua được đến cái cuốc lưỡi hái lưới đánh cá từ từ này đó. Tần Tố Vân đem xe đỗ ở khoảng cách chợ bên này cách đó không xa đường phố bên, mang theo tiền liền hướng chợ bên trong đi. Nàng tới bên này chợ mục tiêu thực minh xác, tựa như ở trấn trên tìm được thích hợp giết heo đao thuận tiện nhìn nhìn lại tiệm tạp hóa hoặc là địa phương khác có thể có cái gì thích hợp đồ vật làm nàng cùng nhau mua về nhà. Nàng hôm nay đều ra tới chỉ trang thịt xe vận tải trong xe mặt còn có thể trang không ít mặt khác đồ vật đâu. Không thể lãng phí. Rét lạnh đông gió thổi đến hô hô rung động, chợ hai bên phòng ốc tuy rằng có thể ngăn cản không ít gió lạnh, lại như cũ đem người đông lạnh đến quá sức. Nhưng là toàn bộ chợ thượng đoàn người nhiệt tình, lại như cũ không có thể giảm bớt nửa phần. Lại quá một tháng liền phải ăn Tết trong thôn năm vị luôn là muốn so trong thành càng thêm nồng đậm. Bởi vì mỗi năm chỉ có ăn Tết thời điểm trong thôn chấn trên ra ngoài làm công người, mới có thể mang theo bao lớn bao nhỏ trở về cùng cha mẹ người nhà đoàn viên. Loại này năm vị hơi thở cơ hồ ở Tần Tố Vân đệ nhất chân bước vào chợ thời điểm, liền cảm giác được. Tức là đầu đường ra vài cái đang ở bán pháo hoa pháo chúc cầu đối xuân tiểu quán, mà này mấy cái tiểu quán trước hoặc nhiều hoặc ít vây quanh vài cá nhân đang ở hỏi giới. Tần Tố Vân tại đây một khắc tựa hồ mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là sắp ăn Tết nha. Gần nhất mấy ngày nay, mà thế hai chữ cơ hồ thành đè ở nàng trong lòng tảng đá lớn, ép khô nàng sở hữu thời gian cùng tinh lực, nàng đều hoàn toàn không nhớ tới lại quá hơn một tháng, liền phải ăn Tết. Nàng mỗi ngày chỉ nghĩ tương lai sẽ phải dùng đến cái gì. Tương lai sẽ phát sinh cái gì không xong sự tình. Nếu là nàng gặp được nàng lại nên như thế nào xử lý. Cùng lại với loại chuyện này ở nàng trong lòng lan tràn, thúc đẩy nàng mỗi ngày đều ở nỗ lực, vì thu thập vật tư có thể tự bảo vệ mình mà nỗ lực hoàn toàn không có biện pháp giống những người khác như vậy, vì sắp đã đến tân niên mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Ngược lại cảm thấy thời gian này một ngày một ngày quá khứ các nàng khoảng cách mà thế tai nạn cũng liền càng ngày càng gần. Cũng không biết lại quá mấy tháng cái này chấn trên chợ sẽ biến thành bộ dáng gì. Tần Tố Vân dưới đáy lòng thở dài một hơi, bên này trấn trên hoàn cảnh, nàng ở trong mộng hoàn toàn không có mơ thấy quá, cũng không biết nơi này tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì, chỉ có thể chờ đợi tương lai không cần quá, không xong. Gì, này không phải Tố Vân sao? Người như thế nào sẽ tại đây? Ta phía trước nghe Hoàng Nhị thầm ngươi cùng Trần Chu ly hôn. Đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân còn chưa đi đến tiệm tạp hóa bên kia, nửa đường chung lại bị một cái đang ở bán đồ ăn trung niên phụ nhân cấp ngăn cản xuống dưới, đối phương 30 hơn tuổi ăn mặc một thân hoàng màu xám, miên áo khoác cùng một đám đồng dạng bán đồ ăn phụ nhân ngồi ở cùng nhau, vừa thấy đến Tần Tố Vân, đối phương tức khắc hai mắt sáng ngời trực tiếp đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Hàm trương thím, Tần Tố Vân mới vừa bị người ngăn lại, lập tức nhận ra trước mắt người này thân phận đây là trước kia lật khê thôn thôn đông đầu tần lão năm gia tức phụ lại nói tiếp đối phương tần gia còn cùng chính mình nãi nãi có điểm họ hàng xa huyết thống quan hệ ở nông thôn trong thôn chính là như vậy rất nhiều thời điểm đều có quan hệ họ hàng huyết thống quan hệ bị người ngăn lại tần tố vân cũng không hảo trực tiếp rời đi nhưng nàng một chút cũng không muốn nghe đến chồng trước trần chu người một nhà sự tình. Vô luận là bởi vì Trần Chu phản bội xuất quỹ, vẫn là bởi vì ở cảnh trong mơ cuối cùng đứa bé kia thi cốt vô tồn thảm trạng đều làm nàng không nghĩ lại cùng đối phương một nhà có bất luận cái gì liên quan. Ai, đúng vậy, chính là ta còn tưởng rằng các ngươi đi trong thành đều không nhớ rõ ta đâu. Hàm Trương Tím nói, liền đem Tần Tố Vân hướng chính mình bán đồ ăn ngồi tiểu băng ghế thượng kéo, một bên đem người kéo qua tới, nhân tiện còn hướng Tần Tố Vân trong tay tắc một phen hạt dưa, nhiệt tình hô, ngồi ngồi ngồi. Người ngồi xuống cùng chúng ta nói nói chuyện này, ta hôm nay buổi sáng còn nghe thấy trần Chu mẹ nó lương bình ở kia nói cái gì nhà bọn họ đã tìm được rồi tân tức phụ tân tức phụ vẫn là cái xinh đẹp trong thành cô nương, nghe nói là cái nổi danh đài truyền hình người chủ trì, hai ngày này còn phải về trong thôn tới thế tổ đâu? Là như thế này sao? Phải không? Tần tố vân tươi cười có chút miễn cưỡng, hoàn toàn không biết chính mình lúc này nên như thế nào nói tiếp. Nhưng mà không cần tần Tố Vân nói chuyện, bên này hàm trương tím trực tiếp liền chính mình biên cắn hạt dưa, biên nói Tố Vân A. Muốn ta nói chuyện này ngươi cũng đừng thương tâm, quản nhà bọn họ trần chua thương lai cười đi là người chủ trì vẫn là minh tinh, chỉ cần chúng ta chính mình quá hảo tự mình nhật tử quản bọn họ rốt cuộc là thế nào đâu. Ngươi hôm nay hướng này quá là tính toán hồi trong thôn sao. Này đều mau ăn Tết, hồi trong thôn qua cái năm cũng khá tốt ngươi về nhà lúc sau không đồ ăn ăn đi nhà của chúng ta loại này rau chân vịt cải thìa đều khá tốt ngươi muốn hay không nhìn xem là rất mới mẻ vậy cho ta tới hai thanh đi tần tố vân xấu hổ cười cười vì chạy nhanh rời đi tùy ý chọn lựa hai thanh rau chân vịt cho tiền liền từ quầy hàng thượng rời đi không hề chậm trễ thời gian đại khái là bởi vì tần tố vân mua nàng quầy hàng thượng rau chân vịt lần này rời đi thời điểm hàm trương tím cũng không có ngăn trở. Thấy tần tố vân dẫn theo rau chân vịt xa xa rời đi bóng dáng. Hàm trương thím phân biệt rõ phân biệt rõ khóe miệng lại gặm hai viên hạt dưa. Khinh thường đem hạt dưa ra phun tới rồi trên mặt đất đi theo bên cạnh mấy cái phụ nhân cùng nhau tán gỗ nói ta phi. Lương bình nữ nhân kia lời nói ta là một chút cũng không tin. Nói cái gì tần tố vân ở bên ngoài tìm cách tham gia quân ngũ thiểu bà kiểm cho nên nhà bọn họ nhi tử trần chu mới cùng tần tố vân ly hôn cũng chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng nói như vậy. Làm sao vậy, lúc này mới cùng nhân gia tiểu nha đầu nói hai câu lời nói, người như thế nào liền biết không đúng rồi. Bên cạnh cùng nhau cắn hạt xưa đại thẩm cau mày, đầy mặt khó hiểu. Nên không phải là nhân gia mua ngươi hai thanh đồ ăn. Ngươi liền cảm thấy nàng hảo đi. Nào có sự, ta là cái dạng này người sao. Hàm trương thím xua xua tay, khinh thường bĩu môi. Muốn ta nói ngươi người này như thế nào ngu như vậy. Có phải hay không ngươi sẽ không chính mình xem a? Các ngươi nhìn xem lương bình mấy ngày này, ở trong thôn kia trương hận không thể lỗ mũi hướng lên trời sắc mặt nhìn nhìn lại tần tố vân nha đầu này, rõ ràng cũng không biết gầy vài vòng bộ dáng, nếu là này tiểu nha đầu xuất quỹ tìm ngoại tình, nàng sao có thể biến thành bộ dáng này. Kia khuôn mặt nhỏ gầy, vừa thấy liền biết là thương tâm quá độ còn không có khôi phục. Một đoạn này thời gian, đứa nhỏ này liền trong thôn cũng chưa tới, nghe nói ngay cả trong thành công tác đều cấp từ Lại trái lại Lương Bình bên kia, nàng Nhi Tử đều đã tìm hảo nhà tiếp theo thị thực kết hôn trở về tế tổ. Xem bọn họ kia toàn ra mặt mày hồng hào bộ dáng. Ai thì ai phi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lúc này mới vừa ly hôn mấy tháng. Muốn thật là tần tố vân này tiểu nha đầu xuất quỹ tìm nam nhân khác kia lại thế nào cũng không nên là nên Nhi Tử trước kết hôn a Nói nói hàm trương thím liền cắn hạt xưa tốc độ đều chậm lại, nàng sơ sơ chính mình cầm, đầy mặt chắc chắn nói, việc này khẳng định chính là lương bình kia lão bà tử nhi tử trộm người bị những người khác cấp bắt được lại hoặc là cái kia tiểu tam mang thai tiến đến bức hôn. Cho nên ở bất đắc dĩ tình huống dưới, nhà bọn họ nhi tử ly hôn. Hai bên nam nữ ly hôn là yêu cầu phân cách tài sản, lương bình ra khẳng định không ở tài sản thượng chiếm được tiện nghi, cho nên này lão bà tử mới mỗi ngày ở trong thôn nói ra nói vào tận nói chút toan lời nói. Liền như vậy không lâu sau hàm trương thím liền đem chỉnh chuyện chân tướng đoán ra cái bảy tám phần, bốn phía mặt khác vài tên phụ nhân vừa nghe sôi nổi gật đầu. Chờ thêm hai ngày, nhà bọn họ nhi tử cùng tân tức phụ không phải phải về tới thế tổ sao. Đến lúc đó nhìn xem sẽ biết, bên cạnh vài vị trung niên phụ nhân gật đầu phụ hỏa. Bên cạnh cái kia nguyên bản bị hàm trương thím nói ngốc phụ nữ. Lúc này càng là cơ linh một phen, hiếp mắt nói, chiếu ngươi cách nói, ta cảm thấy, này khẳng định chính là kia tiểu tam mang thai. Nếu là con của hắn cùng tiểu tam ở bên nhau bị người cấp bắt được lương bình kia lão thái bà khẳng định không dám ở trong thôn như vậy chửi bới tố vân kia nha đầu. Rốt cuộc từ thành phố Vân Hải đến bọn họ lật khê thôn, khoảng cách cũng không tính quá xa, rất nhiều trong thôn thôn dân đều ở Vân Hải thành phố làm công, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ bị trảo gian lớn như vậy chuyện này khẳng định sẽ bị người phát hiện. Không sai, không sai chính là cái này lý. Hàm trương thím gật gật đầu, đem trong tay hạt dưa ra hướng trên mặt đất một ném. Ta nói này tố vân kia nha đầu như thế nào liền nhiều năm như vậy vẫn luôn không hoài thượng, khẳng định là lương bình kia lão thái bà nhi tử, mấy năm nay khắp nơi lêu lồng. Hoài không thượng hài tử, lần này thật vất vả có một nữ nhân có mang, liền phải ly hôn thật không phải cái đồ vật. Ai ta nói ngươi người này có phải hay không đối lương bình bọn họ kia một nhà bất mãn a? ngươi như thế nào liền không nói là Tần Tố Vân kia nha đầu hoài không thưởng. Cho nên Lương Bình nhi thử mới ở bên ngoài tìm tiểu Tam đâu. Hắc, ngươi người này nhưng đừng tùy ý bôi nhọ ta, ta chính là việc nào ra việc đó. Lương Bình nhà bọn họ mấy ngày này ở trong thôn vẫn luôn đều nói Tần Tố Vân tìm nam nhân khác, nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá nàng là cái không đẻ trứng cả mái. Này đều kết hôn 3 năm muốn kia nha đầu thật là cái không đẻ trứng cả máy lấy lương bình kia tính cách còn không nháo đến mãn thôn đều biết chực chực chực ta nói hàm trương a ta trước kia như thế nào không thấy ra tới ngươi này đầu óc như thế nào tốt như vậy xử a ngươi lời này nói không sai phía trước khẳng định là nàng nhi tử không được cho nên lương bình kia lão thái bà mới không dám nơi nơi tuyên truyền không sai không sai mặt khác mấy người cũng gật đầu phụ họa sôi nổi cảm thấy lời này có lý chương bốn mươi ba Tần Tố Vân hoàn toàn không biết nàng liền gần chỉ là ở cái kia bán đồ ăn tiểu quầy hàng ngồi bất quá 2 phút liền đã xảy ra mặt sau một loạt sự tình. Không thể không nói có đôi khi nữ nhân ở nào đó phương diện trinh thám có thể so với hôm. Thậm chí sau lại chuyện này còn bị toàn bộ lật khê trong thôn thôn dân truyền đến truyền đi. Cùng lúc đó Tần Tố Vân càng thêm không biết chính là nàng bởi vì thận thế sắp đã đến mà lo lắng nhọc lòng, làm cho toàn bộ nhân loại thể trọng giảm xuống, sắc mặt không có vãng tích hồng nhuận bộ dáng, bị người coi như đã chịu tình thương, thống khổ đến nuốt không trôi cấp đói gầy nông nỗi Mà nàng bởi vì sợ hãi lo lắng thu thập vật tư khi bị người quá nhiều chú ý, như thế nào phương tiện điệu thấp như thế nào trang điểm bộ dáng cũng bị những người khác coi là thống khổ đến tự sa ngã biểu hiện. Rốt cuộc thường lui tới ở đài truyền hình đi làm nàng, mỗi ngày đều sẽ thực chú ý cá nhân hình tượng ra cửa khi cũng thường xuyên trang điểm nhẹ, nàng tuy nói không tính cái gì tuyệt thế mỹ nữ, có thể đi ở trên đường cũng thường xuyên có người quay đầu lại nhà bên nữ hài. Nhưng hiện tại tần tố vân toàn thân ăn mặc màu đen áo bông áo khoác màu đen quần tóc cũng tùy ý chắt thành một cái điệu thấp đuôi ngựa biển cùng trong thôn bình thường 4 chục tuổi phụ nhân trang điểm không sai biệt lắm, thậm chí từ đầu tới đuôi tất cả đều là hắc so các nàng còn muốn điệu thấp. Cho dù là ngọc lộ giúp tần tố vân khôi phục thể lực lệnh thân thể của nàng tố chất viễn siêu từ trước. Nhưng trước đó vài ngày mỗi ngày đỉnh thái dương phong tuyết làm thể lực sống để mặt mộc nàng so với hóa trang, đồ son môi tinh thần no đủ khi bộ dáng vẫn là có vẻ có như vậy chút héo không kéo kỳ bộ dáng. Nhất quan trọng là một đoạn này thời gian bận rộn, làm cho nàng ít nhất đến rớt 10 cân thịt. Đặc biệt là hôm nay buổi sáng đi chạy chăn nuôi lấy thịt ở xe vận tải sau dương không màng hình tượng bò lên bò xuống, làm cho có chút tóc hỗn độn liền càng hiện không như ý. Bất quá cởi quần áo, sờ sờ cánh tay, là có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này thể lực sống, không bạch làm. Còn làm nàng cánh tay thượng trường ra một tầng hơi mỏng cơ bắp. Có ngọc lộ điều trị tần tố vân hiện giờ thể lực viễn siêu phía trước chính mình vài lần cho nên nàng chính mình vẫn là rất vừa lòng dẫn theo hai thanh rau chân vịt tần tố vân cũng không dám tại đây trợ loạn rạo chỉ sợ vạn nhất lại gặp gỡ lật khê trong thôn quen thuộc thôn người lôi kéo nàng nói ly hôn sự tình nông thôn các loại giải trí sinh hoạt rất ít đại gia nhất thường xuyên làm chính là không có việc gì khi tán gỗ chủ nhân trường tây gia đoàn tần tố vân không muốn cùng những người khác tán gỗ này đó cũng không nghĩ trở thành những người khác trong miệng đề tài câu chuyện bởi vậy cũng liền càng thêm không muốn ở bên này lãng phí thời gian chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được tiệm tạp hóa nhiều mua chút thực dụng đồ vật về nhà Huyện thành chợ bên này tiệm tạp hóa khai tương đối phân tán, đủ loại cửa hàng tại đây con phố thượng giải rác cái gì phục sức phẩm cửa hàng bên cạnh là bánh kem cửa hàng, siêu thị bên cạnh mở ra tiệm tạp hóa, hoàn toàn không có bất luận cái gì bố cục chú ý. Tần Tố Vân chỉ có thể từng nhà cẩn thận xem qua đi thuận tiện còn phải tiểu tâm những cái đó bãi ở lộ trung gian quầy hàng. Giống loại này khiên đòn gánh bãi ở lộ trung gian mua bán hỗn loạn cảnh tượng cũng cũng chỉ có thể ở như vậy chấn trên chợ giữa xuất hiện. Bởi vì này đường phố thực hẹp lượng người lại rất lớn, làm cho như vậy địa phương, mặc dù là một chiếc xe điện đều rất khó thông qua, đi hai bước phải dừng lại thét to một trận, làm người hỗ trợ làm người. Tần Tố Vân đi theo dòng người không ngừng đi phía trước đi, đi đến chính mình yêu cầu tiệm tạp hóa bên này, mới từ đáng người đôi bài trừ tới. Nói là tiệm tạp hóa thứ gì đều bán nhưng mỗi nhà tiệm tạp hóa đều là từ mỗi nhà tiệm tạp hóa phong cách có chút tiệm tạp hóa trong tiệm trọng điểm điểm là bán trong nhà thường dùng rồ mâm đựng trái cây này đó loại nhỏ tạp hóa cộng thêm chút kẹo bánh quy có chút trọng điểm điểm còn lại là lưỡi hái cái cuốc linh tinh trong nhà thực dụng công cụ tần tố vân chọn lựa nhà này liếc mắt một cái nhìn lại đúng là nàng sở yêu cầu gần chỉ là bên ngoài một cái sạp thượng liền bày hơn 10 loại lớn nhỏ bất đồng dụng cụ cắt gọt còn có lưỡi hái cái cuốc lưới đánh cá tre các loại nông dụng khí cụ Tần Tố Vân cầm quầy hàng thượng này đó đao, nhìn kỹ xem, cảm thấy đều còn man không tồi, cũng không nhiều lắm chậm trễ thời gian hỏi rõ ràng lão bản này đó đao giá cả, một hơi trực tiếp mua 6 cái kích cỡ, 30 thanh đao, xem lão bản trợn mắt há hốc mồm. Ta nói cô nương a người thật muốn dùng một lần lấy nhiều như vậy đao. Ngày thường có chút kích cỡ đao, một ngày cũng bán không ra một hai thanh, nhưng trước mắt vị này lại trực tiếp dùng một lần đem hắn có hai loại kích cỡ bao đều cấp bao viên đúng vậy lão bản ngươi giúp ta bao đứng lên đi này đó đao ta đều phải thuận tiện trả lại cho ta tới năm đem lưỡi hái còn có ngươi này mặt trên kia hai cái co duỗi lưới đánh cá ba cái gấp bắt cá lung đều toàn cho ta đóng gói tần tố vân gật gật đầu thuận tiện chỉ trích bị treo ở trên tường lưới ca cá lung nhà này cửa hàng lưỡi hái vừa thấy liền phá lệ rắn chắc phi thường thích hợp lên núi đốn củi tiêu hao lưới đánh ca cá lung bên này có nàng cũng liền vừa vặn dùng một lần bị tê tính Hảo hảo ta đây liền cho ngươi đóng gói. Lão bản một phách cánh tay phản ứng lại đây, vội đem chính mình thức phụ tiếp đón lại đây, làm thức phụ hỗ trợ lấy tiền, hắn đi đóng gói. Dùng một lần làm một bút lớn như vậy, sinh ý tạp hóa cửa hàng lão bản rất là cao hứng, trực tiếp mở miệng dò hỏi cô nương, nhiều như vậy đồ vật ngươi dùng một lần lấy lên sao? Nếu là lấy không dậy nổi ta giúp ngươi đưa đến nhà ga vậy ngươi xem thế nào? Hành A ta xe liền ở bên ngoài, lão bản ngươi giúp ta đem mấy thứ này đều đề qua đi thôi. Nhiều như vậy đồ vật tần tố vân dùng một lần thật đúng là so không xong, đó là có lão bản hỗ trợ mấy thứ này đề qua đi cũng có chút quá sức. Đảo không phải bởi vì mấy thứ này trọng lượng áp người, mà là đồ vật quá nhiều không hảo lấy. Này đó đều cầm thời điểm còn phải chú ý, đừng va chạm đến trên mặt đất vạn nhất thanh đao khẩu cấp va chạm què, vậy không dùng tốt. Mấy thứ này không quý, nhiều như vậy kiện đồ vật lão bản dùng một lần cũng liền thu một ngàn nhiều khối còn mua không nổi một con bị thiến tiểu hương heo. Đồ vật mua được tay, tần tố vân dẫn theo đồ vật liền tính toán đường cũ phản hồi, nhưng nghĩ nghĩ nàng vẫn là tính toán đường vòng đi, chấn trên cái này chợ có hai cái xuất khẩu, phía trước một cái mặt sau một cái, nàng phía trước là từ phía sau cái kia xuất khẩu tiến vào. Vạn nhất quay đầu lại hướng đường cũ lại đụng phải phía trước hàm chương thím đoàn người, liền không tốt lắm. Tần Tố Vân lãnh chủ tiệm hướng phía trước đi, chủ tiệm dẫn theo đồ vật theo ở phía sau, nhưng mà còn chưa đi ra bên này chợ Tần Tố Vân liền nghe thấy phía trước có người đang ở bán cá, đó là một chiếc tiểu xe vận tải, xe vận tải thượng 76 cái không sai biệt lắm một người cao màu lam thùng nước lớn. Một cái màu trắng đại loa chính bầy biện ở xe vận tải trên nóc xe tự động tuần hoàn truyền phát tin liên tiếp tiếng gào. Bán cá lạc, bán cá lạc, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua nha. Phì phì đại cá chép ăn ngon cá chấm cỏ, sữa tươi hầm canh cá trích Còn có cá chấm đen cá nheo tôm hùm đất, đều là vừa từ nơi khác vận trở về, mới mẻ đâu. Hai người trẻ tuổi, một cái đứng ở xe vận tải mặt trên vớt cá sưng cá, một cái đứng ở xe vận tải phía dưới lấy tiền đệ cáp bận tối mày tối mặt. Xe vận tải trung quanh còn vây quanh một đám người chờ mua cá. Trong lúc nhất thời toàn bộ quầy hàng sưng cá bán cá khi thế ngất trời. Mà xe vận tải bên cạnh một cái dẫn theo nhôm chế ra thùng nước, đầu tóc hoa râm lưu trữ tròng râu nhìn ước chừng 6, bảy chục tuổi tà hữu cụ ông, chính đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm bên cạnh kia hai người trẻ tuổi. "Ta nói các ngươi cũng thật quá đáng đi, các ngươi chiếm ta nguyên lai vị trí còn chưa tính. Ngươi xem các ngươi, bán cái cá nước đều bắn đến ta trên người." Cụ ông chỉ vào chính mình trên quần áo nhìn không tính quá rõ ràng Việt nước bất mãn nói. "Sách" Ngài này liền không đúng rồi đi, chúng ta đều là bày quán, lại không mua cửa hàng, này trên đường quầy hàng không đều là ai tìm được ai trước bãi sao. Ngài đã tới chậm còn có thể trách chúng ta không thành. Đứng ở xe vận tải thượng vứt ca cân người trẻ tuổi, bất mãn bĩu môi. Lão già này rõ ràng chính là nhìn bọn họ huynh đệ hai người sinh ý hảo cho nên mới cố ý tìm cha. Trợ thượng này đó quầy hàng, trừ bỏ những cái đó mỗi tháng yêu cầu giao thuê cố định quầy hàng, mặt khác quầy hàng đều là tùy tiện bọn họ này đó dân chúng như thế nào bãi, ai trước tới ai trước bãi, không đều là cái này lý sao. Cố tình tới rồi cái này lão nhân trong miệng thật giống như bọn họ hai huynh đệ ý thế hiếp người giống nhau. Đến nỗi đối phương trên người bắn kia vài giờ Việt nước liền càng không cần nhắc lại ai làm lão già này dựa như vậy gần. Chính mình phía trước đều nói với hắn quá, làm hắn tránh xa một chút miễn cho một không cẩn thận làm kia bị người dẫm đến, chính mình không nghe quái được ai. hắc ta nói ngươi này tiểu tề tử làm sao nói chuyện, các ngươi quầy hàng thượng thủy bắn ta trên người, ngươi còn có lý. Cụ ông hiển nhiên không phải cái ăn chay, trong tay hắn đòn cân một ném, trực tiếp đứng dậy chống nạnh nói. Vớt cá kia thanh niên vốn chính là cái tính tình hỏa bạo phía trước đã sớm đối lão già này bất mãn, hiện giờ thấy người này thế nhưng còn dám kêu hắn tiểu tề tử, hắn đem trong tay lưới đánh cá một ném cá cũng không vớt trực tiếp từ xe vận tải thượng nhảy xuống tới, mắt hổ trợn lên nói, người cái lão già hòa kêu ai tiểu tề tử đâu. Ta phạm lão nhị danh hào ở bên này cũng không phải là nói không. Hôm nay ngươi nếu là còn dám lại nhảy dài dòng tiểu tâm tiểu ra ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Làm ngươi bò về nhà. Người trẻ tuổi nói chuyện khi đầy mặt hung tướng, tức khắc kinh sợ ở ở đây mọi người, nguyên bản còn vì ở nhà bọn họ xe vận tải bên cạnh bán cá người, xôi nổi né tránh mở ra, liền sợ một không cẩn thận gây họa thượng thân. Bên cạnh một cái mới vừa tán thưởng cá thanh toán tiền cao gầy người trẻ tuổi, liền tìm tới tiền lẻ đều từ bỏ, dẫn theo cá liền hướng bên cạnh trong đám người đi, xem hắn như vậy, là một chút cũng không nghĩ đúc kết đến trước mặt trận này sự tình giữa. Liền sợ một cái không cẩn thận bị hai bên chi gian đấu tranh cấp lan đến gần kia hắn đã có thể mệt lớn. Vừa mới những người khác còn cảm thấy nhà này mua cá thiện nghi, lão bản là cái thật sự người, nháy mắt công phu, mọi người liền cảm thấy bán cá lão bản hung thần ác sát là cái không dễ chọc toàn bộ né tránh mở ra. Tần Tố Vân còn không có từ đám người giữa bài trừ tới, chớp mắt công phu, phía trước náo nhiệt không khí liền trở nên dương cung bạt kiếm, dường như dây tiếp theo liền phải đánh lên tới giống nhau. Chỉ có màu trắng đại loa còn ở trong không khí không ngừng truyền phát tin đã sớm thua tốt bán ca thét to thanh. Ai, đen đủi như thế nào lại gặp loại sự tình này? Vị tiểu thư này, chúng ta nếu không hướng bên kia đi thôi. Đi theo tần tố vân phía sau dẫn theo một bao tài dụng cụ cắt gọt tiệm tạp hóa lão bản vừa thấy phía trước có bán hàng rong phát sinh xung đột, không ít người đem vốn là hẹp hỏi đường phố tễ đến chật như nêm cối tức khắc nhíu mày, mọi nơi nhìn nhìn, chỉ chỉ bên cạnh nhất tới gần đường phố mặt tiền cửa hiệu địa phương, ý bảo từ bên kia ít người địa phương rời đi. Hắn còn phải vội vàng hồi trong tiệm làm buôn bán, tổng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trường 44 Phía trước từ trên mạng mua sắm gấp ao cá, đã sớm đã về đến nhà, hơn một tuần. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tần Tố Vân nhưng vẫn bị chuyện khác cấp vướng tay chân, cũng không có đi mua cá bột ngay cả hác đậu trong khoảng thời gian này cũng là ở nhà ăn miêu lương. Tần Tố Vân nguyên bản nghe thấy loa truyền phát tin bán cá thét to thanh, liền nghĩ rước khoát trước tiên ở nơi này mua chút cá trở về, không nói cái khác ít nhất cũng đến khao khao trong nhà một đám mau hài tử mấy ngày nay vì thu thập vật tư nàng luôn là rất bận rộn chính mình tùy tiện ở nhà hàng nhỏ hoặc là quầy hàng thượng khò khè hai khẩu tùy tiện ăn chút cái gì đem đại hắc hắc đậu chúng nó tất cả đều đặt ở trong nhà cũng không tận tâm chiếu cố Hiện giờ đều mau ăn Tết, nàng cũng đến cấp này đó mau hài tử thêm thêm cơm, cũng vừa lúc thừa dịp hiện tại toàn bộ thế giới đều còn không có trải qua tàn khốc nhất thiên tai, này đó cá A thịt A có thể ăn liền ăn nhiều một chút, nàng tuy rằng góp nhặt như vậy nhiều vật tư, khá vậy không có biện pháp bảo đảm chính mình tương lai sinh hoạt trình độ có thể cùng hiện tại giống nhau. Nhưng nàng người này đều còn không có tới kịp đi đến kia chiếc bán cá xe vận tải bên, liền thấy kia chiếc bán cá xe vận tải chu vi đầy mua cá người. Tần tố vân mí mắt nhảy nhảy cũng không tính toán ở chỗ này mua cá, nghĩ dứt khoát chờ thêm 2 ngày đem đỉnh đầu thượng này đó thịt yêm chế hảo, lại lái xe đi thành phố mua cá. Chấn trên chợ không thể so trong thành, toàn bộ trên đường bán thịt cố định quầy hàng có tam gia, nhưng lại không có một nhà bán tiên cá cố định quầy hàng. Cũng không biết là bởi vì đại gia cảm thấy cá tôm mấy thứ này có thể ở trong sông bắt giữ đến, mua về nhà ăn không có lời, vẫn là bởi vì ca quán chi lên tương đối phiền toái. Không có phương tiện, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng liền chưa thấy qua một cái cố định cá quán. Bên này trấn trên trong thôn người muốn mua cá, hoặc là đi địa phương khác, hoặc là phải chờ 3 ngày một lần họp chợ Chỉ có tại đây loại tập hội thượng mới có như vậy một hai nhà bán tiên cá, mở ra tiểu xe vận tải hoặc là dẫn theo cá thùng, đến bên này bán cá. Tần Tố Vân hôm nay một đường đi tới toàn bộ trên đường phố, mua tiên cá cũng cũng chỉ có nơi này. Chỉ là không nghĩ tới người cư nhiên như vậy nhiều làm nàng hoàn toàn vô pháp xuống tay, đành phải từ bỏ. Nhưng mà nàng bên này vừa mới mới vừa từ bỏ, người đều còn chưa đi đến ca quán bên, liền thấy ca quán bên kia dương cung bạc kiếm sắp phát sinh xung đột. Tần Tố Vân nhìn hai mắt cũng không nghĩ trộn lẫn những việc này, liền đi theo chủ tiệm bước chân hướng đường phố mặt tiền cửa hàng bên kia đi qua. Hành chúng ta đây liền hướng bên kia đi thôi. Nói là đi qua kỳ thật càng như là người tễ người, này ngày mùa đông còn chưa đi hơn 10 mét, ngạnh xinh xinh làm tần tố vân bài trừ mồ hôi đầy đầu. Mà cũng chính là như vậy, vài bước lộ, vài phút công phu con đường bên cạnh cái kia bán các quầy hàng phía trước khẩn trương không khí, mắt thấy lại có điều giảm bớt. Chỉ thấy lúc trước cái kia lấy tiền tuổi trẻ nam nhân, đem cuối cùng một cái cá tiền thu vào chính mình bên hông túi sách giữa, xoay người một phen ngăn ở chính mình huynh đệ trước mặt. Được rồi, được rồi. Lão nhị hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài. Này tết nhất không cần thiết vì người khác sinh khí. Nói người trẻ tuổi kia lại quay đầu tới. Đối với bên cạnh bầy quán bán cá lão nhân nhướng mày. Khóe môi treo lên cười như không cười đầu cung cười nhạo nói. Cụ ông ta biết ngươi là đỏ mắt chúng ta quầy hàng thượng sinh ý cho nên cố ý tới tìm cha. Nhưng đầu năm nay muốn cố ý tìm cha đều đến có điểm bản lĩnh cùng tự tin liền ngài như vậy ta xem không được. Đến lúc đó đánh nhạn phản bị nhạn mổ mắt đã có thể không hào này người trẻ tuổi nói chuyện khi dường như mỗi cái tự đều là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau trên mặt rõ ràng treo cười cố tình lại làm người cảm thấy hắn nói chuyện ngữ khí âm trầm trầm như là từ trong địa ngục bò ra tới dường như cả kinh bên cạnh kia bán cá đại gia sắc mặt có chút trắng bệch vừa vặn lúc này người bên cạnh đàn giữa cũng không biết có ai bỗng nhiên nói di này không phải giang điền thôn phạm gia hai huynh đệ sao như thế nào đến nơi đây tới bán cá Giang Điền thôn phạm ra hai huynh đệ, người nói chính là cái kia mới từ bên ngoài trong cục bị thả ra kia đối phạm ra huynh đệ. Gần chỉ là qua loa hai câu lời nói, đám người bên trong rộng mở xôn xao không thôi. Từ trong cục thả ra, kia còn phải, lúc này mọi người cũng không xem náo nhiệt sôi nổi liền nghĩ đi ra ngoài, đầu năm nay cũng không phải là cái gì náo nhiệt đều có thể xem. Bọn họ nhưng không nghĩ cho cái gì phiền toái, từ trong cục thả ra người còn có thể là cái gì người tốt. Bọn họ này đó dân chúng nhưng không thể trêu vào, kia bán cá đại gia lúc này sau lưng sớm đã mồ hôi lạnh ứa ra, hắn vốn là bởi vì này hai huynh đệ vóc người cao lớn, cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này biết đối phương nguyên bản là từ trong cục thả ra càng là kinh hồn táng đảm, liền sợ đối diện người này một quyền nện xuống tới đem hắn tạp cái tốt xấu. Hắn tuổi tác đều lớn như vậy, vạn nhất một không cẩn thận ra cái gì vấn đề thật là làm sao bây giờ. Bán cá đại gia nuốt nuốt nước miếng có chút không dám cùng phạm ra hai huynh đệ đối diện ta tuổi lớn, ánh mắt không tốt vừa mới không thấy rõ các ngươi ở bên này bán cá đi ta đi mặt khác một đầu. kia bán cá đại gia nói xong, dẫn theo chính mình cá thùng, nhanh như chớp liền hướng đám người ngoại đi kia tốc độ liền dường như phía sau bị chó rượt dường như... Đường sự đều đã rời đi, người chung quanh tự nhiên tán càng mau tần tố vân cùng chủ tiệm dựa vào cửa hàng bên cạnh vách tường góc đứng, liền sợ một không cẩn thận cùng người va chạm, bọn họ trên tay này trong túi trang nhưng đều là chút khai quá phong đao, vạn nhất không cẩn thận cùng người khác đâm cùng nhau hoa bị thương, đao chạm vào hỏng rồi vẫn là việc nhỏ, muốn dẫn người đi bệnh viện đã có thể không có lời. Bởi vậy liền như vậy mười tới phút công phu tần tố vân cùng chủ tiệm hai người còn chưa đi khai, người chung quanh đã tan hơn phân nửa. Nguyên bản phạm ra náo nhiệt bán các quầy hàng, lúc này cũng hoàn toàn không có một khách quen, bốn phía dường như thành một mảnh chân không mảnh đất, đoàn người toàn cương phạm ra hai huynh đệ cùng với bọn họ quầy hàng coi như sẽ lây bệnh nguy hiểm vật phẩm, hảo chút thôn dân càng là thà rằng vòng đường xa cũng không chịu hướng bọn họ quán trước quá. Hai chúng ta cũng đi thôi, người ở phía trước dẫn đường đi. Mắt thấy phía trước chính là này phố chợ xuất khẩu, chủ tiệm thấy đám người rốt cuộc tản ra hơn phân nửa, tùng tùng mày nói. Không nghĩ tới chỉ là đem người đưa ra chợ cửa thế nhưng liền chậm trễ hắn gần 20 tới phút chủ tiệm thật sự có chút không rất cao hứng. Tần tố vân mắt sắc tự nhiên phát hiện chủ tiệm khó coi thần sắc nàng nghĩ nghĩ cũng không hảo chậm trễ nữa đối phương thời gian, chính mình xe liền ngừng ở bên ngoài không bao xa, nhiều thế này đồ vật nàng chính mình cũng có thể để. Lão bản đưa ta đến nơi đây là được ngài trở về đi thứ này ta chính mình để. Hành ta đây liền đi rồi. Nhà này tiệm tạp hóa lão bản hoàn toàn không có bất luận cái gì chối từ trực tiếp vỗ vỗ chính mình trên tay cho bụi buông xuống dao nhỏ liền đi, đi thời điểm còn cười cười nói, lần sau nếu là lại thường mua đao, liền đến nhà ta tới ta nhất định cho ngươi một cái yêu đãi giá cả. Đương nhiên, lão bản ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại không như vậy thường. Nữ nhân này dùng một lần mua nhiều như vậy thanh đao cho dù là dùng đến kiếp sau cũng dùng không xong a Mỗi người đều nói mấy năm nay đồ vật chất lượng không bằng mười mấy năm trước như vậy hào, nhưng mặc dù là chất lượng lại không tốt này đao cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đủ sắt dao thiết hư. Nghĩ đến hắn vừa mới tặng bên cạnh nữ nhân này một khối đá mài dao, lão bản vừa lòng gật gật đầu cảm thấy chính mình thật là một cái hảo lão bản. Tần Tố Vân nhìn tiệm tạp hóa lão bàn rời đi bóng dáng, chỉ cảm thấy đối phương vội vàng nện bước có chút buồn cười, bất qua ngẫm lại cũng là, lớn như vậy lãnh thiên, bồi nàng ở bên ngoài thổi 20 tới phút gió lạnh cũng không phải một kiện thoải mái sự tình. Chậm trễ như vậy không lâu sau, bên này đường phố đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, thậm chí so nguyên bản còn muốn càng thêm quạnh khỏe vài phần. Dùng chân cũng có thể phỏng đoán được đến chính là bởi vì này phạm ra hai huynh đệ sự tình. Tần Tố Vân nhìn nhìn đối diện kia hai huynh đệ cá quán, lại nhìn nhìn chính mình trên tay mấy thứ này cuối cùng vẫn là quyết định dẫn theo đồ vật hướng chợ ngoại đi đến. Tuy nói đối phương quầy hàng thượng lúc này đã không có mặt khác khách hàng, có thể tưởng tượng muốn mua cá nàng cũng không tay đề ra. Xe liền ngừng ở chợ bên ngoài cách đó không xa trên đường phố, không đi bao xa liền thấy được chính mình xe Tần Tố Vân nhanh hơn bước chân liền đi ra ngoài, muốn đem đồ vật đặt ở trên xe, lái xe về nhà. Chợ kia phạm ra hai huynh đệ thấy nguyên bản nháo sự lão nhân rời đi, lại không có gì người đi lên mua cá, nhìn quét chung quanh hai ba vòng lúc sau, thấy chung quanh người bởi vì bọn họ hai ánh mắt co dúng lại tránh né bộ dáng, liền đứng chung một chỗ nhỏ giọng nói thầm chút cái gì. Ước chừng cảm thấy là hôm nay ở chỗ này bầy quán bán cá cũng bán không nổi nữa, liền cũng thu thập chính mình đồ vật tính toán lái xe rời đi. Bởi vậy Tần Tố Vân bên này người đều còn không có lên xe, mới vừa đem trong tay dẫn theo đồ vật nhét vào xe vận tải sau dương bên trong, liền nhìn đến phạm gia hai huynh đệ kia chiếc bán cá xe vận tải từ chợ lung lay khai ra tới cột vào trên nóc xe đại loa như cũ còn giống cái không ngừng. Tần Tố Vân trước mắt sáng ngời, nhìn hai huynh đệ bộ dáng liền biết bọn họ là tính toán trực tiếp lái xe đi trong thôn chào hàng. Ở bọn họ nơi này... Không có cố định quầy hàng bán hàng rong nhóm, trừ bỏ đi quanh thân các trong thôn chấn trên họp chợ ở ngoài còn sẽ có đôi khi mở ra tiểu xe vận tải đi các trong thôn chào hàng. Ai, bên này bên này ta muốn mua cá. Tần Tố Vân vừa thấy đến xe, hướng nàng bên cạnh đi ngang qua, liền lập tức đem người hô lại đây. Đối với phía trước nàng ở chợ nghe được những lời này đó, nàng cũng không chút nào để ý. Nếu nói nàng đã từng khả năng sẽ đối những việc này có chút kiên kỵ xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc tận lực bất hòa đối phương giao tiếp nói. Như vậy hiện giờ nàng trải qua trong khoảng thời gian này thay đổi qua địa ý tưởng cũng liền cùng phía trước đại bất đồng, nàng chỉ nghĩ có thể tiết kiệm sức lực và thời gian tỉnh tiền mua nhiều nhất vật tư chính là biện pháp tốt nhất. Phía trước như vậy nhiều người đều vây quanh ở đối phương xe vận tải bên cạnh định là bởi vì đối phương cá lại hào lại thiện nghi, người nhà quê khác không chú ý, liền nói thật sự. Đừng tưởng rằng phía trước có như vậy nhiều người. Là bởi vì cái này chợ liền bọn họ một nhà ở bán cá trồng loại nhiều nhất cho nên sinh ý mới như vậy hảo, hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có 20 nhiều ngày, đoàn người mua hàng Tết tâm tình cũng hoàn toàn không tính quá sốt ruột, nếu này cá thật bán thực quý, những người khác cũng không phải cái ngốc tử khẳng định sẽ không ở phạm ra hai huynh đệ quầy hàng thượng mua đồ vật. Bọn họ khẳng định sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này, chạy tới mặt khác chợ đem hàng Tết gom đủ toàn bộ trấn trên như vậy nhiều người, không chỉ có riêng chỉ có như vậy một cái chợ. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 45, Phạm gia hai huynh đệ là cái tay mắt lanh lẻ, vừa nghe thấy bên này có người gọi bọn hắn, lập tức khóe miệng dơ lên đem tiểu xe vận tải ngừng ở tần tố vân xe bên cạnh. Người muốn mua cá, mua cái gì cá, chúng ta nơi này có cá chép, cá chấm cỏ, cá trích cá chấm đen, cá nheo còn có tôm hùm đất, người muốn loại nào ta làm ta đệ đệ giúp người vớt mới mẻ nhất. Phạm gia lão đại nhảy xuống xe, hướng về phía tần tố vân cười thùm tìm nói. Không nghĩ tới vừa mới mới ở chợ náo loạn như vậy vừa ra, trước mắt vị này thế nhưng còn dám ở bọn họ quầy hàng thượng mua cá. Phạm lão đại trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là đáy lòng vẫn là thập phần cao hứng, rốt cuộc có thể có người hoàn toàn không ngại phía trước sự tình đến nhà bọn họ tới mua cá này thuyết minh ít nhất có người đối bọn họ hai huynh đệ vẫn là thực nhận đồng. Ta có thể đi lên nhìn xem sao, thuận tiện hỏi một chút này đó cá đều là cái cái gì giới Tần Tố Vân chỉ chỉ đối phương xe vận tải cười nói. Đối phương đây là cái tiểu xe vận tải tưởng bò lên trên đi rất đơn giản. Không thành vấn đề, người nếu muốn tự mình động thủ vớt hai điều cũng đúng, liền sợ ngươi quay đầu lại quần áo làm dơ, dính vệt nước, vậy không hào. Phạm lão nhị gật gật đầu tuy nói bởi vì đã chịu phía trước sự tình ảnh hưởng, cũng không có đầy mặt cười hì hì, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở nói. Bọn họ hai huynh đệ trên người nhưng đều ăn mặc chuyên nghiệp không thấm nước bát ca phục mà trước mắt vị này từ đầu đến chân xuyên đều là bình thường siêm y, này đại lãnh thiên ướt nhẹp nhưng không thoải mái. Không quan hệ ta liền nhìn xem, nói mấy câu xuống dưới tần tố vân liền cảm thấy trước mắt này hai huynh đệ làm người còn rất không tồi tuy nói vóc người cao lớn, nhìn hù người. Tính cách đào cũng khá tốt. Cũng không cần người hỗ trợ tần tố vân trực tiếp thượng đối phương xe vận tải thùng xe, đối phương này sáu cái màu lam thùng nước lớn, cũng không biết là từ đâu ngõ tới kia lớn nhỏ rõ ràng muốn so nàng ở trên mạng mua những cái đó 200 thăng xăng thùng xăng muốn lớn hơn rất nhiều, cuối đầu vừa thấy thùng cá rậm rạp hiển nhiên vài trăm cân, mỗi cái thùng đều cắm oxy bơm, bảo đảm cá thùng này đó cá có thể an toàn tồn tại. Ngươi nhìn xem chúng ta này cá lại hảo lại tiện nghi, cá chép 10 đồng tiền một cân, cá chấm cỏ 11 cân, cá chích 12 mặt khác, cá chấm đen, cá neo tôm hùm đất, phân biệt là 20, 6, 38. Ngươi xem ngươi muốn chọn cái nào. Phạm gia lão đại đứng ở xe phía dưới cấp tần tố vân giới thiệu. Mấy ngày nay, đồ ăn giá cả trướng đến tương đối nhiều, nhưng cá giá cả lại so với mặt khác thịt loại giá cả dâng lên biên độ muốn nhỏ bé một chút nhưng này giá cả cũng thật sự không tính tiện nghi tần tố vân trong lòng tính ra một chút đại khái cũng trướng 50% tả hữu giá cả. Phòng trừng đây là bởi vì thích ăn cá người so thích ăn thịt người muốn thiếu một ít có chút người đều ghét bỏ mùi cá trọng cho nên không muốn lấy về ra ngươi này đó cá chép còn có cá trích ta đều phải cá chấm cỏ cũng cho ta tới cái 10 điều đi sau đó thuận tiện lại cho ta tới cái 5 cân tôm hùm. Tần Tố Vân cẩn thận đánh giá một chút cá thùng giữa cá chép cùng cá trích số lượng cảm thấy nơi này số lượng còn thiếu chút bất quá quay đầu lại nàng còn muốn mua điểm cá mè hoa cùng hóa đơn tạm cá bỏ vào ao cá. Rốt cuộc không có cá mè hoa cái này phu quét đường tiêu diệt mặt khác loại cá bài tiết vật nàng này ao cá phải thường xuyên đổi thủy. Có này đó loại cá cùng nhau hỗn dưỡng, toàn bộ ao cá nuôi dưỡng lên cũng liền càng thêm dễ dàng phương tiện Hảo lạc, ta đây liền cho ngươi lộng đi lên. Vừa thấy đến là bút đại mua bán, bên cạnh nguyên bản còn không rất cao hứng phạm lão nhị. Lúc này đã tâm tình rất tốt, hắn cười thùm tìm nhìn về phía tần tố vân giống như là lại coi trọng một tôn đại thần tài giống nhau. Ngươi đây là tính toán mua trở về ở trong thôn làm tiệc rượu sao? Vẫn là tính toán mua trở về huân tịch cá khô. Nếu là này đó cá thiếu, nhà của chúng ta còn có rất nhiều cũng đều cùng này đó cá là một đám từ nơi khác vận trở về, yêu cầu lượng đại nói, chúng ta hai huynh đệ có thể giao hàng tận nhà. Phạm lão đại thấy chính mình đệ đệ đang ở vớt cá, liền cười thùm tìm cùng tần tố vân bắt chuyện nói. Ở bọn họ này ở nông thôn dùng một lần mua cá, rất ít có nhân gia sẽ mua nhiều như vậy, trừ phi trong nhà là ở làm việc hiếu hỉ, hoặc là huân tịch cá khô không giả người thường dùng một lần nhiều nhất cũng liền mua cái hai ba điều về nhà. Đúng vậy ta là tính toán huân chút thịt cá khô, này không phải mùa đông tới rồi sao? Đúng là huân thịt khô thịt cá hảo mùa nhà các ngươi trừ bỏ này mấy cái trồng loại ở ngoài còn có cơ vây tôm cùng cá mè hoa sao? Hóa đơn tạm cá cũng đúng, ta liền thích ăn này vài loại. Tần Tố Vân nhưng không tính toán đem chính mình nuôi cá sự tình nói ra, vì thế liền cầm huân thịt khô thịt cá lấy cớ theo đối phương đi xuống nói này đó tôm hùm đất cũng không thích hợp nuôi dưỡng ở nàng gấp ao cá giữa, bởi vì thứ này vỏ ngoài quá rắn chắc ra thịt suất thấp, đồng dạng là đặt ở trong nhà dưỡng lên cũng không có lời. Ngẫu nhiên dùng để đương đồ ăn vặt gặm gặm còn kém không nhiều lắm, đặt ở mà thế liền quá xa xỉ. đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là tần tố vân bản thân thích nhất ăn nước ngọt tôm vẫn là cơ vây tôm thịt chất tinh tế đầy đặn nàng lại sao có thể không thích đâu. này năm cân tôm hùm đất nàng trở về cũng chỉ là tính toán, hai ngày này ở nhà qua cái miệng nghiệt. Cơ vây tôm nhà của chúng ta không có, nhưng là cá mè hoa nhà của chúng ta vẫn phải có, lần này cùng nhau từ bên ngoài vận trở về liền có cá mè hoa, bất quá chúng ta này trên xe địa phương tiểu, lần này cũng liền không mang ra tới. Hóa đơn tạm cá muốn nói chúng ta có thể đến thượng đường thôn bên kia thu một ít cho ngươi cùng nhau mang lại đây, thượng đường thôn bên kia có người trong nhà chính là chuyên môn dưỡng hóa đơn tạm cá, bởi vì là bản địa chính mình dưỡng, cho nên chúng ta bên này hóa đơn tạm cá cũng rất tiện nghi. Nếu ngươi ở chúng ta này cá mua nhiều chạy chân phí ta liền không thua của ngươi. Nếu ngươi ở chúng ta nơi này cá mua thiếu, đến lúc đó chúng ta giao hàng tận nhà liền thuận tiện còn cấp điểm chạy chân phí thế nào? Phạm lão đại hiền nhiên là làm quán sinh ý, một hơi đem sở hữu sự tình đều nói ra, đại khái là sợ tần tố vân cảm thấy bọn họ ở hố nàng, bởi vậy thuận tiện báo ra mặt khác cá chủng loại giá cả. Cá mè hoa chúng ta kia đồng dạng cũng là bán 10 khối 1 cân. Hóa đơn tạm cá thiện mi chút 8 khối 1 cân, cá chấm cỏ cá chết cá chép như cũ vẫn là cái này dưới, nếu là người ở ta này trực tiếp mua 100 cân, chúng ta quay đầu lại liền giúp người đem này đó cá cùng nhau vận chuyển đến các ngươi thôn, thế nào? Mấy ngày nay đồ ăn giá cả ở dâng lên, nhưng là sang ru giới gì đó, lại như cũ duy trì nguyên bản giá cả cao thấp cho nên đưa một chuyến, đi đối phương trong thôn, Phạm Lão Đại cảm thấy cũng rất có lời. Ngươi này giá cả còn tính công đạo, nếu như vậy, ngươi ngày mai sẽ giúp ta lộn chút cá chép cá chấm cỏ cá mè hoa còn có hóa đơn tạm cá cùng nhau đưa lại đây đi, cá chép cá mè hoa cá chấm cỏ giá cả đều giống nhau, cùng nhau giúp ta lộn cái 180 cân đi, mỗi cá lớn 60 cân, sau đó hóa đơn tạm cá cũng cho ta tới cái 20 cân là được. Đến lúc đó ngươi liền đưa đến nơi này tới, ngày mai buổi sáng 10 điểm ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi xem thế nào tần tố vân nghiêm túc suy tư một hồi cảm thấy chính mình vẫn là không thể tỉnh lần này phiền toái chính mình mua nhiều cá như vậy vạn nhất bị người khác thấy cũng không biết bọn họ quay đầu lại sẽ nói chút cái gì đến lúc đó tương lai nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ mà chọc phải phiền toái kia đã có thể không tốt lắm hành a chúng ta đây hai bên liền lưu cái số điện thoại đi Chờ chúng ta hai huynh đệ đến thượng đường thôn thu được cá ta liền gọi điện thoại cho ngươi, hôm nay ngươi dùng một lần mua ta nhiều như vậy cá ta tiền thế chấp cũng liền không thu tin tưởng ngươi người này sẽ không tha chúng ta bồ câu. Phạm lão đại đem chính mình số di động cùng tần tố vân trao đổi một chút cười tùm tìm nói. Bên kia phạm lão nhị cá cũng đã tất cả đều ma lưu thu thập ra tới tán thường, này đó cá bị đối phương dùng vài cây rắn chắc bao ni lông cấp trang lên, bình quân 2-3 cân trọng một cái cùng sở hữu 178.6 cân trọng, phạm lão đại thấy thế, liền cùng Tần Tố Vân nói, này đó cùng ta tổng cộng tính ngươi 1.800, nhiều ra tới về điểm này số lẻ ta liền trực tiếp cho ngươi lau, này tôm hùm ta rớt khoát cho ngươi thấu cây 200 khối. Ngươi cùng nhau cho ta 2.000 khối đi. Nói phạm lão đại nhìn nhìn sưng, làm đệ đệ lại chọn mấy cái tôm hùm nhét vào trong túi, 5 cân tôm hùm tổng cộng 190 còn không bằng trực tiếp thấu cái số nguyên tính. liền ấn ngươi nói tới, nhiều 10 đồng tiền tôm hùm thiếu 10 đồng tiền, tôm hùm đối thần tố vân mà nói không có gì đại sự, nàng từ chính mình trong bóp tiền rút ra 20 trương trăm nguyên tiền lớn đưa cho đối phương. Ở bên này ở nông thôn chấn trên nhưng không thịnh hành cái gì di động quét mã, vẫn là tiền mặt càng làm cho người tới yên tâm. Nàng cũng liền trước tiên lấy không ít tiền đặt ở bên người, khi nào muốn mua đồ vật càng phương tiện. Nhìn nhìn như vậy mấy đại túi bao ni lông cá Tần Tố Vân nhíu nhíu mày tâm, lại từ chính mình trong bóp tiền rút ra một chương trăm nguyên tiền lớn, đưa cho Phạm Lão Đại. Ân, Phạm Lão Đại có chút khó hiểu nhìn về phía Tần Tố Vân. Các ngươi cái này thùng nước lớn, bán một cái cho ta đi giúp ta đem cá bỏ vào đi các ngươi lại mua một cái tân được không? Nhiều như vậy cá ta một người cũng xử lý không được đến lúc đó tất cả đều đã chết liền không mới mẻ. Từ cái này chấn trên lái xe đến vạn khê thôn ước chừng yêu cầu 50 đa phần trung tả hiểu, vạn nhất này đó cá đại bộ phận quay đầu lại bởi vì mất nước thiếu oxy mà chết kia đã có thể không có lời. Cái này không thành vấn đề. Như vậy màu lam plastic thùng, nhà bọn họ có rất nhiều cái, phạm lão đại gật gật đầu thoải mái hào phóng tiếp nhận tần tố vân trong tay 100 khối. Này thùng cũng không phải ta chính mình mua, là bằng hữu giúp ta riêng làm cho cụ thể giá cả ta cũng không biết, hơn nữa này thùng, chúng ta hai huynh đệ cũng dùng quá một đoạn thời gian, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi lão nhị, ngươi lại cấp vị tiểu thư này lộng một cân tôm hùm. Được rồi, đại ca Liền như vậy không lâu sau, làm thành 2.100 khối sinh ý, Phạm Lão Nhị cảm thấy toàn thân tràn ngập sức lực, hắn đem nguyên bản túi lưới đâu ra tới những cái đó cá tất cả đều đào vào nguyên bản trang cá chép cá thùng, lại vội vàng từ bên cạnh tôm thùng ngõ ra một cân tôm hùm đất. Bên này tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Phạm Lão Đại cùng Phạm Lão Nhị hai người, liền hỗ trợ đem cái này trang đến tràn đầy cá thùng nâng vào tần tố vân kia chiếc xe vận tài. Thấy xe vận tải kia hơn 10 đại túi bị thiết đến trình trình tề tề đầu cùng sương sườn cùng với giò cái gì, hai huynh đệ khó tránh khỏi đồng thời cảm thán một tiếng, vị này khách hàng cũng quá thích huân tịch đồ ăn đi. Khó trách dùng một lần ở bọn họ nơi này mua nhiều như vậy cá. Bọn họ này phiến địa phương thích huân tịch cá người không nhiều lắm, giống nhau một nhà một năm cũng liền huân cái 4 năm điều, nhiều cũng liền 10 tới điều, nhưng trước mắt vị này cư nhiên muốn như vậy nhiều cá. Nghĩ thầm, đánh giá trước mắt vị này chính là tính toán huân hảo cầm đi bán, hoặc là đưa cho những người khác. Hai huynh đệ liền đem chuyện này tung ra sau đầu. Tiền hóa thanh toán xong, hai bên từ biệt phạm ra hai huynh đệ liền lái xe hướng phía đông gần nhất một cái thôn xóm đi đến, mà tần tố vân tắc hướng trái ngược hướng phía tây đi đến, hôm nay thu hoạch tràn đầy, nàng phải về nhà. Trường 46 Đem trên xe nhiều như vậy các cùng thịt cùng nhau dọn về phòng cũng không phải là một việc đơn giản, khuân vác mấy thứ này cũng không có biện pháp làm mấy cái mau hài tử hỗ trợ. Ước chừng là trong khoảng thời gian này thường xuyên dùng ngọc lộ duyên cớ, vô luận là đại hắc hắc đậu vẫn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chúng nó, tất cả đều phá lệ thông nhân tính. Nhưng mặc dù là thông nhân tính có thể giúp được tần tố vân địa phương cũng không nhiều lắm, vì bảo hộ chúng nó hàm răng tần tố vân cũng không tính toán làm này đó tiểu gia hỏa hỗ trợ đề trọng vật Bất quá trong nhà này mấy chỉ trừ bỏ hắc đậu bởi vì hình thể tiểu căn bản không có biện pháp hỗ trợ, liền ngồi xổm một bên nhìn nàng bận việc ở ngoài, mặt khác mấy chỉ tất cả đều tự động hỗ trợ đề ra không thùng nước lại đây. Phạm gia hai huynh đệ dùng cái kia màu lam thùng nước lớn, thật sự là quá lớn, nàng một người cũng chưa biện pháp ôm hết lên chỉ có thể mỗi lần cầm trong nhà thùng nước trang trang một thùng cá nhắc lại đến lầu một bên trái phòng một cái đã sớm bị nàng an bài dùng tốt tới bày biển gấp ao cá phòng ở cái này trong phòng tần tố vân còn trang bị thượng vòi nước cùng ống nước ngầm hiện giờ trong nhà này tám chỉ tiểu cầu đã sớm đã có bảy cái nhiều tháng gần tám nguyệt bởi vì thường xuyên dùng ngọc lộ này mấy chỉ nước đức chó chăn cừu xem hình thể lớn nhỏ cốt cách đã cùng thành niên khuyển không sai biệt lắm từ đại hắc mang theo ngày thường ở nhà cũng không xảo không nháo Bởi vì lúc trước kiến phòng ở thời điểm, nàng liền riêng chọn lựa trong thôn một khối khá xa chỗ dựa gần đất nền nhà. Bởi vậy mỗi ngày buổi tối tần tố vân một hồi ra ăn qua cơm chiều lúc sau, liền sẽ mang theo này đó tiểu gia hỏa lên núi lưu một lưu, bất quá hai cái đùi trung quy là chạy bất quá bốn chân, mới đầu một đoạn thời gian, bởi vì một hai ba bốn năm sáu bảy tám tháng phân tiểu, lượng vận động không lớn, nàng đảo còn có thể kiên trì mang theo lưu vãn. Nhưng theo thời gian trôi đi tới rồi hơn 6 tháng mau 7 tháng thời điểm, mấy tiểu tử kia hình thì cũng liền cùng đại hắc cũng không sai biệt mấy. Bởi vậy lượng vận động cũng tự nhiên mà vậy liền đề cao. Ở trong núi nàng thật đúng là so bất quá đại hắc mấy cách, hơn nữa nàng mỗi ngày thu thập vật tư vốn là thập phần mệt mỏi, kết quả là mỗi ngày vận động cũng liền chậm rãi diễn biến thành, nàng mang theo này đó lông xù xù ra cửa chờ đi qua một chặng đường lúc sau, liền buông ra dây rắt chó làm chúng nó chính mình đi trong núi chơi, hơn nữa phân phó làm đại hắc đúng hạn đem chúng nó mang về nhà. Mới đầu Tần Tố Vân còn có chút lo lắng, sợ hãi này đó tiểu gia hỏa nhóm sẽ đi lạc nhưng là buông ra dây thường theo hai lần, thấy chúng nó mỗi lần không cần nàng nhắc nhở đều sẽ đúng hạn về nhà lúc sau Tần Tố Vân cũng cứ yên tâm làm chúng nó đi, trước mắt loại này thời điểm nhiều như vậy một đoàn chín chỉ thành niên khuyển, nói vậy mặc dù là trong thôn thôn dân gặp được cũng không ai dám trêu chọc có dám can đảm đánh đi ăn thịt. Đúng là bởi vì này đó tiểu gia hòa ở nhà không xảo không nháo, ngày thường nhiều nhất cũng liền thấp thấp nức nờ kêu vài tiếng, cũng không ai đến tần tố vân trong nhà, bởi vậy toàn bộ vạn khê trong thôn chỉ sở còn không có vài người biết nhà nàng dưỡng nhiều như vậy cầu. Liền lớn như vậy nửa tháng công phu, mỗi ngày buổi chiều cơm chiều qua đi đến sau núi đi bộ hơn một giờ, này đàn tiểu gia hòa thế nhưng còn cho nàng tóm được hai con thỏ một con chim ngói. Này đó chiến lợi phẩm, lúc ấy nàng liền thu thập ra tới cho chúng nó mấy cái thêm cơm. Thật vất vả đem màu lam thùng nước lớn ca phân biệt cất vào ba cái gấp ao cát phóng hảo thủy khai chế oxy cơ thu thập hảo bên này lúc sau tần tố vân liền đem hôm nay mua tới thịt heo cùng thịt bò đều nhắc tới phòng phòng khách. Suốt 19 cái đại bao ni lông, phân biệt trang 7 đại túi thịt heo heo cốt heo xuống nước mặt khác 12 túi còn lại là trang thịt bò nghiêu nội tạng nghiêu cốt này đó. Đem trong túi mấy cây đại xương cốt ra tới, bỏ vào mấy tiều từ kia trong bồn. Tần Tố Vân liền đi thu thập này đó thịt đi, này đó thịt nàng tính toán đem một phần ba hong thành thịt khô, một phần ba huân thành thịt khô còn có một phần ba bỏ vào tủ đông chứa đựng hào. Mặt khác dư lại nấu chín lúc sau liền lấy tới cấp mấy cái mau hài từ ăn. Lấy xuất ra mấy cái đại bồn, đem yêu cầu im chế thịt bỏ vào trong bồn, vải lên muối, dư lại sự tình liền chờ ăn xong cơm trưa lúc sau lại đến xử lý tần tố vân trước kia là không có dưỡng quá cầu, nuôi cho kinh nghiệm cũng tất cả đều là từ trên mạng nhìn lúc sau chính mình sờ soạn ra tới cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu trước chủ nhân ảnh hưởng đại hắc thích nhất ăn chính là sinh xương cốt liên quan một hai ba bốn năm sáu bảy tám cũng đều đồng dạng thích gạm sinh xương cốt sờ sờ đại hắc lông xù xù cái đầu tần tố vân phòng bếp thu thập mặt khác đồ vật đi nàng tính toán hôm nay giữa chưa tùy ý ăn chút buổi chiều thời điểm liền cấp đại hắc hắc đậu mấy cái mau hài từ thêm cơm ăn đốn tốt đến lúc đó thuận tiện cũng cho nó chính mình làm điểm ăn ngon Mấy trì cầu răng đều thực hảo, kia mấy cây đại xương cốt rừng ở chúng nó trong miệng liền phẳng phất như là bã đậu giống nhau, răng rắc răng rắc mấy khẩu liền cấp nhai nát không hề có xuất hiện trên mạng những người khác theo như lời như vậy gặm bất động, hoặc là gặm mấy tháng mới có thể gặm xong một cây đại xương cốt tình huống. Ban đầu Tần Tố Vân còn lo lắng chúng nó có thể hay không tiêu hóa, như vậy thô xương cốt vạn nhất ăn không tiêu hóa, vậy thảm. Nàng phía trước ở trên mạng làm bài tập thời điểm, đều nhìn đến qua những cái đó, bởi vì cầu xương cốt không tiêu hóa, mà khai đao nằm viện cầu cầu lúc sau hào chút thời gian tần tố vân cũng chưa đã cho chúng nó xương cốt gặm chính là mắt thấy hơn phân nửa tháng đi qua cũng không xuất hiện bất luận cái gì bất lương bệnh trạng đánh kia lúc sau biết nhà mình cầu chẳng những bởi vì ngọc lộ quan hệ chỉ số thông minh trở nên càng cao hơn nữa ngay cả thân thể tố chất cùng tiêu hóa khí quan cũng xa xa muốn so bình thường cầu hảo đến nhiều lúc sau tần tố vân cũng liền không có hoàn toàn dựa theo trên mạng các võng hữu nói tiêu chuẩn tới nuôi nấng trừ bỏ những cái đó ra cầm xương cốt tương đối bén nhọn ở ngoài mặt khác heo cốt nhưu cốt chỉ cần trong nhà mấy cái mao hài từ nguyện ý ăn nàng đều sẽ lưu lại cho chúng nó nếu không phải bởi vì trên mạng những cái đó sủng vật đồ ăn vặt cửa hàng tự chế đồ ăn vặt nghiến răng bổng hong gió thịt bảo tồn thời gian thực đoàn nàng có lẽ còn sẽ nhiều chuẩn bị chút cấp trong nhà này mấy chỉ nhà người khác cầu cầm một cây đại xương cốt gặm dùng để nghiến răng gặm thượng nửa tháng cũng không nhất định có thể gặm cho hết Nhưng nhà nàng này mấy chị đừng nói là một giờ, nhất thô trạng nghiêu đại cốt rơi xuống đại hắc trong miệng, một cây 10 phút không đến liền cấp toàn nhai nát. Nếu không phải bởi vì nàng dùng một lần cấp thiếu, mỗi lần chỉ cấp đại hắc chúng nó một cầu một cây xương cốt chỉ sợ chúng nó gặm xương cốt tốc độ hẳn là sẽ càng mau. Mỗi lần nhìn thấy đại hắc chúng nó răng rắc một ngụm đi xuống, tần tố vân đều cảm thấy chính mình xương đùi ẩn ẩn làm đau, liền khóe mắt đều không khỏi run rẩy hai hạ. Như vậy cắn hợp lực nói thật không phải cái cũng may thời gian dài nàng cũng thành thói quen miêu miêu miêu nhìn thấy bên cạnh một đám đại ngốc tử đều có xương cốt gặm hắc đậu bước ưu nhã nện bước lẻn đến tần tố vân bên chân miêu miêu kêu lông xù xù đầu nhỏ cọ nàng ống quần mèo đen cọ ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, miu miu kêu hai tiếng, sau đó lại cọ một cọ ngẩng đầu lên, nhìn ngày thường luôn là một bộ cao lãnh bộ dáng hắc đậu, lúc này hướng trên mặt đất một chuyến, lộ ra mềm như bông cái bụng, mắt trông mong nhìn tần tố vân, bày ra một bộ nhỏ yếu bất lực đáng thương biểu tình, vì chính là có thể ăn đến vừa mới mua về nhà cá. Tần Tố Vân khóe miệng trù trù, nếu không phải nàng phía trước từng ở nhà vài lần gặp qua hắc đậu tay năm tay mười tấu đại hắc tấu đến đại hắc mãn viện tử tán loạn ủy khuất bộ dáng, nàng đều phải thật sự tin tưởng hắc nó là một con nhỏ yếu bất lực lại đáng thương tiểu miu miu. Vân cong lưng, bế lên hắc đậu, Tần Tố Vân không có thể ngăn cản ở nhà cao lãnh nam thần bán manh ánh sáng đáng xấu hổ khuất phục Lần này mua trở về những cái đó cá, vốn chính là riêng vì trong nhà hác đậu mới dưỡng tự nhiên sẽ không keo kiệt đến liền một cái cá đều không cho nó ăn. Chỉ có thể vừa nguyên kế hoạch buổi chiều bữa tiệc lớn biến thành giữa trưa tần tố vân từ ao cá giữa lấy ra một cái mới vừa mua cá chấm cỏ, xóa vài nội tạng xử lý sạch sẽ cắt thành mấy khối thượng nồi thủy nấu cùng trong nhà này mấy chỉ ở chung thời gian dài, tần tố vân cũng sẽ biết chúng nó từng người tập tính. so với miêu đồ hộp miêu lương cẩu đồ hộp cầu lương linh tinh, vô luận là đại hắc vẫn là hắc đậu chúng nó đều càng thích ăn mới mẻ, mới ra lò đồ ăn bất quá nàng cũng không có biện pháp vẫn luôn quán chúng nó này không chỉ là bởi vì nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều rất bận cũng là vì tần tố vân cảm thấy tương lai mặt thế tiến đến vật tư khan hiếm mặc dù là nàng mấy ngày nay nỗ lực thu thập vật tư có được thần kỳ ngọc bày nhưng muốn có thể bảo đảm đại hắc hắc đậu chúng nó mỗi ngày ăn đến mới mẻ đồ ăn cũng không phải một việc dễ dàng Chuyện này vừa mới bắt đầu có thể kiên trì, nhưng là thời gian dài liền không nhất định, bởi vậy khai tiêu táo loại chuyện này, nàng cũng liền mỗi tuần lộng cái hai lần tả hữu. Cấp hác đậu chuẩn bị giữa chưa thêm cơm cơm chưa thời điểm, nàng cũng liền thuận thế từ bên cạnh kia mấy túi thịt giữa lấy ra năm đại khối thịt bò xử lý sạch sẽ, một phân thành hai cắt thành 10 khối lúc sau, liền bỏ vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt mặt khác một ngụm nồi to hầm nấu. Mặc dù là một phân thành hai, này đó thịt bò mỗi khối cũng đều có tiểu hai cân trọng, dựa theo hiện giờ này thịt bò giá cả trầu này đi xuống phải gần 2.000 khối. Tần Tố Vân cảm thấy, nếu không phải chính mình ly hôn lúc sau cầm như vậy đại một số tiền, rồi sau đó lại lại đồ cổ thị trường kiếm lời một bút còn có kia thần kỳ ngọc bài liền chính mình hiện giờ cái này tiểu thân thể thật đúng là không nhất định có thể nuôi nổi đại hắc chúng nó. Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau tần tố vân nghĩ rứt khoát cũng cấp chính mình lộng đốn ăn ngon, mấy ngày nay nàng mỗi ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui, mặc dù là trở về nhà cũng không được thanh nhàn, hoặc là chính là mỗi ngày mệt cùng cái chết cầu giống nhau, nằm ở trên giường trên sofa căn bản không nghĩ nhúc nhích. Ngẫm lại chính mình cũng đã có rất dài một đoạn thời gian, không có cấp chính mình làm đốn ăn ngon, khao một chút chính mình. Hôm nay nếu mua tôm hùm đất vậy rứt khoát làm tôm hùm đất xào cây đi, sau đó lại xào cái cây thì lần này tôm hùm tổng cộng có 6 cân nhiều, nàng phía trước đã sớm cầm cái thùng nước đem này đó tôm hùm đều trang hảo đặt ở trong phòng bếp, từ bên trong tùy ý chọn ước chừng tiểu hai cân tả hữu, rửa sạch sẽ thu thập thỏa đáng, chuẩn bị tốt chính mình yêu cầu hành gừng tỏi ớt cay. Ở trong nồi phóng tượng nhiệt su tần tố vân đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt ớt cay hành gừng tỏi này đó bỏ vào chảo dầu giữa xào ra mùi hương lúc sau Liền thuận thế đem một bên mới mẻ tôm hùm đất đào tiến trong nồi, thấy nguyên bản màu đỏ nâu tôm hùm đất ở chảo dầu giữa bị xào thành tươi đẹp màu đỏ rực, để vào các loại hương liệu gia vị liêu xào xào, người được chóp mũi quanh quần mùi hương. Tần Tố Vân vừa lòng nghe nghe lệnh dân cư lưỡi sinh tân mùi hương, đem một vải bia ngã vào trong nồi, đắp lên nắp nồi buồn nấu thượng lúc sau, liền xoa xoa tay hướng lầu ba pha lê phòng đi đến. mươi 47 Lầu ba pha lê phòng là nàng riêng mân mê ra tới dùng để gieo trồng trái cây rau dưa, so với kia phiến bên ngoài vừa mới khai hoang thổ địa cùng với nhà mình hậu viện tùy ý gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây. Cái này pha lê trong phòng gieo trồng, tất cả đều là nàng dùng pha loãng qua đi ngọc lộ tưới ra tới sản vật. Bởi vậy cái này pha lê trong phòng rau dưa trái cây, chẳng những bởi vì pha lê trong phòng độ ấm khí hậu, xa xa muốn trội hơn bên ngoài, lệnh phòng nội rau quả mọc càng tốt cũng bởi vì thường xuyên sử dụng ngọc lộ duyên cớ, lệnh này đó rau dưa trái cây hương vị cũng viễn siêu bên ngoài chợ nông sản siêu thị mua sắm những cái đó. Thậm chí còn bởi vì ngọc lộ duyên cớ, nàng pha lê trong phòng còn có không ít phản mùa rau dưa trái cây. Nguyên bản những cây đó hẳn là mùa hạ mới có thể kết quả hoàng cây đào thượng, lúc này mọc đầy một đám vàng óng ánh quả đào, liền chỉnh cây cây đào đều bị áp cong eo, mà một bên vốn nên sớm đã ngủ đông dây nho thượng càng là đồng dạng treo nhất xuyến xuyến tinh oánh dịch thấu tím quả nho. Pha lê phòng đông bắc góc giữa, hai cây dùng đặc đại nóc nhà gieo trồng dương gieo trồng hai cây dư hấu đằng thượng càng là treo 5-6 cái 10 tới cân trọng đại dư hấu. Đến nỗi bên cạnh quả xoài thụ quả vải thụ cây táo này đó tuy rằng không có kết quả nhưng là lá cây sum xuê xanh mượt một chút cũng không giống thân ở mùa đông, thậm chí quả xoài thụ cùng quả vải trên cây lúc này còn mở ra từng đoá màu trắng tiểu hoa. Như vậy thần kỳ một màn, nếu như bị những người khác thấy, chỉ sợ cả kinh cằm đều phải rớt ra tới. Khác không nói, chỉ cần quả xoài thụ quả vải thụ này hay loại nhiệt đới thu hoạch đặt ở thành phố Vân Hải như vậy ôn đới liền căn bản loại không tốt, đừng nói là cảnh lá tốt tươi nở hoa rồi, liền tính là muốn ở mùa đông bên trong bảo đảm chúng nó có thể tồn tại, đều phi thường khó càng miễn bàn nở hoa chuyện như vậy. Cũng may này pha lê phòng ở kiến phía trước tần tố vân cũng đã suy xét tới rồi điểm này, tránh cho pha lê phòng loại bí mật bị những người khác trong lúc vô ý nhìn lại đưa tới một ít lòng dạ khó lường người, bởi vậy ở kiến tạo thời điểm nàng riêng chọn lựa đơn hướng thấu quang chống đạn pha lê, như vậy pha lê chẳng những rắn chắc lại còn có có thể ngăn cản người khác tầm mắt. Vì làm này đó cây ăn quả kết quả, hơn nữa không phá tan nóc nhà, nàng mỗi tuần đều sẽ rút ra thời gian tu bổ cây ăn quả ước chế đối phương hình thể hướng lên trên nhảy thuận tiện cầm thụ phấn chuyên dụng tiểu bàn trải cấp cây ăn quả thụ phấn. Tần Tố Vân tính toán quá trong nhà thùng nước lớn, mỗi lần tưới nước khi phóng một giọt ngọc lộ, không sai biệt lắm có thể làm một tháng mới có thể thành thục cải thìa bốn ngày trong vòng liền thành thục mà hoàng đào này đó. Không sai biệt lắm nửa tháng là có thể thu hoạch một vòng, nếu đình chỉ cung ứng gia tăng rồi ngọc lộ thủy, này đó cây ăn quả tuy rằng không đến mức một đêm trái cây rớt quang, nhưng sinh trưởng tốc độ lại sẽ biến thành nguyên bản tốc độ. Bất quá này cũng đủ làm người kinh hỉ Rốt cuộc vân hải là này phiến khu vực không nhà ai mùa đông còn có thể đủ kết ra quả đào quả nho mấy thứ này. Duy nhất có hai điểm không được hoàn mỹ, chính là loại này đơn hướng trong suốt pha lê thấu quang suất tương đối thấp, không có bên ngoài như vậy hào. Mặt khác chính là loại này pha lê giá cả nhưng không thiện nghi, mới 3 mét rất cao pha lê phòng chứa tới, ngay cả nàng cái này biết rõ tương lai sẽ có mặt thế, trên tay tiền hẳn là toàn hoa đi ra ngoài ra hòa, đều có điểm cảm giác cắt thịt. Hơn nữa vì bảo đảm động đất lúc sau, xã hội hỗn loạn mà các nàng ra pha lê lại bỗng nhiên vỡ vụn có thể kịp thời tìm được thay đổi phẩm tần tố vân còn ở tầng hầm ngầm thả không ít sự phòng pha lê, này đó pha lê tất cả đều dùng tốt nhất phòng chấn động bọt khí màng bao vây lên. Đương nhiên, nếu vận khí thật sự không tốt động đất khiến cho trong nhà sở hữu pha lê cùng với dự phòng pha lê tất cả đều vỡ vụt nàng cũng cũng chỉ có thể quay đầu lại một lần nữa lại tìm. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngàn vạn không cần phát sinh chuyện như vậy. Từ bên cạnh cây ăn quả thượng hái được 10 cái hoàng đào hai xuyến quả nho, sau đó lại trên mặt đất hái được đợi lát nữa xào rau phải dùng cải thiệt tần tố vân liền bưng đồ ăn bồn đi xuống lầu. Đi đến lầu hai thời điểm, Tần Tố Vân bước chân bỗng nhiên dừng một chút lại xoay người đi lầu hai đông sườn bên cạnh một phòng. Đẩy ra phòng đại môn, bên trong đen nhánh một mảnh Tần Tố Vân đem đồ ăn bồn đặt ở trên mặt đất mở ra trên tường đèn treo, đập vào mắt chính là ba hàng chỉnh chỉnh tề tề nấm giá trên giá bãi đầy một đám nàng phía trước từ trên mạng mua trở về khuẩn bao, có nấm hương ngân châm mộc nhĩ cây trà nấm bình nấm năm cái chủng loài này đó nấm là nàng phía trước đã sớm kế hoạch hảo trừ bỏ tầng cao nhất pha lê phòng những cái đó đặt ở trong nhà nhất thích hợp gieo trồng thu hoạch nấm vật như vậy chỉ cần độ ấm thích hợp có hơi nước cùng với chất dinh dưỡng là có thể rất nhanh tốc sinh trưởng nhà nàng phòng sau chính là một tảng lớn rừng cây gieo trồng nấm sở yêu cầu vật liệu gỗ tùy thời có thể hái chỉ cần hơi nước sung túc chẳng sợ có một ngày ngọc bài mất đi tác dụng chỉ cần chịu nỗ lực nàng cũng có thể dựa vào này phía nấm sinh hoạt đi xuống hái được hai loại ngân châm nấm, nghĩ đợi lát nữa cùng nhau lại nấu cái nấm canh. Tần Tố Vân liền bưng này tràn đầy một đồ ăn bồn rau quả đồ ăn hướng lầu một phòng bếp đi đến, đem vừa mới hái xuống hoàng đào cùng quả nho đều rửa sạch sẽ. Tần Tố Vân cấp đại hắc chúng nó mấy cái vừa mới gặm quá xương cốt tiểu ra hòa một cầu một cái hoàng đào, không sung điểm vitamin, lại thuận tiện đem cuối cùng rửa sạch sẽ cái khi hoàng đào đưa cho vẫn luôn ngồi sổm bếp bên cạnh nhìn chằm chằm trong nồi cá hầm ớt hắc đậu là một con mèo theo lý mà nói là nếm không gia vị ngọt khá vậy không biết là chuyện như thế nào hắc đậu ở nhà trong khoảng thời gian này tần tố vân phát hiện đối phương cũng đồng dạng thích chăn chính mình ở tầng cao nhất gieo trồng những cái đó trái cây thậm chí có đôi khi còn sẽ trộm sấn nàng không ở nhà thời điểm lưu tiến pha lê nhà ấm trồng hoa ăn chút mặt khác trái cây cùng rau dưa trong đó trái cây bị hắc đậu ăn vụng tần suất tối cao bất quá nếu là nàng đem mái nhà những cái đó trái cây rau dưa đổi thành từ siêu thị mua trở về mặt khác rau quả hắc đậu đối mấy thứ này hứng thú liền sẽ đại đại rơi chậm lại, có đôi khi nghe vừa nghe liền sẽ quay đầu nằm ở một bên hô hô ngủ nhiều. Sờ sờ hắc đậu mềm mụ ấm áp đầu nhỏ, nhìn đối phương nghiêm túc ăn kia viên hoàng đào tiểu bộ dáng tần tố vân không tự chủ được cảm thán hai tiếng, này ngọc lộ quả nhiên là kiện thứ tốt, hoàng đào vừa ra tới tiểu gia hỏa lại là liền thích nhất ăn cá đều sau này dịch. Cảm thụ được mấy ngày nay bởi vì dùng ngọc lộ mà dần dần tăng trưởng thể lực tần tố vân sờ sờ chính mình trên cổ treo ngọc bài chát khởi ống tay áo, bắt đầu rửa sạch khởi nhà mình loại cải thìa này đó cải thìa bởi vì trực tiếp loại ở trong nhà cho nên rửa sạch lên thập phần đơn giản, không vài phút tần tố vân liền đem này đó cải thìa cùng ngân châm nấm thu thập ra tới không cần quá nhiều gia vị gần chỉ là phóng điểm du phóng điểm muối thanh xào ra tới cài thìa liền lệnh người cảm giác được phá lệ mỹ vị thoải mái thanh tân ngọt hương hơi thở ở chóp mũi lan tràn nếm một ngụm thoải mái thanh tân ngon miệng mang theo điểm điểm rau dưa đặc có ngọt lành cho dù là nhất không thích ăn rau dưa người đều có thể trang bị này chén cài thì ăn cái hai chén cơm Nghe này cổ mê người thanh hương hơi thở tần tố vân cảm thấy hắc đậu đại hắc chúng nó biết hàng bắt bè cũng thực bình thường, bình thường cải thìa sao có thể xào ra tốt như vậy nghe mùi hương. Cùng với ăn ngon như vậy hương vị, mặc dù là nước ngoài những cái đó nhập khẩu hữu cơ rau quả cũng không có biện pháp cùng chúng nó bằng được. Đương nhiên này đó rau dưa trái cây, hương vị tuy rằng thực hào, nhưng cũng đều vẫn là người thường có thể tiếp thu trong phạm vi cũng không có xuất hiện cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Nếu không phải bởi vì mặt thế sắp xảy ra, nàng chính là thật sự đi khai cái nông trường làm làm dụng nuôi dưỡng, hẳn là cũng là thực không tồi ít nhất liền này khẩu vị, doanh số là không lo, hơn nữa rõ ràng nếm không gia vị ngọt hác đậu, đều đối này đó do quả yêu sâu sắc là có thể không khó suy đoán đến. Này đó rau dưa trái cây chỉ sợ đối thân thể còn có đặc thù công hiệu liền nói ví dụ thông thả để cao thân thể tố chất linh tinh hiệu quả. Bất quá này đó hiệu quả trong thời gian ngắn tần tố vân vẫn là nhìn không ra tới rốt cuộc vô luận là nàng vẫn là trong nhà này mấy chỉ mao hài tử mỗi ngày đều sẽ uống ngọc lộ ngọc lộ không hiệu bản thân liền rất cường cho nên nếu muốn thí nghiệm ra này đó dùng màu xanh lục ngọc lộ tưới rau dưa trái cây hay không cùng mặt khác một loại ngọc lộ có đồng dạng tập thể hình cường thể hiệu quả phải từ địa phương khác xuống tay tần tố vân tính toán chờ quay đầu lại có rảnh dùng trong nhà tân mua trở về kia mấy chỉ tiểu kê tiểu vịt làm thực nghiệm Đối với trong nhà dưỡng này đó dùng để ăn thịt gà vịt này đó, nàng ngày thường cũng không có vi quá cái gì ngọc lộ. Trừ bỏ vừa mới mang về nhà thời điểm, uy quá một lần pha loãng ngọc lộ ở ngoài, nàng liền không còn có uy quá bất luận cái gì ngọc lộ. Này chủ yếu vẫn là bởi vì, ngọc bội mỗi ngày sinh ra ngọc lộ vốn là không nhiều lắm, hai loại ngọc lộ mỗi ngày cũng cộng 20 thứ tích theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chậm rãi lớn lên lúc sau, nàng bình quân mỗi ngày đều sẽ cho chúng nó một cầu một giọt, chính mình cùng đại hắc còn có hắc đầu cũng yêu cầu dùng, trên thực tế còn có điểm không quá đủ phân hơn nữa nàng lo lắng những cái đó gà vịt heo dê gì đó dùng quá ngọc lộ lúc sau sẽ giống hắc đậu chúng nó giống nhau sinh ra linh tính làm chính mình đối chúng nó sinh ra không cần thiết cảm tình bởi vậy nàng phía trước liền quyết định chú ý trừ phi tất yếu nàng là tận lực sẽ không cho chúng nó dùng ngọc lộ trong lòng như vậy nghĩ trên tay động tác cũng chưa từng ngừng lại quá nửa phân thực mau liền đem một tiểu nồi nấm canh cấp nấu hảo đồng thời ra nồi còn có hắc đậu cá hầm ớt cùng với cấp đại hắc chúng nó nấu đại khối thịt bò Đem cá hầm ớt cùng đại khối thịt bò tính cả nước canh cùng nhau trình thả ra, bãi ở một bên phóng lạnh, lại đem tôm hùm đất xào cây cuối cùng thịnh ra, đặt ở trên bàn cơm tần tố vân liền tiếp đón mấy cái mau hài từ cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Muốn ăn cơm mấy chữ này còn không có hô lên tới, trong đại sảnh lại bỗng nhiên vang lên từng đợt xít gào khuyển phệ thanh. gâu gâu gâu gâu gâu cùng với từng đợt cầu kêu mà đến là đập đập đập chạy vội thanh tần tố vân sừng sốt theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắc đậu hắc đậu lúc này cả người trường mau trong cổ họng cũng phát ra từng đợt thấp đến giống như cảnh cáo nước nở thanh gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ gần chỉ là ngắn nguồn vài giây mấy cái đại lang khuyển bỗng nhiên từ phòng khách phương hướng vọt lại đây đại hắc đầu tàu gương mẫu trực tiếp cắn tần tố vân ống quần kéo tần tố vân liền đi ra ngoài liền đi ra ngoài kia đầy mặt nôn nóng thần sắc cơ hồ sắp từ lang khuyển kia lông sù sù trên mặt tràn ra sao lại thế này tần tố vân trong lòng lục bục một tiếng không có bất luận cái gì do dự, vội vàng sao khởi phòng bếp cửa cương côn, một phen nhắc tới trên bàn tiểu hắc miêu, đặt ở chính mình trên vai, đi theo đại hắc chúng nó liền đi ra ngoài, đừng nhìn hắc đậu gần chỉ là một con lưu lạc miêu, nhưng mà nó cân bằng công phu lại thập phần lợi hại, vững vàng lắc lư ngồi ở tần tố vân trên đầu vai, không hề có đã chịu tần tố vân đi đường khi sóc này ảnh hưởng. gâu gâu gâu, gâu gâu Tần Tố Vân mới đi đến phòng khách, nàng liền phát hiện nguyên bản phòng khách đóng cửa đại môn, đã bị tiểu thất cấp mở ra, nó lông xù xù móng vuốt đặt ở đại môn trên tay vịt nôn nóng hướng về phía bên trong cánh cửa Tần Tố Vân kêu lên. Lông tơ cô thích tiểu hổ nữ. Tần Tố Vân không dám chậm trễ, vội đi theo chúng nó cùng nhau hướng ngoài cửa đi, cũng không biết này đó tiểu ra hỏa đến tột cùng là khi nào học xong mở cửa, lại là liền các nàng ra kia phiến dày nặng đình viện đại cửa sắt cũng có thể tùy ý mở ra, nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, liền thấy nhà mình ngày thường chói chặt đình viện đại môn, lúc này đã đại rộng mở tới, cũng không biết đến tột cùng là bị cái kia cấp mở ra cho dù là tình huống khẩn cấp tần tố vân vẫn là nhịn không được cảm thán nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên biết chính mình ra cầu như vậy năng lực bị đại hắc một hàng trực tiếp từ trong phòng kéo ra nhà mình sân đi tới rộng mở trước môn đại lộ trung gian dừng lại mấy chỉ lang khuyền một bên chu lên một bên khẩn trương nhìn một bên núi rừng cùng nhà mình đình viện liền phảng phất này đó địa phương cất giấu một đầu nhìn không thấy hắc ám mãnh thú muốn đem chúng nó cắn nuốt giống nhau Bị trung quanh không khí cảm nhiễm tần tố vân cả người cũng khẩn trương lên. Nàng đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía bốn phía, muốn từ này chống trải bốn phía tìm ra chút cái gì. Trường 48, không có biện pháp cùng chính mình sủng vật dùng ngôn ngữ giao lưu tần tố vân cũng không biết này trung gian đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ có thể từ này đó tiểu ra hỏa trên người cảm nhận được cái loại này khẩn trương mang theo vài phần lo âu trạng thái. Nàng phía trước nghe thấy khuyển phệ khi nguyên tưởng rằng là trong nhà tới đạo phỉ hoặc là ăn trộm. Nhưng mà trước mắt hết thảy lại nói cho nàng cũng không phải như vậy. Động vật trực giác cùng bản năng phản ứng, xa xa hiếu thắng với nhân loại, đặc biệt là trong nhà, này mấy tháng qua thường xuyên dùng ngọc lộ trực giác cùng bản năng phản ứng xa xa muốn so mặt khác đồng loại càng thêm nhanh nhạy. Nhất định có chuyện gì muốn đã xảy ra cho nên đại hắc hắc đậu chúng nó mới có thể như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ là có đại bảo tuyết sắp xảy ra? Tần Tú Vân Cao Mày, theo bản năng nhớ tới lúc trước ở cảnh trong mơ gặp được sự tình, nàng nhớ rõ cảnh trong mơ bên trong, thiên tài tiến đến bước đầu tiên, chính là kia vô cùng dài dòng mùa đông, phong tuyết tàn sát bừa bãi. Chính là đại bảo tuyết tiến đến, đại hắc chúng nó vì cái gì sẽ đem ta vội vàng từ trong phòng kéo ra tới. Khoảng thời gian trước ngày đó ban đêm trận đầu đại tuyết đại hắc chúng nó liền không có quá như vậy khác thường hành động chỉ là bởi vì rét lạnh mà xúc thành một đoàn oa ở chính mình ổ chó. Tần Tố Vân Cao Mày đắm chìm ở chính mình suy nghĩ giữa nghiêm túc suy tư đến tụt cùng là chuyện như thế nào nhưng mà khoảng cách nơi đây cách đó không xa vạn khê thôn trong thôn tâm từng đợt khuyển phệ thanh các loại động vật kêu la thanh cũng bỗng nhiên vang lên song song đan chéo liền giường như một khúc giao hưởng hỗn hợp nhạc tần tố vân sửng sốt vội vãnh tai muốn nghe cái đến tột cùng chính là liền tại hạ một giây nguyên bản mặt đất lại là bỗng nhiên phát ra một trận ầm ầm ầm vang lớn thanh từng đợt đất rung núi chuyển, dưới chân mặt đất không ngừng rung động vô số đá vụn cò cây từ tần tố vân phòng sau ngồi trên núi đổ rào rào không ngừng đi xuống lạc Động đất, không nghĩ tới thế nhưng là động đất. Tần Tố Vân nhìn thấy trước mắt này hết thầy cảnh tượng đột nhiên sắc mặt đại biến, trái tim thình thịch nhảy đến cực nhanh. Không đúng, này cùng trong mộng không giống nhau. Trong mộng động đất không có sớm như vậy tới trong mộng kia chàng động đất là mùa hè 6-7 tháng chính là hiện tại lúc này mới 1 tháng A. Hơn nữa cái này động đất tới một chút điểm báo trước đều không có. Tần Tố Vân sắc mặt khó coi cơ hồ sắp thích ra thủy tới, nàng muốn đi trong thôn tìm tòi đến tột cùng, nhìn xem trong thôn người khác hay không vẫn mạnh khỏe, nàng nguyên bản tính toán chờ 6 tháng khi, liền tìm cái lấy cơ nhắc nhở thôn trường. Thậm chí nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, động đất tới phía trước khẳng định sẽ có một ít điểm báo trước, đến lúc đó chỉ cần đem này đó điểm báo trước nói cho cấp thôn trường. Lấy mấy ngày nay nàng đối thôn trường Triệu Hưng Quốc hiểu biết Triệu Hưng Quốc đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ cách thông chi thôn dân, chỉ cần khi đó một nhà 10 cái người giữa có 2 người tin, nói vậy đến lúc đó khẳng định cũng có thể giúp được không ít người. Nhưng mà hiện giờ, nàng không còn có cơ hội này. Cùng với từng đợt đất dung núi chuyển mà đến, là liên tiếp từng đợt khóc tiếng la chửi bậy thanh, đã gà chó giao phệ thanh âm, ngay cả tần tố vân nhà mình hậu viện nuôi nấng những cái đó heo con gà vịt gì đó cũng đều sôi nổi kêu la cái không ngừng. Tần Tố Vân đứng ở ngoài phòng cảm thụ được dưới chân mặt đất kịch liệt chấn động cơ hồ sắp đứng không vững thân hình. Toàn bộ vạn khê thôn tại đây chàng động đất bên trong lâm vào một mảnh kinh hoàng. Động đất, động đất, đại gia mau ra đây a, động đất, nãi nãi nãi nãi, động đất tới, oa, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, oa oa oa, nhi nha, con của ta nha, người ở đâu, người mau ra đây nha, lão công, lão công, động đất tới cô động đất tới, cùng thời gian, khoảng cách vạn khê thôn cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong. Năm cái thân hình cao lớn trong tay cầm thương hắc y nam nhân, chính đuổi theo phía trước một người mặc mê màu mực chân mang điều màu đen quần dài nam nhân, sáu cá nhân không ngừng xuyên qua tại đây rậm rạp trong rừng cây. "Thảo, phía trước kia tiểu tử như thế nào trơn không bắt được cùng con cá dường như? Cho ta khai mộc thương đánh, bất luận chết sống, hôm nay nhất định phải đem người này lưu lại nơi này." dẫn đầu hắc y nam nhân trực tiếp phất tay lấy mộc thương nhắm ngay phía trước ăn mặc áo ngụy trang chạy trốn nam nhân phanh phanh phanh liên tiếp mộc thương thanh bởi vì hắc y nam nhân kia phiên lời nói ở trong núi vang lên bọn họ đã hà quyết tâm lần này nhất định phải đem phía trước tên nhãi danh kia lưu tại này phiến trong núi cấp trong núi mặt khác đồ ăn thêm chút phân bón nhưng mà liền ở ngay lúc này mấy người viên đạn vừa mới từ mộc thương chung bắn ra mặt đất tức khắc phát ra một trận kịch liệt rung động mấy cây hắc y nam nhân dưới chân mặt đất càng là rung động lợi hại ầm ầm ầm từng khối sơn gian cự thạch hỗn loạn một tảng lớn hoàng thổ bởi vì động đất duyên cớ trong giây lát từ trên núi chảy xuống những cái đó từ sơn gian sụp đổ lăn xuống xuống dưới hòn đá bùn đất liền dường như ngập trời sóng lớn lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên nhào hướng đang đứng ở phía dưới đứng kia mấy cây hắc y nam nhân núi lở là núi lở không cần lo cho kia tiểu tử chạy nhanh chạy chạy mau a thình lình xảy ra núi lở, làm mấy cây hắc y nam nhân cũng không rảnh lo phía trước chạy trốn ra hòa, bay nhanh về phía trước chạy vội, muốn tránh đi này hết thảy. Nhưng mà hào xảo bất xảo, mấy cây hắc y nam nhân nơi vị trí vừa lúc ở vào núi đất sạt lở nhất nghiêm túc chung gian đoạn một khối dưa hấu lớn nhỏ chừng mấy chục cây di trọng cục đá trước tiên từ sơn gian lăn xuống nện ở kia dẫn đầu hắc y nam nhân ngực ở cục đá thật lớn lực đánh vào dưới hắc y nam nhân căn bản không kịp đứng vững liền lại bị nhanh chóng liên tiếp mà đến mặt khác sơn thể nháy mắt nuốt hết sụp đổ sơn thể mang theo ruột không thể đương tư thế từ đỉnh núi xuống phía dưới lao xuống mặt đất chấn động còn chưa ngừng lại sơn gian lăn xuống diện tích càng lúc càng lớn ăn mặc mê màu ngực nam nhân nghe rồi sau đó ầm ầm ầm thanh âm ra sức về phía trước chạy vội kịch liệt nguy cơ làm hắn căn bản không dám quay đầu lại liền sợ lãng phí một tia thời gian cuối cùng đem mệnh lưu lại nơi này nhưng mà này núi rừng gian vốn là lùm cây sinh chạy vội lên tốc độ xa xa so ra kém ở bình đế chạy vội tốc độ mà từng khối cự thạch càng là bởi vì mặt đất kịch liệt chấn động không được xuống phía dưới lan xuống Cũng may này nam nhân thân hình linh hoạt cộng thêm hắn phía trước nơi khu vực đã không ở núi là trọng điểm trong phạm vi, đảo cũng miễn cưỡng có thể ứng phó trước mắt biến hóa. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, mấy khối thật lớn cục đá từ sơn gian lăn xuống, nhân tiện hợp với một ít bị cục đá tạp đoạn sơn gian cây cối cũng cùng lăn xuống xuống dưới. Nam nhân sắc mặt khẽ biến, muốn từ giữa né tránh, nhưng mà phía trước chạy vội sớm đã tiêu hao hắn quá nhiều thể lực hơn nữa này một chuyến từ trên núi lăn xuống xuống dưới hòn đá gốc cây thật sự quá mức dày đặc cho dù là hắn nỗ lực né tránh, như cũ bị một viên đầu phẩm chất gốc cây tạp trúng phía sau lưng trực tiếp đem hắn tạp thiên hướng một bên. Trên núi mặt đất lại lần nữa chấn động, nguyên bản đã bị gốc cây tạp trung thiên hướng một bên nam nhân thế nhưng là trong lúc nhất thời lăn xuống triển núi. Đầu khái ở trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Thành phố Vân Hải trên đường cao tốc, gần chỉ là ngắn mùn vài phút mặt đất chấn động từng điều ngang dọc đan xen đất gãy xuất hiện ở trên đường cao tốc. Toàn bộ trên đường cao tốc mọi người tất cả đều bởi vì trước mắt biến hóa kinh hoàng thất hố. Trên đường cao tốc địa biểu cái khe theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn, gần chỉ là mấy cái hồ hấp gian con đường bên trái đường cao tốc lại là trực tiếp bỗng nhiên sụp đổ đi xuống 7-8 mễ thâm kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai khóc tiếng la cùng với đinh tai nhức óc dưới nền đất sụp đổ thanh hết đợt này đến đợt khác trên đường cao tốc hai chiếc màu đen gia đình xe hơi nhỏ lúc này nguyên nhân chính là vì động đất làm cho mặt đường sụp xuống mà dừng lại ở tại chỗ cùng này hai chiếc xe bởi vì cùng loại nguyên nhân mà ngưng lại tại chỗ ô tô nhiều không kể xiết nhưng mà không ít ô tô càng là bởi vì thình lình xảy ra động đất làm cho lẫn nhau theo đuôi toàn bộ trên đường cao tốc một mảnh hỗn độn thảm mục nhẫn thấy Một ít xe bởi vì mặt đất sụp xuống đỉnh trệ đi xuống, một ít xe bởi vì liên hoàn va chạm khiến cho chỉnh xe người đều chết vào tai nạn xe cộ mùi máu tơi hỗn loạn bụi đất hơi thở ở trong không khí lan tràn, đây là một loại mang theo hắc ám từ vong hoảng sợ không khí. Từ dung ngồi trên xe ghế phụ vị trí thượng khóc hoa lê mang nước mắt. Nàng không ngừng vỗ điều khiển vị thượng trần chu cánh tay thống khẩu kêu rên nói, người lái xe à, người mau lái xe à, vì cái gì muốn ngừng ở nơi này. Người chạy nhanh lái xe nha, người không thấy được chúng ta bên cạnh mặt đất đã sụp đổ sao Người còn ngừng ở nơi này, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta cả nhà đều tại đây cùng nhau chờ chết sao Nước mắt không ngừng từ từ dung trên mặt rơi xuống Từ dung trên mặt nguyên bản tinh xảo trang dung lúc này sớm bị nước mắt khóc hoa Nàng tái nhợt một khuôn mặt hoảng sợ nhìn trên đường cao tốc này hết thảy Bị từ dung chụp hỏa khí dâng lên trần chu phất tay ngăn từ dung động tác Khai cái gì khai Ngươi chẳng lẽ không phát hiện phía trước lộ tất cả đều bị phá hỏng sao? Ngươi chẳng lẽ muốn cho ta đem xe trực tiếp đụng phải phía trước chiếc xe sao? Hiện giờ, bọn họ xe cùng phía trước xe cách xa nhau cũng liền bất quá một mét nhiều khoảng cách đại gia tất cả đều bởi vì thình lình xảy ra động đất, dừng lại ở đường cao tốc phía trên kia còn có cái gì hảo địa phương cho hắn lái xe. Nhưng mà Từ Dung cũng không để ý này hết thảy bị trần chung ngăn Từ Dung khóc đến càng thương tâm, tê tâm liệt phế nói, ngươi nói vì cái gì phải về quê quán. Vì cái gì muốn tuyển ở hôm nay hồi ngươi quê quán à? Nếu không phải bởi vì phải về các ngươi quê quán, chúng ta lại sao có thể sẽ gặp được chuyện như vậy, bị nhốt ở chỗ này? Ồ, phía trước nguyên bản muốn đi ở nông thôn thế tổ từ dung đã sớm rất là bất mãn, ngẫm lại kia địa phương lại xú lại dơ, như thế nào có thể xứng đôi nàng đâu? Tưởng tượng đến những cái đó tùy thời tùy chỗ khả năng nhìn thấy cứt chó cứt châu, tùy chỗ chạy loạn đại tiểu tiện gà vịt ngỗng, từ dung liền nhịn không được đầy người khởi nổi ra gà, hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng chính mình thế nhưng muốn ở như vậy địa phương quá thượng mấy ngày. Nhưng mà, làm tân tức phụ hồi thôn tế tổ, lại là lão Trần Gia Quy củ kết hôn phía trước Trần Chu cũng đã cùng nàng nhắc tới quá chuyện này. Khi khác không trở về quê quán cũng không cái gọi là, nhưng kết hôn lúc sau tế tổ thượng Gia Phả là nhất định phải trở về một lần. Nguyên bản từ dung chính là miễn cưỡng đồng ý, hiện giờ còn ở trên đường liền gặp chuyện như vậy, từ dung tức khắc liền đem chính mình đáy lòng oán giận toàn bộ phát tiết ra tới. Nếu không phải ngươi thế nào cũng phải yêu cầu ta đi theo trở về thế tổ, chúng ta hiện tại liền sẽ hào hào ngốc tại trong nhà, sao có thể sẽ gặp được chuyện như vậy? Trách ngươi đều tại ngươi. Ồ, nếu không phải bởi vì ngươi cái này kẻ bất lực ta một cái lớn bụng nữ nhân, lại sao có thể sẽ như vậy xui xẻo, bị chắn ở đường cao tốc? Từ dung hai mắt đỏ bừng, khóc đến nghẹn ngào. Trường 49, nhìn trên đường cao tốc lúc này hỗn loạn bộ dáng, trần Chu đối từ dung này cực kỳ lỗi thời lệnh không rõ, cảm thấy thập phần không kiên nhẫn, hắn thô lỗ kéo kéo cổ áo chút nào không muốn nghe bên tai từ dung lải nhải, Nhưng cố tình đối phương còn ở chính mình bên lỗ tai díu dít. Trần Chu co mày cũng không kiên nhẫn lên. Nếu không phải bởi vì ngươi khoảng thời gian trước vẫn luôn không chịu sẽ ta quê quán, ba lần bốn lượt thoái thác chúng ta lại sao có thể chờ tới bây giờ mới trở về tế tổ. Hiện tại gặp được chuyện như vậy liền tới trách ta, ngươi không cảm thấy ngươi thực quá phận sao? Huống chi, lớn như vậy động đất, đường cao tốc đều sụp xuống, ngươi cho rằng ngươi ngốc tại trong nhà phòng ở liền sẽ không đảo sao? Nói không chừng nếu là chúng ta hiện tại còn ở nhà, phòng ở đã sớm đã vượt xuống dưới đem ngươi cấp trôn, cho nên ngươi hiện tại hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Cái gì, ngươi cũng dám nguyền rùa ta, nói ta hẳn là bị động đất cấp trôn, từ dung càng thêm cảm xúc không xong, thét to. Cái gì đem ngươi trôn, ngươi không cần càn quấy được không, trần chu sắc mặt khó coi cực kỳ, vừa mới câu nói kia không phải ngươi nói sao. Nói nếu ta ở tại trong nhà, phòng ở đã sớm suy sụp xuống dưới đem ta chôn chẳng lẽ vừa mới nói những lời này không phải ngươi sao? Ngươi còn không thừa nhận, ngươi liền như vậy muốn cho ta cùng ta hài từ cùng đi chết sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn đâu? Từ dung càng là tức giận không thôi, ngươi vì cái gì luôn là thích nói ngoa, càn quấy. Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi, như vậy nghiêm trọng động đất thành phố Vân Hải Phòng ở khẳng định có rất nhiều sẽ sập huống chi hiện tại là cãi nhau thời điểm sao người đừng ở chỗ này cùng ta không có việc gì tìm việc vợ chồng hai người ở trên xe ầm ĩ nhưng mà phía trước đám người lại thứ phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tay nhìn dáng vẻ hẳn là phía trước đoạn đường lại một lần sụp đổ thích thích thích. Cửa sổ xe bỗng nhiên bị người gõ vang, một người mặc màu đen áo da trung niên nam nhân gõ khai hai người cửa sổ xe trung niên nam nhân cao mày, đối với trên xe vợ chồng hai người nói, được rồi, đừng xảo chúng ta chạy nhanh xuống xe đi vừa mới ta đi phía trước nhìn một chút, mặt đường sụp xuống tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng, lại không dưới xe, vạn nhất chúng ta bên này toàn bộ sụp xuống đi xuống, muốn rời đi đường cao tốc liền không dễ dàng. Chúng ta hiện tại trực tiếp từ bên cạnh vòng bảo hộ thượng vượt qua đi, rời đi bên này. Nói, trung niên nam nhân chỉ chỉ bên cạnh đã bị xé mở một đạo đường cao tốc phòng hộ lan, trên đường cao tốc không ít người đã bỏ xe rời đi, xuôi nổi hướng đã bị xé mở vòng bảo hộ ngoại đi đến. Cái này trung niên nam nhân đúng là phía trước vẫn luôn đi theo Trần Chu cùng Từ Dung phía sau, mặt khác một chiếc xe thượng từ phụ từ tướng quốc. Theo lý mà nói Từ Dung đến Trần gia tế tổ là không cần từ gia cha mẹ tham dự, nhưng là Từ Dung hiện giờ lớn cái bụng, từ phụ cùng từ mẫu đều không yên tâm bởi vậy liền cùng theo tới. Ba chúng ta đây trên xe đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Này đó nhưng đều là riêng mua tới thế tổ. Trần Chu nhíu mày xuống xe trên thực tế so với trên xe đồ vật. Hắn càng muốn dò hỏi chính mình xe nên làm cái gì bây giờ? Này chiếc xe là hắn tân mua mới mấy tháng? Hoa hắn gần 80 vạn, liền như vậy vứt bỏ ở trên đường cao tốc quả thực chính là làm trần chu cảm giác được trong lòng có tiểu đao tử ở cắt thịt giống nhau, nhưng mà cố tình những lời này làm trò nhạc phụ mặt còn khó mà nói chỉ có thể đem đề tài chuyển hướng trên xe đồ vật. Đồ vật ném liền ném, không có gì đồ vật so mạnh càng quan trọng ta muốn mang theo dung dung các nàng cùng nhau rời đi này. Nếu ngươi tưởng tiếp tục lưu tại này, vậy ngươi liền lưu tại này đi ta cùng dung dung các nàng cùng nhau đi là được tư tướng quốc liếc mắt trần chu thấy chính mình cái này con rể lúc này sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm chính mình mới vừa mua xe lập tức đã biết trần chu lúc này đáy lòng ý tưởng hắn nhíu nhíu mày đối trần chu không phóng khoáng có chút không quá kiên nhẫn còn không phải là một chiếc xe sao đến nỗi như vậy sao tại đây loại tánh mạng du quan thời điểm trước thiên nghĩ thế nhưng không phải chính mình mạng nhỏ vẫn là xe quả thực chính là sách không rõ đầu óc có bệnh có tiền lấy cũng đến có mệnh hoa mới được tờ tướng quốc liền như vậy nghĩ trên mặt lại không có biểu lộ ra tới hắn chỉ là giơ tay mở cửa xe đem chính mình nữ nhi từ trên xe đỡ xuống dưới dùng dùng chúng ta hiện tại liền đi người một cái thai phụ vạn nhất xảy ra chuyện gì người làm ba mẹ nên làm cái gì bây giờ đúng vậy chúng ta chạy nhanh rời đi này tờ tướng quốc phía sau đi theo từ mấu cũng vội vàng nói hảo ta đây liền xuống xe Hơn 6 tháng mau 7 tháng bụng đã rất lớn, từ dung đỡ chính mình bụng đi theo cha mẹ cùng nhau xuống xe, nàng từ nhỏ suốt thân giàu có. Này hai chiếc xe hoàn toàn không có bị nàng để ở trong lòng, ném cũng liền ném, vẫn là chính mình tánh mạng nhất quan trọng đến nỗi trong xe những cái đó tặng lễ dùng thức ăn cùng các loại dinh dưỡng phẩm liền càng không sao cả, nàng liền xe đều từ bỏ ai còn quản những cái đó thức ăn. Từ dung đi theo cha mẹ nện bước liền hướng đường cao tốc ngoại đi, hoàn toàn đem vừa mới cùng chính mình cãi nhau Trần Chu vứt chi sau đầu. Nàng cùng Trần Chu ở bên nhau thời điểm từ trước đến nay là đối phương tới hống nàng. Đối phương lần này cũng dám không màng trong bụng hài từ liền cùng nàng xảo lên quả thực là thật quá đáng. Nàng tuyệt đối không thể nhẫn. Nhạc phụ nhạc mẫu cùng lão bà ba người đều bỏ xe rời đi, trần chu mặc dù là trong lòng đau trước mắt, này chiếc mới mua không bao lâu xe mới, cũng chỉ có thể thỏa hiệp đi theo ba người phía sau từ đường cao tốc phòng bảo hộ bên kia đi ra ngoài, chiếc rời đi này phiến liên tục không ngừng sụp xuống đường cao tốc. Ba mẹ hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi trở về ra sao? Từ dung khẩn trương bắt lấy phụ thân tay, các nàng rời đi đường cao tốc đứng ở bên cạnh trên sườn núi, quay đầu lại hướng đường cao tốc nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là kia mãn nhãn hỗn độn cùng với kia khóc kêu rung trời theo đuôi sụp xuống hiện trường, so lúc ấy ở đường cao tốc khi nhìn thấy còn muốn làm nàng kinh hãi. Chúng ta trước tìm gần nhất thôn xóm nghỉ ngơi một chút nhìn xem bên kia tình huống đến tột cùng như thế nào. Vừa rồi động đất thật sự quá nghiêm trọng, ta phòng chừng khu vực này đoạn đường tất cả đều đã bị phá hư, cho dù là hiện tại có xe chúng ta muốn khai trở về cũng không phải một việc dễ dàng, các người trước đứng ở chỗ này, từ từ ta gọi điện thoại nhìn xem địa phương khác tình huống rời đi kia phiến sụp xuống đường cao tốc, tư tướng quốc tâm tình cũng thả lỏng hai phân. Cho dù là phía dưới đường cao tốc loạn thành một đoàn, nhưng hắn hiện tại đã rời đi kia phía nguy hiểm nhất sụp xuống khu vực tự nhiên cũng liền có tâm tư suy nghĩ bên tư tướng quốc móc di động ra trước hết nhớ tới đó là cục công an điện thoại. Nhưng mà, gần chỉ là 2-3 phút lúc sau, tư tướng quốc cả người sắc mặt đều trở nên khó coi lên, hắn vừa mới liên tục đánh năm sáu cái điện thoại từ cục công an đến phòng cháy cháy lại đến chính phủ văn phòng cùng với đài truyền hình, không có một chiếc điện thoại có người truyền được di động tất cả đều là đô đô vội âm Mặc cho hắn đem điện thoại đánh cho ai, đều không có bất luận kẻ nào tiếp nghe. Tư tướng quốc co mày cúi đầu nhìn nhìn chính mình di động thượng tín hiệu. Lúc này mới phát hiện nguyên lai like lúc này hắn di động thượng tín hiệu thế nhưng ở vào không cách lấy quá thê từ cùng nữ nhi di động nhìn nhìn cũng đồng dạng như thế. Cái này làm cho tư tướng quốc sắc mặt càng thêm trầm trầm. Mặt sau theo tới trần chu lúc này đã đuổi theo, hắn nguyên bản cũng muốn gọi điện thoại cấp cảnh sát nhưng mà di động mới vừa mở ra. Hắn liền phát hiện chính mình di động thượng đồng dạng không có bất luận cái gì tín hiệu, liền tín hiệu đều không có trần chu đành phải từ bỏ gọi điện thoại cấp cảnh sát bọn họ. Nhạc phụ nếu đã đều đến nơi đây tới, nếu các ngươi không tính toán ở bên này đứng chờ cảnh sát bọn họ tới lời nói, dứt khoát liền trước cùng ta hồi thôn đi chúng ta quê quán thôn liền ở phía trước cách đó không xa, lại đi hơn 2 giờ liền đến nếu hồi thành phố Vân Hải nói, dựa theo chúng ta cấp trình, đi lên một ngày một đêm cũng không nhất định có thể về đến nhà. Trần Chu nhìn bốn phía tình huống, cẩn thận nhìn xung quanh một trận, nhận ra một cái tiêu chí tính kiến trúc. Hiện tại chính trực nghỉ đông trong lúc Trần Chu phụ thân Trần kế hoành thân là thành phố Vân Hải tam trung lão sư tự nhiên cũng là đi theo mặt khác các bạn học cùng nhau nghỉ. Mà Lương Bình sớm tại mấy năm trước cũng đã từ trong công ty về hưu, bởi vậy vợ chồng hai người phía trước trong nhà không có gì mặt khác sự tình, liền trước tiên hai ngày trở về lật khê thôn Trần gia nhà cũ chuẩn bị lần này thắp hương tế tổ chư hạng công việc. Trong nhà nhà cũ là 10 năm trước khởi phòng ở cũng không biết có thể hay không đủ chống đỡ được lần này động đất trần chu co mày lo lắng nghĩ, muốn nhanh lên về nhà nhìn xem cha mẹ chỉ có nhìn thấy cha mẹ bình an, hắn mới có thể phát tâm. Một khi đã như vậy chúng ta đây liền đi trước người ba mẹ kia. Từ thướng quốc nhìn nhìn trước mắt này phảng phất như là địa ngục đường cao tốc gật gật đầu. Vô số thành thị bị động đất phá hư các loại cao lầu kiến trúc một trùng trùng sập. So với đường cao tốc lúc này bộ dáng, thành thị mới là chân chính luyện mục, vô số nguyên bản ngăn nắp lượng lệ cao ốc building, bởi vì động đất mà sụp xuống biến thành phế tích. Vô số đường phố đường giai đoạn đường, bởi vì thình lình xảy ra động đất bỗng nhiên vặn vẹo Tiếng khóc tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác vang tận mây xanh. Vô số thống khổ than khóc tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng than đỗ quyên phế tích đôi chung, một đám mất đi thân nhân mọi người thống khổ kêu rên, bị tàn viên đoạn ngói tập trung mọi người tràn đầy máu tươi, lão nhân tiểu hài từ đại nhân, một đám nguyên bản tươi sống người, giây lát gian biến thành từng khối thi thể. Gần chỉ là ngắn ngủn vài phút, toàn bộ trên địa cầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất vô luận là Á Âu khối vẫn là Châu Phi khối, vô luận là Mỹ Châu khối vẫn là Thái Bình Dương khối, ngay cả nhất xa xôi Nam Cực khối đều ở vừa mới kia vài phút bên trong đã xảy ra kịch liệt chấn động, trong thành thị vô số kiến trúc vì thế sụp xuống trên mặt đất từng điều ngang dọc đan xen cái khe che kín toàn bộ địa cầu từ không trung bên trong liếc mắt một cái nhìn lại dài địa chấn tới địa biểu đứt gãy nhiều đạt mấy trăm hơn một ngàn cái có thậm chí chạy dài mấy chục cây em, vô số bị dài địa chấn tới núi lở đất lở làm cho một cái lại một cái mặt khác kịch. Địa biểu trầm xuống, con đường đất gãy, phòng ốc sụp xuống, rừng cây hủy diệt sơn thể sụp đổ, núi lửa bùng nổ, sóng thần đột phát. Vô luận là nhân loại vẫn là động vật đều tại đây một khắc cảm nhận được trận này thuộc về toàn bộ địa cầu sở hữu sinh linh hảo kiếp. Toàn bộ động đất gần chỉ là rằng có 3 năm phút, nhưng mà giải địa chấn tới kế tiếp vấn đề mới là trận này động đất bên trong nhất nghiêm trọng tai nạn. Cảm nhận được mặt đất rốt cuộc không hề chấn động tần tố vân đóng lại nhà mình viện môn vội hướng trong thôn đi càng là tới gần trong thôn tâm mọi người nơi địa phương càng là có thể nghe thấy trong thôn từng đợt khóc tiếng la kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác. Vạn khê thôn lúc này một mảnh hỗn độn, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là tảng lớn sập phòng ốc phế tích mặt đất bắn khởi bụi bặm cơ hồ sắp đem toàn bộ thôn bao phủ. Ngay cả không trung dường như cũng bị nhiễm một tầng thê lương nhan sắc. Bởi vì động đất là ở ban ngày, tất cả mọi người là thanh tỉnh, cho nên cho dù là lần này động đất tới thập phần đột nhiên, nhưng tuyệt đại đa số thôn dân vẫn là tránh thoát này một kiếp, chỉ có những cái đó số ít không phản ứng lại đây, chưa kịp chạy trốn nhân tài bị trôn ở phòng ốc phía dưới. Lại nói tiếp này chủ yếu vẫn là bởi vì trong thôn phòng ở tương đối lùn, không giống trong thành phòng ở, động bất động chính là hơn 10 tầng lầu cao, muốn chạy trốn cũng chưa địa phương nhưng trốn. Vạn khê thôn trong thôn phòng ở đại đa số cũng liền 2-3 tầng tà hữu Bọn họ đem nhà mình nhà ở thiết lập tại nhị lầu 3, bởi vậy trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài, ban ngày mọi người đều rất ít thượng nhị lầu 3, phần lớn đều đãi ở lầu 1 hoặc là nhà mình trong tiểu viện gian bận rộn sự tình các loại Đặc biệt là ngày thường cơm trưa trong lúc rất nhiều người càng là thích cầm tiểu băng ghế, ngồi ở trong viện một bên ăn cơm, một bên cùng mặt khác hàng xóm tán gẫu Lần này động đất bùng nổ chính trực giữa trưa cảnh này khiến tuyệt đại đa số thôn dân đều trốn thoát ngay cả bởi vì bị phòng ốc sập lộng thương thôn dân đều rất ít Nhưng mà mặc dù là như vậy, như cũ vẫn là có không ít thôn dân bị trôn ở ngầm Trường 50, phế tích bên trong, thôn trường triệu hưng quốc chính gấp đến độ mồ hôi đầy đầu Động đất vừa mới bùng nổ thời điểm, nhà bọn họ một nhà bảy khẩu người vừa vặn ngồi ở trong viện ăn cơm Đột nhiên nhà bọn họ dưỡng đại hoàng cầu lại là bỗng nhiên sùa như điên không ngừng Hơn nữa ngậm nhà mình trong ổ chó con liền ra bên ngoài chạy, hoàn toàn không nghe bọn hắn ra những người khác nói Năm đó tứ xuyên động đất sự tình, mọi người xem tin tức hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết một ít có quan hệ với động đất tiến đến tình hình lúc ấy phát sinh dị tượng cái gì bầy cá nhảy ra mặt nước thiềm thư thành đàn xuất động phố lớn ngõ nhỏ loạn đầy đất chạy loạn miêu cầu xùa như điên không ngừng, ngậm chính mình nhãi con liền ra bên ngoài chạy, lão thử truyền nhà linh tinh. Bởi vậy, triệu hưng quốc đại nhi tử triệu kim sinh vừa thấy đến nhà mình đại hoàng cầu không thích hợp lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hô to làm ba mẹ cùng thê tử mang theo nhi tử chạy nhanh đi theo nhà bọn họ đại hoàng cầu đi ra ngoài, mà chính mình tắt đi theo đệ để triệu bạc sinh lập tức vọt vào buồng trong đêm nằm ở trên giường lão thái thái cấp bối lên. Triệu Hưng Quốc mới đầu còn cảm thấy khiến cho hắn nhíu trừ quá đại kinh tiều quái, rốt cuộc bọn họ nơi này cũng không phải cái gì giải địa chấn. Hắn ở vạn khê thôn sinh sống năm mươi nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua có cái gì động đất. Nhưng mà không nghĩ tới, một nhà bảy tài ăn nói vừa mới đi ra gia môn, đi vào ngoài phòng đất chống thượng động đất liền như vậy đã đến. Triệu Hưng quốc là trực tiếp thấy nhà mình phòng ở liền như vậy loảng xoảng một tiếng vang lớn sụp đổ đi xuống nghênh diện đánh tới bụi đất cùng đá vụn từ phát hắn đầy mặt thấy nhà mình phòng ở sập lúc sau triệu hưng quốc cái thứ nhất phản ứng đó là nghĩ lại mà sở cùng may mắn còn hảo tự mình nhi tử vừa mới phản ứng lại đây bằng không bọn họ một nhà bảy khẩu người nhưng không nhất định có thể thoát được ra tới nhưng ngay sau đó triệu hưng quốc đáy lòng lại là dâng lên liên tiếp lo lắng Bởi vì hắn thấy, trừ bỏ nhà bọn họ phòng ở sập sự ngoại, trong thôn mặt khác phòng ở hơn phân nửa đều tại đây tràng động đất giữa sập nhưng dư lại những cái đó không có sập phòng ốc bên trong, đại đa số đều vẫn là chút nhà gỗ. Này đó nhà gỗ đều là các thôn dân kiến đảm đương chuồng heo, tạp vật phòng hoặc là phòng chất củi, trong thôn chỉ có số ít một ít gia đình điều kiện cực kém thôn dân còn sẽ ở tại như vậy nhà gỗ bên trong. Nhưng hôm nay động đất khiến cho trong thôn nhiều như vậy phòng ốc đều sập trong thôn từng nhà cũng chưa cái gì tiền, ở như vậy đại trời lạnh, chỉ sợ năm nay ăn Tết cũng chưa biện pháp cao hứng, chỉ sợ rất nhiều người còn phải ăn đói mặc sách. Còn có những cái đó bởi vì chậm nửa nhịp bị trôn ở phế tích đôi hạ nhân cùng với những cái đó bị thương đổ máu không ngừng thôn dân quay đầu lại bọn họ tiền thuốc men lại nên làm cái gì bây giờ. Triệu Hưng Quốc ở bên này gấp đến độ tóc đều sắp trắng. Không ngừng lo lắng trong thôn tình huống, mà hắn lão bà Trương Thúy miêu lại là bỗng nhiên ngao một giọng nói, hồng hốc mắt vỗ chính mình đùi nói ai nha. Lớn như vậy động đất, nhà chúng ta lão tam đại bảo nên làm cái gì bây giờ? Nhà chúng ta đại bảo còn ở trong thành A, Hưng Quốc A, vạn nhất nhà chúng ta lão tam nếu là ở trong thành gia điểm sự tình chúng ta nhưng nên làm cái gì bây giờ nha? triệu Hưng Quốc nhấp môi, hắn đối tiểu nhi lo lắng cũng không so Trương Thúy miêu thiếu. Mà khi trước thấy trước mắt hỗn độn thôn, cùng với những cái đó bị thương bị vùi lấp ở phế tích bên trong thôn dân, Triệu Hưng Quốc hoàn toàn nói không nên lời, làm người nhà đi ra ngoài tìm kiếm tiểu nhi từ sự tình. Triệu Hưng Quốc nhìn chính mình lão bà cắn răng một cái tiếp đón chính mình hai cái nhi từ tổ chức thôn dân hỗ trợ khai quật bị trôn ở ngầm thôn dân. Mà bọn họ trong thôn thôn bộ thư ký Triệu Chính Đức thì tại mặt khác một bên an bài một đám thôn dân hỗ trợ cứu trị trước mắt đã bị thương thôn dân. Tần Tố Vân tới thời điểm, nhìn thấy đúng là triệu hưng quốc tổ chức thôn dân khai quật triệu chính đức một bên không ngừng cầm di động gọi điện thoại, một bên an bài những người khác cứu trị người bệnh bộ dáng Tần Tố Vân một đường lại đây, đại hát chúng nó tự nhiên mà vậy cũng liền đi theo Tần Tố Vân phía sau. Chín điều đại chó săn liền như vậy đi theo Tần Tố Vân bỗng nhiên xuất hiện ở trong thôn, cho dù là vừa mới trải qua quá động đất, đoàn người cũng không tự chủ được đem ánh mắt phóng ra ở Tần Tố Vân bên này thật sự là này chín điều mỡ phi thể tráng lang khuyền quá mức uy vũ hai điều chân sau đứng lên so người còn cao như vậy đại khổ người như vậy bén nhọn răng nanh một ngụm cắn đi xuống sợ là đến đoạn điều cánh tay người thường nhìn lớn như vậy một cái cầu liền cảm thấy có chút đáy lòng nhút nhát huống chi là dùng một lần xuất hiện chín điều nhiều như vậy triệu hưng quốc cũng bị tần tố vân phía sau tư thế bỗng nhiên hoảng sợ cũng may triệu hưng quốc làm thôn trường còn xem như cái lá gan đại Hơn nữa hắn hiện giờ bởi vì động đất sự tỉnh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu cũng vô tâm tư đem chính mình lực chú ý đặt ở đại hắc mấy cái cầu trên người càng vô tâm tư đi dò hỏi tần tố vân vì cái gì sẽ dưỡng nhiều như vậy điều cầu. Triệu hưng quốc chỉ là lấy lại bình tĩnh, liền mở miệng dò hỏi tần tiểu thư như thế nào đến bên này. Vừa mới động đất tần tiểu thư phòng ở cũng sập sao. Chúng ta bên này đang ở khai quật cứu viện bên này có mười mấy thôn dân đều bị trôn ở ngầm tần tiểu thư bên kia nếu chỉ là tài vụ tổn thất trước không nên gấp gáp chờ chúng ta bên này trước đem người cứu ra lại nói. Triệu thư ký bên kia đã tự cấp mặt trên gọi điện thoại cứu viện nhân viên hẳn là thực mau là có thể đến tần tiểu thư, người yên tâm đi. Ở tần tố vân đến bên này phía trước triệu hưng quốc cũng đã như vậy trần an không ít tiến đến dò hỏi phòng ở sập sự tình thôn dân. Trước mắt cái này tần tiểu thư tuy rằng chỉ ở bọn họ trong thôn ở non nửa năm nhưng đối phương hiện giờ cũng là bọn họ vạn khê thôn thôn dân triệu hưng quốc tự nhiên mà vậy cũng muốn ra tiếng chân an trước mắt vị này. Đối với vị này tần tiểu thư triệu hưng quốc là biết đến đối phương độc thân một nữ nhân căn bản không có cùng mặt khác người nhà cùng nhau ở tại trong thôn. Đối phương hiện giờ nếu đứng ở trước mặt hắn tự nhiên không có khả năng là nhất khẩn cấp trong nhà phòng ốc sập có người trôn ở ngầm chuyện như vậy. Nhà ta phòng ở là tân kiến, chất lượng còn tính không tồi cũng không có xuất hiện sụp xuống tình huống ta chính là nhìn trong thôn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có cần hay không ta hỗ trợ. Tần tố vân cao mày, nhìn quét một vòng bốn phía tình huống. Vạn khê thôn bên này bởi vì phía trước lộ không tốt lắm đi, trong thôn đại gia kiến phòng ở thời điểm, đại đa số đều kiến tương đối dựa sát liền như vậy thô sơ dàn lực nhìn lên liếc mắt một cái tần tố vân liền đại khái biết được trong thôn lúc này tình huống. Vạn khê thôn toàn bộ thôn có 100 nhiều hộ nhân gia, mỗi hộ nhân gia thông thường đều sẽ một đống 2-3 tầng lầu cao tự kiến phòng, cùng với một đống chuồng heo chuồng bò tạp vật phòng linh tinh loại nhỏ kiến trúc trước mắt này đó tự kiến phòng cùng tạp vật phòng, cơ hồ sập hơn phân nửa. Đặc biệt là những cái đó năm lâu thiếu tu sửa chuồng heo chuồng bò, cùng với một ít trước thế kỳ thành lập thổ phôi phòng, tất cả đều sụp cái sạch sẽ. Dư lại kia phê không có sập phòng ở, rất nhiều nhìn qua đều là lung lay sắp đổ, nguy ngập nguy cơ. Chỉ có những cái đó rõ ràng chính là gần nhất mấy năm nay mới kiến thành chất lượng tương đối tốt phòng ở còn chót vót. Đương nhiên này trong đó, làm tần tố vân hơi cảm thấy có chút kinh ngạc chính là trong thôn kia một đống có chút năm đầu gạch xanh nhà ngói khang trang. Kia phòng ở rõ ràng chính là kiến hảo chút năm đầu, ngoài phòng tường ngói thượng đều dài quá không ít siêu xanh, nhìn qua lại lão lại cũ. Ở một đám tân kiến tiểu nhị tầng lầu trung gian càng là có vẻ xám xịt không chấp mắt nhưng mà không nghĩ tới kia phòng ở bên cạnh mặt khác phòng ở đều sập duy độc như vậy gian phòng ở thế nhưng còn sừng sững không ngã. Đem trong thôn đại khái tình huống đều nhìn cái rõ ràng tần tố vân đối với triệu hưng quốc tiếp tục nói thôn trưởng ta tuy rằng không sức lực cùng các ngươi cùng nhau khai quật cứu người nhưng nhà của chúng ta cầu có thể suốt lực hỗ trợ tìm kiếm những cái đó bị chôn ở ngầm người. Chúng nó khứu giác thực nhanh nhạy, lại còn có thực nghe ta chỉ huy cứu hộ lên muốn so đại gia lang thang không có mục tiêu khai quật muốn mau đến nhiều. Tần Tố Vân nói còn sờ sờ bên cạnh đại hắc đầu, đại hắc thuận thế gâu gâu kêu hai tiếng, dường như cũng ở ứng hòa Tần Tố Vân theo như lời nói. Triệu hừng quốc cúi đầu, nhìn bên cạnh kia chỉ mù con mắt lại như cũ phá lệ tinh thần nghe lời đại chó săn, gật gật đầu, vội cảm kích nói kia thật sự là quá cảm tạ chúng ta đang lo không có biện pháp cụ thể định vị tần tiểu thư có thể làm ngươi cầu ra tới hỗ trợ lấy, thật sự là thật tốt quá. Bọn họ trong thôn cầu rất nhiều, nhưng mà này đó cầu đều không có trải qua chuyên nghiệp đặc thù huấn luyện, rất nhiều thời điểm làm ra nào đó động tác gần chỉ là một ít vô tình đào bảo, có lẽ phía dưới chỉ là một con bị tạp chết gà, có lẽ phía dưới cái gì đều không có. Bởi vậy, khai quật quá vài lần cái gì cũng không đào đến lúc sau, các thôn dân cũng liền trực tiếp từ bỏ tìm cầu hỗ trợ tính toán. Quả nhiên, trong thành những cái đó dưỡng cứu hộ khuyên cùng bọn họ ở nông thôn dưỡng thổ cầu hoàn toàn không phải một chuyện a. Tần tiểu thư này đó cầu mỡ phi thể trắng, vừa thấy liền biết là đem hào thủ Tuy rằng theo lý mà nói cứu hộ khuyển rất khó huấn luyện, người thường trong nhà căn bản không có khả năng có như vậy cầu, nhưng Triệu Hưng Quốc thấy Tần Tố Vân bên cạnh hoặc ngồi sổm hoặc đứng kia mấy cái đại cầu khi vẫn là trước tiên lựa chọn tin Tần Tố Vân theo như lời nói. Đương nhiên, này không chỉ là bởi vì đại hắc các nàng này mấy cái cầu đích xác lớn lên chắc địch lông tóc càng là đen nhánh tỏa sáng cùng trong thôn những người khác dưỡng thổ cầu vừa thấy bất đồng. Quan trọng nhất chính là triệu hưng quốc cảm thấy trước mắt vị này tần tiểu thư hoàn toàn không lý do lấy loại người này mệnh quan thiên sự tình lừa gạt hắn. Nhìn thấy triệu hưng quốc đồng ý tần tố vân vội tiếp đón trong nhà này mấy chỉ tiểu gia hỏa lại đây, sơ sơ trong nhà này mấy chỉ lông xù xù đầu tần tố vân chỉ vào bên cạnh phế tích trầm giọng phân phó nói, đại hắc các ngươi mấy cái lại đây giúp ta tìm xem xem này đó phế tích nơi nào có người trôn ở phía dưới. Tìm được rồi liền tới nói cho ta, đi thôi. Nghe chủ nhân hạ đặt mệnh lệnh đại hắc chúng nó mấy cái vãnh tai phe phẩy cái đôi gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ minh bạch. Bởi vì động đất tới đột nhiên tần tố vân ra cửa khi cũng chưa cho đại hắc chúng nó hệ thượng lôi kéo thẳng. Bởi vậy tần tố vân ra lệnh một tiếng, chín điều lang khuyền liền bay nhanh chui vào đám người bên trong, cũng không đợi mọi người kinh hô, liền từng người phân tán mở ra tìm kiếm bị áp thôn dân tung tích. Các thôn dân mới đầu còn có chút sợ đại hắc chúng nó cắn người, thấy chúng nó một lại đây, liền lén lút đứng ở nơi xa quan vọng. Chỉ thấy này mấy cái dô quang thủy hoạt đại cầu bay nhanh xuyên qua ở sụp xuống phế tích bên trong, thủy nhuận màu đen mũi, nỗ lực trên mặt đất tìm người, hỗ trợ tìm kiếm bị đè ở phòng ốc hạ thôn dân khi. Những người này xem này mấy cái cầu ánh mắt cũng liền không giống nhau, cái loại này mang theo ba phần chờ mong năm phần kích động biểu tình, thuyết minh bọn họ lúc này tâm tình. Đại gia đầy mặt chờ mong nhìn về phía đại hắc chúng nó, ngay cả nguyên bản vẫn luôn ở gọi điện thoại triệu chính đức cũng buông ra chính mình di động, nhìn bên này động tĩnh, hy vọng này mấy cái cầu có thể vì bọn họ sáng tạo kỳ tích. Trường 51, cùng Tần Tố Vân trong lòng suy nghĩ giống nhau, những cái đó cứu hộ khuyền có thể làm được sự tình, đại hắc chúng nó cũng đồng dạng có thể làm được thậm chí bởi vì này mấy tháng thường xuyên dùng ngọc lộ chúng nó thân thể tố chất cùng trí lực đều viễn siêu mặt khác đồng loại tìm lên cũng liền càng nhanh. Tại đây nửa năm thời gian, nàng tuy nói cũng không có đối đại hắc chúng nó tiến hành chuyên nghiệp cứu hộ huấn luyện, nhưng là mỗi ngày ở nhà chỉ cần có thời gian, nàng liền sẽ huấn luyện đại hắc chúng nó, nỗ lực làm chúng nó nghe hiểu chính mình mệnh lệnh. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ trải qua đặc thù huấn luyện cùng người đại ở bên nhau thời gian tương đối trường, đại hắc từ đến nhà nàng ngày đầu tiên khởi liền bày ra ra cùng mặt khác cầu không giống nhau ngoan ngoãn hiểu chuyện. Cũng không biết là bởi vì Đại Hắc phía trước bị chủ nhân vứt bỏ quá, vẫn là bởi vì Đại Hắc bản thân liền như vậy nghe lời, Đại Hắc đối nàng lời nói cơ hồ nói gì nghe nấy, làm nó hướng đông, nó liền tuyệt không hướng tây, trừ bỏ phía trước chọn lựa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thời điểm ra điểm tiểu trạng huống ở ngoài, mặt khác thời điểm biểu hiện thật là một chút cũng không đến bắt bẻ. Theo lúc sau ngọc lộ dùng, Đại Hắc cũng liền càng thêm thông nhân tính có đôi khi Tần Tố Vân nhìn về phía Đại Hắc cùng Hắc Đậu thời điểm, tổng cảm thấy chúng nó hai trong thân thể cất giấu nhân loại linh hồn, thật sự là quá ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng thật ra 1 2 3 4 5 6 7 8, đánh giá nếu bởi vì tôi còn nhỏ, vừa mới bắt đầu huấn luyện khi, đối với nàng khẩu lệnh phục tùng độ cũng không tính cao, nhưng chúng nó lại phá lệ nghe Đại Hắc nói, chỉ cần nàng trước phân phó Đại Hắc lại từ Đại Hắc chỉ huy mấy tiêu từ kia, chúng nó là có thể dựa theo nàng nguyên bản mệnh lệnh hành động. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, ngọc lộ dùng càng ngày càng nhiều cái đầu cũng càng dài càng lớn. Đặc biệt là gần nhất hai tháng, mặc dù không cần đại Hắc bang vội, này đó tiểu gia hỏa nhóm cũng đều có thể nghe hiểu nàng theo như lời nói, đối nàng khẩu lệnh làm ra tương ứng chính xác hành động. Nếu không phải bởi vì như vậy, tần tố vân lần này cũng không dám mang theo đại Hắc chúng nó đến trong thôn bên này hỗ trợ. Trước hết tìm được ngầm chôn người chính là Đại Hắc gần chỉ là 5-6 phút tả hữu Đại Hắc liền tìm tới rồi người đầu tiên, nó vây quanh ở một đống sụp xuống phế tích trước người tới người lui, xác định phương hướng lúc sau, lập tức hướng về phía tần tố vân bên này gâu gâu kêu lên. Mọi người hai mắt sáng ngời, lập tức động tác nhất trí nhìn về phía tần tố vân, mọi người trong mắt đều tràn ngập dò hỏi hai chữ. Tần tiểu thư, đây là triệu hưng quốc có chút kích động nhìn về phía tần tố vân chính là này một khối đại gia đến nơi đây thử xem tần tố vân đi qua đi sơ sờ, sờ đại hắc đầu làm nó sẽ giúp vội đi tìm mục tiêu kế tiếp đại gia chạy nhanh lại đây hỗ trợ nhanh lên tới triệu hưng quốc hướng về phía chung quanh thôn dân hô nguyên bản liền đang tiến hành khai quật cứu trợ thôn dân lập tức tiến lên bảy tám cái tráng hán vây quanh ở đại hắc phía trước nơi địa phương xử lực Ở không có mặt khác dò xét khí cứu hộ khuyên tình huống chi, bọn họ phía trước mặc dù là muốn cứu trợ những cái đó trôn ở ngầm người cũng chỉ có thể có hai loại biện pháp. Một loại là nghe thanh âm, nhìn xem bên trong người hay không còn sống, đối phương phát ra âm thanh bọn họ nghe thấy được tự nhiên cũng là có thể đủ hỗ trợ. Mặt khác một loại còn lại là biết nhà ai có người không ra tới, liền chuyên môn ở nhà ai kia một mảnh phế tích thượng khai quật nhưng loại này khai quật hiệu suất thấp cực kỳ lãng phí thời gian. Cho nên có thể có cầu tới hỗ trợ siêu tầm, đó là không thể tốt hơn. Đại gia khai quật cứu người thời điểm cũng không dám trực tiếp vận dụng cái quốc sẻng sắt linh tinh đồ vật liền sợ một không cẩn thận, một cái cuốc đào người, đến lúc đó người không cứu ra, ngược lại bị bọn họ đào ra cái tốt xấu, chỉ có thể dùng tay từng khối từng khối đem mặt trên đá vụn đá phiến nâng khai bào đi. Một cái trong thôn đều là ngẩng đầu không thấy cuối đầu thấy người quen, hơn nữa trong thôn không ít người đều là một cái lão tổ tông ra tới quan hệ họ hàng, cứu hộ thời điểm cũng liền càng ra sức, không ít người khai quật thời điểm đôi tay ma phá máu tê đầm đìa, nhưng mà bọn họ lại hồn nhiên không thèm để ý những việc này, như cũ sự toàn thân sức lực rơi mồ hôi, muốn đem người từ dưới nền đất khai quật ra tới. Thực mau! Đại Hắc tìm được người đầu tiên đã bị đại gia từ trong đất đào ra tới, động đất đem đối phương chôn sống, người này bị đào ra thời điểm toàn thân dơ hề hề như là ở bùn đôi lăn một cái giống nhau, bị đào ra thời điểm đối phương vẫn là tỉnh, nhưng mà thân thể lại bởi vì phía trước phòng ốc sụp xuống khi bị tạp vài hạ cũng không biết có phải hay không chặt đứt xương cốt đại gia chỉ là thoáng dùng sức đem đối phương từ trên mặt đất nâng lên tới, đều có thể làm người này trực tiếp đau ra mồ hôi lạnh. Tốt xấu là cái tuổi trẻ ước chừng 30 tới tuổi tà hữu hán tử, bị người như vậy nâng cũng không kêu đau chỉ là cho mày, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, môi cũng bị hắn cắn có chút trắng bệch mọi người vội đem đối phương nâng đến Hà Quý Bình kia. Hà Quý Bình là bọn họ trong thôn duy nhất xích cước đại phụ y thuật tuy rằng không thế nào cao siêu, nhưng ngày thường các thôn dân có cái đau đầu não nhiệt linh tinh tiểu mau bệnh vẫn là thích đến nhà bọn họ đi mua thuốc trích. Lần này động đất Hà Quý Bình trong nhà phòng ở cũng không có sụp xuống, bởi vậy dược vật gì đó còn có không ít có thể giúp bị thương thôn dân đơn giản xử lý một chút. Này hán tử đã bị nâng đến Hà Quý Bình kia, Hà Quý Bình nhìn nhìn tức khắc nhíu mày. Người này xương sườn ít nhất bị tạp đoạn ba bốn căn, xem người này lồng ngực hình dạng đều có điểm không đúng rồi, phòng trừng vấn đề tương đối nghiêm trọng, cũng không biết có hay không thương đến phổi bộ. Như vậy khó giải quyết thương thế ta còn là lần đầu tiên gặp được nếu là mặt sau ra cái gì vấn đề ta nhưng không có biện pháp đảm đương a Các người muốn hay không đem hắn đưa đi huyện bệnh viện nhìn xem. Hoặc là chờ chính phủ bên kia xuống dưới cứu viện lại đưa đi bệnh viện. Hắn ngày thường cũng liền trị cái bị thương, cảm mạo phát sốt, mặt khác chỉ cần hơi chút nghiêm trọng một chút chứng bệnh, Hà Quý Bình chính mình cũng không có gì nắm chắc ngày thường tất cả đều là làm thôn dân chính mình thượng huyện thành nhân dân bệnh viện. Trước mắt này triệu phú quý thương thế rõ ràng không nhẹ, xem hắn đau đến kia đầy người đổ mồ hôi bộ dáng, đánh giá rất có khả năng còn thương tới rồi địa phương khác. Kia làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta phú quý nên làm cái gì bây giờ nha? Phú quý tức phụ đồng dạng là cái 30 hơn tuổi tuổi trẻ nữ nhân đối phương lúc này bởi vì động đất duyên cớ toàn thân cũng đồng dạng dơ hề hề. Động đất tiến đến khi Phú Quý Thức Phụ vừa vặn ở sân bên ngoài cùng người tán gẫu, bởi vậy động đất tiến đến khi Phú Quý Thức Phụ thực an toàn tránh né qua đi. Chỉ là bị phòng ốc sập khi đá vụn cha bụi bặm hồ đầy đầu đầy cổ, nhìn qua tương đối chật vật. Quý Bình, người trước hỗ trợ chị ta tìm người đi bên ngoài tìm hiểu tìm hiểu thôn thư ký triệu chính đức cao mày nhìn bị thương triệu phú quý, đối với Hà Quý Bình nói, mới vừa đã xảy ra như vậy đại động đất, bên ngoài đoạn đường khẳng định bị hủy hỏng rồi không ít nói không chừng ngay cả huyện thành nhân dân bệnh viện cũng sụp xuống, đến lúc đó mặc dù là chúng ta đem người đưa qua đi, rất có khả năng cũng không ai hỗ trợ cứu chị. Cho nên Quý Bình A, vẫn là người trước hỗ trợ chị ta hiện tại liền đi tìm những người khác ngẫm lại biện pháp. Ồ, Ồ, Ồ, phú quý ngươi nhất định không thể có việc a. Ngươi muốn đã xảy ra chuyện, làm ta cùng hài tử làm sao bây giờ a. Phú quý tức phụ vừa nghe thôn thư ký cùng trong thôn đại phu Hà quý bình theo như lời nói, lập tức vây quanh ở trưởng phu bên người khóc đến lợi hại hơn. Mà triệu phú quý nhi từ lúc này cũng đồng dạng nhào vào hắn ba bên người gào khóc triệu phú quý nhi từ hiện giờ cũng cũng chỉ có bảy tuổi nhiều, động đất đột phát khi liền đi theo trong thôn mặt khác hài tử ở bờ ruộng biên điên chơi sao có thể nghĩ phía trước buổi sáng còn cấp chính mình ở chợ mua kẹo trở về ba ba thế nhưng liền như vậy ngã xuống tiểu hài tử nhìn hắn ba đau đến mồ hôi đầy đầu bộ dáng thương tâm gào khóc được rồi được rồi các ngươi trước đừng khóc chạy nhanh lên làm ta trước nhìn xem phú quý thương thế các ngươi hai cái tre ở nơi này ta căn bản không có biện pháp vì phú quý xử lý thương thế hà quý bình bị này hai người khóc đau đầu phía trước ở bên cạnh chính là mặt khác thôn dân thời điểm không ít người cũng là khóc sất mướt Hắn một cái đại lão ra nghe thật là một cái đầu hai cái đại, đầu đều bị này nhóm người cấp khóc sưng lên. Động đất đều đã tới, sự tình đều đã đã xảy ra, này khóc khóc khóc còn có thể có ích lợi gì. Còn không chạy nhanh đi cứu giúp một chút chính mình trong nhà đồ vật hoặc là trợ giúp một chút mặt khác bị thương người. Đúng đúng, chạy nhanh tránh ra, làm quý bình cấp phú quý xử lý một chút. Bên cạnh mấy cái vây xem phụ nhân vội vàng tiến lên đem phú quý tức phụ mẫu tử hai người kéo ra tới. Hơn nữa an ủi nói, nhà các ngươi phú quý thân thể như vậy hảo, lần này nhất định có thể chịu đựng đi, vừa mới thư ký bọn họ cũng đã phái người đi ra ngoài, người yên tâm đi. Triệu phú quý bên này chậm trễ không lâu sau, phế tích đôi lúc này lại liên tiếp đào ra hai người, này hai người tình huống cùng triệu phú quý tình huống cũng không sai biệt lắm, có một cái nhìn qua càng nghiêm trọng chút, đối phương xương đùi bị rơi xuống nóc nhà cấp tạp chặt đứt, xương cốt trực tiếp từ thịt chọc ra tới, máu tươi chảy đầy đất. Người này cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là bởi vì đau đớn khó nhịn sớm đã hôn mê qua đi. Nhiều như vậy người bệnh, Hà Quý Yên cá nhân căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mặc dù là có hắn tức phụ ở một bên hỗ trợ trợ thủ, nhưng mà như cũ không đuổi kịp người bệnh đưa tới tốc độ. Bởi vì trong thôn đều là chút người quen, đại gia đối với các gia các hộ tình huống cũng là biết được trải qua thôn thư ký Triệu Thành Đức thống kê, lần này bị trôn ở phế tích bên trong tổng cộng có 18 cá nhân, 11 cái lão nhân hài từ cùng 7 cái người trưởng thành. Triệu Hưng quốc đoàn người phía trước liền hỗ trợ đào ra 3 cá nhân, lúc sau có đại hắc chúng nó hỗ trợ, dư lại 15 cá nhân, cũng phía trước phía sau bị người từ phế tích giữa đào ra 13 cái, còn có 2 cái ước chừng bởi vì trôn quá sâu tạm thời còn không có tìm được cụ thể vị trí. Nhưng này 13 cá nhân bên trong có 4 cái đào ra thời điểm cũng đã nuốt khí, này vài người vận khí không tốt lắm, có 2 cái trực tiếp bị đá phiến tạp phá đầu, mà mặt khác 2 cái tắc đều là bị phòng trong thép thọc xuyên nội tạng đổ máu quá nhiều mà chết này 4 người tất cả đều là bởi vì kiến trúc sập ma tử vong. Dư lại những cái đó bị từ trong đất đào ra người bên trong, còn có 3 cái cũng đã chịu thực nghiêm trọng bị thương, nằm trên mặt đất hít vào nhiều thở ra ít. Vì đem dưới mặt đất thôn dân cấp đào ra, đoàn người từ giữa trưa vẫn luôn vội đến buổi tối trời tối liền khẩu cơm cũng chưa ăn. Vẫn là mặt sau từ đám người bên trong ra tới mười mấy phụ nữ, đi kia mấy nhà không có bởi vì động đất mà sụp xuống thôn dân trong nhà cấp những người khác làm một đốn cơm chiều. Tần Tố Vân đau lòng nhà mình mau hài từ cùng thôn trường Triệu Hưng Quốc đánh thanh tiếp đón, về nhà đem chính mình hôm nay giữa trưa ở nhà hầm nấu những cái đó thịt bò toàn cầm lại đây đút cho đại hát chúng nó làm chúng nó thay phiên nghỉ ngơi lúc sau, lại đi tìm kiếm những cái đó sụp xuống bị đè ở phòng ốc hà cuối cùng hai cái thôn dân. Ngồi ở phế tích bên tần tố vân đi theo bên cạnh trong thôn những người khác cùng nhau đang ăn cơm, nàng nhưng thật ra không có đem trong nhà hôm nay giữa trưa nấu tốt những cái đó đồ ăn mang ra tới chủ yếu vẫn là nghĩ có thể sấn lần này cơ hội cùng đại gia kéo gần quan hệ, đại gia tương lai đều là muốn sinh hoạt ở bên nhau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy chính mình một người hành xử khác người cũng thực sự không tốt lắm ăn trong thôn cho đại gia thống nhất làm cơm tập thể, tần tố vân sờ sờ bên cạnh đại hắc đầu, nhìn trước mắt này một tảng lớn hỗn độn thôn xóm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, suy nghĩ muôn vàn. Nhìn phía trước những cái đó bị thương thôn dân, đặc biệt là kia bốn cái, cái hít vào nhiều thở ra ít thôn dân, nàng rất muốn đem chính mình trong tay linh lộ lấy ra tới, chính là linh lộ hiệu quả thật sự là thật tốt quá cho dù là pha loãng qua đi như cũ hiệu quả kinh người. Chính yếu chính là, nàng căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lý do cấp người bệnh đưa nước hoặc là đồ ăn. Hà Quý Bình bên kia an bài 78 cái chuyên môn hỗ trợ phụ nhân, hơn nữa Hà Quý Bình vợ chồng hai người cùng bọn họ nhi tử, nàng đi cũng cắm không được tay. Huống chi nàng hiện giờ còn phải đi theo triệu hưng quốc siêu tầm trôn ở ngầm thôn dân. Tuy nói nàng rời đi bên này. Đi Hà Quý Bình bên kia hỗ trợ, Đại Hắc cũng vẫn như cũ sẽ lãnh mặt khác mấy chỉ giúp vội siêu tầm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tiêu cực lẫn công cảm xúc. Nhưng như vậy gần nhất thật sự là quá chói mắt. Nàng không thể làm Đại Hắc chúng nó biểu hiện ra vượt qua bình thường cầu cầu rất nhiều chỉ số thông minh. Chương 52, Tần tiểu thư, nhà các ngươi này đó cầu cũng thật lợi hại. So với ta trước kia ở nhà khác nhìn thấy những cái đó chó săn cần phải lợi hại nhiều bên cạnh một cái tiểu tức phụ nhìn tần tố vân bên người hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc nằm bò mấy cái lang khuyển có chút sợ hãi lại có chút hâm mộ nhìn xem đối phương kia tư thế dường như rất muốn duỗi tay sờ sờ đại hắc chúng nó rồi lại sợ hãi đại hắc bọn họ mấy cái sẽ bỗng nhiên bạo động quay đầu cắn nàng một ngủ mấy năm nay internet tv thượng tin tức giữa không thiếu nhắc tới những cái đó đại cầu cắn chết người tin tức tiểu tức phụ thấy này mấy cái cầu nhìn đều so với hắn còn muốn đại tự nhiên là có chút khiếp đảm Tần Tố Vân nhìn đối diện tiểu tức phụ thân thiện gật gật đầu. Không cần lo lắng, đại hắc bọn họ vẫn luôn thực ngoan không cắn người. Thật vậy chăng, tiểu tức phụ hai mắt sáng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn đại hắc bọn họ. Đầu năm nay, nông thôn kết hôn đều tương đối sớm, này tiểu tức phụ xem tuổi cũng liền 20 tuổi tả hữu vẫn là cái mới ra xã hội không bao lâu, tính cách tương đối hoạt bát đối với này đó miêu A cậu A linh tinh, lông xù su, su tiểu động vật luôn là thập phần yêu thích gâu gâu gâu đại hắc ăn xong thịt bò, rũi đầu lưỡi liếm liếm chính mình còn dính điểm thịt mặt khóe môi, một trương cầu trên mặt tràn đầy giãn ra sung sướng, nó hướng về phía tiểu tức phụ gâu gâu kêu hai tiếng, phía sau xóa tung đuôi to bay nhanh lắc lắc. nhìn thấy đại hắc đối chính mình không có gì địch ý, tựa hồ còn rất thích chính mình bộ dáng, tiểu tức phụ trên mặt tươi cười liền càng thêm rõ ràng lên, liền cơm cũng không ăn, cười rũi tay sờ sờ đại hắc đầu. Cái này tiểu tức phụ tên là đường Miu Miu, là cách vách tình một cái tên là đường gia thôn nữ hài tử, là năm nay mới vừa gả lại đây mới mấy tháng tân tức phụ, nàng cùng chính mình trưởng phu triệu xâm là ở bên ngoài làm công thời điểm nhận thức lần này về nhà đúng là bởi vì mắt thấy sắp ăn Tết, bên ngoài kia gia sinh ý không tính quá tốt sườn quần áo đình công một tháng, cho bọn hắn nghỉ, bọn họ lúc này mới cõng đồ vật về nhà. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, lúc này mới trở về không mấy ngày thế nhưng liền gặp lớn như vậy động đất còn hào triệu xâm nhà bọn họ phòng ở cái rắn chắc cũng không có tại đây chàng động đất giữa sập mà triệu xâm gia duy nhất sập chính là hậu viện kia một cái có chút năm đầu chuồng heo chuồng heo sập chỉ là tạp đã chết trong nhà một đầu heo còn có mấy chỉ lúc ấy cùng heo cùng nhau đoạt thực ăn tiểu kê cho nên triệu xâm gia cũng coi như được với là lần này động đất giữa bị hao tổn thất phi thường tiểu nhân một nhà Tuy nói bà bà lại nhảy hai câu nói đã chết đầu heo mệt lớn, nhưng đường miêu miêu cảm thấy lớn như vậy động đất gần chỉ là đã chết một đầu heo cùng mấy chỉ gà, so với trong thôn người khác, đặc biệt là kia mấy cái bị trôn ở hạ đào ra đã chết mấy hộ nhà, nhà bọn họ đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Bởi vậy đường miêu miêu tâm tình còn không tính quá kém, có thể ngồi xổm tần tố vân bên người cùng nàng nói chuyện phiếm nói nói về đại hác chúng nó mấy cái cầu sự tình. Không giống có chút gia đình người, một bên ăn cơm một bên khóc thậm chí có liền cơm đều ăn không vô biên khóc biên thở dài. Tần Tố Vân Đối trong thôn phát sinh những việc này rất là cảm thán, tuy nói nàng cảm thấy hiện giờ trong thôn tình huống, muốn so nàng trước đó vài ngày ở cảnh trong mơ giữa nhìn thấy động đất phòng ốc sập tình huống muốn hảo không ít nhưng đối mặt cách đó không xa kia bốn cụ dùng chăn đơn che đẩy trụ thi thể, đáy lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thán, hiện giờ gần chỉ là một hồi động đất khiến cho toàn bộ thế giới biến thành hiện giờ dáng vẻ này, nếu là mặt khác thiên tai liên tiếp mà đến kia thế giới lại nên loạn thành bộ dáng gì. Tần Tố Vân có một ngụm không một ngụm đem cơm nhét vào miệng mình, nhấm nuốt vài cách cũng không nếm ra cái gì hương vị liền nuốt đi xuống, nàng đến nhanh lên ăn xong, làm đại hắc bọn họ lại đi tìm kiếm dư lại kia hai cái thôn dân. Đem cuối cùng một ngụm cơm nhét vào trong miệng, lung tung nuốt đi xuống tần tố vân rồi đột nhiên nghe thấy bên cạnh cách đó không xa mấy cái đang ở ăn cơm phụ nhân bên trong một cái ước chừng bốn mươi tới tuổi tả hữu trung niên nữ nhân đột nhiên ngao một giọng nói khóc lớn lên kia tiếng khóc thê lương chói tai từ đại thật xa liền truyền tới tần tố vân bên này tiểu thất mấy cái lập tức vãnh tay xoay đầu từng đôi nâu nhạt sắc đôi mắt gát gao nhìn chằm chằm bên kia kêu khóc phương hướng lông xù xù cầu trên mặt tràn ngập nghi hoặc tần tố vân thở dài một hơi sờ sờ mấy cái mao hài từ đầu liền tính toán đứng dậy đi tìm thôn trưởng Nàng đã thấy thôn trưởng bên kia vài người cơm nước xong, dựa theo nàng đối thôn trưởng hiểu biết hôm nay ban đêm chỉ sợ không tìm đến người thôn trưởng bọn họ là sẽ không đi nghỉ ngơi. Trong thôn người phía trước còn ngóng trông chính phủ tổ chức nhân thủ xuống dưới cứu viện, nhưng mà từ động đất bùng nổ đến bây giờ ước chừng qua gần năm cái nhiều giờ trong thôn lại không thấy được có chính phủ quân đội lại đây cứu viện ngay cả khoảng cách vạn khê thôn gần nhất cái kia loại nhỏ căn cứ quân sự đều không có bất luận kẻ nào ra tới tham dự cứu viện. Không biết những người này là đi khác thôn hỗ trợ, trong lúc nhất thời nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc quên mất vạn khê thôn, vẫn là bởi vì đã xảy ra chuyện khác bám trụ bọn họ bước chân. Hiện giờ động đất vừa mới bùng nổ, xã hội trật thực cũng còn không có hoàn toàn hỗn loạn, tần tố vân cảm thấy lại thế nào chính phủ bên kia cũng nên có người đến vạn khê thôn tới điều tra một phen, bốn phía sở hữu địa phương đều phát sinh động đất, không đạo lý trực tiếp liền đem vạn khê thôn bên này cấp xem nhẹ qua đi. Đại gia di động như cũ vẫn là không có tín hiệu, không biết là bởi vì động đất làm cho tín hiệu dị thường, vẫn là bởi vì tín hiệu tháp đã chịu động đất ảnh hưởng sụp xuống lúc sau sinh ra. Tần Tố Vân mới vừa hướng thôn trường bên kia đã đi chưa vài bước nguyên bản cái kia kêu khóc trung niên nữ nhân, lại là trong giây lát chiều Tần Tố Vân bên này phương hướng nhào tới, nhiễm cho bụi trường móng tay phát lại đây, chính là muốn cào hoa Tần Tố Vân mặt. Là ngươi là ngươi, là ngươi đúng hay không? Chính là bởi vì ngươi đến chúng ta trong thôn tới. Cho nên chúng ta trong thôn mới có thể phát sinh động đất. Đúng hay không, là ngươi đem tai họa đưa tới chúng ta trong thôn tới đúng hay không? Ta ở chúng ta trong thôn ở mười mấy năm chưa từng có gặp được quá bất luận cái gì động đất. Ngươi gần nhất chúng ta trong thôn, chúng ta trong thôn liền phát sinh động đất. Đều là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Đối phương biên khóc biên gào, đầy mặt dữ tợn. Tần tố vân mày nhăn lại, liền phải né tránh, mà bên cạnh vẫn luôn đi theo tần tố vân đại hắc tiểu thất chúng nó vừa thấy đã có người dương nanh múa vuốt phát lại đây, muốn thương tổn chính mình chủ nhân, lập tức xông lên phía trước chắn tần tố vân phía trước cắt gao mà nhìn chằm chằm đối diện kêu khóc nữ nhân, phát ra từng đợt uy hiếp tiếng gầm gừ tuyết trắng mà sắc bén hàm răng từ trong miệng sinh ra tới, nghe răng trợn mắt bộ dáng tựa hồ dây tiếp theo liền phải xông lên phía trước đối kia nữ nhân cắn thượng một ngụm kia trung niên nữ nhân phát lại đây khi nguyên bản là muốn xé rách tần tố vân cào hoa nàng mặt nhưng mà không nghĩ tới chính là này còn không có đụng tới tần tố vân đã bị đối phương kia mấy cái nửa người cao đại cầu nhe răng rít gào bộ dáng sợ tới mức một cái lảo đảo trung niên nữ nhân hai chân mềm nhũn lập tức ngồi quỳ ở trên mặt đất bị như vậy mấy cái đại chó săn gắt gao nhìn chằm chằm nàng chân mềm lợi hại chỉ có thể ngồi quỳ trên mặt đất kêu khóc nói ai nha chó cắn người chó cắn người nha người cái tang môn tinh gần nhất chúng ta trong thôn chúng ta trong thôn liền phát sinh động đất người thế nhưng còn dám thả ngươi cầu tới cắn người quả thực không lương tâm a ồ mọi người đều mau đến xem xem nha thế nhưng có khác thôn tới tang môn tinh dám ở chúng ta trong thôn địa bàn thượng khi dễ chúng ta trong thôn người này hoàn toàn chính là khinh thường chúng ta toàn bộ vạn khê thôn a ồ trung niên nữ nhân lại khóc lại gào liền kém trực tiếp trên mặt đất lăn lộn Tào thục phân, ngươi gào cái gì gào. Tần tiểu thư ngụ lại đến chúng ta trong thôn tới đều có non nửa năm công phu, muốn thật là bởi vì nàng này động đất mới đến kia sớm tại nửa năm trước nên tới. Phát sinh động đất chuyện như vậy, chúng ta ai cũng không nghĩ. Nhưng ngươi cũng không thể bởi vì đã xảy ra động đất liền tùy ý đem động đất như vậy tên tuổi xếp vào ở người khác trên đầu. Hiện tại là khoa học xã hội, nơi nào tới này đó phong kiến mê tín. Triệu Hưng Quốc nền tảng lập liền bởi vì trong thôn phòng ốc sập đã chết thôn dân, phiền lòng không thôi. Mắt thấy khai quật cứu viện công tác đều còn không có hoàn thành, bên này thế nhưng liền có đột nhiên toát ra tới nháo sự, như thế nào có thể làm Triệu Hưng Quốc không bực bội đâu. Nếu là này Tào thục phân nói được có căn có theo, hắn đảo còn có thể tiếp thu, nhưng hiện tại đối phương nói này đó, rõ ràng chính là sinh sự từ việc không đâu. Này Tần Tố Vân bản thân chính là cách vách lật khê thôn, đối phương ở cách vách thôn như vậy nhiều năm cũng chưa thấy được có cái gì động đất chạy đến bọn họ vạn khê thôn tới liền có động đất này nói được thông sao. Lời này nói ra, liền hắn chân đều không tin, thôn trưởng, ngươi như thế nào có thể thiên vị cái này tang môn tinh đâu. Nếu không phải nàng lời nói, ngươi nói vì cái gì êm đẹp sẽ có động đất. Tào Thục phân ngôn chi chuẩn xác chính là bắt lấy tần Tố Vân không bỏ, nàng một bên khóc kêu, một bên chụp phủi mặt đất, "Ô ô ô ta đáng thương tam nhi a. Ta đáng thương a chấn a. Ồ, các ngươi chết thật là thảm a. Các ngươi chết hảo thảm a. Ồ, Hai người các ngươi đã chết thôn trưởng đều còn muốn tiên vị cái này hại chết các ngươi tang môn tinh, ô ô ô các ngươi bị chết quá hoan uổng. Các ngươi chết quá hoan nha. Hai người các ngươi đi rồi, vì cái gì còn muốn lưu lại ta một người?" Người dứt khoát mang ta cùng nhau đi. Ồ. Tào Thục Phân tiếng khóc rất lớn, toàn bộ trong thôn người đều nghe được rõ ràng. Đám người bên trong, có cái tím xem bất quá đi, cao mày đứng ra nói, Tào Thục Phân, phát sinh động đất chuyện như vậy ai đều không nghĩ, nhưng nhà các ngươi tam nhi cùng A Chấn là đi theo mặt khác mấy cái thôn dân cùng đi trên núi đốn củi, chuyện này ngươi như thế nào có thể quái ở tần đại muội từ trên người đâu. Đối phương ở chúng ta trong thôn trụ hảo hảo còn đem chúng ta trong thôn tu lộ. Người nói như thế nào người khác chẳng lẽ lương tâm không đau sao? Cùng thím cùng nhau nhìn không được còn có mặt khác một ít thôn dân, đại gia mồm năm miệng 10 đều đang nói tào thục phân không phải. Tần Tố Vân mấy ngày nay ở trong thôn làm người xử sự, sự, đại gia cũng là xem ở trong mắt đặc biệt là hôm nay động đất lúc sau, đối phương cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm những cái đó bởi vì động đất phòng ốc sập trôn ở ngầm thôn dân, nếu không phải bởi vì đối phương hỗ trợ, bọn họ trong thôn những người đó lại sao có thể nhanh như vậy đã bị người cứu ra đâu? Trong thôn người tuy nói đại đa số cũng chưa niệm quá mấy năm thư, rất nhiều người đều chỉ niệm tiểu học hoặc là sơ trung tốt nghiệp liền về nhà làm ruộng, nhưng là lại thế nào mỗi ngày xem tivi cũng biết hiện tại chính là khoa học xã hội, bản sự đều đến chú ý cái khoa học. Người nói nhân gia là tang môn tinh, tài tinh, nhân gia liền thật là sao? Không thể bởi vì nhân gia lẻ loi một mình mới đến bọn họ trong thôn tới, liền như vậy khi dễ người nha. Chương 53, Tào Thục Phân. Người nhưng đừng ở chỗ này càn quấy, mấy năm trước TV thượng liền nói qua, động đất đó là bởi vì vỏ quả đất vận động phóng tích năng lượng tạo thành, đây là một loại tự nhiên hiện tượng, đó là cái gì một người là có thể làm được. Muốn tần tiểu thư thực sự có này bản lĩnh còn ngốc tại chúng ta này vạn khê thôn làm gì? Đã sớm bị chính phủ thỉnh đi quốc gia khác, bên cạnh một cái trung niên hán tử hắc hắc cười hai tiếng, ngăm đen khuôn mặt thượng lộ ra vài phần hài hước thần sắc. Xem cái nào quốc gia không vừa mắt, khiến cho Tần tiểu thư đi đâu cái quốc quay đầu lại chúng ta quốc gia, không dùng được mấy năm, là có thể trở thành thế giới đệ nhất. Nơi nào còn có thể luân được đến ngươi Tào Thục phân, thật đưa người khác nhàn không có chuyện gì, cùng ngươi giống nhau sao? Đúng rồi, đúng rồi, này còn đánh cái gì trưởng a, trực tiếp làm Tần đại muội tử đi đương cá nhân hình vũ khí không phải đủ rồi. Xung quanh vài cái thôn dân cũng đều cười nhạo phụ họa nói, coi trọng Tào Thục phân ánh mắt lược có không tốt bởi vì động đất duyên cớ các gia các hộ đều có tổn thất trong nhà trực tiếp bởi vì động đất sụp xuống mà tạo thành dân cư tử vong cũng có vài hộ đi theo tào thục phân nhi từ cùng trưởng phu giống nhau lên núi đốn củi không trở về đồng dạng cũng có năm sáu cái gần nhất này mấy tháng trong thôn cưới vợ sinh hài từ liền có vài hộ nhân gia muốn mỗi người đều giống tào thục phân như vậy bắt được ai cắn ai bọn họ nhật từ còn muốn hay không qua ngươi ngươi ngươi hảo ngươi cách chu trường quý Rõ ràng là nàng hại chết ta nhi tử cùng ta nam nhân. Ta vì cái gì không thể nói nàng. Tào Thục phân bị một đám người nói á khẩu không trả lời được, nhưng Cố Tình nhưng vẫn cắn chết Tần tố Vân không chịu nhả ra, nàng lăn trên mặt đất kêu khóc nói: "Các ngươi những người này chẳng lẽ là muốn liên hợp lại khi dễ ta sao?" "Ô ô a chấn a, Tam nhi a, các ngươi mới chết trong thôn những người này thế nhưng liền đi theo tang môn tinh cùng nhau tới khi dễ ta." "Ô ô ô. Những người này đều là đen lương tâm a." Bọn họ chẳng lẽ đã quên các ngươi mới là đồng tông tộc huynh đệ sao? Các ngươi những người này là muốn bức tử ta. Các ngươi những người này đều là muốn bức tử ta. Làm ta rớt khoát trực tiếp một đầu đâm thường, đâm chết tính. Ồ. vô luận người khác nói như thế nào, tào thục phân chính là ngồi dưới đất không đứng dậy, là lối khóc lóc lăn lộn, hơn nữa tả một câu tang môn tinh, lại một câu các ngươi là muốn bức tử ta, làm ta đâm chết tính linh tinh dầu muối không ăn. Tần Tố Vân đứng ở một bên cuối đầu nhìn Tào Thục Phân, nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới chính mình đến này vạn khê thôn tới thế nhưng cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Quả nhiên, vô luận là ở chỗ nào có người địa phương liền có giang hồ cho dù là nàng ở trong mộng nhìn thấy điều kiện tốt nhất các thôn dân nhất đoàn kết nhất thích hợp cư trú vạn khê thôn cũng sẽ có đủ loại mâu thuẫn. Tào Thục Phân vì cái gì cắn chính mình không chịu tùng thế nào cũng phải đem trận này động đất nguyên do còn đâu chính mình trên đầu. Tần Tố Vân trong lòng biết rõ ràng đối phương đơn giản chính là nhìn toàn bộ trong thôn liền nàng nhất có tiền tưởng từ trên tay nàng ngoa một bút sút nàng vừa mới đứng ở này liền nghe được trong đám người có người nhắc tới này tào thục phân nguyên bản ra bởi vì phòng ốc cũ xưa tại đây chàng động đất giữa tổn hại hơn nữa tào thục phân nhi từ cùng trưởng phu đều nhân trên núi đốn củi hiện giờ cũng chưa trở về tám chín phần mười là bị trận này động đất trôn ở trong núi cho nên tào thục phân mới tưởng thừa dịp hiện giờ lần này cơ hội tìm nàng ngoa thượng một bút cứ như vậy, tào thục phân tương lai cũng liền không cần sầu. tần tố vân đem này hết thảy đều xem ở trong mắt đối phương, tuy rằng bởi vì động đất phòng ốc sập, nhi tử trưởng phu cũng chưa rất là đáng thương, nhưng tần tố vân cũng hoàn toàn không tính toán làm tào thục phân như ý. nàng ngày thường tuy rằng còn xem như cái hảo tính tình, nhưng có chút nguyên tắc tính vấn đề, vô luận như thế nào đều không thể khai tiền lệ. Nếu chính mình lần này bởi vì đồng tình đối phương, cấp đối phương một bút bồi thường khoản, thừa nhận trong thôn trận này động đất là bởi vì chính mình duyên cơ tạo thành. Không nói đến tương lai có thể hay không bởi vì cái này liên lụy thanh danh chỉ bằng cái này tên tuổi tương lai chỉ cần có bất luận cái gì hạng nhất thiên tai tiến đến, mặt khác bất luận kẻ nào đều có thể đem cái này thiên tai mang đến tai họa tính ở chính mình trên đầu. Tất cả mọi người có thể nương cái này tên tuổi, không ngừng từ trên người nàng bòn rút lương thực tài vật. Có lẽ tuyệt đại đa số người sẽ không tin tưởng này hết thảy đều là thật sự, cũng không sẽ thật sự cho rằng tai nạn là nàng mang đến, nhưng tới rồi sơn cùng thủy thận thời điểm, ai còn quản này hết thảy có phải hay không thật sự? Chỉ cần có thể lộng tới ăn, cái gì đều có thể. Một người lương thực, nàng có thể gánh nặng, mười cái người cũng không thành vấn đề, nhưng trăm cái. Ngàn cái đâu, đặc biệt là tào thục phân người như vậy, một khi bị đối phương dính líu thượng bên kia như là đĩa giống nhau làm nàng lấy lương thực đốt cho người như vậy nàng đào còn không bằng nhiều dưỡng hai đầu heo cho nên chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận huống chi này động đất vốn là không phải nhân nàng dựng lên tào thục phân người nói ngươi trượng phu cùng nhi tử đều là bởi vì ta mới bị động đất hại chết đúng không tần tố vân cúi đầu nhìn trên mặt đất lăn lộn tào thục phân trầm giọng nói đối không sai chính là ngươi Nếu không phải bởi vì ngươi đến chúng ta trong thôn tới, chúng ta trong thôn lại sao có thể sẽ phát sinh động đất đâu." Tào Thục phân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Tố Vân, kia ánh mắt hận không thể đem Tần Tố Vân lột da rút gân, nhưng đáy mắt rồi lại lập lòe loáng thoáng hưng phấn quang mang, nhưng gần chỉ là trong nháy mắt công phu, Tào Thục phân đáy mắt hưng phấn quang mang lại bị nàng chính mình cấp đè ép đi xuống, nàng cũng không nói bên, vỗ chính mình đùi, dùng sức kêu khóc nói, ta đáng thương a chấn, ta đáng thương tam nhi a các ngươi đi lúc sau ta nên làm cái gì bây giờ a Liêu ta một cái sống ở trên thế giới này không nơi nương tựa ngay cả nhà của chúng ta duy nhất lưu trữ cộng đồng hồi ức phòng ở cũng bối này sát tinh cấp khắc độ ooo ta nên làm cái gì bây giờ a ta nên làm cái gì bây giờ ta tương lai nên như thế nào sống đây là muốn đem ta bức tử nha ồ, ồ, ồ. người nói nhiều như vậy là muốn cho ta giúp ngươi thu hảo sập phòng ốc tần tố vân lạnh giọng nói Chẳng lẽ này không phải ngươi nên làm sao? Nói đến sửa nhà sự tình, tào thục phân trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên trực tiếp chỉ vào tần tố vân cái mũi mắng, nếu không phải bởi vì ngươi cái này tang môn tinh ta nhi từ cùng trượng phu lại sao có thể thi cốt vô tồn? Nhà của chúng ta phòng ở lại sao có thể sập? Cho nên ngươi chẳng những muốn bồi nhà của chúng ta phòng ở, lại còn có muốn bồi thường ta tam nhi cùng A chấn tiền. Nha, ta nói tào thục phân, ngươi vì cái gì vẫn luôn cắn tần tiểu thư không bỏ đâu. Nguyên lai like là chờ ở nơi này a. Ban đầu giúp đỡ Tần Tố Vân nói chuyện Chu Trường Quý. Một bên trừ chính mình yên, một bên Ha Hà a cười nói, nói cái gì động đất đều là người ta đưa tới, chính là muốn cho nhân gia miễn phí giúp ngươi khởi phòng ở thuận tiện lại lộng một tuyệt bút tiền, làm cho ngươi vui vui vẻ, vẻ vẻ quá, xong nửa đời sau đúng không? Bên ngoài ô tô đâm chết người giống nhau ít nhất muốn xứng cái tám chín mười vạn. Nhà các ngươi hai người như thế nào tính còn không được tiểu hai trăm vạn. Lớn như vậy một số tiền cũng không sợ căng chết ngươi. Tần Tố Vân bên này còn chưa nói lời nói, ban đầu liền nhìn không được mấy cái thôn dân lập tức đối với Tào Thục Phân châm chọc nói, nhân gia hảo ý mang theo cầu đến nơi đây tới, giúp bọn hắn tìm kiếm bị động đất đè ở sụp xuống phòng ốc hạ thôn dân, không cảm kích còn chưa tính thế nhưng còn dùng động đất tới ngoan người. Làm người không thể như vậy. Tào Thục Phân, mấy năm nay quốc gia tin tức báo chí tạp chí thượng đều ập phát huy mạnh khoa học tinh thần, bài trừ phong kiến mê tín, phàm là hết thảy sự tình, đều nên chú ý cái khoa học căn cứ. Ngươi nói ta là tang môn tinh, động đất là ta mang đến, vậy đến lấy chứng cứ ra tới." Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, tầm mắt vừa lúc cùng Tào Thục Phân bình tề, từng câu từng chữ nói, "Ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ quay đầu lại ta liền đến cục công an cáo ngươi lừa dối." "Cái gì lừa dối?" Tào Thục Phân hét lên một tiếng, không thể tin tưởng chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Tần Tố Vân. "Rõ ràng là ngươi hại chết ta trượng phu cùng ta nhi tử, ngươi thế nhưng còn dám cáo ta lừa dối?" Tang Lương Tâm a, người cái lòng dạ hiểm độc mắt. Khó trách người nam nhân không cần ngươi, đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, liền các ngươi thôn đều ngốc không nổi nữa chạy đến chúng ta nơi này tới. Theo ta được biết, phạm là lừa dối tội, mức thật lớn, tổng kim ngạch vượt qua 50 vạn trở lên, phải phán 10 năm trở lên tù có thời hạn. Nhà các ngươi một đống phòng ở kiến xuống dưới, ít nhất cũng đến 4 năm chục vạn đi, hơn nữa ngươi nhi tử cùng trượng phu đền tiền, lại như thế nào tính 200 vạn cũng chạy trốn. Chỉ cần ta cáo đi lên, 10 năm lao ngươi khẳng định chạy không được." Tần Tố Vân cong cong khóe môi cười như không cười nhìn Tào Thục Phân, đáy mắt tràn đầy hài hước. "Cho nên nói, ngươi còn tính toán bôi nhọ ta là tang môn tinh, bôi nhọ chấm đất chấn là bởi vì ta khiến cho sao?" Tào Thục Phân sững sốt, hiện giờ nơi nào còn không biết, phía trước kia nói mấy câu chính là nữ nhân này tính toán cho nàng hạ bộ đâu? Nàng ngày thường ở trong thôn đanh đá quán, rất ít có người có thể đủ chính diện cùng nàng giang thượng không nhận thua, nữ nhân chi gian thường thấy tư đánh phương pháp, cào mặt nắm tóc đá bụng linh tinh đánh nhau phương thức nàng liền trước nay không có thua quá. Hôm nay việc này nếu là đặt ở người khác trên người, nàng sớm liền cùng người vặn đánh đi qua thế nào cũng phải đánh đến đối phương quỳ dạp trên mặt đất quỳ xuống đất xin tha nhưng cô tình nữ nhân này bên người vây quanh liền nhảy như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng, nghe răng trợn mắt đại chó săn chỉ sợ chỉ cần nàng một có động tĩnh này mấy đầu đại chó săn phải trực tiếp phát lại đây cắn rớt nàng cánh tay thượng ra thịt. quá ô ô ô ta mệnh khổ a ta mệnh khổ a ta tào thục phân mệnh khổ a ta tào thục phân mệnh như thế nào như vậy khổ a động đất tới phòng ở sụp nhi tử đã chết nam nhân cũng đã chết. Còn có người muốn tới khi dễ ta, đại gia hỏa đều đến xem nha. Ồ, hôm nay giết như thế nào như vậy lòng dạ hiểm độc a Ồ, thục phân lúc này cũng không dám kêu tần tố vân bồi tiền, nhưng nàng cũng không cam lòng, liền như vậy trực tiếp từ bỏ chỉ có thể biên khóc biên gào trên mặt nước mắt không cần tiền nhắm thẳng rơi xuống, gào gào tào thục phân là thật sự thương tâm muốn chết. Nàng cảm thấy toàn bộ trong thôn liền không có người so nàng thảm hại hơn, những người khác phòng ở sụp còn chưa tính, nhưng những người đó trong nhà trên cơ bản cũng chưa người xảy ra chuyện A. Hoàn toàn không giống như là các nàng ra, này vừa ra sự thế nhưng là hai người cũng chưa. Tào thục phân càng khóc càng thương tâm, càng gào thanh càng lớn. Nàng cảm thấy chính mình không sai, nếu không phải chính mình thật sự sống không nổi nữa chính mình lại sao có thể sẽ đi tìm kia tần tố vân phiền toái Chính mình đều thảm như vậy, nàng một kẻ có tiền người, tùy tiện từ khe hở ngón tay gian lậu điểm ra tới đều có thể làm chính mình hảo hảo quá xong nửa đời sau kia nữ nhân như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. Như thế nào liền một chút đồng tình tâm đều không có đâu. Ừ, ừ, ừ. ta mệnh hảo khổ a ta mệnh hảo khổ a Tào Thục Phân ở chỗ này kêu rên khóc thút thít thôn trưởng Triệu Hưng quốc cùng thôn thư ký Triệu Chính Đức đều có chút không kiên nhẫn, Triệu Hưng quốc cao mày, nhìn đầy đất lăn lộn Tào Thục Phân nói ta phía trước cũng đã phái người lên núi hỗ trợ đi tìm Triệu Chấn bọn họ vài người cho nên ngươi không cần ở chỗ này la lối khóc lóc lăn lộn. Hôm nay động đất đến tụt cùng là chuyện như thế nào, đại gia trong lòng biết rõ ràng tần tiểu thư hôm nay xử lý giúp trong thôn lớn như vậy vội ta cũng không cần ngươi cảm kích nhưng ít ra ngươi đừng ở chỗ này cho đại gia thêm phiền. 18 tám cá nhân bên trong còn có hai cá nhân không cứu ra đâu. trôn ở ngầm đều là đại gia ngầm đầu không thấy cúi đầu thấy quê nhà hương thân. người ở chỗ này bắt lấy tần tiểu thư không bỏ giải sóng lăn lộn chính là ở lãng phí mặt khác hai người cứu viện thời gian. nói không chừng liền bởi vì như vậy mới tới phút liền chậm trễ một cái mạng người đảm đương đến khởi sao. Triệu hừng quốc lạnh lùng sắc bén, từ tàu thục phân bên cạnh đi qua, đi vào tần tố vân bên người, nói tần tiểu thư, tàu thục phân bên này sự tình ngươi không cần phải xen vào nàng, không có người sẽ tin tưởng nàng nói này phiên lời nói đại gia tuy rằng không đọc quá mấy năm thư, nhưng là cơ bản nhất minh lý lẽ, vẫn là biết đến cho nên tần tiểu thư không cần vì trước mắt sự tình sinh khí chúng ta đi trước siêu tầm mặt khác hai người đi. Mọi người người nhiều lực lượng đại, chúng ta nhất định phải đem bọn họ hai cái cứu ra. Hảo kia chúng ta đi trước cứu người. Tần Tố Vân gật gật đầu, không hề đi xem càn quấy tàu thục phân, hướng về phía đại hắc chúng nó mấy cái vẫy vẫy tay ý bảo chúng nó chạy nhanh đuổi kịp lại đi tìm người. Trường 54, trong thôn cứu viện sự tình cấp bách trên núi cũng tổ chức thôn dân đi tìm kia mấy cái bởi vì đốn củi mà lạc đường, vẫn luôn không có thể trở về người. Vạn khê thôn bên này hết thảy tai sau cứu viện. Đều bị thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người an bài gọn gàng ngăn nắp theo từng điều mệnh lệnh thực hành đi xuống tần tố vân cũng coi như là thấy rõ ràng này vạn khê thôn vì thôn trưởng cùng thôn thư ký hai người ở trong thôn nói chuyện lực nương tụ có bao nhiêu cường cũng khó trách mặt thế lúc sau vạn khê thôn có thể phát triển so mặt khác thôn xóm muốn tốt hơn nhiều. Chính phủ quân đội không có tới cứu viện triệu hưng quốc cùng triệu chính đức hai người lập tức là có thể lãnh trong thôn thôn dân cùng nhau đem chôn ở phía tích phía dưới người cấp cứu ra. Hơn nữa làm những cái đó không có bị thương trong thôn phụ nhân cùng các lão nhân thu thập chút khả năng cho phép sự tình, nói ví dụ dựng mấy cái lâm thời nơi phòng lều đem phế tích sữa có thể dùng đến vật tư thu thập ra tới. Hôm nay cơm chiều khi ăn gạo và mì linh tinh mấy thứ này, rất nhiều đều là từ phế tích sữa tìm ra. Này đó tuy rằng đều là các thôn dân nhà mình lương thực, nhưng là có người giúp đỡ đem phế tích lương thực vật tư tìm ra, bọn họ chỉ là trả giá một ít nguyên bản liền trôn ở phế tích hạ lương thực, bọn họ vẫn là thực nguyện ý. Nếu không có đoàn người hỗ trợ, gần chỉ là dựa chính bọn họ, đừng nói là chôn ở phế tích phía dưới lương thực liền tính là chút đơn giản vật tư đều không nhất định có thể phiên ra tới. Như vậy một phen xuống dưới, phòng ốc sập đồ vật bị chôn ở ngầm thôn dân, những cái đó phòng ốc không có sập cấp đoàn người cung cấp phòng bếp kia mấy hộ nhà cũng cao hứng. Không phải bọn họ không hỗ trợ, mà là trong thôn người thật sự là quá nhiều, này nếu là trực tiếp ăn nhà bọn họ lương thực, không dùng được hai ngày nhà bọn họ lương thực phải thấy đấy. Nhưng gần chỉ là mượn củi lửa, bếp nồi linh tinh đồ vật vậy không sao cả. Bếp nồi gì đó nguyên bản liền có có sẵn, mà củi lửa mấy thứ này, bọn họ này phiến trong núi cái gì đều thiếu, liền này Mãn Sơn khắp nơi củi lửa nhất không thiếu. Tần Tố Vân đi theo Triệu Hưng Quốc bên người, nghĩ thầm cuối cùng hai người đến tột cùng bị trôn ở địa phương nào. Quay đầu lại đại hắc bọn họ còn tìm không tìm được đến này hai người khi Nơi xa một cái đường nhỏ thượng, mười mấy đèn pin quang mang liền từ núi rừng hướng trong thôn bên này đoạn đường thượng hiện lên, tại đây cơ hồ coi như đã là đêm tối sơn gian đường nhỏ thượng hơn mười nói bạch quang xuất hiện, căn bản làm người không có biện pháp bỏ qua, mọi người theo bản năng đều dừng lại trên tay động tác ngay cả nguyên bản đang muốn hướng phế tích bên kia đi triệu hưng quốc cùng tần tố vân đoàn người cũng sôi nổi dừng bước. Làm sao vậy? Bên kia là làm sao vậy? Là có người tới đi? Là mặt trên phái người tới cứu chúng ta sao? Đó là chính phủ phái tới cứu viện sao? Nhưng vì cái gì đối phương là từ trên núi bên kia xuống dưới? Không nên từ trước mặt đại đường cái bên kia tiến vào sao? Chẳng lẽ là phía trước đại đường cái bên kia tất cả đều bị phá hỏng? Nhưng phía trước triệu lão ngũ bọn họ không phải từ trước mặt đi huyện thành bệnh viện giúp triệu phú quý bọn họ tìm bác sĩ đi sao? Đường nhỏ thượng kia như ẩn như hiện bóng người cùng với từng đạo đèn pin lập lè bài quang, làm trong thôn bên này tụ tập thôn dân tất cả đều nổ tung nổi, đại gia mồm năm miệng nghìn trăm trăm từ nhỏ lộ bên kia đi tới đám người, nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận những cái đó đến trong thôn tới, đến tột cùng là chút người nào. Từ cái kia đường nhỏ đi đến trong thôn bên này, cũng không có hoa bao lâu thời gian, đối phương đoàn người phía trước phía sau ước chừng cũng liền đi rồi bảy tám phần chung lộ trình, chờ đến đám kia người, đi đến bọn họ trong thôn bên này thời điểm nguyên bản nổ tung nổi đám người, lại như là bỗng nhiên một chút bị ấn nút tạm dừng, tất cả mọi người chừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn đám kia người tới. Giây tiếp theo, yên tĩnh đám người bên trong, rộng mở nhấc lên từng đợt kinh hô. Không ít thôn dân, lập tức từ trầm mặc đám người giữa vọt ra, nhào hướng đội ngũ giữa một ít người. Đông tử, đông tử, người cưng nhiên còn sống, người cưng nhiên còn sống, người hù chết mẹ, ồ ồ ồ, người làm ta sợ muốn chết, ồ ồ, ồ. ba, ba, người đã trở lại, người đã trở lại, thật sự là quá tốt, ồ ồ ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ca Nhà của chúng ta phòng ở sụp ô ô ô, bất quá ngươi có thể trở về mới là quan trọng nhất, mẹ liền ở bên kia ta mang ngươi qua đi. Hôm nay bởi vì ngươi sự tình, mẹ buổi tối cũng chưa ăn cơm, vẫn luôn ở nơi đó hồng con mắt gạt lệ đâu. Tần tố vân nhìn này đàn người tới, cẩn thận số một số ước chừng có 10 cái, trong đó có 7-8 cái là phía trước lên núi vẫn luôn không có thể trở về thôn dân, mà dư lại 7 chục cái còn lại là một đám ăn mặc áo nguy trang quân nhân. Tần Tố Vân nhìn kỹ xem kia phiến đen nghìn nhịt đáng người bên trong còn có người nâng ba bộ cáng, từ nàng góc độ này có thể thấy được mỗi cái cáng thượng còn nằm một người. Dẫn đầu quân nhân là cái làn da ngăm đen nhìn qua ước chừng 30 hơn tuổi nam nhân, đối phương lớn lên cao lớn cường tráng, đầy mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt qua lại ở trong thôn sập phòng ốc bên trong nhìn quét một vòng, xẹt qua những cái đó sập phòng ốc cùng với đứng thôn dân, còn có vẫn luôn quay chung quanh ở Tần Tố Vân bên người đứng đại hát chúng nó cuối cùng dừng ở thôn Trường Triệu Hưng Quốc trên người ngươi là Vạn Khê Thôn Thôn Trường Triệu Hưng Quốc đi ta là bên cạnh căn cứ quân sự người phụ trách Mạnh Trường Long ta nhận được mặt trên xuống dưới thông chi chúng ta phụ trách đến Vạn Khê Thôn bên này hỗ trợ cứu viện tới có điểm vãn thật sự thực xin lỗi. Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc hai người nắm tay, nói lên chính mình này nhóm người vì cái gì như vậy vãn mới đến cứu viện nguyên nhân. Nguyên lai, động đất tiến đến khi bọn họ căn cứ quân sự bị sơn thể sụp đổ toàn bộ căn cứ quân sự có hai ba kiến trúc diện tích bị hủy diệt tính đà kích. Nguyên bản rời núi cái kia quốc lộ liền thập phần nhỏ hẹp ngày thường chỉ có thể thông qua một chiếc xe, nhưng mà lúc này đây sơn thể sụp đổ trực tiếp đem toàn bộ quốc lộ tất cả đều phá hủy, ngay cả nguyên bản căn cứ quân sự những cái đó xe cũng bị trên núi rơi xuống hòn đá tạp thành phế tích. Bọn họ cái này căn cứ quân sự vốn là thương đối tiểu toàn bộ trong căn cứ quân sự mặt cũng cũng chỉ có 100 nhiều hào người, sơn thể sụp đổ làm căn cứ quân sự bị thương nghiêm trọng, chẳng những phòng ốc vật thư bị phá hủy, ngay cả trong căn cứ người cũng có không ít đều bị trọng thương, trong đó còn có ba cái trực tiếp bị trận này thình lình xảy ra sơn thể sụp đổ cấp trôn ở phía dưới sinh tử không biết trong lúc bị thương binh lính càng là có mấy chục cá nhân nhiều. Chờ hắn tướng quân sự trong căn cứ mặt sự tình hơn phân nửa xử lý xong, lưu lại một cai mang theo người xử lý kế tiếp sự tình, hắn liền lập tức mang theo còn thừa người hướng vạn khê thôn bên này tới rồi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là nguyên bản hảo hảo núi lớn thế nhưng bởi vì lần này động đất mà khai ra một đạo mấy dạm lớn lên cái khe, khe nứt này chừng 7-8 mễ khoan, hơn 10 mét thâm. Ở không có xe chỉ có thể đi đường núi tình huống dưới, lại gặp được chuyện như vậy, một đám người không có biện pháp đành phải một lần nữa vòng đường xa. Đây cũng là bọn họ lãng phí nhiều như vậy thời gian, cho tới hôm nay trời tối mới đuổi tới vạn khê thôn tới nguyên nhân. Bất quá bọn họ này nhóm người kia đường xa cũng không xem như bạch vòng, bọn họ ở trên đường gặp này đó bị nhốt thôn dân. Mạnh trường long đoàn người hoa chút công phu, liền đem này đó bị nhốt thôn dân cứu ra tới. Trong thôn này vài người, nói là đi trong núi đốn củi, nhưng trên thực tế lần này động đất tiến đến khi chân chính đi trong núi đốn củi người không mấy cái, hơn nữa sớm tại phía trước cũng đã chạy về trong thôn. Dư lại này mấy cái, đều là tưởng thừa dịp mùa đông đánh chút con mồi, hào cầm đi đổi tiền, bất quá đầu năm nay lên núi săn thú là phạm pháp, một khi có người cử báo, phải bị đồn công an câu lưu, vận khí khó mà nói không chừng còn sẽ ngồi tù Bởi vậy những người này mỗi lần đều sẽ nói chính mình đi trong núi đốn củi, bất quá như vậy điểm sự tình, trong thôn người đều là trong lòng biết rõ ràng. Chỉ có Tần Tố Vân đến bây giờ thấy kia mấy cách trở về thôn dân phía sau cõng đồ vật, mới biết được phía trước Tào Thục Phân nói đốn củi không trở về, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tào Thục Phân nguyên bản còn trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, khóc nháo. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn không có khóc xong đâu. Bên kia nàng nhi tử cùng trượng phu thế nhưng cõng sọt đã trở lại. Mặt sau còn đi theo một đoàn ăn mặc áo ngụy trang quân nhân. Nha, Tào Thục phân, người phía trước không phải nói ngươi nhi tử cùng ngươi nam nhân đều bởi vì tần đại muội tử bị khắc đã chết sao? Còn khóc nháo muốn tìm người bồi thường này nháy mắt công phu còn không có bao lâu thời gian đâu, ngươi nhi tử cùng ngươi nam nhân nhưng đều đã trở lại a. Ngươi này còn trên mặt đất la lối khóc lóc lăn lộn, khóc nháo chút cái gì? chẳng lẽ là xem tần đại muội từ một người dễ khi dễ không thành triệu hưng cuối cùng mạnh trường long hai người ở bên cạnh nói chuyện tào thục phân bên này lại có chuyện tốt thôn dân bắt đầu xem trọng này châm chọc mẹ ngươi đây là có chuyện gì tào thục phân nhi từ triệu vũ nguyên bản cùng những người khác cùng nhau an toàn trở lại trong thôn vẫn là thật cao hứng nhưng lúc này mới đi đến trong thôn còn không có tới kịp ứng vì động đất sụp xuống phòng ốc mà kinh ngạc liền thấy mẹ nó nằm trên mặt đất biên khóc biên nháo chu vi một đoàn xem náo nhiệt thôn người Trong đó nhà bọn họ cách vách cùng mẹ nó nhất không đối phó với Lan thím chính đầy mặt hài hước nhìn mẹ nó. Kia nằm trên mặt đất đầy người bùn đất sơ bẩn nữ nhân, nơi nào còn có nửa điểm như là hắn cái kia ngày thường nhìn khôn khéo giỏi giang mẹ đâu. Triệu vũ đầy mặt kinh ngạc tu quẫn có chút không biết làm sao, mà triệu chấn đối với chính mình tức phụ bản tính, vẫn là biết được rất rõ ràng. Gần chỉ là nghe xong hàng xóm với Lan một câu, hắn liền đã đem chỉnh chuyện trải qua, biết đến không sai biệt lắm. Triệu chấn cao mày, một tay đem tào thục phân sách lên, lạnh giọng quát người mau đứng lên, đừng nằm trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn cho ta mất mặt. Không phát hiện bên cạnh nhân gia căn cứ quân sự người phụ trách ở chỗ này sao? Nhiều như vậy người ngoài nhìn nhà mình bà nương trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn triệu chấn đều cảm thấy chính mình có chút mặt đỏ. Đối mặt chính mình nam nhân tào thục phân cũng không dám nhiều lời ở mọi người hài hước ánh mắt giữa. Vội từ trên mặt đất đứng lên, giống con chim nhỏ giống nhau đi theo nam nhân nhà mình phía sau, cũng không dám nhiều lời một câu. Nàng ngày thường tuy rằng ở bên ngoài hoành, nhưng ở nhà nàng vẫn là đến nghe nàng nam nhân, như vậy nàng nam nhân mới sẽ không quản nàng, nếu không nàng ngày thường cũng không có khả năng quá đến tiêu giao tự tại. Quan trọng nhất chính là nhìn thấy chính mình nhi tử cùng trượng phu trở về tào thục phân rất là cao hứng, nàng cũng không khóc cầm lấy ống tay áo xoa xoa chính mình mặt đầy mặt vui mừng dò hỏi nhi tử hay không có chỗ nào bị thương. Chẳng qua ở nhìn thấy Tần Tố Vân lúc sau, Tào Thục Phân vẫn là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Tố Vân, nếu không phải bởi vì nữ nhân này miệng lưỡi sắc bén, nàng vừa mới lại sao có thể ném như vậy đại một cái mặt. Đối với Tào Thục Phân chừng mắt Tần Tố Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, chút nào không thèm để ý đối phương ánh mắt, vẫn như cũ đứng ở thôn trường bên cạnh nghe mạnh trường Long cùng Triệu Hưng Quốc hai người đối thoại. Đối với trong thôn phát sinh này đó lông gà vò tỏi việc nhỏ. Mạnh Trường Long gặp được cũng không thế nào để ý, hắn gần chỉ là nhìn hai mắt liền cùng bên cạnh Triệu Tân Quốc nói lên phía sau kia ba bộ cáng thượng ba người. Này ba người đều là chúng ta ở trong núi cứu ra, trong đó có hai cái là các ngươi trong thôn thôn dân. Một cái khác ăn mặc áo ngụy trang ngực cũng không biết là cái nào thôn, các ngươi trong thôn này vài người đều nói không quen biết hắn Triệu Thôn Trường, người thấy người nhiều, hỗ trợ nhìn xem có nhận thức hay không. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, 55. Còn có bị thương người ở nơi nào? Triệu Hưng Quốc vừa nghe còn có thôn dân ở trong núi bị thương, tức khắc cho mày. Hiện tại vô luận là thành thị vẫn là nông thôn, mỗi cái địa phương cơ hồ đều hưởng ứng quốc gia kêu gọi, mỗi nhà mỗi hộ hài tử đều không nhiều lắm, trên cơ bản đều là một hai cách có người trong nhà nhiều điểm, năm nay cũng liền ba cái. Lần này lên núi người rất nhiều đều là người trẻ tuổi, trong nhà lão lão tiểu tiểu, nếu là những người này đã xảy ra chuyện, dư lại người nhà lại nên làm cái gì bây giờ? Phía trước bọn họ trong thôn bởi vì động đất mà chết kia tam hộ nhân ra chung, nhưng chính là cơ hồ ném đi thiên, khóc tiếng la từ thôn đầu kia phiến sân phơi lúa thượng vẫn luôn không dừng lại quá. Liền này ba cái, mạnh trường long hướng về phía chính mình phía sau cấp dưới vẫy tay, trong đội ngũ mấy cái tiểu binh lập tức đem ba bộ cáng tính cả người bệnh cùng nhau nâng lại đây. Bởi vì sắc trời so ám, trước mắt này tam phúc cáng lại giấu ở đội ngũ bên trong, cũng không mấy cái thôn dân có thể thấy rõ ràng cáng thượng năm người. Chưa thấy được người phía trước trong thôn đoàn người còn tính chấn định đều ở vì này mấy cái trở về người cảm thấy cao hứng. Nhưng hôm nay gặp được cáng thượng người bệnh phía trước sớm đã ở đám người bên trong chờ không kịp kia kia hai hộ thôn dân thân thuộc lập tức liền từ đám người bên trong vọt ra, vây quanh ở người bệnh bên người. Nhi nha con của ta nha, người như thế nào liền bị thương như vậy trọng đâu. Một cái bụ bẫm thím, bài trừ đám người bổ nhào vào một cái trên người bọc quần áo khoác, rõ ràng là nửa người trên bị bị thương nặng bao băng gạc hôn mê người trẻ tuổi bên người khóc thút thít nói kia thím rối tay muốn đi sờ chính mình nhi tử mặt rồi lại sợ hãi chính mình thô tay thô chân đụng phải miệng vết thương theo bản năng đem bụ bẫm tay trở về sốt phan thím đừng khóc chạy nhanh trước đem vật tắc mạch đưa đến hà quý bình bên kia làm người hỗ trợ chiếu cố người nhi tử bị như vậy trọng thương đến an tĩnh tĩnh dưỡng người bên cạnh vội vàng khuyên nhủ Một cái khác chân trái bị trọng thương, trên đầu cũng bị không cẩn thận tạp ra huyết lỗ thủng thôn dân bên người cũng vây đầy hắn thê nữ. Cũng may thôn này dân tuy rằng bị sơn gian lăn xuống hòn đá tạp tới rồi đầu, nhưng người còn tính thanh tỉnh cũng không giống bên cạnh kia hai vị giống nhau hôn mê. Triệu hưng quốc tiếp đón bốn cái thân thể khỏe mạnh thôn dân, làm người vội vàng đem này hai người trước đưa đến hà quý bình bên kia đáp lên plastic phòng lều đi hảo sinh chiếu cố. Chính mình tắc coi trọng bên cạnh cuối cùng một cái cáng tượng nằm bò cái mặt chiều sườn biên thanh niên nam nhân. Người này trên người che lại kiện không biết từ ai trên người cười ra quân màu xanh lục mỏng áo bông, hạ thân ăn mặc một cái màu đen quần dài, xem diện mạo cũng liền 27-8 tả hữu cho dù là bị thương, đầu bị màu trắng băng gạc quấn quanh vài vòng, lại như cũ không có biện pháp che lớp nam nhân kia trương cương nghị tuấn lãng khuôn mặt. Đối phương lúc này chính hôn mê, cây ót thượng bọc băng gạc địa phương, chảy ra từng mảnh màu đỏ vết máu, trừ lần đó ra, nam nhân phía sau lưng cũng có không ít vết máu, đặc biệt là lộ ra tới vai trái chỗ, đồng dạng cũng bị bị thương nặng, bao vây lấy thật dày lụa trắng bố. Triệu Hưng Quốc nhìn đối phương lộ ra tới làn da thượng, từng mảnh chảy ra cùng ưu thanh, còn có một ít nhỏ vụn miệng vết thương, cơ hồ không cần đoán cũng có thể biết nhất định là đối phương lên núi thời điểm gặp núi lở cho nên mới sẽ bị làm cho như thế chật vật Nương đèn pin quang triệu hưng quốc nhìn kỹ xem này nam nhân mặt nhưng mà co mày nhìn ước chừng 2 phút cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới. Kết quả là triệu hưng quốc lắc lắc đầu nói, mạnh trường quan các ngươi cứu trở về tới người này ta không quen biết xem hắn trên người ăn mặc ta cảm thấy không giống như là chúng ta thôn chung quanh mặt khác thôn thôn dân. Người này tuy rằng cùng bọn họ này đó thường xuyên xuống đất làm ruộng, làm quán nông ra sống hán tử giống nhau, làn da nhan sắc lược thâm. Nhưng đối phương hai đều cánh tay thượng kia đường cong lưu sướng giống như liệp báo giống nhau xinh đẹp cơ bắp cùng với đối phương cao mày là kia phó nghiêm túc biểu tình tổng cảm thấy theo chân bọn họ này đó hàng năm trồng trọt nông dân khác biệt rất lớn. Đặc biệt là đối phương này ngày mùa đông liền xuyên như vậy điểm quần áo thấy thế nào như thế nào có điểm kỳ quái. Không quen biết a kia đã có thể có điểm phiền toái mạnh trường long cao mày nói, chúng ta nhận được mặt trên nhiệm vụ yêu cầu chúng ta xuống dưới tham dự cứu viện hành động, chờ chúng ta đem các ngươi trong thôn sự tình xử lý tốt, phải đi cách vách thôn xem bọn hắn có cần hay không hỗ trợ, căn bản không có biện pháp mang vài người cùng nhau rời đi vừa mới trải qua quá động đất, đường núi cũng không dễ đi ta cũng không thể vì người này, riêng phái mấy cây binh lính, đem hắn đưa đi doanh địa hơn nữa căn cứ quân sự, người thường không thể tùy ý tiến vào nếu người này không phải các ngươi thôn các ngươi thôn cũng không ai nhận thức kia đã có thể có điểm phiền toái một khi đã như vậy nếu không liền đem người này lưu tại chúng ta nơi này đi triệu chính đức hàng năm cùng người giao tiếp vừa nghe mạnh trường long lời này lập tức sẽ biết mạnh trường long ý tứ Đối phương nói như thế nào nhiều, đơn giản chính là không nghĩ mang theo cái này bị thương người nơi nơi chạy loạn, đối phương này đó tham gia quân ngũ chính là muốn hạ đến mặt khác thôn đi cứu người, mang theo cái này trói buộc nơi nơi chạy loạn kia không phải lãng phí tinh lực sao. Đúng vậy, chúng ta trong thôn tuy rằng bị tay, nhưng là nhiều chiếu cố một người vẫn là có thể. Mạnh trường quan, người cứ yên tâm đi. Đến lúc đó chờ người này tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hỏi hắn đến tột cùng là nơi nào. Quay đầu lại tìm người giúp hắn trực tiếp đưa về nhà. Triệu Hưng Quốc cũng thập phần thức thời gật gật đầu, đối phương chạy tới bọn họ nơi này hỗ trợ cứu viện, phóng cách người bệnh thả bọn họ nơi này dưỡng cũng không có gì. Hành, vậy như vậy quyết định, chờ người này tỉnh lại lúc sau, hỏi trước hỏi hắn ra đến tụt cùng là đang ở nơi nào. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ cách an bài. Mạnh trường long vẫy vẫy tay, làm binh lính đem người cùng mặt khác hai cái bị thương thôn dân cùng nhau nâng đến trong thôn riêng cấp người bệnh xây lên tới plastic phòng lều. Vì phòng ngừa dư chấn lại lần nữa thương cấp thôn dân, buổi chiều thời điểm triệu Hưng quốc liền tổ chức thôn dân xây lên một đám lớn nhỏ không đồng nhất plastic phòng lều, lều trại gì đó, bọn họ trong thôn không có cũng cũng chỉ có thể sử dụng này đơn giản phương pháp trước ứng phó một chút. Chẳng qua từ giữa trưa kia chàng động đất đến bây giờ mới thôi, đều không có bất luận cái gì một lần dư chấn bùng nổ. Tần Tố Vân phía trước đứng ở triệu hưng quốc bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, nhưng mà từ vừa rồi khởi Tần Tố Vân tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở cái kia ghé vào cáng thượng hôn mê nam nhân trên người. Mới đầu Tần Tố Vân cũng không có đem chính mình tầm mắt dừng ở đối phương trên người, nhìn về phía đối phương khi cũng cùng xem cái người xa lạ không có gì khác nhau, nhưng mà liền ở thôn trường cầm đèn pin cẩn thận quan sát đối phương tướng mạo thời điểm Tần Tố Vân mới chân chính trong lòng chậm nửa nhịp. Ngay sau đó cả người tim đập liền bang bang gia tốc lên, một cổ khó có thể miêu tả, không biết tên cảm xúc ở nàng trong lòng ngực kịch liệt quay cuồng. Rõ ràng chỉ là lúc trước ở bệnh viện cửa gặp qua đối phương một mặt, nhưng mà cảnh trong mơ bên trong Hạ Chấn Nam khuôn mặt nhưng vẫn xuất hiện ở nàng trong đầu, thẳng đến hiện giờ trong mộng gương mặt kia cùng trước mắt người nam nhân này khuôn mặt hợp hai làm một. Nàng không nghĩ tới cái này bị người từ trên núi cứu tới nam nhân thế nhưng là Hạ Chấn Nam. Đối với bệnh viện cửa cái kia giúp chính mình, cảnh trong mơ bên trong cứu chính mình nam nhân Tần Tố Vân luôn là có một loại khác cảm kích. Không nói cái khác liền nói lúc trước đối phương ở bệnh viện cửa giúp đỡ chính mình sự tình, nàng nên hồi báo đối phương. Thấy mấy cái binh lính đem hôn mê hả chấn nam chụp tới rồi Hà quý bình bên kia tần tố vân mới chậm rãi thu hồi chính mình tâm thần. Sự phân nặng nhẹ nhanh chậm chính mình liền tính muốn đi cảm kích hả chấn nam tốt số cũng đến chờ trước đem trong thôn dư lại kia hai cái thôn dân cứu ra lại nói đến lúc đó nàng lại lấy đồ vật lại đây chiếu cố đối phương cũng là giống nhau bên này mạnh trường long lại lần nữa cùng triệu hưng quốc nhắc tới cứu viện chính sự hỏi lần này vạn khê thôn bên trong có bao nhiêu hộ người gặp tai họa có bao nhiêu người còn bị trôn ở ngầm tạm thời không có thể cứu ra đương mạnh trường long nghe thấy triệu hưng quốc nói lên toàn bộ vạn khê trong thôn cũng chỉ có hai cái thôn dân tạm thời còn không có có thể cứu ra thời điểm cả người đều kinh ngạc vô cùng tuy rằng bọn họ ở trên núi chậm trễ một đoạn thời gian nhưng là từ động đất đến bây giờ cũng chỉ bất quá mới mấy cái giờ Mạnh Trường Long cũng đã tới vạn khê thôn vài lần, biết vạn khê trong thôn tổng cộng ở trăm tới hộ nhân gia, những người này ghé vào cùng nhau cũng liền sáu bảy trăm người tà hữu. Này trong đó còn bao gồm không ít lão nhân cùng hài tử, bởi vì vạn khê trong thôn tương đối nghèo, rất nhiều người trẻ tuổi đều thích ra ngoài làm công. Hiện giờ tuy nói tới gần năm, không ít ra ngoài làm công người trẻ tuổi đều đã trở lại, nhưng rốt cuộc khoảng cách an Tết còn có gần 20 thiên. Như vậy lớn lên thời gian. Trở về người khẳng định không nhiều lắm, thô sơ giản lực tính ra cũng là có thể biết trong thôn hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ có 4-500 người thôi. Ở có lão nhân hài tử có người bị thương, hơn nữa không có chuyên nghiệp cứu hộ khuyên cùng chuyên nghiệp tai sau cứu viện công cụ tình huống dưới, đối phương cứu viện hành động khai triển đến như thế chi hảo thật sự là vượt quá mạnh trường long dự kiến. Phải biết rằng, nếu không phải bởi vì bọn họ doanh địa trang bị một ít đơn giản tìm tòi công cụ, nói ví dụ sinh mệnh dò xét nghi linh tinh đồ vật, mặt trên cũng sẽ không thông chi bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp xuống dưới liền cứu viện. Mạnh trường quan, này còn phải ít nhiều tần tiểu thư, tần tiểu thư trong nhà dưỡng này mấy cái cầu đều là cứu hộ hảo thủ, nếu không phải bởi vì chúng nó hỗ trợ tìm ra dưới mặt đất thôn dân. Chúng ta chỉ sở cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền đem đoàn người cứu ra. Nói đến cái này triệu hưng quốc nguyên bản nghiêm túc khó coi thần sắc giữa, nhiều ít lộ ra vài phần tươi cười. Tần tiểu thư trong nhà dưỡng này mấy cái cẩu thật đúng là không bạch lớn như vậy khổ người. Đồng dạng là cẩu cũng không biết đối phương trong nhà này mấy cái cẩu đến tụt cùng là thế nào chẳng những có thể chuẩn xác giúp bọn hắn tìm được phế tích phía dưới mai táng thôn dân, lại còn có có thể giúp đỡ làm chút chuyện khác. Ngày thường còn cảm thấy chính mình ra đại hoàng, là cái giữ nhà hộ viện hảo thủ Triệu Hưng Quốc cũng khó tránh khỏi cảm thấy cầu so cầu tức chết cầu. Mạnh Trường Long vừa nghe Triệu Hưng Quốc lời này, lập tức đem chính mình tầm mắt đặt ở tần tố vân bên người mấy cái đại chó săn trên người. Bởi vì phía trước nghỉ ngơi quá một trận, hơn nữa tần tố vân luyến tiếc trong nhà này đó mau hài từ quá mức chịu khổ, ngầm cho chúng nó nước uống giữa, đoái năm thích hôm nay buổi sáng tân ra lò ngọc lộ. Bởi vậy Mạnh Trường Long xem qua đi thời điểm, chỉ cảm thấy tần tố vân dưỡng này mấy cái đại chó săn, thật sự là uy phong lẫm lẫm, nhìn đối phương kia mấy cái cầu thủy nhuận mũi, sáng lấp lánh hai mắt cùng với kia thân du quang tỏa sáng hắc mau thật là thích tới rồi tâm nhãn. Quả thật là mấy cái hào cầu a so với bọn hắn trong căn cứ dưỡng kia ba điều quân khuyển nhìn qua còn phải có khí thế. Không tồi không tồi, thật là mấy cái hào cầu. Chẳng sợ Mạnh Trường Long Thân là loại nhỏ căn cứ quân sự người phụ trách cũng khó đối mặt đại hắc chúng nó có chút tâm động, hắn đầy mặt cảm thán đối với Tần Tố Vân nói, mặt mày chi gian đều hòa ái vài phần. Ta tại đây phiến địa phương cũng ngây người đã nhiều năm, không nghĩ tới chúng ta nơi này thế nhưng còn có tiểu cô nương ngươi như vậy cái nhân vật. Liền chiêu thức ấy nuôi chó bản lĩnh có thể so chúng ta bộ đội kia hai cái huấn cầu sư lợi hại nhiều. Tuy rằng còn không có chính mắt nhìn thấy quá này mấy cái cầu bản lĩnh, nhưng mạnh trường long xem cầu cũng là có một bộ. Nhìn xem cô nương này bên cạnh kia mấy cái cầu, không nói đến tinh thần bên ngoài thượng nhìn liền so với hắn mang đến kia ba con muốn hảo một đoạn. Chỉ cần liền nói nhân ra tiểu cô nương bên cạnh kia chín điều cầu, liền lôi kéo thẳng đều không cần, liền ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, không gào không gọi. Chỉ cần kia cô nương khởi thân đi phía trước đi, này chín điều cầu liền lập tức đi theo đối phương bước chân đi trước, ngay cả chín điều cầu đứng vị trí, hành tàu tốc độ từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá, nhìn liền cảm thấy có sợi bình tĩnh hương vị. Mạnh trường long phân biệt rõ phân biệt rõ khóe miệng, hắn không đọc quá mấy năm thư cũng nói không nên lời này mấy cái cầu cho hắn cảm giác đến tột cùng là cái gì. Nhưng tóm lại chính là một chữ hào, cùng này mấy cái cầu một so. Bọn họ trong căn cứ kia ba điều cũng không biết đến bài đến cái nào góc xó sình đi. Đa tạ mạnh trưởng quan khen ngợi. Tần Tố Vân gật gật đầu trên mặt lại khó tránh khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Cũng may sắc trời tương đối hắc cũng không ai đem đèn pin quang trực tiếp chiếu vào Tần Tố Vân trên mặt bởi vậy cũng không ai thấy Tần Tố Vân trên mặt kia chợt lóe mà qua xấu hổ. Trong nhà này mấy cái mau hài tử, nàng huấn luyện rất ít tuyệt đại đa số thời gian đều là từ đại hắc mang theo chúng nó cho nên đối với mạnh trường long ca ngợi nàng cảm thấy có điểm chịu chi hổ thẹn Đi vào bên này phế tích đôi, mạnh trường long cũng không chậm trễ thời gian, lập tức chỉ huy chính mình thủ hạ này mấy chục hào người cầm công cụ liền lại lần nữa tiến hành thảm thức tìm tòi tìm kiếm trong thôn kia dư lại hai người. Muốn tìm được hai người kia cũng không dễ dàng, trong thôn mấy chục hào người trẻ tuổi cùng thanh tráng niên, hơn nữa mạnh trường long mang đến kia bảy tám chục cái quân nhân, suốt có một trăm năm sáu mươi cá nhân, liền như vậy ở phế tích giữa không ngừng tìm kiếm. Không chỉ là tìm kiếm kia hai cái bị phế tích đè ở phía dưới thôn dân, bọn họ còn sẽ hỗ trợ đem một ít trôn ở ngầm sinh hoạt vật tư, nói ví dụ chăn bông đồ ăn này đó cấp khai quật ra tới. Rốt cuộc này ngày mùa đông. Mặc dù là bọn họ phía trước thành lập plastic phòng lều, nhưng như vậy lãnh thiên, mọi người cũng đều đông lạnh đến quá sức. Tần Tố Vân bọc rắn chắc màu đen áo lông vũ, lại nghĩ tới phía trước cái mỏng áo bông nằm ở Cáng Thượng Hà trấn Nam, nàng nhíu nhíu mày, như vậy lãnh thiên, đối phương trên người liền che lại như vậy điểm quần áo. Mặc dù là không có bị thương, thời gian dài như vậy chỉ sợ cũng đến đông lạnh cảm mạo. Chỉ hy vọng bọn họ đem người đưa đến Hà Quý Bình bên kia, Hà Quý Bình có thể trước tìm điểm đồ vật giúp hắn đắp lên. Tần Tố Vân người chỉ huy đại hắc chúng nó, tiếp tục hỗ trợ siêu tầm, suy nghĩ lại bay đến nơi xa bị thương Hạ Trấn nam trên người. Kế hoạch chính mình như thế nào đưa điểm đồ vật lại đây, mới có thể có vẻ không như vậy đột ngột. Trong thôn không khí tóm lại là so bên ngoài muốn bảo thủ một ít nàng một cái ly hôn nữ nhân, không thể hiểu được cầm đồ vật đưa cho một cái xa lạ người, người khác gặp được tóm lại không tốt nói không chừng còn phải nói bọn họ hai nhàn thoại. Đối với này đó nhàn thoại tần tố vân nhưng thật ra không thế nào để ý, liền sợ hạ chấn nam sẽ nghĩ nhiều. Trường 56 Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc mấy người chỉ huy thôn dân cùng quân nhân nhóm vội đến mồ hôi đầy đầu, hai bên chi gian cũng ở lẫn nhau giao lưu hữu dụng tin tức đặc biệt là Triệu Hưng Quốc hắn làm vản khê thôn thôn trưởng áp lực rất lớn. Phía trước trong thôn muốn đánh điện thoại cấp thượng cấp hội báo nhưng mà di động nhưng vẫn không có bất luận cái gì tín hiệu, phái người đi bên ngoài liên lạc chấn trên quản sự người, muốn tìm người tới hỗ trợ chính là những cái đó đi huyện thành tìm người hỗ trợ, đi bệnh viện siêu tầm dược phẩm cùng bác sĩ người, hiện giờ đều còn không có trở về. Triệu Hưng quốc cấp đến độ vô cùng lo lắng, nếu không phải trong thôn này hỏng bét bộ dáng, hoàn toàn không có biện pháp khuyết thiếu hắn cùng triệu chính đức hai người, hắn đều muốn tự thân xuất mã đi chấn trên tìm người. Nhưng mà cố tình bọn họ hai người còn phải lưu tại trong thôn, chỉ huy thôn dân tiến hành tự cứu. Nếu không có bọn họ hai người tổ chức này trong thôn người chỉ sợ đều đến trở thành năm bè bảy mảng. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy. Vạn khê thôn toàn bộ thôn cứu viện công tác tuy rằng làm được còn tính không tồi, nhưng thôn cũng cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ, triệu hưng quốc cũng không biết trận này động đất đến tột cùng có bao nhiêu đại, rốt cuộc tạo thành nhiều ít thương vong, mặt khác địa phương tình huống lại là như thế nào. Nghĩ đến trước mắt vị này mạnh trường quan trong tay còn có có thể thông tin đồ vật khẳng định biết không thiếu ngoại giới tình huống. Vì thế triệu hưng quốc gấp hướng mạnh trường long truy vấn nổi lên lần này động đất phạm vi. Nói lên lần này động đất Mạnh Trường Long nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Triệu Hưng Quốc bị Mạnh Trường Long này khó coi sắc mặt hoảng sợ cả người thần sắc cũng đi theo khẩn trương lên, trái tim như là bị người cầm thật chặt giống nhau, liền hô hấp đều là hơi hơi cứng lại, hắn cao mày, nhìn về phía Mạnh Trường Long chờ đối phương trả lời. Lần này động đất đề cập phạm vi thực quảng, theo ta được biết toàn bộ hoa quốc lớn lớn bé bé có 58 cái địa phương, đồng loạt đã xảy ra mảnh liệt động đất chúng ta bên này cũng coi như là một trong số đó, ở cụ thể sự tình ta cũng không biết, mặt trên cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Mạnh trường long thật dài thở dài một tiếng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Bởi vì động đất duyên cớ thành phố Vân Hải này một mảnh khu vực sở hữu tín hiệu tháp tất cả đều bị phá hủy, đại gia trong tay di động không có tín hiệu cũng liền không có biện pháp cùng ngoại giới liên hệ, không biết cụ thể tình huống. Mạnh Trường Long trong tay có được quân đội sở trang bị máy truyền tin, này đó máy truyền tin cũng không cần lợi dụng tín hiệu tháp bởi vậy Mạnh Trường Long biết đến muốn so những người khác nhiều đến nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy, Mạnh Trường Long sắc mặt mới khó coi như vậy. Hắn cũng không có tính toán đem này hết thải hướng những người khác giấu giếm. Hơn nữa những việc này cũng không có biện pháp giấu giếm, chờ thêm cái mấy ngày cho dù là vạn khê thôn nơi này các thôn dân không muốn biết tình huống cũng sẽ từ mặt khác con đường biết được mấy tin tức này. Năm, năm 18 cái địa phương, triệu hưng quốc bị cái này con số khiếp sợ cả người trợn mắt há hốc mồm, liền miệng đều mau khép không được. Hắn nguyên tưởng rằng gần chỉ là bọn hắn khu vực này phát sinh động đất nhưng mà không nghĩ tới cả nước thế nhưng sẽ có 58 cái địa phương đồng thời phát sinh động đất. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy địa phương đồng thời phát sinh động đất? Này không phù hợp động đất bùng nổ quy luật A. Triệu Hưng Quốc kỳ rằng không đọc sách nhiều, nhưng hắn tốt xấu cũng là cái cao trung tốt nghiệp biết một ít thưởng thức. Loại này dùng một lần 58 cái địa phương đồng thời bùng nổ động đất sự tình thật sự quá khó làm người tiếp nhận rồi. Ta cũng cảm thấy có điểm khó có thể tin, nhưng là theo ta được biết này thật là thật sự. Mạnh Trường Long cùng mấy cái quân nhân cùng nhau kết phường dọn khai một khối đá phiến, nhấc lên cho bụi trực tiếp thươi hắn đầy đầu đầy cổ. Mạnh Thành Long nếu không năm sáu tiếng đồng hồ, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có tỉnh ngoài nhân viên đến nơi đây tới tiến hành cứu viện. Năm đó Tứ Xuyên động đất 15 tiếng đồng hồ nội, cả nước các nơi chuyên gia cùng cứu viện đoàn đội, đều trước sau đến toàn tỉnh tai khu tiến hành cứu viện. Chúng ta thành phố Vân Hải khoảng cách cách vách tỉnh mấy cái thành thị cũng không tính xa, hơn nữa giao thông muốn so với lúc trước Tứ Xuyên động đất nơi vùng núi phát đạt nhiều nhưng là ngươi nhìn đến hiện giờ mới thôi, có phải hay không trừ bỏ chúng ta này nhóm người ở ngoài cũng không có những người khác tiến đến cứu viện? Mạnh Trường Long mỗi nói một chữ triệu hưng quốc sắc mặt liền khó coi một phân, hắn cảm thấy Mạnh Trường Long nói rất có đạo lý. Bọn họ quốc gia, đối với tai họa cứu viện năng lực cùng ứng đối tai họa phản ứng tốc độ từ trước đến nay đều là thế giới nhất lưu trình độ. Nhưng hiện giờ từ động đất lúc sau đều đi qua thời gian dài như vậy, bọn họ bên này từ đầu đến liền một trận tiến đến điều tra tình huống phi cơ trực thăng, hoặc là máy bay không người lái đều không có nhìn thấy quá. Triệu Hưng Quốc tâm trầm trầm, sắc mặt cũng liền càng thêm khó coi lên. Mạnh Trường Long nhìn Triệu Hưng Quốc nạn xem sắc mặt trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên thực tế, Mạnh Trường Long còn có một câu chưa nói. Lúc trước hắn nhận được mặt trên tin tức thời điểm, mặt trên thậm chí không có nói quá sẽ phái những người khác lại đây hỗ trợ chỉ là nói làm cho bọn họ trước trợ giúp phụ cận nạn dân. Nếu thật sự là cứu trợ nhân thủ quá ít người bệnh quá nhiều, lại phát tin tức cho bọn hắn, sau đó cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng là cái này điện thoại có thể không đánh sẽ không đánh, mặt trên cũng thật sự không có biện pháp lại phái ra càng nhiều nhân lực đến bên này. Đối phương nói cho hắn căn cứ địa chấn giám sát tình huống, cả nước ước chừng có 3 cái thành phố lớn đồng thời bạo phát động đất cấp 8. Mà này ba cái thành thị phân biệt chính là thành phố Vân Hải cách vách Lê An Thị cùng với Hoa Quốc Đông Nam Bộ Sương Nguyên Thị cùng Hoa Quốc Bắc Bộ Hằng Hoa Thị. Đặc biệt là Himalaya núi non còn có địa phương bạo phát cưu cấp trở lên cường chấn. Cũng may bùng nổ cưu cấp cường chấn địa phương là một mảnh không người khu vực nếu không chỉ sợ khắp khu vực đều sẽ biến thành từ vong cấm địa. Nhưng mặc dù là như vậy kia khối nguyên bản non xanh nước biết địa phương cũng biến thành một mảnh phế tích tại như vậy nhiều động đất đồng thời bùng nổ tình huống dưới mặt trên căn bản không có biện pháp rút ra càng nhiều nhân thủ tới cái này hẻo lánh tiểu nông thôn tiến hành cứu viện huống chi so với cách vách thị động đất cấp tám bọn họ nơi này động đất cường độ chỉ có thể coi như là cả nước động đất giữa khai vị ăn sáng này ba cái đồng thời bạo phát động đất cấp tám thành phố lớn đều là toàn bộ hoa quốc trên dưới nổi danh dân cư đại thành Mạnh trường long cơ hồ có thể tưởng tượng đến ra, này ba tòa thành thị lúc này thảm trạng, một cái lục cấp động đất sở phóng xuất ra tới năng lượng tương đương với trước thế kỳ quảng đảo bom nguyên tử nổ mạnh khi sở phóng thích năng lượng, mà một cái động đất cấp 8 sở phóng thích năng lượng tắt tương đương với 900 cái lục cấp động đất tổng năng lượng. 900 cái bom nguyên tử ở một cái thành thị đồng thời nổ mạnh, này đối với toàn bộ thành thị mà nói cơ hồ có thể xưng được với là tai họa ngập đầu. Trong lịch sử mỗi một lần động đất cấp 8 bùng nổ tử vong nhân số đều này đây vạn làm đơn vị tới tính toán. Nói câu khó nghe nói, vạn khê thôn toàn bộ thôn cũng chỉ có mấy trăm người, mà một bên bạo phát động đất cấp 8 Lê An Thị, một đồng office building nện xuống tới tử vong nhân số phải vượt qua vạn khê thôn toàn bộ thôn. Bất quá nói như vậy, Mạnh Trường Long cũng không có nói cấp triệu hưng quốc nghe. Tuy rằng là lời nói thật nhưng là nghe không khỏi cũng quá đả thương người chút. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì lần này động đất bùng nổ phạm vi quảng, biên độ sóng đại cho nên mới tạo thành chiếc mắt loại này khuyết thiếu nhân thuộc cứu viện tình huống. Ở như vậy tình huống dưới, đại gia cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Khác không nói, liền nói những cái đó tham dự cứu viện quân nhân võ cảnh phòng cháy chiến sĩ, bọn họ rất nhiều người nguyên bản gia đình nơi thành thị liền đã xảy ra động đất chính mình người nhà cũng đã chịu động đất tai họa nhưng mà bọn họ lại còn phải dựa theo thượng cấp mệnh lệnh đi địa phương khác tiến hành cứu viện, rất có khả năng không có biện pháp về nhà đi cứu chính mình thân nhân, ngẫm lại đều cảm thấy khổ sở chua sót. Mạnh Trường Long nhớ tới chính mình xa ở ngàn dặm ở ngoài thê tử nhi nữ, trong lòng liền tràn đầy lo lắng, cũng không biết các nàng hiện giờ tình huống đến tột cùng như thế nào. Bộ đội thư từ qua lại khí chỉ có thể đủ liên hệ bộ đội người, Mạnh Trường Long cũng không làm biết được người trong nhà tình huống, thậm chí không dám đi dò hỏi chính mình lãnh đạo, bọn họ quê quán kia phiến địa phương có hay không bùng nổ động đất, bùng nổ lại là mấy cấp động đất. Chỉ có thể trước hỗ trợ cứu trợ trước mắt thôn dân, chờ bên này cứu viện qua đi hắn lại về nhà nhìn xem. Hy vọng, chờ hắn về nhà lúc sau trong nhà thê từ cùng hài từ còn có thể hào hảo ở nhà chờ hắn. Mạnh Trường Long trong lòng tưởng những việc này không ai biết nhưng nghe xong Mạnh Trường Long phía trước kia phiên lời nói, vạn khê thôn sở hữu thôn dân cảm xúc đều có chút hạ xuống. Trong đó một cái tiến đến hỗ trợ choai choai tiểu tử càng là bá một chút liền trực tiếp rớt nước mắt. Như thế nào sẽ đột nhiên cả nước trên dưới đồng thời bùng nổ nhiều như vậy động đất. Chẳng lẽ là tần thế muốn tới sao? Chúng ta có phải hay không đều phải xong rồi. Đối phương áp lực thanh âm giống tạp ở giọng nói giống nhau. Trước đây trước ba phút động đất giữa, hắn muội muội đã bị rơi xuống đá phiến tạp chúng hai chân, nghe Hà Đại Phu nói là hai chân dập nát tính gãy xương. Hắn muội muội năm nay mới 6 tuổi, liền hai chân dập nát tính gãy xương, nếu là có tiền có thể đi đại bệnh viện trị liệu tương lai còn có khả năng đứng lên. Nhưng nhà bọn họ căn bản không có tiền không nói. Hơn nữa liền xem hiện giờ động đất bùng nổ tình huống, đừng nói là đi thành phố đại bệnh viện tìm bác sĩ trị liệu, liền tính là bọn họ bên này huyện thành bệnh viện cũng không nhất định có thể tại đây chàng động đất sữa bảo tồn xuống dưới. Tưởng tượng đến chính mình xinh đẹp đáng yêu muội muội rất có khả năng đời này đều chỉ có thể ngồi xe lăn, đại tiểu hòa tử liền cảm thấy như là có người trong lòng thọc hắn một đao. Không ít người cùng này, choai choai tiểu tử đều có đồng dạng ý tưởng, chẳng lẽ thật là tận thế muôn tới phút cuối cùng. Nếu không bọn họ ngày xưa 10 năm khó được nhìn thấy một lần mãnh liệt động đất như thế nào sẽ bỗng nhiên lập tức ở cả nước các nơi đồng thời bùng nổ. Gần chỉ là giữa trưa 3 phút đất rung núi chuyển, sở hữu thế giới đều trở nên không giống nhau. Tần Tố vân đứng ở một bên, cao mày, không nói chuyện. Trên mặt nàng biểu tình theo nơi xa ánh đèn lúc sáng lúc tối, giống như là nàng lúc này khổ sở trầm thấp tâm tình giống nhau. Trận này động đất cùng nàng phía trước cảnh trong mơ không sai biệt lắm, chẳng qua thời gian trước thời gian ước chừng hơn nửa năm, hơn nửa so nàng ở cảnh trong mơ giữa cảm nhận được đến càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, nàng có thể dành mạch cảm nhận được mọi người chua xót đau đớn. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Trong thôn một đám người nguyên bản còn đối mặt trên cứu viện ôm có hy vọng chỉ nghĩ đĩnh đĩnh liền đi qua chính là hiện giờ nghe thấy được Mạnh Trường Long nói những lời này, mọi người tất cả đều tâm tình hạ xuống có chút người càng là áp lực không được chính mình trong lòng thương tâm khóc ra tới triệu hưng quốc đối mặt này đàn đột nhiên sĩ khí hạ xuống các thôn dân đáy lòng cũng rất là khó chịu nhưng thương tâm lại có ích lợi gì sự tình đều đã đã xảy ra triệu hưng quốc không muốn nhìn thấy mọi người điều này phó ủ rũ cục đuôi bộ dáng hắn cao giọng quát khóc cái gì khóc một đám đại lão ra chẳng lẽ là mới sinh ra nãy hoa hoa không thành còn học nãy hoa hoa giống nhau khóc sướt mướt cả nước mặt khác trên dưới như vậy nhiều địa phương đều phát sinh động đất, mặt trên không kịp cứu viện cũng không có biện pháp một cái động đất mà thôi, lại không phải thật sự thiên sập xuống. Chỉ cần chờ trận này động đất qua đi lúc sau, chúng ta thôn nhất định có thể một lần nữa khôi phục. Ta biết nhà các ngươi có chút người phòng ở đổ, có chút người bị trọng thương, thậm chí có chút nhân gia chung còn có người bởi vì động đất qua đời. Nhưng những việc này nếu đã đã xảy ra, các ngươi đứng ở chỗ này khóc lại có ích lợi gì? thân là trong nhà trụ cột đại lão gia các ngươi ở chỗ này ủ rũ cục đuôi khóc sướt mất thời điểm có hay không nghĩ tới trong nhà mặt khác phụ nữ và trẻ em lão ấu các ngươi hiện giờ cái dạng này làm các nàng tương lai nên như thế nào sống thân là trong nhà trụ cột nên có thân là trụ cột trách nhiệm tâm thiên tai nhân họa trước mặt mỗi người cũng chưa dùng Chúng ta trong thôn tuy rằng bởi vì động đất bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là chúng ta trong thôn cứu viện hành động phi thường kịp thời, lại còn có có mạnh trưởng quan bọn họ hỗ trợ. So với Lê An Thị, Sương Nguyên Thị, Hằng Hoa Thị này mấy cái động đất trung tâm thành phố lớn người mà nói chúng ta đã may mắn hơn nhiều. Trong thôn phòng ốc đổ, chúng ta còn có thể lại kiến. Heo dê bò bị tạp đã chết về sau còn có thể lại nuôi nấng Đến nỗi những cái đó bị trọng thương người cùng lần này bởi vì động đất ngoài ý muốn qua đời người triệu hưng Cúc nói chuyện thanh âm thấp thấp mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói chúng ta không có biện pháp lại làm hắn một lần nữa sống lại nhưng lại có thể chờ quay đầu lại trù khoản trợ giúp bọn họ người nhà cộng độ cửa ải khó khăn này đó đã phát sinh sự tình chúng ta không có biện pháp lại thay đổi. Nhưng là chúng ta có tay có chân lại có thể làm được làm người nhà tương lai quá đến càng tốt. Động đất không có khả năng đem chúng ta đánh bài. Chúng ta cũng không có khả năng bị động đất đả đà đào. Triệu Hưng Quốc này phiên ủng hộ nói, nói được không ít người nhiệt huyết dâng lên. Thôn trưởng nói không sai, bọn họ là nam nhân, là trong nhà trụ cột, người một nhà còn phải dựa vào bọn họ. Bọn họ như thế nào có thể ở ngay lúc này nói loại này ủ rũ nói. Thấy đại gia phảng phất như là đột nhiên bị đả thông nhậm thông nhị mạch nhiệt huyết sôi trào bộ dáng Triệu Hưng Quốc vừa lòng gật gật đầu, hắn nâng nâng tay, nói. Được rồi lời nói không nói nhiều đại gia chạy nhanh động thủ làm việc hiện tại thời tiết như vậy lãnh các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn chính mình trong nhà thê nhi lão mẫu tại như vậy lãnh thiên ngủ ở bên ngoài đất chống thượng cấp đông lạnh hư sao cho nên chạy nhanh hành động lên đừng chậm trễ thời gian gâu gâu gâu gâu gâu bên cạnh cách đó không xa hỗ trợ tìm kiếm bị trôn ở ngầm thôn dân tiểu thất đột nhiên hướng về phía tần tố vân gâu gâu kêu to Triệu hừng quốc mấy người thức khác trong lòng vui vẻ lập tức buông trong tay sự tình, hướng cầu kêu phương hướng đi đến. Phía trước cả buổi chiều, ở phế tích trung khai quật thời điểm, mỗi khi bọn họ nghe thấy loại này quen thuộc mà lại kịch liệt cầu tiếng kêu, liền biết là có người bị tìm được rồi. Chỉ hy vọng lần này cứu ra người còn có thể tồn tại. mươi 57 Lần này bị cứu đi lên người, vận khí cũng không tốt nhưng là đối phương hành động lại là làm tần tố vân thâm giác cảm động cũng làm bên cạnh không ít các thôn dân cùng với tiểu chiến sĩ trộm lau nước mắt. Nguyên tưởng rằng lần này bị tìm được chính là một người kết quả không nghĩ tới chính là thế nhưng là từ hai người đồng thời bị trôn ở phía dưới. Một cái bị bụi đất mà thấy không rõ tướng mạo trung niên nữ nhân gắt gào ôm một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài bị cứu đi lên thời điểm nữ nhân đã liền thi thể đều lạnh nhưng là trong lòng ngực hài từ lại vẫn như cũ vẫn là tồn tại chẳng qua hơi thở mỏng manh hiển nhiên cũng là sắp không được. Bởi vì nữ nhân đem hài từ ôm thật sự khẩn hơn nữ hiện giờ này dưới không độ ấm thi thể sớm đã cứng đờ. Vô luận thôn dân cùng các chiến sĩ dùng cái dạng gì phương pháp cũng chưa biện pháp đem hài từ cùng nữ nhân tách ra. Nhưng mà mắt thấy kia hài từ trạng thái tựa hồ càng ngày càng kém. Triệu Hưng Quốc chỉ có thể trước làm người đem hài từ cùng nữ nhân cùng nhau nâng thượng cắn, đưa hướng Hà Quý Bình bên kia phòng lều đi, sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh một cái đại tiểu hòa tử nói, ngươi chạy nhanh, hãy đi trước đem Khương Thành Quốc một nhà còn có thôi kiệt một nhà người đều gọi vào Hà Quý Bình bên kia đi. Ở khai quật phía trước Triệu Hưng Quốc mấy người hoàn toàn không nghĩ tới hai người kia thế nhưng sẽ ở bên nhau. Nếu là cùng hộ người, trong nhà đại nhân cùng tiểu hài từ đồng thời bị trôn ở ngầm, nhưng thật ra có khả năng đồng thời xuất hiện, nhưng này bị trôn ở ngầm lại là khương thành quốc tức phụ tôn tú hoa cùng thôn đông đầu thôi kiệt mà bọn họ hai người nơi vị trí, đúng là trong thôn hướng sau núi đi mấy cái lộ chi nhất một cái, nhìn phế tích chung hai người bên cạnh rơi dụng đồ vật. Không khó đoán ra này hai người chỉ sợ một cái là tính toán lên núi đi chơi, một cái còn lại là vừa lúc chém mới về nhà nấu cơm. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, bỗng nhiên gặp động đất đốn cùi về nhà tôn tú hoa bản năng phản ứng, đem tiểu hài từ hộ ở dưới thân. Hai người kia chính là tám gậy tre đều đánh không người, ngày thường nhiều nhất coi như là sơ giao quê nhà quan hệ. Khương gia cùng tôi gia này hai hộ, nhưng không giống bọn họ này đó họ triệu đều vẫn là một cái lão tổ tông, này hai nhà là hoàn toàn không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Không nghĩ tới tôn tú hoa thế nhưng sẽ liều mạng bảo hộ thôi kiệt kia hài từ vô luận là triệu hưng quốc vẫn là chung quanh mặt khác thôn dân, đối với tôn tú hoa hành động đều rất là cảm thán, cảm tính người càng là chóp mũi hơi toan, không nghĩ tới ngày thường ở trong thôn không có gì quá lớn tồn tại cảm tôn tú hoa thế nhưng sẽ vì một cái hài từ trả giá tánh mạng, xem bọn họ vừa mới đem người đào ra bộ dáng, rõ ràng là tôn tú hoa gặp được bên cạnh vách tường muốn sập bản năng muốn dùng chính mình phía sau lưng giúp hài từ khởi động cuối cùng một mảnh thiên. Hơn nữa thực hiển nhiên, nàng dụng tâm không uổng phí, hài tử đích xác còn sống. Mấy cái tiêu các chiến sĩ hốc mắt đỏ lên chóp mũi chua sót, vội nâng người liền hướng liền hướng hà quý bình bên kia đi. Bởi vì động đất duyên cớ trong thôn người đều tụ tập ở cùng nhau cho dù là những cái đó phòng ốc còn không có sụp sớt hộ gia đình cũng không dám về nhà nghỉ ngơi, liền sợ ban đêm một không cẩn thận dư chấn bùng nổ đến lúc đó trốn đều tránh không kịp đã bị trôn ở ngầm. Kết quả là nhìn thấy thôn trường Mạnh Trường Long mấy người nâng một ít từ phế thích trung khai quật ra tới vật tư, cùng một lớn một nhỏ hai người trở về thời điểm, mọi người lực chú ý đều đặt ở thôn trường cùng Mạnh Trường Long bên kia. Sớm đã nhận được tin tức thôi kiệt một nhà sáu khẩu người, còn có tôn tú hoa một nhà dư lại cũng năm khẩu đều đuổi lại đây, đại gia vừa thấy đến trước mắt cái này cảnh tượng, nhìn thấy chẳng sợ thi thể lạnh lúc sau cũng chưa biện pháp đem tôn tú hoa cùng thôi kiệt tách ra bộ dáng, cùng với tôn tú hoa sắp chết đều đều còn phải bảo vệ tiểu hài từ bộ dáng, tất cả đều gào khóc khóc lớn, không ít tiểu tức phụ lão thái thái cũng đi theo sôi nổi gạt lể. Tôn tú hoa ngày thường ở trong tôn cũng không có cái gì quá lớn tồn tại cảm chính là một cái bình thường nông gia phụ nhân mỗi ngày mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường người lại mang cho bọn họ không giống nhau cảm động thúc là chúng ta thực xin lỗi ngươi a là chúng ta thôi ra thực xin lỗi nhà các ngươi a thôi kiệt phụ thân thôi dung vừa thấy đến chính mình nhi tử bởi vì tôn tú hoa đại công vô tư bảo hộ mà sống xuống dưới thời điểm càng là cảm động tột đỉnh. Tôn tú hoa hai cái nhi tử không nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm mẫu thân cùng Thôi Kiệt một cái kính lau nước mắt. Bọn họ cũng biết chính mình không nên trách tội Thôi Kiệt người một nhà, mà Thôi Kiệt càng là chính mình mẫu thân dùng tánh mạng dưới sự bảo vệ tới hai tử chính là thân là nhi tử. Bọn họ càng hy vọng chính mình mẫu thân ích kỳ điểm chỉ cần có thể trên mặt đất tâm động đất giữ được chính mình tánh mạng là được quản người khác làm gì đâu. Nếu không phải vì bảo hộ Thôi Kiệt chính mình mẫu thân có phải hay không có khả năng sẽ không phải chết. Vô số ý niệm ở trong đầu xoay quanh, huynh đệ hai người đã là vì mẫu thân cảm thấy kiêu ngạo, lại là vì mẫu thân tử vong mà cảm thấy phẫn nộ bi thương, đều do trận này đáng giận động đất. Bởi vì mất đi thức phụ, Khương Thành Quốc trên mặt biểu tình cực kỳ bi thương, hắn nhìn chằm chằm chính mình thê tử, vẫn không nhúc nhích cũng không biết suy nghĩ cái gì, đối với Thôi Dung nói những lời này đó cũng giống như không có nghe thấy giống nhau. Bi thương không khí ở trong không khí ấp ủ, triệu hưng quốc thở dài một hơi. Không có biện pháp, người này vẫn là đến từ hắn đảm đương, lại như vậy đi xuống, rất có khả năng thôi kiệt kia hài từ cũng muốn giữ không nổi, vì thế triệu hưng quốc tiến lên vỗ vỗ khương thành quốc bả vai, thở dài, thành quốc A người chết không thể sống lại, tú hoa chuyện này ngươi không cần lại thương tâm, hào hào bảo trọng thân thể của mình, ngươi xem ngươi còn có hai cái nhi từ cùng cha mẹ muốn dưỡng ngươi nếu là thương tâm hỏng rồi thân thể, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa thành quốc a bây giờ còn có một việc phải đợi ngươi tới quyết định tú hoa trước khi chết đem thôi kiệt kia hài tử hộ rất khá, nhưng là cũng bởi vì như vậy hai người lúc này căn bản không có biện pháp tách ra chúng ta dùng rất lớn sức lực cũng chưa biện pháp bẻ ra tú hoa đôi tay ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào. Khương thành quốc năm nay đã 45 cũng không phải cái bất thông nhân sự chủ, nghe thấy thôn trường triệu hưng quốc nói nói như vậy, hắn lập tức đã biết đối phương ý tứ, nguyên bản chỉ là đỏ bừng hốc mắt, xoát một chút liền chảy ra nước mắt tới. Ở Hoa Quốc này phiến địa phương từ trước đến nay là người chết vì đại, đặc biệt là vạn khê thôn này phiến lạc hậu địa phương càng là như thế. Không nghĩ tới chính mình tức phụ làm tốt sự, bảo hộ hài từ cuối cùng kết quả là còn phải rơi vào cái chết không toàn thây kết cục nhưng mà nhìn thôi ra người đầy mặt chờ đợi thần sắc ái náy, Khương Thành Quốc cũng nói không nên lời bất luận cái gì cự thuyệt nói. Chính mình tức phụ liều chết cứu hài từ tổng không thể nhìn đối phương, chơ mắt ở chính mình trước mặt đã chết đi huống chi nếu đứa nhỏ này thật sự ở chỗ này liền như vậy đã chết kia này chẳng phải là lãng phí chính mình tức phụ một phen tâm ý khương thành quốc đứng dậy chỉ cảm thấy ngực từng đợt khó chịu phát đau khàn khàn thanh âm dường như từ cổ họng chậm rãi bài trừ tới giống nhau gian nan mà lại chua xót hắn duỗi tay sờ sờ chính mình thê tử khuôn mặt Chú Hoa A thôi kiệt đứa nhỏ này ngươi bảo hộ thực hảo ngươi liền an tâm đi thôi hắn về sau sẽ sống hảo hảo, có cha mẹ hắn chiếu cố, ngươi liền an tâm đi thôi mà ta liền mang ngươi về nhà. Nói nói, Khương Thành Quốc liền nghẹn ngào đến nói không ra lời, hắn một cái đại lão gia nước mắt đổ rào rào đi xuống chảy xuôi, Khương Thành Quốc hai cái nhi tử bởi vì phụ thân nói khóc lợi hại hơn, kia từng trận lệnh chua xót lòng người tiếng khóc phá tan tận trời, dường như chỉ cần như vậy bọn họ là có thể thật sự quên trước mắt đau xót thôi kiệt nãi nãi ngồi quỳ ở một bên khóc khóc không thành tiếng loại này cảm xúc cảm nhiễm bốn phía thôn dân cùng các chiến sĩ áp lực mà lại đê mê giống như là lần này là bầu trời đen nghìn nhịp âm u bầu trời đêm nhìn không thấy một chút tinh quang tần tố vân đứng ở một bên nhìn chua xót cảnh trong mơ giữa giải địa chấn tới thảm trạng cùng hiện thực giữa phát sinh này hết thảy độ cao trùng hợp đáy lòng cái loại này trầm trọng cảm tình tần tố vân hoàn toàn không có biện pháp dùng ngôn ngữ cùng văn tự tới miêu tả lúc này nội tâm chua xót cùng cảm thán Vô luận thế giới này tương lai rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng luôn có như vậy một ít người thiện lương, sẽ làm nàng phá lệ cảm động khó được chẳng sợ tôn tú hoa hành động ở rất nhiều người cảm nhận giữa, giống như là cái ngốc từ giống nhau nhưng nàng như cũng cảm thấy tôn tú hoa là một cái vĩ đại mà thiện lương người cũng là một cái đáng giá những người khác học tập người. Tần Tố Vân nhấp nhấp đôi môi, thật dài thở dài một tiếng, nàng có lẽ không có biện pháp làm được giống tôn tú hoa như vậy, dùng chính mình tánh mạng đi đổi lấy người khác sống sót sinh tồn không gian, nhưng là thấy những người khác đều như vậy nỗ lực, nàng cũng nguyện ý chỉ mình một phần lực lượng ít nhất ở cái này tạm thời nhân tính còn không có hoàn toàn tan vỡ thời điểm, giúp những người khác một phen vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần nàng tiểu tâm cẩn thận, nỗ lực làm được ở trợ giúp người khác thời điểm, không bị người khác phát hiện khác thường, hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Tần Tố Vân trong lòng nghiêm túc tính toán chính mình hẳn là dùng cái dạng gì biện pháp sử dụng mưa móc trợ giúp trong thôn này đó bị thương người, mà sẽ không bị những người khác hoài nghi thời điểm. Bên cạnh Tôn Tú Hoa cùng Thôi Kiệt bên kia lại đã xảy ra biến cố. Ước chừng là Tôn Tú Hoa trên trời có linh thiêng, thật sự nghe thấy được Khương Thành Quốc câu kia làm nàng an rất ngàn thu nói, nguyên bản gắt gao ôm Thôi Kiệt như thế nào cũng không có biện pháp tách ra đôi tay thế nhưng bị Khương Thành Quốc nhẹ nhàng một xả liền thần kỳ bị bẻ ra. Nếu không phải triệu hưng quốc mấy người kinh ngạc cảm thán nói không ra lời, bọn họ phía trước tất cả đều tiến lên thử qua, phát hiện vô luận sức lực bao lớn cũng chưa biện pháp bẻ ra tôn tú hoa tay. Bọn họ đều phải hoài nghi phía trước cặp kiên như thế nào cũng bẻ không khai đôi tay, có phải hay không bọn họ ảo giác. Nhưng mà cũng đúng là bởi vì bọn họ phía trước động tác bị rất nhiều người đều thấy, hiện giờ một màn mới có vẻ phá lệ chấn động. Không ít người nhìn này đó khóc đến lợi hại hơn, đặc biệt là đặc biệt là thôi kiệt cha mẹ càng là hướng về phía tôn tú hoa khái vài cái đầu, liên tục cảm tạ tôn tú hoa bảo hộ chính mình như tử, hy vọng nàng tương lai có thể ở một cái khác thế giới quá đến hạnh phúc bọn họ về sau nhất định sẽ làm thôi kiệt mỗi năm đều lại đây cấp tôn tú hoa dâng hương. Bởi vì tôn tú hoa cùng thôi kiệt hai người là lần này cuối cùng một đám bị người từ ngầm cứu ra thôn dân, lại thêm chi lại là buổi tối, nhìn không thấy tình huống, ra ngoài tham dự khai quật công tác người tương đối thiếu, phần lớn đều quay chung quanh ở bên này ban ngày tân dựng phòng lều chỗ. Bởi vậy tôn tú hoa cùng thôi kiệt hai người bị nâng lại đây thời điểm cơ hồ sở hữu đỉnh đầu thượng không có gì sự thôn dân đều vây quanh lại đây, này đó quay chung quanh lại đây thôn dân bên trong tuyệt đại đa số người đều ở khen tôn tú hoa. Nhưng cũng có số ít ca biệt bất đồng thanh âm ở trong đám người vang lên. Người này ước chừng là bởi vì nghe thấy được trong thôn mọi người đều ở cảm thán tôn tú hoa, nói tôn tú hoa là người tốt cho nên thiếu chút nữa nhịn không được ra tới toan thượng hai câu. Các người nói như vậy ba hoa chích chòe, ta nhưng không cảm thấy tôn tú hoa có tốt như vậy, nếu không phải bởi vì tôn tú hoa cùng thôi kiệt kia hài từ vừa vặn đi cùng một chỗ động đất tới tôn tú hoa biết chính mình sống không được nàng lại sao có thể sẽ vì bảo hộ người khác từ bỏ chính mình tánh mạng. Muốn ta nói này rõ ràng chính là tôn tú hoa trước khi chết cũng không quên tương lai muốn mua danh chuộc tiếng. Chẳng qua người này toan lời nói còn chưa nói xong, cũng không biết bên cạnh là ai thừa dịp trời tối trực tiếp cho nàng phía sau lưng tới một cái mãnh quyền, đau đến nàng ngao ngao thẳng kêu, mặt sau muốn lời nói cũng liền như vậy bị tạp ở cổ học rốt cuộc không có biện pháp nói ra nhưng những lời này vẫn là bị phía trước thôi ra người cùng tôn tú hoa ra người cấp nghe thấy được tôn tú hoa hai cái nhi tử nghiến răng nghiến lợi hận không thể trực tiếp tiến lên xé vừa mới nói lời này người bọn họ mẫu thân tốt như vậy một người vì bảo hộ thôi kiệt liền mệnh đều từ bỏ thế nhưng còn có người dám như vậy chửi bới nàng này quả thực chính là đang nói bọn họ tâm hoa tử hai cái 16 sáu bảy tuổi trai trai thiếu niên liền giường như hai đầu hung mãnh liệp báo hung hăng chừng mắt trong đám người phát ra tiếng phương hướng người này ước chừng cho rằng chính mình giấu ở trong đám người nói này phiên lời nói thời điểm sẽ không có những người khác biết đến tột cùng là ai nhưng này trong thôn cộng cũng liền như vậy chăm tới hộ người đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy ai nói lời nói thanh âm là cái bộ dáng gì ai còn có thể không biết đâu Bởi vậy thôi kiệt nãi nãi vừa nghe liền biết nói lời này người đến tột cùng là ai, lão thay thái, thái hồng hốc mắt xoay đầu hướng về phía phía trước trong đám người nói chuyện phương hướng nổi giận mắng, chu Quảng Hải tức phụ người có bản lĩnh cũng mua danh chuộc tiếng một cái cho ta xem a Người gặp qua có ai mua danh chuộc tiếng sẽ liền chính mình tánh mạng đều không cần sao. Muốn thật là có loại người này, đối phương mặc dù là thật sự mua danh chuộc tiếng ta cũng nguyện ý mỗi ngày đem hắn đặt ở trong nhà thờ phụng, mỗi ngày vì hắn dâng hương. Người cái ngày thường chỉ biết lắm mồm bà tử chẳng lẽ còn vì trong thôn làm một kiện cái gì chuyện tốt Chỉ biết suốt ngày nói đến ai khác nói bậy Loại này lúc ngươi thế nhưng còn dám nhục nhân ra ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái cái gì tính tình Lão thay thái, thái ngày thường không thích mắng chửi người Sặc khởi người tới cũng một chút không buông tha người Quan trọng nhất chính là tôn tú hoa cứu bọn họ người một nhà mệnh căn tử Lão thay thái, thái hai cái nhi tử thôi kiệt là đại nhi tử độc đinh miêu Tiểu nhi tử, đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử. Nhân gia tôn tú hoa hảo ý cứu nhà bọn họ đại tôn tử, như thế nào có thể sau khi chết còn đã chịu như vậy vũ nhục. Người này quả thực chính là đen tâm can. Không sai không sai, liền ngươi loại này mỗi ngày chuyện gì đều không làm, suốt ngày chỉ biết nói người khác nhàn thoại nữ nhân, còn không biết xấu hổ đi nói đến ai khác. Người cũng không biết miệng mình có bao nhiêu xú. Hôm nay động đất bùng nổ thời điểm ta xem liền ngươi chạy nhanh nhất người có bản lĩnh đứng ở chỗ này nói đến ai khác không phải có bản lĩnh liền giúp đỡ đi cứu người à. Phía trước la ra cái kia tiểu tử không phải ở tại nhà các ngươi cách vách còn bị trôn ở phế tích đôi sau lại mới cứu đi lên sao. Người như thế nào liền không nghĩ cách đi làm điểm cái gì mua danh chuộc tiếng sự tình. Bọn họ trong thôn tổng cộng liền như vậy một trăm nhiều hộ người ai còn không biết ai. Ngày thường Chu Quảng Hải tức phụ chính là cái lắm mồm thích nơi nơi nói bậy, bên sự tình còn chưa tính, nhưng hôm nay chuyện này thật sự là không thể nhẫn. Chu Quảng Hải tức phụ bởi vì những lời này bị người khác chỉ chỉ trò trò, không ít người trong thôn nhìn về phía Chu Quảng Hải tức phụ ánh mắt, đều có chút hơi không tốt, có chút người càng là rõ ràng về phía sau lùi bước một bước, dường như đối phương chính là một cái virus lây bệnh nguyên giống nhau, tùy tiện tới gần một bước đều sẽ bị lây bệnh dường như. Các ngươi những người này chẳng lẽ trong lòng liền không phải như vậy tưởng sao? Chu Quảng Hải tức phụ bị mọi người như vậy dùng ghét bỏ hành động cùng ánh mắt nhìn chằm chằm đến thẹn quá thành giận đỏ mặt tía tai cãi lại nói, người khác cái đều trang cùng cái cái gì dường như. Còn tưởng rằng người khác không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Chẳng qua ta người này tính tình thẳng, từ trước đến nay có cái gì nói cái gì thôi. Người tính tình thẳng, vừa lúc ta cũng là cái tính tình thẳng. Ta không cao hứng liền thích tấu trở về bên cạnh Tôn Tú Hoa Đại Nhi tử, hai mắt đỏ bừng trừng mắt Chu Quảng Hải Tức Phụ sao khởi trên mặt đất một cây to bằng miệng chén gậy gỗ, đứng dậy liền chiều Chu Quảng Hải Tức Phụ tấu đi. Ai ui, đánh người lạ, nhãi danh cũng dám đánh người a. Chu Quảng Hải Tức Phụ bị một cái trai trai tiểu tử lấy gậy gộc đuổi theo ở phía sau đuổi đi, người khác mọi nơi tản ra, hoàn toàn không có một cái muốn tiến lên đi giúp Chu Quảng Hải Tức Phụ, ngược lại có chút người theo ở phía sau xem náo nhiệt. Cho dù là bởi vì sắc trời tối tăm thấy không rõ cái gì cụ thể phương diện, nhưng chu Quảng Hải tức phụ bị đuổi đi quỷ khóc sói gào bộ dáng vẫn là dẫn tới bốn phía mọi người một trận bật cười. Thôi già lão thái thái nhìn thoáng qua bị người đuổi đi khắp nơi chạy trốn kêu khóc chu Quảng Hải tức phụ đứng dậy, mang theo chính mình người một nhà, lại lần nữa đi đến Khương Thành Quốc bên cạnh thật sâu cúc một cung cảm tạ tôn tú hoa cứu nàng tôn tử. Lão thái thái hơi hơi run run nắm Khương Thành Quốc tay, hơn nữa hướng Khương Thành Quốc bảo đảm ngày sau nhất định làm cho bọn họ ra tôn từ hào hào hiếu kính hắn, hơn nữa về sau hai nhà người chính là người một nhà. Tần Tố Vân nhìn trước mắt một màn này, lại nhìn nhìn chu Quảng Hải tức phụ chạy trốn phương hướng, đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật chu Quảng Hải tức phụ nói không sai, đại gia trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Nhưng trải qua trận này động đất lúc sau, nàng cũng coi như biết trong thôn có người nào nhưng giao, người nào lại nên tận lực thiếu tiếp xúc. Nhân tâm trung quy quá khó phỏng đoán, nàng cũng không cần thiết dùng chính mình an nguy, đi khiêu chiến nhân tâm nhưng ở khả năng cho phép không bại lộ chính mình thời điểm, giúp người khác một phen, vẫn là không thành vấn đề. Trường 58 Trong thôn cứu viện nhiệm vụ giữa quan trọng nhất chính là cứu người phân đoạn, hiện giờ cái này phân đoạn giữa, nguyên bản bị trôn ở ngầm 18 cái thôn dân tất cả đều tìm ra tới, dư lại yêu cầu siêu tầm chính là những cái đó bị trôn ở ngầm quý trọng vật tư Mạnh trường long nhìn vạn khê thôn bên này các thôn dân đều đã bị cứu ra tới, hắn liền tính toán mang theo binh lính suốt đêm chạy tới cách vách thôn hỗ trợ ít nhất trước đem người từ ngầm cứu ra mới được. Mạnh trường quan, chúng ta bên này sơn nhiều điền thiếu, cho nên hoang vắng, cho dù là khoảng cách chúng ta bên này gần nhất Bạch Khê Thôn ít nhất còn phải đi lên mười mấy dặm lộ. Hiện giờ thiên đều như vậy, đen, ở hơn nửa động đất bên ngoài đoạn đường chỉ sợ cũng không dễ đi, ngài liền như vậy mang theo người qua đi, đi lên hai ba tiếng đồng hồ chờ tới rồi Bạch Khê Thôn chỉ sợ đều nên dạng sáng. Thời gian kia đoạn hẳn là cũng không có phương tiện tiến hành cứu viện còn không bằng ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng lại qua đi cũng là giống nhau. Triệu hưng quốc thấy mạnh trường long đoàn người liền tính toán rời đi, vội vàng mở miệng giữ lại. Tuy nói mạnh trưởng quan ở bọn họ trong thôn ngốc không lâu sau, nhưng đối phương tòng quân sự căn cứ mang đến không ít dược phẩm cho bọn hắn, lại làm đi theo quân y hỗ trợ trị liệu trong thôn những cái đó bị thương thôn dân, lớn như vậy ân tình, hắn như thế nào có thể phóng đối phương trực tiếp rời đi đâu. Ít nói cũng đến muốn lưu đối phương ở bọn họ nơi này nghỉ ngơi một đêm. Mạnh Trường Long lắc lắc đầu cự tuyệt nói, chúng ta phía trước chậm trễ thời gian đã đủ dài, bạch khê thôn bên kia nếu chúng ta không đi nói, chỉ sở cũng không ai có thể đủ hỗ trợ tiến hành cứu viện. Chúng ta hiện tại vất vả một chút nói không chừng đợi lát nữa là có thể nhiều cứu một người cho nên chúng ta liền không ở nơi này dừng lại. Ta lần này đi theo tổng cộng mang đến hai cái quân y, ta lưu hai cái binh lính cùng một cái quân y ở chỗ này chiếu cố trong thôn thôn dân. Một cái khác ta khiến cho hắn cùng ta cùng đi bạch khê thôn chờ đến các ngươi bên này người bệnh bệnh tình ổn định lúc sau, lại làm cho bọn họ ba cái tới tìm chúng ta. Không phải mỗi cái thôn đều có thể giống vạn khê thôn như vậy may mắn, có thể có được mấy cái như vậy tốt cứu hộ khuyền. Bọn họ trong căn cứ quân y không nhiều lắm tổng cộng chỉ có ba cái, trong đó một cái lưu tại căn cứ chiếu cố trong căn cứ những cái đó người bệnh. Mặt khác hai cái tắc bị hắn lần này mang theo ra tới cứu trợ căn cứ phụ cận thôn dân. Vạn khê trong thôn mặt chỉ có một xích cước đại phu y thuật vốn là không có rất cao, nhưng mà bị thương thôn dân nhiều như vậy căn bản không đủ dùng. Nhưng Mạnh Trường Long cũng không có biện pháp làm chủ làm hai cây bác sĩ đều lưu tại vạn khê thôn, rốt cuộc vạn khê trong thôn còn có một cái xích cước đại phu, mà cây bạch khê thôn hiện giờ đến tổt cùng là cái tình huống như thế nào, bọn họ vẫn chưa biết được đâu. Vạn nhất đi bạch khê thôn, không có một cây bác sĩ thật là làm sao bây giờ. Thật sự không có biện pháp khuyên lại Mạnh Trường Long, Triệu Hưng Quốc chỉ có thể nhìn Mạnh Trường Long dẫn người rời đi. Mạnh Trường Long trước khi rời đi cuối cùng còn để lại một câu. Phía trước cái kia bị thương người, còn liền phiền toái thôn trường nhiều hơn chiếu cố, đợi lát nữa ta làm người nhiều lưu điểm dược phẩm xuống dưới. Triệu Hưng Quốc tự nhiên gật đầu đáp ứng, đáp ứng sẽ hảo hảo chiếu cố đối phương. Đại buổi tối, trong thôn nhân vi tiết kiệm điện cũng không tính toán lại đi phế tích sữa tìm kiếm những cái đó bị trôn ở ngầm vật tư, tất cả đều cầm hiện có áo bông đệm chăn bọc thành một đoàn, bọn họ cũng mặc kệ này đồ áo bông chăn bông có phải hay không mới từ phế tích đôi đào ra che kín bụi đất, liền như vậy trực tiếp hướng trên người bọc. Lần này động đất tới lại mau lại mãnh, vô luận là những cái đó bị kiến ở chỗ cao tín hiệu tháp, vẫn là ngày thường trong thôn sử dụng dây điện mạch điện cùng với ống nước máy nói, tất cả đều tại đây chàng động đất giữa bị phá hủy. Cũng may bởi vì bọn họ bên này trụ hẻo lánh, rất nhiều thôn dân trong nhà đều còn có lưu trữ tiểu cũ tay cầm thức áp giếng nước cùng một ít đơn giản khẩn cấp chiếu sáng thiết bị đảo cũng có thể đủ làm cho bọn họ miễn cưỡng vượt qua động đất lúc sau cái thứ nhất ban đêm. Nhưng là gặp tai họa người tương đối nhiều. Ban ngày lấy đầu gỗ cùng plastic lá mỏng miễn cưỡng đáp lên che mưa chắn gió phòng lều lại không quá đủ dùng, trừ bỏ trong thôn bị trọng thương, bị đặt ở mọi người trước kia dựng tốt nhất một kiện phòng lều có chuyên môn bác sĩ cùng người nhìn, có thể nướng than củi bồn hoàn cảnh tốt hơn ở ngoài. Rất nhiều người đều không có địa phương có thể ngủ nghỉ ngơi địa phương, chỉ có thể đại buổi tối ngồi ở bên ngoài đống lửa bên thổi ban đêm sơn gian gió lạnh. Kỳ thật những người này, nếu là nguyện ý trụ tiến những cái đó ban ngày phòng ốc không có sập hộ gia đình trong nhà, đảo cũng không đến mức đại buổi tối quá đến như thế chật vật. Chính là mọi người đều sợ hãi hơn phân nửa hôm qua cái dư chấn, vạn nhất bọn họ vừa lúc lại ngủ rồi quay đầu lại bị trực tiếp rơi xuống nóc nhà cấp tạp đã chết kia nhưng thật sự là mệt lớn. Bởi vậy chẳng sợ hôm nay suốt một buổi trưa, mọi người đều không có cảm nhận được bất luận cái gì mặt đất chấn động cũng không dám thiếu cảnh giác. Thậm chí là những cái đó này phòng ốc cũng không có sập hộ gia đình, rất nhiều cũng không dám trực tiếp trụ tiến chính mình trong nhà cùng một đoàn gặp tai họa nghiêm trọng các thôn dân cùng nhau tễ ở bên ngoài. Tần Tố Vân nhìn không ít người tất cả đều ngồi ở đống lửa bên thổi gió lạnh bộ dáng cao mày tìm tới triệu hưng quốc. Thôn trưởng, nhà ta phía trước kia phiến trên mặt đất đánh plastic liều lớn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tránh điểm phong, nếu không ngươi làm đại gia đến bên kia đi nghỉ ngơi một đêm. Cũng miễn cho mọi người đều bị đông lạnh bị bệnh, kia lều lớn trụ thể tài liệu là ống thép tính dai hào, chỉ cần không phải địa biểu giãn nứt lều lớn khẳng định liền sẽ không sập. Ở nơi đó trụ một buổi tối tổng so ngốc tại bên này thổi gió lạnh hiếu thắng đến nhiều. Chính là nàng kia lều lớn không có giường, nếu muốn ngủ nói cũng chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất. Tần Tố Vân đem này phiên nói cho Triệu Hưng Quốc nghe. Nhưng mà triệu hưng quốc lại là lắc lắc đầu cự tuyệt tần tố vân đề nghị, ngươi bên kia lều lớn ta tuy rằng không qua đi xem qua hiện giờ tình huống, không biết có hay không trên mặt đất chấn giữa bị hao tổn nhưng là ngươi phòng ở cùng lều lớn đều là ở chân núi, vạn nhất trên núi tới cái sơn thể sụp đổ, người kia một mảnh địa phương nói không chừng liền đều sẽ bị trôn ở phía dưới. Phía trước mạnh trường quan bọn họ tới thời điểm, liền gặp thực nghiêm trọng sơn thể sụp đổ ta cũng thực lo lắng chuyện này sẽ xuất hiện ở chúng ta thôn bên này chúng ta thôn hiện giờ này một mảnh liền hiện tại này khối địa phương nhất chống chảy mặc dù là xuất hiện sơn thể sụp đổ cũng sẽ không đến bên này tần tiểu thư bằng không ngươi cũng đi theo chúng ta cùng nhau ở bên này nghỉ ngơi đi đại gia cũng hào có thể chiếu ứng lẫn nhau chờ thêm mấy ngày xác định không thành vấn đề đại gia lại lẫn nhau kiểm tra một chút những cái đó không có sập phòng ốc có phải hay không còn có thể đủ cư trú chờ cho đến lúc này đại gia lại trở về trụ cũng là giống nhau triệu hưng quốc không thấy qua cái gì tư liệu Không biết động đất tiến đến lúc sau, muốn bao lâu mới có thể trụ đến nguyên bản trong nhà, nhưng hắn sống nhiều năm như vậy, cũng có chính mình một ít kinh nghiệm cùng cái nhìn. Cảm ơn thôn trưởng quan hệ, nhưng là đêm nay thượng ta còn là trụ bên này, trong nhà dưỡng nhiều như vậy cầu, chúng nó ở bên này nghỉ ngơi cũng không quá phương tiện đến lúc đó dọa tới rồi trong thôn hài tử liền không hảo Tần Tố Vân Cao Mày, không nghĩ tới chính mình còn chưa nói phục thôn trưởng, thôn trưởng liền tưởng quay đầu lại đây phục nàng. Bất quá thôn trưởng nói thật là lời nói thật, vứt bỏ phòng ở chất lượng này đó tạm thời không đề cập tới, ở tại chân núi một khi gặp được sơn thể sụp đổ, đất đá trôi linh tinh sát xuất xa xa muốn lớn hơn thôn bên này. Lúc trước kiến phòng ở thời điểm, Tần Tố Vân chỉ nghĩ phòng ở muốn cùng trong thôn thôn dân ngăn cách điểm khoảng cách để tránh chính mình trong nhà khác thường bị những người khác phát hiện. thuận tiện cũng có thể thường thường cấp đại hắc bọn họ phóng thông khí, để tránh bị cả ngày câu ở nhà không thoải mái nhưng về núi lửa đất đá trôi loại này sự tình nàng đào thật đúng là không suy xét quá toàn bộ thành phố vân hải bên này địa chất kết cấu chặt chẽ cũng không phải những cái đó thổ chất tô tùng thường xuyên xuất hiện sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi địa phương đặc biệt là vạn khê thôn nơi này núi rừng có cây sum suê địa hình cũng không đầu tiễu lại sao có thể sẽ phát sinh sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi đâu chẳng qua phía trước mạnh trường long tới thời điểm đích xác nhắc tới trong núi phát sinh sơn thể sụp đổ cùng đất nước sự tình nhưng nàng ở chỗ này phòng ở đều đã kiến hào hoa như vậy đại công trình cùng như vậy nhiều tiền tài nhân lực không có khả năng từ bỏ nếu là thật gặp được sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi linh tinh sự tình cũng chỉ có thể quái nàng chính mình xui xẻo thôn trường theo như lời này đó sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi hẳn là sẽ không xâm nhập đến bên này mới đối tần tố vân âm thầm cấp chính mình cổ vũ Nếu thôn trưởng không muốn làm người đi nàng bên kia, nàng cũng chỉ có thể chờ ngày mai sáng sớm cấp trong thôn mọi người đều ngao thượng một nồi nóng hầm hợp cháo trắng, ở cháo trắng phóng thượng hai giọt ngọc lộ giúp giúp người trong thôn. Chỉ là hà chấn nam bên kia sự tình Tần Tố Vân đến bây giờ mới thôi cũng chưa nghĩ ra biện pháp gì có thể làm được bất động thanh sắc trợ giúp đối phương. Tần Tố Vân cùng thôn trưởng lại nói hai câu lời khách sáo, liền mang theo đại hát chúng nó mấy cách cùng thôn trưởng từ biệt lúc sau, liền hướng trong nhà đuổi. Nàng tuy rằng không lo lắng cho mình trong nhà phòng ốc sẽ sập nhưng là nên kiểm tra nàng vẫn như cũ vẫn là muốn kiểm tra một lần, liền sở có cái cái gì vạn nhất. Này khởi phòng ở tiền quả nhiên không có bạch hoa tần tố vân từ đầu đến chân đem phòng ở cẩn thận xem xét một lần cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, không nói cái gì phòng ở cái khe, ngay cả bạch tường cũng không rớt một khối xuống dưới. Toàn bộ phòng ở tân giường như hoàn toàn không có trải qua quá bất luận cái gì khúc chết giống nhau. Duy nhất có chút không tốt lắm chính là trong nhà không ít đồ vật tất cả đều bởi vì động đất ngã xuống trên mặt đất ly chén trà đĩa linh tinh càng là nát đầy đất ngăn tủ ghế dựa này đó càng là ngã trái ngã phải toàn bộ phòng ở liền dường như bị loạn binh tập kích quá giống nhau. Cũng may tầng hầm ngầm gửi những cái đó vật tư, sớm liền dùng phòng chấn động bọt biển lót tất cả đều bao vây hảo đánh hảo đóng gói dương đặt ở phía trước không tốt làm rơm giả thượng cũng không có xuất hiện bất luận vấn đề gì đêm ngày mai muốn nấu cháo mễ lấy thùng phao thượng trong nhà vô cùng đơn giản thu thập một lần. Tần Tố Vân cầm khẩn cấp nguồn điện từng cái địa phương tiến hành kiểm tra, trong nhà ao cá trông cá, vài điều đều cho rằng động đất duyên cớ nhảy ra mặt nước rơi xuống đất nàng nhìn thấy thời điểm rơi trên mặt đất bốn con cá sớm đã đã chết. Tần Tố Vân rất là có chút đau lòng đem này bốn con cá nhặt lên, bỏ vào phòng bếp chờ quay đầu lại thu thập cấp hắc đậu thêm cơm. Hậu viện gà vịt nhưng thật ra còn hảo, ước chừng là bởi vì bị nhốt ở lồng sắt ra không được, vẫn là thành thành thật thật ngốc tại lồng sắt nhìn thấy tần tố vân tới liền díu dít kêu to lên. Đến nỗi chuồng heo heo dê, bởi vì động đất duyên cơ tất cả đều ủ rũ héo úa sốc ở góc tường, cho dù là nhìn thấy tần tố vân cũng không có quá lớn phản ứng. Tần tố vân cũng không biết này đó vật nhỏ có hay không bởi vì động đất bị thương, nhưng là nhìn chúng nó bởi vì động đất đã chịu kinh hách tất cả đều sốc ở bên nhau bộ dáng Vẫn là lộng một đại thùng tham tích ngọc lộ nước trong đút cho chúng nó. Ngày thường tần tố vân sợ này đó gà vịt gì đó uống nhiều quá ngọc lộ lúc sau thông nhân tính chính mình sẽ luyến tiếc giết ăn, bởi vậy lúc này mới xem như lần thứ hai huy chúng nó uống ngọc lộ. Chỉ tiếc ta mặt sau đính hạ những cái đó tiểu hương heo, còn có tìm phạm ra hai huynh đệ đính cá, chỉ sợ là không có biện pháp lại bắt được tay, vốn đang thưởng lại mua chút con thỏ cùng mặt khác vật tư. Cùng lúc đó... Xa ở hai ba mươi cây em ở ngoài lật khê thôn, ngành đón Trần Chua từ dung bốn người. Từ đường cao tốc đến lật khê thôn, này giai đoạn theo lý mà nói chỉ cần tiêu tốn hơn hai giờ là có thể đi xong, nhưng là Trần chu hoàn toàn không có tính toán đến bọn họ trong đội ngũ còn có một cái thai phụ cùng hai cái tuổi đại người. Từ dung hiện giờ mang thai bảy cái nhiều tháng, bụng tròn xoe không nói, trên chân cũng bắt đầu xuất hiện bệnh phù tình huống, muốn đi mau căn bản không có khả năng mà từ tướng cuối cùng từ mẫu, năm nay cũng đã 50 nhiều, mau 60 tuổi người, nơi nào còn có thể đủ cùng Trần Chu cái này Tráng Tiều Tử nói vậy đâu. Đoàn người đi một chút nghỉ ngơi một chút, hơn nữa đoạn đường đều bị động đất cấp phá hủy, bốn người muốn từ đường cao tốc trực tiếp đi đến Lật Khê thôn, còn cần không ngừng vòng đường vòng. Kết quả là nguyên bản hơn 2 giờ lộ trình, thế nhưng bọn họ đi rồi hơn 6 giờ. Nhưng mà bốn người đi đến lật khê thôn còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy hắc ám bao vây lấy lật khê trong thôn một trận kêu khóc khuyển phệ thanh. Sao lại thế này, ngươi không phải nói đến nhà ngươi có thể nghỉ ngơi sao? Như bây giờ như thế nào nghỉ ngơi? Từ dung sắc mặt khó coi thở hồng hộc, nàng đĩnh như vậy cái bụng to, một đường đi theo trần chu đi đến này lật khê thôn tới, lớn nhất nghị lực chính là có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, này thôn đều còn không có đi vào chỉ là xa xa nhìn liền biết toàn bộ trong thôn mặt phòng ở bị trận này động đất phá hủy 10 chi sáu bảy. Phóng nhãn nhìn lại từng mảnh tất cả đều là phế tích. Không ít người dẫn theo chiếu sáng thiết bị ở phế tích giữa đi tới đi lui, đem này hết thảy chiếu xạ đến càng thêm rõ ràng. Vô luận là từ dung vẫn là từ phụ từ mẫu, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trầm xuống, không quá đẹp chỉ tiếc Trần Chu hoàn toàn không rảnh đi để ý tới từ dung một nhà ba người khó coi sắc mặt, hắn nhìn này một mảnh hỗn độn, trong lòng trầm xuống, té ngã lộn nhào liền hướng trong thôn chạy. Liền sợ trong nhà cha mẹ sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 59, Ai nha Trần Chu, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại. Ngươi mau về nhà đi xem ngươi ba mẹ. Trần Chu mới tiến thôn, lập tức liền có người mắt sắc gặp được bọn họ bên này bốn người. Trần chua từ nhỏ liền tại đây trong thôn lớn lên, cho dù là lúc sau tới rồi trung học đi thành phố Vân Hải, chính là mỗi năm trần ra mấy khẩu người đều sẽ về đến nhà tới thế tổ. Này trong thôn từng nhà đều ở cùng một chỗ, lẫn nhau chi gian đều là nhận thức Tết nhất lễ lạc quan hệ tốt hàng xóm đều sẽ lẫn nhau chúc Tết đại gia tự nhiên đều là nhận thức nhìn thấy Trần Chu trở về, một cái tuổi ước chừng 4 5 chục tuổi xuất đầu, nhìn qua mập mạp trung niên phụ nhân Chu thím lập tức hướng về phía Trần Chu hô, "Trần Chu a, đây là ngươi tức phụ người một nhà đi." Ta phía trước liền nghe ngươi ba mẹ nói ngươi gần nhất hai ngày này muốn mang theo tức phụ hồi trong thôn tế tổ, không nghĩ tới ngươi lúc này mới ly hôn mấy tháng, ngươi tức phụ bụng thế nhưng đều lớn như vậy. "Chu thím, đây là ta tức phụ người một nhà không sai, nhưng ngài trước nói cho ta nghe một chút đi, ta ba ta mẹ làm sao vậy?" Người vừa mới làm ta nhanh lên về nhà có phải hay không ta ba mẹ phát sinh chuyện gì? Trần Chu bước nhanh tiến lên, vội vội vàng vàng dò hỏi, ánh mắt liền không tự giác hướng nhà mình phương hướng nhìn lại. Trong thôn bên này tất cả đều là tảng lớn tảng lớn phòng ốc phế tích so với phía trước đường cao tốc thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, toàn bộ thôn không biết nhiều ít phòng ở đã sụp xuống thành phế tích. Trong thôn này đi ra ngoài chù con đường, càng là trực tiếp bị sụp xuống phế tích cấp điền hơn phân nửa trên đường xi măng mặt đất, bởi vì lần này động đất bị nứt toạc không ít từng điều rậm rạp thế mạng nhện, trên mặt đất xuất hiện nhìn đặc biệt đồi bại Đúng đúng, ngươi xem ta nói nói liền hướng nơi khác quải đi. chu thím hướng về phía miệng mình chụp hai hạ ngữ khí vội vàng nói, ngươi ba mẹ đều lần này động đất giữa bị thương, mẹ ngươi bị nhà các ngươi thường viện nện xuống tới thời điểm lộng chặt đứt chân trái ngươi ba cũng không cẩn thận bị gạch khối tập đầu cũng may nhà các ngươi kia phòng ở còn tính tương đối kiên cường không sụp hiện tại ngươi ba mẹ ngươi liền ở nhà nghỉ ngươi đâu ngươi chạy nhanh trở về xem bọn hắn đi a thuyền ngươi vẫn là chạy nhanh mang theo ngươi tức phụ cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trở về nhìn xem đi. Ta và ngươi Chu Thầm còn phải ở bên này phiên phiên đồ vật, nhìn xem có thể hay không từ trong nhà này phiến phế tích giữa tìm ra chút cái gì quần áo chăn dùng để sưởi ấm, nếu không lớn như vậy lãnh thiên, ta và ngươi Chu Thầm còn có trong nhà hai đứa nhỏ nhưng không có biện pháp sống sót. Chu Thím bên cạnh một cái đang ở phế thích đôi giữa khai quật trung niên nam nhân thẳng khởi đau nhức lão eo, xoa xoa, đối với một bên đứng trần Chu Liên Thanh xua tay nói. Ta đã biết ta đây liền trở về trần chu nghe thấy hai người nói lòng nóng như lửa đốt vội vàng gật đầu liền hướng trong nhà chạy cha mẹ bị thương tin tức làm trần chu toàn bộ trong đầu đều có chút phát ngốc chạy lên ngay cả bên cạnh vẫn luôn đi theo từ dung cùng từ tướng quốc vợ chồng hai người đều bị hắn ném tại sau đầu một cái kính liền hướng trong nhà chạy Từ Dung vốn là mang thai bụng lão đại, hơn nữa từ tướng quốc vợ chồng hai người những năm gần đây sống trong nhung lụa tuổi lại lớn chút, bởi vậy căn bản không có thể đuổi theo Trần Chu nện bước, chỉ có thể sắc mặt khó coi đi theo nam nhân phía sau. Ba người xem hắn, như thế nào như vậy a? Ta bụng đều lớn như vậy, hắn thế nhưng còn đem ta một người ném tại này mặt sau, hắn là có ý tứ gì a? Nếu không phải hiện giờ đều đi đến nơi này tới, Từ Dung tức giận đến quả thực liền tưởng bỏ gánh không làm. Được rồi đừng nói này đó ta đỡ ngươi chúng ta trước chạy nhanh đuổi theo Trần Chu chúng ta tại đây phiến địa phương trời xa đất lạ cũng không có phương tiện. Từ tướng quốc sắc mặt cũng không quá đẹp nhưng là so với chính mình nữ nhi này tùy thời tùy chỗ chơi tiểu tính tình tính tình hắn vẫn là có thể lý giải Trần Chu lúc này sốt ruột. Rốt cuộc mặc cho ai nghe thấy chính mình cha mẹ bị trọng thương nằm ở nhà chỉ sở cũng đến nôn nóng biến thành dáng vẻ này. Trần chua mấy năm nay ở thành phố Vân Hải khai công ty kiếm lời không ít tiền, Lương Bình cùng Trần phụ hai người liền sớm tại, mấy năm trước đem trong nhà bên này phòng ở một lần nữa tu chỉnh một lần. Lần này động đất tiến đến Trần gia vận khí còn tính không tồi, trong nhà căn nhà này cũng không có giống trong thôn mặt khác thôn dân giống nhau sụp xuống, mà là như cũ hoàn hảo chót vót ở tại chỗ, chẳng qua trong nhà bốn phía tường viện lại là trên mặt đất chấn thời điểm trực tiếp suy sụp sụp. Trần Chu về đến nhà ánh mắt đầu tiên, liền thấy một đống lớn phế tích phòng bên trong, chót vót kia đống bốn tầng tiểu lâu. Này đống quen thuộc bốn tầng tiểu lâu liền ở trước mắt Trần Chu hốc mắt tức khắc có chút ướt át, vội không ngừng vọt vào trong nhà tìm kiếm cha mẹ, nhìn thấy trong nhà đen như mực chỉ có lầu một một gian trong căn nhà nhỏ còn sáng lên ánh nến, hắn vội vàng vọt vào kia gian trong phòng. Vọt vào phòng, Trần Chu liền nhìn thấy mẹ nó lúc này đang nằm ở trên giường, không ngừng thống khổ rên, ngâm. Mà hắn ba tắc đầy đầu là huyết ngồi ở mép giường bên cạnh dơ chén trả cho hắn mẹ uy thủy. Mẹ, ba, ta đã trở về, ngươi thế nào? Tìm bác sĩ xem qua không có, ăn qua cơm chiều sao, muốn hay không ta hiện tại liền đi tìm người. Trần Chu bước nhanh tiến lên vọt tới cha mẹ bên người, nhìn cha mẹ hai người lúc này mặt xám mày cho chật vật bộ dáng tức khắc đau lòng không thôi. nhi tử, ngươi đã trở lại nha. Nguyên bản còn ở chịu đựng chân đau lưng bình tức khắc giống tìm được rồi dựa vào giống nhau, nước mắt xôn sao một chút liền chảy ra. Ta và ngươi ba liền sợ các ngươi ở trên đường cao tốc ra chuyện gì, nhưng đem chúng ta lo lắng hỏng rồi. Hiện giờ ngươi có thể trở về thật sự là thật tốt quá. Đúng rồi, ngươi mau truyền cái vòng làm mẹ nhìn xem trên người của ngươi có hay không bị thương. Mẹ ta không có việc gì, này một đường trở về không có bị thương. Ngươi cùng ba tìm bác sĩ xem qua không có. Ta đi tìm lão hoàng, lại đây giúp các ngươi nhìn xem. Tuy rằng phụ thân trên chán đã bị băng gạc bọc mẫu thân chân trái thượng cũng cột lấy băng gạc chính là nhìn mẫu thân đau thành này phúc mồ hôi đầy đầu thống khổ kêu rên bộ dáng trần chu liền cảm thấy tim như bị đau cắt. Đây chính là từ nhỏ đem hắn nuôi lớn cha mẹ A. Không cần đi tìm lão thất bại, lần này động đất bị thương người rất nhiều trong thôn liền hắn một cái thôn y, phía trước hắn đã giúp ta còn có mẹ ngươi cấp xem qua, hiện tại đi tìm hắn cũng không có gì dùng. Trần kế hoành nhìn chính mình như tử nói, lão hoàng kia kỹ thuật không tốt lắm, trị liệu cái bị thương còn kém không nhiều lắm, mẹ ngươi này chân trái bị ngã xuống tới tường cấp tạp chúng, dập nát tính gãy xương. Nếu tường trị liệu phải đưa đi huyện thành bệnh viện, rốt cuộc trong thôn chữa bệnh kỹ thuật vẫn là quá kém, liền cái trị liệu gãy xương cơ bản công cụ đều không có, đi cũng là chậm trễ thời gian. Trần kế hoành phía trước cũng đã tìm thôn bí thư chi bộ dò hỏi qua, lần này động đất đột nhiên bùng nổ bị thương người rất nhiều, đơn độc bọn họ toàn bộ lật khê trong thôn bị thương người liền có gần hơn trăm người, mặt khác bị trôn ở ngầm bị thương thôn dân ít nói cũng đến có bốn năm chục cái. Bọn họ một đám người tuy rằng không có từng nhà thống kê danh ngạch rốt cuộc Trần Kế Hoành cũng là ở trong thôn lớn lên, đối với trong thôn cơ bản tình huống, Trần Kế Hoành vẫn là rõ ràng, huống chi hắn mấy ngày nay còn vẫn luôn đãi ở trong thôn, biết đến tình huống cũng liền rõ ràng hơn. Trần Kế Hoành thở dài một hơi, lần này ngay cả thôn trường một nhà năm người người cũng bị trôn ở ngầm, không biết sinh từ. Hảo ta đây hiện tại liền đưa ta mẹ đi huyện thành bệnh viện. Trần Chu nói liền muốn ôm rời giường Thượng Lương Bình đi ra ngoài. Hắn mày biểu tình nghiêm túc nhíu chặt hai hàng lông mày, phẳng phất đều có thể đủ kẹp chết rồi bỏ giống nhau. Nhưng mà không đợi hắn rỗi tay đem lương bình bế lên tới, lại là một phen bị bên cạnh Trần Kế Hoành cấp ngăn cản. Ta nói ngươi đứa nhỏ này ngày thường hào hào, hôm nay như thế nào như vậy hấp tấp bột chộp Ta nói còn chưa nói xong, ngươi liền trực tiếp mang mẹ ngươi qua đi. Trần Kế Hoành thở dài, lôi kéo chính mình như từ cánh tay. Ngươi tức phụ cùng nhạc phụ ngươi nhạc mẫu đâu. Bọn họ ở đâu, ta như thế nào không phát hiện bọn họ đi theo cùng nhau lại đây. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, liền tính là ngươi hiện tại muốn mang theo mẹ ngươi đi bệnh viện, nhưng ít ra cũng đến trước cùng ngươi tức phụ còn có nhạc phụ nhạc mẫu nói một tiếng. Lần này bọn họ chính là đi theo cùng nhau tới. Chúng ta đến đem bọn họ an bài hào mới có thể đi bệnh viện. So với chính mình Nhi Tử Trần kế hoành hiển nhiên càng thêm tinh thông nhân sự, cái này thông ra ở không có kết hôn phía trước, bọn họ vợ chồng hai người cũng đã biết đối phương ra thế bất phàm, đối với loại này có uy tín danh dự thông ra. Mặc dù là vì Nhi Tử, bọn họ vợ chồng hai người cũng nên hảo sinh đối đãi con dâu người một nhà, huống chi con dâu trong bụng còn hoài bọn họ Trần gia tôn từ đâu. Ta vào thôn khi, nghe thấy thôn đầu Chu Đại Thẩm cùng Chu Đại Thúc hai người, nói các ngươi hai trên mặt đất chấn giữa đều bị thương ta một lòng cấp liền trước chạy về tới, bọn họ liền theo ở phía sau cách đó không xa, hẳn là thực mau liền tới đây. Trần Chu lúc này mới nhớ tới phía trước bị hắn ném tại phía sau từ dung cùng Từ tướng quốc vợ chồng, nhớ tới từ dung đĩnh cái bụng to đi theo hắn phía sau một đường đi tới, đáy lòng hơi có một tì ái náy. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến, nếu không phải từ dung dọc theo đường đi, luôn là ồn ào muốn nghỉ ngơi, hai cái giờ lộ trình, lại sao có thể đi rồi thời gian dài như vậy mới đi đến ra. Vạn nhất mẹ nó bởi vì trị liệu trễ, bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, làm cho nửa đời sau tàn tật trần chu chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút sắc mặt khó coi, nguyên bản đáy lòng kia một tia ái náy, cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có tràn đầy lo lắng cùng bực bội. Trần Chu, ngươi thân là nam nhân thế nhưng đem ta như vậy cái thai phụ ném tại trên đường, liền trực tiếp về nhà. Ngươi còn xem như cái nam nhân sao? Ta trong bụng hoài chính là ngươi trần gia loài. Bị trưởng phu ném tại phía sau từ dung sắc mặt khó coi cả người thiếu chút nữa đều phải tạc. Bởi vì thiên quá hắc cộng thêm bốn phía vật kiến trúc thiệt đại đa số đều bởi vì lần này động đất mà sụp xuống, từ dung cùng từ tướng quốc vợ chồng hai người thực mau liền truy ném Trần Chu thân ảnh, vẫn là dò hỏi trong thôn người khác mới tìm được Trần Chu trong nhà trụ địa phương. Tưởng tượng đến những cái đó toàn thân dơ hề hề đồ nhà quê, đánh giá chính mình ánh mắt từ dung cảm thấy chính mình trên người nổi da gà đều phải đi lên. Người đừng ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ Ta ba cùng ta mẹ đều lần này động đất giữa bị thương, ta muốn đưa bọn họ đi huyện thành bệnh viện, ngươi cùng ngươi ba mẹ tạm thời trước ở tại trong nhà chờ ta ngày mai trở về lúc sau lại nói chuyện khác. Trần Chu không nghĩ làm trò cha mẹ mặt cùng Từ Dung nháo, chỉ nghĩ chạy nhanh đêm này hết thảy sự tình công đạo rõ ràng lúc sau, liền đưa mẹ nó đi bệnh viện. Nhưng Từ Dung vừa nghe, lại trợt nổi trận lôi đỉnh, hùng hổ trừng mắt Trần Chu tức giận quát ngươi thế nhưng đem ta cùng ta ba mẹ lưu tại này phá trong phòng. Ngươi chẳng lẽ liền không biết động đất lúc sau, này đó đều là nguy phòng sao? Nói không chừng hơi chút tới cái động đất ta cùng ta ba mẹ liền sẽ bị này đó nguy phòng đè ở phía dưới. Ngươi muốn lo lắng này phòng ở là nguy phòng, vậy ngươi liền chính mình mặt khác lại tìm một chỗ trụ. Trần chu mày nhíu chặt đẩy ra từ dung, không nghĩ lại cùng nàng khắc khẩu. Không được ngươi không thể rời đi, ngươi ít nhất đến cho chúng ta an bài hảo mới có thể mang ngươi ba mẹ đi bệnh viện. Ta nhưng không nghĩ ở tại như vậy nguy trong phòng, nhưng từ dung lại cố tình chắn trần chu trước mặt đầy mặt hung thần nhìn chằm chằm trần chu, không cho phép hắn rời đi nơi này. Ta cùng ngươi nói chuyện khác chờ ta trở lại lại nói, ngươi trước tạm chấp nhận một chút chẳng lẽ cũng không được sao. Không được ta trong bụng hoài chính là các ngươi lão trần gia loài. Ngươi không cần vô cớ gây rối. Nhưng mà liền ở hai người này lôi lôi kéo kéo chi gian, cũng không biết sao lại thế này, Từ Dung một cái không đứng vững, lại là đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Dây tiếp theo, Từ Dung giữa tiếng kêu gào thê thảm nhiên ở trong phòng vang lên. Một cổ vết máu từ nàng bụng phía dưới chậm rãi chảy ra. A, đau, ta đau quá, à, ta bụng đau quá. Chương 60, Trần Chu cùng Từ Dung bên này phát sinh sự tình tần tố vân chút nào không biết. Nàng đang ở trong nhà thu thập các loại bị đánh nghiêng khí cụ thuận tiện nghĩ ngày mai nên như thế nào tìm lấy cơ cấp trong thôn những cái đó thương hoạn đưa lên mấy sọt than củi có vẻ không như vậy đột ngột. Phanh, phanh, phanh, phanh, tần tố vân bên tai lại bỗng nhiên vang lên từng đợt phanh phanh phanh tiếng vang, liền phảng phất như là có vô số cục đá từ bầu trời nện xuống tới giống nhau. Tần tố vân sắc mặt chợt biến đổi, vội ném xuống trong tay việc muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nhưng mà gần chính là như vậy mắt Tần Tố Vân nguyên bản liền khó coi sắc mặt lúc này càng là nghiêm túc vạn phần. Chi gian ngoài cửa sổ, tảng lớn tảng lớn màu trắng mưa đá từ trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống. Những cái đó mưa đá thủy ý một viên phải có trứng gà lớn nhỏ. Trong đó có chút đại thậm chí xa xa vượt qua người đầu trọng lượng. Phanh, Tần Tố Vân chỉ nghe thấy nhà mình tầng cao nhất một tiếng vang lớn, một khối chừng hơn 10 cây di trọng dư hấu lớn nhỏ mưa đá từ phía trên lăn xuống dưới. Không tốt, này khối mưa đá vừa mới khẳng định là nện ở lầu ba pha lê phong thượng. Nhà mình pha lê phong thượng tuy rằng dùng chính là chống đạn pha lê, nhưng lớn như vậy mưa đá nện xuống tới cũng không biết có thể hay không đủ phòng được. Mới trải qua quá động đất nháy mắt liền gặp được lớn như vậy mưa đá vũ trong thôn nguyên bản những cái đó còn ngốc tại đất trống ở tại phòng lều người xôi nổi rời đi trận địa triệu hưng quốc cùng nhi tử nâng bị thương thôn dân đỉnh mưa đá tổ chức đoàn người tất cả đều hướng khoảng cách gần nhất những cái đó trong phòng chạy trốn vừa mới mới khôi phục một chút tức giận thôn lại lần nữa trở nên hoảng loạn mọi người khóc kêu tiếng kêu thảm thiết ở toàn bộ trong thôn phiêu đãng mặc dù là rời đi kịp thời không ít người vẫn là bị bầu trời rơi xuống mưa đá cấp tạp bị thương Nghiêm trọng nhất một cái càng là trực tiếp bị mưa đá tạp vỡ đầu chảy máu, nếu không phải lúc ấy chạy trốn khi cũng một hơi, chạy vào khoảng cách gần nhất phòng ở, nói không chừng phải trực tiếp nằm liệt kia đại mưa đá vũ bên trong. Thôn trưởng người nói hiện tại này nên làm cái gì bây giờ a Vừa mới mới trải qua quá động đất, như thế nào nháy mắt lại tới nữa mưa đá? Mưa đá thứ này chẳng lẽ không nên là mùa hè mới có thể xuất hiện sao? Không ít thôn dân tất cả đều cùng triệu hưng quốc tế ở một đống trong phòng, nguyên bản chủ nhà ô thành lỗi chính đầy mặt nôn nóng nhìn về phía triệu hưng quốc dò hỏi. Đúng vậy thôn trường, này ngày mùa đông chẳng lẽ không nên là hạ tuyết sao? Như thế nào sẽ đột nhiên hạ khởi lớn như vậy mưa đá? Nghe thấy bốn phía lách cách lang căng thanh âm, nhìn bầu trời những cái đó không ngừng tạp lạc mưa đá, không ít thôn dân tất cả đều đỏ hốc mắt. Này đáng chết cầu ông trời, chẳng lẽ chính là không nghĩ làm chúng ta sống sao? Mới như vậy đối chúng ta sao? Những cái đó giống như dư hấu lớn nhỏ mưa đá, bọn họ trước kia nhưng đều là nghe đều không có nghe nói qua a. Đại gia không cần như vậy, trước chấn định xuống dưới. Sự tình tổng hội có biện pháp giải quyết, người tổng không thể làm ông trời cấp bức tử. Triệu hưng quốc thở dài, ra tiếng cổ vũ bốn phía thôn dân, làm cho bọn họ không cần từ bỏ. Chúng ta bên này xuất hiện chuyện như vậy, quay đầu lại không dùng được bao lâu thời gian mặt trên liền sẽ xuống dưới cứu viện trợ giúp chúng ta ở phía sau trùng kiến. Cho nên chỉ cần chịu đựng mấy ngày nay liền hào. Đúng rồi đúng rồi, thôn trưởng nói không sai, nguyên bản chúng ta nơi này liền phát sinh động đất, đại gia phòng ở cũng đều không có, này mưa đá xuống dưới. Dù sao cũng sẽ không tệ hơn, đến lúc đó chính phủ cứu viện tới, nói không chừng còn có thể cho chúng ta một lần nữa thành lập nhà mới đâu. Đám người bên trong có chút tích cực lạc quan cũng nỗ lực khai đạo bốn phía hủy hoài thôn người. Trước kia phương Bắc phát sinh động đất, xuyên thục phát sinh động đất thời điểm những cái đó địa phương so chúng ta nơi này phá hư đến còn muốn lợi hại đâu. Cuối cùng chính phủ không đều còn giúp đại gia trùng kiến sao. Kiến đến càng tốt càng mỹ càng xinh đẹp. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng toàn bộ thôn bên này đều có thể đủ trụ thượng tân cao ốc building. Tần tố vân vút hắc đậu ấm áp da lông, đầy mặt lo lắng ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn trận này mưa đá vũ, trận này thì tới rào rạt mưa đá vũ, ước chừng hạ một suốt đêm thẳng đến dạng sáng tam điểm đa tài chậm rãi dừng lại. Tần Tố Vân bởi vì lo lắng, toàn bộ Nguyệt vẫn luôn không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngay cả trong nhà này đó lông sù sù nhóm cũng không có biện pháp an tĩnh đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc vô luận là đại hắc vẫn là hắc độ chúng nó thính giác lực đều thập phần nhanh nhạy, bình thường mưa to đều có thể đủ trực tiếp làm chúng nó trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền càng miễn bàn trận này tạp tất cả đồ vật bang bang rung động mưa đá vũ. Chờ đến 4 năm giờ chung, chuông báo vang lên. Tần Tố Vân cũng không tính toán lại nghỉ ngơi, mặc tốt quần áo tùy ý chát cái đuôi ngựa biển vội vàng chạy đến lầu ba đi kiểm tra trong nhà pha lê phòng, toàn bộ pha lê phòng là dùng thép cùng chống đạn pha lê cùng nhau xây dựng, lúc trước trực tiếp hoa Tần Tố Vân hơn 100 vạn. Tuy rằng mua thời điểm đối phương nói này chống đạn pha lê thực rắn chắc đối phương phía trước cũng trải qua quá một hồi động đất chính là này cùng phía trước từ bầu trời nện xuống tới mưa đá vẫn là có bản chất tính khác nhau Tần Tố Vân có chút lo lắng đêm qua hạ mưa đá thời điểm bởi vì mưa đá số lượng quá lớn quá mãnh nàng cũng không dám liền như vậy chạy đến lầu ba pha lê phòng đi xem xét chờ đến hiện giờ mưa đá đã ngừng lại nàng mới dám đi lên xem xét cụ thể tình huống Toàn bộ pha lê nhà ấm trồng hoa bảo tồn so nàng trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều chỉ có phòng ở góc trái phía trên có khối pha lê, bị rõ ràng tạp ra không ít cái khe, xem cái này cái khe vị trí hẳn là chính là lúc ấy kia khối chừng hơn 10 cây di lớn nhỏ mưa đá cấp tạp ra tới cái khe. Bởi vì chống đạn pha lê đặc tính, mặc dù là nóc nhà thượng kia khối pha lê bị tạp ra cái khe, lại như cũ không có bất luận cái gì pha lê mảnh nhỏ từ phía trên rơi xuống. Tần Tố Vân vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không tính toán đem pha lê thay thế, này khối chống đạn pha lê tuy rằng đã dạn nứt nhưng là thấu quang tính vẫn là có thể, không thể lãng phí trong tay tồn kho. Thăm dò rõ ràng pha lê phòng tình huống, Tần Tố Vân ở mặt khác có cửa kính trong phòng một lần kiểm tra rồi một lần, phát hiện lầu một còn có một gian phòng ở cửa kính cũng bị tạp ra từng đạo cái khe, cũng không có hoàn toàn vỡ vụn lúc sau, cũng liền an tâm rồi xuống dưới. Hơi chút thu thập một chút Tần Tố Vân đem phía trước cũng đã phao tốt gạo bỏ vào trong nồi hầm nấu, khẩu nồi to đồng thời hầm nấu cháo trắng. Tần Tố Vân lại từ tủ lạnh móc ra ngày hôm qua buổi sáng mới thu hồi tới hai đại khối thịt heo, băm bỏ vào cháo. thuận tiện đem trước đó vài ngày chính mình mua trở về một dương trứng gà tất cả đều đem ra, bỏ vào trong nồi. Này trứng gà nguyên bản là trước đó vài ngày mua trở về cấp hắc độ chúng nó ăn, phía trước dùng một lần mua một đại dương, loại này tiêu chuẩn dương trứng gà một dương là 500 cái, hiện tại ước chừng chỉ còn lại có 200 nhiều bộ dáng. Trong nhà nồi tuy rằng đại, nhưng nấu cái trứng gà một nồi cũng cũng chỉ có thể nấu 70 chục cái bộ dáng. Đem mấy thứ này tất cả đều đặt ở trong nồi nấu thượng tần tố vân thừa dịp trong khoảng thời gian này, vội thu thập nồi lên ngày hôm qua còn không có thu thập tốt phòng chờ đến này đó ăn đồ vật tất cả đều chuẩn bị cho tốt lúc sau cũng tới rồi gần bảy giờ nhiều chung nên ăn cơm sáng lúc tần tố vân lấy ra phía trước trong nhà độn cầu lương cùng miêu đồ hộp đút cho mấy cái mao hài tử chính mình qua loa ăn điểm dẫn theo tràn đầy một đại thùng hai trăm nhiều trứng gà liền hướng trong thôn đi thật cẩn thận đi ở này tràn đầy mưa đá phế tích mặt đường thượng tần tố vân vừa đi đến trong thôn liền nhìn đến không ít từ phụ cận mấy cái thôn dân trong nhà chui ra tới một ít thôn dân Phía trước bởi vì mưa đá, đại gia tất cả đều tránh ở khoảng cách phòng lều gần nhất hai đống trong phòng, sau lại mưa đá hạ thật sự quá lớn, bọn họ cũng không có biện pháp từ này hai đống trong phòng rời đi. Thẳng đến mặt sau mưa đá ngừng lúc sau, đại gia mới ra cửa tìm hiểu tình huống, chỉ tiết nguyên bản dựng phòng lều sớm đã ở mưa đá giữa hôi phi yên diệt hơn nữa đại gia cũng lo lắng lúc sau lại sẽ hạ mưa đá, không dám ở tại như vậy phòng lều giữa. Rốt cuộc trận này mưa đá không chỉ có đem phía trước những cái đó phòng lều cấp đánh hỏng rồi còn đem nguyên bản không ít trên mặt đất chấn giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới nhà gỗ cũng cấp đập hư tấm ván gỗ ghép nối trên nóc nhà tất cả đều là một đám bị mưa đá tạp khai đại động. Đến nỗi nguyên bản một ít còn không có sụp xuống nhà gỗ cũng lần này mưa đá giữa bị tạp ra một đám đại động tần tố vân một đường đi tới thấy bốn phía cảnh tượng tổng cảm thấy chính mình vận khí còn tính không tồi, nhà nàng kia pha lê phòng thấy thế nào đều phải so này đó nhà gỗ tình huống muốn hảo đến nhiều. Chỉ là một đêm không gặp, thôn trường triệu hưng quốc trạng thái rõ ràng liền phải so ngày hôm qua nhìn thấy thời điểm càng thêm tiêu tùy. Thôn trưởng vừa thấy đến tần tố vân đề một đại thùng trứng gà lại đây, lập tức tiếp đón làm người hỗ trợ nhắc tới trong phòng. Tần tố vân cũng không chối từ đem chứa đầy trứng gà thùng nước đưa qua. Ta kia chỉ có này đó trứng gà thôn trưởng ngươi trước làm người phân phân, mặt khác ta còn nấu mấy nồi cháo, đợi lát nữa liền đoan lại đây. Đồ vật ta đánh giá hẳn là thiếu điểm, khả năng còn cần mặt khác nấu điểm đồ vật. Ta đây làm người cùng ngươi cùng nhau qua đi giúp ngươi để đi, ngươi một cái cô nương cũng để bất động như vậy trọng đồ vật kim sinh, bạc sinh các ngươi hai cái mang theo thức phụ cùng tần tiểu thư, đi một chuyến đi. Triệu Hưng quốc bên này kỳ thật đã ở chuẩn bị bữa sáng, nhưng nhìn thấy tần tố vân bên này để tới thủy nấu trứng gà cùng cháo thịt vẫn là thật cao hứng. Hắn cảm thấy chính mình năm trước tận hết sức lực du thuyết trong thôn những người khác làm trước mắt này tần tiểu thư gia nhập bọn họ này vạn khê thôn thật sự là làm đúng rồi. Đối phương lần này động đất giữa chính là giúp chiếu cố rất lớn, hiện giờ còn vẫn luôn giúp đỡ trong thôn chuẩn bị bữa sáng, thực sự là cái không tồi hảo hàng xóm, hảo thôn dân. Triệu thôn trưởng hai cái nhi từ cùng con dâu đều đi theo tần tố vân phía sau, tần tố vân vào cửa lúc sau nguyên bản còn lo lắng bị bốn người này nhìn ra khác thường, nhưng là không chờ tần tố vân làm ra mặt khác phản ứng, triệu kim sinh huynh đệ hai người liên quan hai người bọn họ tức phụ cũng không dám tiến lên, bởi vì lúc này đã đi lên hác đậu mấy chỉ tất cả đều đứng ở sân cửa. Chín điều uy phong lẫm lẫm đại chó săn, thật sự làm nhân tâm đế có chút nhút nhát, ngay cả Triệu Kim Sinh, Triệu bạc Sinh phu thê bốn người đều có chút khiếp đảm, đặc biệt là hai huynh đệ tức phụ nhóm nguyên bản các nàng ngày hôm qua còn cảm thấy này mấy cái chó săn đồ cao lớn uy mãnh, có thể giúp được trong thôn thật sự là thật tốt quá. Nhưng hôm nay này mấy cái đại chó săn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, từng đôi lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm các nàng thời điểm, các nàng hai liền cảm thấy này quả thực chính là một hồi tai nạn như vậy bén nhọn cầu nha một mụn cắn đi xuống còn không được trực tiếp cắn đứt các nàng cánh tay kết quả là bọn họ bốn người căn bản không dám bước vào tần tố vân sân triệu kim sinh cười gượng hai tiếng hướng về phía tần tố vân phía sau hô tần tiểu thư chúng ta bốn cái liền tại đây cửa chờ xem đến lúc đó ngươi đem cháo lấy ra tới chúng ta nhắc lại qua đi hành a các ngươi liền ở cửa chờ ta đi đại hát các ngươi mấy cái cũng không nên tùy tiện cắn người nga thấy bốn người này tất cả đều bị sợ tới mức không dám đi vào chính mình sân tần tố vân tâm tình nhưng thật ra nhẹ nhàng lên nàng sờ sờ đại hắc đầu biết rõ đại hắc bọn họ sẽ không tùy tiện loạn cắn người nhưng vì làm cừ kia bốn người yên tâm vẫn là làm bộ dặn dò hai câu tứ đại nồi nhiệt cháo là vừa rồi nấu ra tới liền nắp nồi đều còn không có sốp phía trước chuẩn bị tốt ngọc lộ sớm tại không còn nấu cháo phía trước liền đã đặt ở trong nước hỗn đảo vào trong nồi bởi vậy nàng không cần trước sốp nắp nồi lại điều hòa Tư đại nồi cháo thịt nhìn rất nhiều, nhắc tới tới cũng rất là trầm trọng, nhưng là triệu kim sinh bọn họ phu thê bốn người, một người đề một nồi cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tần tố vân tắc thuận tiện từ trong nhà cầm hai bao dưa muối đi theo cùng nhau ra cửa. Dặn dò trong nhà mau hài tử, hào hào xem ra tần tố vân mang theo đại hắc khoa kỹ viện môn đi theo phía trước bốn người phía sau. Tiểu cô nương, người nấu cháo hương vị cũng thật hảo, so với ta tức phụ nấu cháo hương vị khá hơn nhiều, uống xong đi lúc sau ta liền cảm thấy toàn thân lười biếng, cả người đều tinh thần. Bên cạnh một cái tuổi ước chừng 6 chục tuổi cụ ông, nhìn tần tố vân cười tùm tìm, dựng cái ngón tay cái. Cụ ông cảm thấy uống lên này chén nóng hổi cháo lúc sau toàn thân lạnh băng thân thể đều rót vào tân sức sống. Đại gia, ngài thích liền hào. Tần Tố Vân thấy trong nồi còn có cháo, lại cấp cụ ông đánh một cái muỗng cười tuồng tìm nói, nhìn dáng vẻ chính mình tham nhập cháo ngọc lộ vẫn là rất hữu dụng. Buổi sáng, một chén lớn nóng hầm hập cháo thịt tựa hồ ấm áp đại gia ngày hôm qua bởi vì động đất cùng mưa đá mang đến đau sót, mọi người cảm thấy chính mình tựa hồ ngay cả nguyên bản uể oải tinh thần đều trở nên hảo lên. Tần Tố Vân nấu cháo, hương vị không tồi, thôn trưởng làm người cùng Tần Tố Vân cùng nhau bình quân phân phối cho trong thôn mọi người, thuận tiện đem Tần Tố Vân nấu tốt trứng gà cũng lấy ra tới đưa cho các thôn dân. Đến nỗi những cái đó còn không có ăn no liền làm cho bọn họ chờ tiếp theo tranh thức ăn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện mặt thế điền viên tiểu địa chủ vào lần phát sóng kế tiếp nhé